Dạ Tinh Vân vốn cho là Dương Hàn chỉ là tình cờ cho Mã 7 Thiên Hạ ăn một cái Ố Kim Đan, nhưng này mấy ngày đến, Dạ Tinh Vân cũng là kinh ngạc phát hiện, này Mã Thiên Hạ cơ hồ chính là tại cầm Ố Kim Đan coi như ăn cơm. Thậm chí ngay cả Dương Hàn từng lấy ra ngân giáp long ngư thịt, Mã Thiên Hạ đều là một bộ ghét bỏ hình dạng, miễn cương ăn 10 cân. Cũng mặc dù tại dạ phủ, ngân giáp long ngư thịt cũng là không thể nhiều được mỹ vị cùng chân phẩm, hiện tại Dạ Tinh Vân chỉ cảm giác mình trước đây tại dạ gia thời điểm, cũng là một quỷ nghèo. Này Mã Thiên Hạ trước đây không biết ăn nhiều thiếu thứ tốt. Được, bất quá ngươi cẩn thận một chút, này Đại Mã Tính cách cũng không tốt. Dương Hàn thấy dạ tinh vân rất yêu thích Mã Thiên Hạ, gật đầu, hắn đem ô kim đan ném cho dạ tinh vân, liền ở một bên khoanh chân ngồi xuống, tu luyện. Cái kia, Mã Thiên Hạ, ta đút ngươi ăn ô kim đan, ngươi cũng đừng đá ta. Dạ tinh vân đối Mã Thiên Hạ vừa thương vừa sợ, hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần Mã Thiên Hạ, nhưng không đợi hắn lấy ra ô kim đan, chỉ thấy Mã thiên hạ Thi Linh xảo đầu lưỡi liền một bả cuốn đi dạ tinh vân trong tay bình nhỏ, thu hồi trong miệng. Sau đó chỉ thấy mã thiên hạ miệng ngửa hơi nhúc nhích, lại sau đó, chỉ nghe phốc một cái, liền đem ô kim đan chai không nổ ra, mặt thích dí nhai kỹ lên trong miệng ô kim đan đến. Nay đại mã còn có thể như thế ăn ô kim đan. Dạ tinh vân con mắt nhất thời sáng lên lên. Mà đúng lúc này, luôn luôn nhắm mắt tu luyện dương hàn, trong lòng đột nhiên chầm xuống, một loại cực kỳ không hay cảm giác nguy cơ, từ hắn trong lòng đột nhiên mọc lên. Tinh vân. Mau lên ngựa. Dương Hàn hai mắt vừa mở, thân hình tựa như tia chớp lướt trên, hắn nắm lên dạ tinh vân, nhảy lên mã thiên hạ phía sau lưng, hướng về ngoài hẻm núi cấp tốc phóng đi. Hai tên tiểu tử thúi, thật đúng là có thể chạy, nếu không phải là ta gần đến giờ thọ nguyên sẽ hết, đột phá đến chân nguyên cảnh, đoạn đường này truy đuổi, không phải đem ta mạng giả chạy không đủ không thể. Một đạo thanh âm khàn khàn, đột nhiên tự Dương Hàn vang lên bên tai, thanh âm lơ lửng, giống như xa cuối chân trời, nhưng lại gần ngay trước mắt. Chân nguyên cảnh tu giả. Dương Hàn con ngươi co rụt lại, một cổ mồ hôi lạnh từ hắn trên trán chảy ra, thân thể càng giống như là rơi vào hầm băng. Đừng nguổng phí sức lực, ngươi con ngựa này tuy nhiên bất phàm, là một đầu tướng thú, nhưng cảnh giới vẫn là quá thấp. The E Z U I -e -n, N C. U A N E T lơ lửng thanh âm trở xa trở gần, nghe được Dương Hàn tròn váng, chân nguyên cảnh tu giả cũng không phải là ngưng khí cảnh võ giả, dựa vào mưu kế liền có thể may mắn chạy trốn. Chân nguyên cảnh cùng ngưng khí cảnh so sánh, mặc dù không quá chênh lệch một đạo, nhưng là thiên địa ngăn cách, thiên nhân kém. Võ giả thai tức luyện thể, sức mạnh thân thể mạnh mẽ, ngưng khí cảnh luyện khí, khổ luyện đích nổi, cũng ngưng khí thành binh, khí hướng trăm mét. Nhưng vô luận thân thể cùng tình khí thế nào cường đại, lại như cũng là phạm nhân thân thể, cấp độ sống cùng lực lượng cấp độ không có thoát khỏi phạm tục, lấy được tiến hóa, thọ nguyên cũng vẹn vẹn trăm năm, tuy là có thể quyền cao chức trọng, nhưng là lại vĩnh viễn không còn cách nào đứng ở trên thế gian đỉnh phong. Trong năm qua đi, hóa thành cát vàng. Mà chân nguyên cảnh tu giả thì lại khác, một khi bước vào chân nguyên cảnh, thân thể liền sẽ chân chính lấy được tiến hóa, từ đó thoát khỏi nhân loại thân thể hạn chế, thọ nguyên tăng thêm đến 300, có trọng trọng cường đại thân thể thần thông. Như cũng đoạn thể tái sinh, cũng suốt năm không dính khói bụi trần gian, chỉ dựa vào trong không khí tinh hoa nguyên khí, lại có thể duy trì sinh mệnh, có thể biến đổi thân ba trượng cự nhân, cũng có thể có đến quả đấm lớn nhỏ, không sợ hỏa tiêu, không sợ thủy địch, Hai ngày bắt phường Mắt nhìn xung quanh vân vân, thậm chí có thể dung nạp yêu thú tinh phách, huyết dịch, hóa thành bản thú, cũng có thể bản thân là khí, dung luyện chế tạo, bày ra lớn uy năng, rất kinh khủng, khó có thể tưởng tượng. Đồng thời cũng có thể chân chính thao túng thiên địa nguyên khí, bố trí lớn pháp trận, ngưng luyện pháp khí, có thể di sơn đảo hải, truy tinh cản nguyện, ngao du không trùng, chân chính lấy được lớn tự tại, lực lượng to lớn, hoàn toàn không phải ngưng khí cảnh võ giả có thể so sánh. Là thất trường lão. Hắn mặc dù là binh giai anh linh võ giả, thế nhưng nội tính cực cao, tại thọ nguyên sẽ hết sống chết trước mắt, lĩnh ngộ chân ý, tiến giai chân nguyên. Dạ tinh vân nghe được cái này thanh âm cả kinh, luôn miệng nói. Mã thiên hạ, nhanh, nếu không một hồi liền ngươi cũng phải bị bắt, đi cho một ngàn thất con ngựa mẹ làm lao công. Dương Hàn thần sắc nóng nảy, liên tục thúc giục Mã thiên hạ, mà Mã thiên hạ ở đó nói thanh âm giả nùa vang lên lúc, cũng đã cảm giác được cực đại nguy hiểm, nó căn bản không cần Dương Hàn thúc H hoàn toàn là liều mạng ngựa mình mệnh tại chạy như điên, tại nó trên, cổ lông bẩm, cũng tất cả đều chợt nổi lên. Ha ha, phí công, phí công. Dương Hàn sau lưng, chân trời nơi danh giới, một đạo hắc quang đột nhiên xuất hiện, hướng về Dương Hàn phương hướng tới, cũng không thấy hắc quang này có bao nhiêu rất mạnh, nhưng chính là tại một cái nháy mắt ở giữa, liền vượt qua hơn vạn mét, xuất hiện tại Dương Hàn cùng Thần Tông cự mã trước người. Hắc quang ổn ổn, gần, gần sóng chớp động, vừa mới hạ lạc, liền có một cổ hơi thở mãnh liệt Nào tới trước mặt, phảng phất cự trọng núi cao sừng sững ở trước người một dạng để cho Dương Hàn, Dạ Tinh Vân cùng Thần Tông cự mã cảm thấy vô cùng kiềm chế cùng khó chịu. Dương Hàn vội vã nắm chặt Thần Tông cự mã lông bờm, dừng lại cước bộ, như lâm đại địch một dạng tràn ngập cảnh giác cùng đề phòng, nhìn về phía trước nổi đồng bền giữa không trung một đoàn hắc quang. "Tiểu Ngũ, theo ta trở về đi, gia chủ dù nói thế nào cũng là nhị thúc ngươi, sẽ không cần tính mệnh của ngươi, nhiều nhất bất qua phế ngươi, nhưng ngươi vẫn là dạ gia huyết mạch." Vẫn như cũ có khả năng cơm ngon áo đẹp, ngươi, vẫn không biết sao. Trong hắc quang, một cái lao giả thanh âm trầm dãi bay ra, mang theo một loại cao cao tại thượng cảm giác, trong giọng nói hàm chứa này chân thật đáng tin cùng nhất định phải phục tòng vị đạo. Hừ, phế ta, để cho ta kéo dài hơi tàn, còn không bằng để cho ta đi tìm chết. Dạ tinh vân nhìn hắc quang, lạnh lùng nói ra. Không biết tốt xấu tiểu bối, ngươi phải biết rằng, ngươi mấy năm nay ăn dùng, đều là chúng ta dạ ra. Hôm nay là dạ gia ổn nhất định, bỏ ra một ít cũng là chuyện đương nhiên. Hắc Quang chậm rãi tán đi, một gã tóc trắng râu dài, da vẻ đạo mạo lão giả một thân chính khí nói ra, lời hắn phảng phất chính là thiên lý, chính là tuyệt đối chính xác. Hừ, đổi trắng thay đen, còn nói như thế có lý chẳng sợ, rõ là buồn cười. Dương Hàn mắt lạnh nhìn trước người tên này lão giả, trên mặt cũng là không che giấu chút nào lộ ra xem thường cùng châm chọc nét mặt. Ta là dạ gia huyết mạch, dạ gia đem vị trí gia chủ càng là truyền cho ta. Các ngươi mới là chiếm giữ dạ gia sâu mọt." Dạ Tinh Vân tức giận nói, "Toàn bộ dạ gia đều là gia gia lưu cho ta, các ngươi chiếm đi không nói, còn muốn phế ta căn cơ, vậy có như vậy đạo lý?" "Hừ, thực lực chính là đạo lý, phụ thân ngươi chết, ngươi không có chỗ rửa vững chắc, ngươi liền không còn có đạo lý." Dạ gia thất trưởng lão Lăng không hư độ, hắn chậm rãi giẫm trận tại chỗ hướng về Dạ Tinh Vân đi tới, trong mắt đều là lạnh lùng, hắn xuề bàn tay ra, hư không chụp vào Dạ Tinh Vân cùng Dương Hàn. Một cổ cường đại hấp lực tức khắc tại Dương Hàn cùng Dạ Tinh Vân trùng quanh xuất hiện, đem hai người chặt chẽ bao vây, không còn cách nào giãy rựa. Dương Hàn âm thầm phát lực, nhưng căn bản không có thể hướng về phía cố lực hút này xuất hiện mảy may tác dụng. Chương 146: Một trưởng tắt bay. "Ừ, tiểu tử, thân thể ngươi ngược lại rất mạnh a." Ngay Dương Hàn giãy rựa ở giữa, Dạ gia thất trưởng lão cũng là cảm thụ được Dương Hàn thân thể trong bộ phát ra lực lượng cường đại, không có chút rung động nào trên mặt cũng là hiện ra vẻ kinh ngạc. Người con cái nhà ai, họ tên là ai, nếu là ngươi gia tộc phi phạm, cũng là lớn vực đệ tử, đồ không phải là không thể được thả ngươi một lần, bất quá ngươi này thất tướng thú cự mã nhất định phải lưu lại, lấy làm đền bù tổn thất." Dạ gia thất trưởng lão từ từ nói ra, tuy là Dạ gia tại Thanh Châu 300 vực trong bài dành phía trên, nhưng hành sự cũng không phải tứ không cố kỵ, chính ngược lại, đang đối với đợi trùng quanh các đại vực thế lực lúc, cũng là rất cẩn thận một chút. Chân nguyên thế gia nhìn như hết sức cường đại, thống trị nhất vực nhưng giữa hai bên liên quan cũng là rắc rối phức tạp, hơi không cẩn thận, liền sẽ vì mình đưa tới đại địch. Hơn nữa tại Thanh Châu 300 vực trong, mạnh mẽ hơn dạ Gia vực chủ còn có mười mấy, riêng là xếp hạng thứ 10 lớn vực, cùng Hàn Yên vực khác biệt, tiểu như cùng Hàn Yên vực cùng Ly Điện, Bách Sơn vực trong lúc đó trên lệnh một dạng thật lớn. Làm ngươi phi tâm, ta xuất thân tiểu môn tiểu hộ, cũng không phải các đại vực vực chủ đệ tử, bất quá Dương Hàn lắc đầu, hắn cười lạnh một tiếng, phải đưa tay móc ra lạc Vân môn Kim lệ. Tại Thanh Châu. Mặc dù các vực thế nào cường đại, nhưng đều là bám vào Lạc Vân Môn phía dưới, chỉ có Lạc Vân Môn mới là thành châu chân chính trưởng quản người, các vực vực chủ chỉ là Lạc Vân Môn là thống trị thành châu mà tuyển chọn người đại lý a. Lạc Vân một đạo ý chỉ, liền có thể đơn giản đem một cái chân nguyên thế ra địa vị cấp đoạn, vì vậy Lạc Vân Môn kim lệnh đệ tử thân phận, ở một mức độ nào đó, cũng không yếu tại các đại vực vực chủ trực hệ đệ tử thân phận. Nếu không phải các vực vực chủ đệ tử, vậy thì đi đi. Nhưng mà còn chưa chờ Dương Hàn đem lời nói xong, Dạ gia thất trưởng lão cũng là vung tay lên, trong sát na, sấm gió suối rủ, nhanh như điện chớp, cuốn phong gào thét. Dương Hàn chỉ cảm thấy mình bị một trận gió lốc lớn bao lấy, kéo vào trong bầu trời, sau đó đó là phát giác bản thân cách cách mặt đất càng ngày càng xa, hai phía rừng cây, núi lớn ở trong mắt chính mình nhanh chóng lao đi, hóa thành tăng ảnh. Hắn dĩ nhiên là bị dạ gia thất trưởng lão dẫn vào không trung, hướng về dạ gia đi, liền mã thiên hạ cùng dạ tinh vân cũng cùng nhau bị hát quang trong bọc. Dạ Ra thất trưởng lão không chế hắc quang, tại trong bầu trời tốc độ phi hành, không biết nhanh hơn mã thiên hạ gấp bao nhiêu lần. Mà mã thiên hạ tốc độ chạy trốn cùng Dạ Ra thất trưởng lão so sánh, liền giống như một vừa mới học được bước đi trẻ sơ sinh, mà Dạ Ra thất trưởng lão còn lại là trẻ tuổi lực tráng thanh niên xài bước chạy như điên. Đồng thời Dạ Ra thất trưởng lão hắc quang còn có ngăn cản kình phong tác dụng, dương hàn tại trong hắc quang, căn bản không cảm giác được một chút khí lưu dũng động. Hàng ca, đều tại ta liên lụy ngươi. Dạ Tinh Vân cũng bị Dạ Gia thất trưởng lao hắc quang bao vây. Hắc quang này từ bên ngoài xem như một khối nghiêm mật miếng vải đen, cái gì đều bị che. Nhưng ở trong hắc quang, tuy là trung quanh đen kịt một màu, lại ánh mắt lại không bị ảnh hưởng chút nào. Dạ Tinh Vân vẻ mặt tay nấy, trong ánh mắt càng là hoàn toàn lú ám. Dương Hàn nhìn Dạ Tinh Vân, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn có lạc Vân môn kim lệnh, tự bảo vệ mình cần phải không ngại, nhưng muốn cứu Dạ Tinh Vân cũng là căn bản không khả năng. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta, Dương Hàn thăng cái, vừa định nói rõ với dạ tinh vân thân phận mình, cũng là đột nhiên phát hiện dạ Gia thất trưởng lao tốc độ phi hành đột nhiên ráng, thần sắc trên mặt cũng là biến được trước đó chưa từng có ngưng trọng. Bao vây Dương Hàn, dạ tinh vân, mã thiên hạ hắc quang nhất chuyển, dĩ nhiên hướng về một tòa hiểm trở ngọn núi bay đi, sau đó chậm rãi hạ xuống. Dạ Gia thất trưởng lao rơi xuống, nhưng hắn trung quanh hắc quang lại đột nhiên bay lên, biến được càng thêm ngưng luyện, nồng hậu, như là thực chất, ánh mắt của hắn nhìn quét bốn phía. Ánh mắt lập lòe không định, lông mi cũng là hơi nhíu, trầm ngâm nhiều lần, mới chậm rãi mở miệng. Không biết vị kia chân nguyên cảnh tu giả đại giá Quang Lâm Ta Hàn Niên vực, không có từ xa tiếp đón, nếu như lễ mặt, có thể đi ta dạ phủ làm khách, tất nhất định phụng các hạ là hơn thân, chỉ là không biết các hạ vì sao luôn luôn đi theo lão phu. Dạ gia thất trưởng lão thanh âm tuy là khang hãn, nhưng to như đồng hồ, thanh âm phiêu dãng, vang vọng phương viên mười dặm chi địa. Xú lao đầu, ai đi theo ngươi?" Ta là không thấy quá các ngươi dạ ra gây nên, dạ thiên phong là dạ gia đại chiến loạn phong vực, bình qua chỉ tước, nhưng con trai của hắn nhưng phải bị các ngươi bảy vương bắt đạn, phế bỏ căn cơ, ta hả có thể ngồi yên bàn xem. Một cái lười biếng thanh âm đột nhiên theo bốn phương tám hướng đột nhiên vang lên, phảng phất có vô số thanh âm giống nhau người, tại dạ gia thất trưởng lao chung quanh đồng thời lên tiếng, nhưng nghe lên, nhưng lại chỉ có một người. Đây là ta dạ gia ra sự, cùng các hạ không liên quan, xin đừng chen tay vào. Dạ gia thất trưởng lão nghe được cái này thanh âm, thân thể cứng đờ, trên mặt lại có một chút sợ sắc. Ngũ thúc thúc, là ngũ thúc thúc đến, hàn ca, chúng ta có thể cứu chữa. Dạ tinh vân nghe được cái này thanh âm, ảm đạm trong mắt tức khắc toát ra hào quang. Thiên hạ này sự tình, chỉ cần ta xem không quen, liền đều cùng ta có liên quan hệ, húng chi ta còn thiếu dạ thiên phong một cái mạng đây, ta kể ba cái, ngươi nếu là không để xuống dạ tinh vân, ô oh, hát, đúng còn có cái kia thật hợp ta tính cách thiếu niên thích sen vào chuyện của người khác, giống như ta. Đạo kia lười nhắc thanh âm vang lên lần nữa, còn chưa trở dạ ra thất trưởng lão đáp lời, dương hàn đó là cảm thấy trước người mỗi hoa, cả người đạo bào màu trắng, xích chân hai chân trung niên đạo sĩ xuất hiện tại trước mắt mình. Vị đạo sĩ này sắc mặt nhò nhã, tam trỏm râu dài rơi trước ngực, hắn một tay cầm quạt giấy, một tay ở trên treo một cái chuông đồng, bên hông thì cắm một cây bùi bảm. Giờ phút này tên đạo sĩ hai mắt híp lại, đang đứng tại thất trưởng lão trước người một tốc địa phương. Cơ hồ cùng Dạ Gia thất trưởng lão mặt gián mặt, bốn mắt nhìn nhau. "A, ngươi là ai?" Dạ Gia thất trưởng lão căn bản không có phát giác trung niên này Bạch Đích đạo sĩ là như thế nào xuất hiện ở trước mặt mình, hắn bị sơ giật mình, quát to một tiếng, liền lùi lại ba bước, toát ra mồ hôi lạnh. "Ba cái kể." Nhưng trung niên đạo sĩ lại cũng không trả lời Dạ Gia thất trưởng lão, hắn rơi lên mang theo chuông nhỏ tay, đưa ra ba ngón tay, tại Dạ Gia thất trưởng lão trước mắt lắc lắc, sau đó liền đem để tay tại chính mình bên mép thầy a ah, khẩu khí người đúng là ai dạ gia thất trưởng lão trên mặt kinh nghi không định hắn đã là chân nguyên cảnh tu giả nhưng một chút cũng nhìn không ra tên này bạch tí đạo sĩ sâu cạn ngũ thái nhàn trung niên đạo sĩ đột nhiên hét lớn một tiếng hắn vén tay háo lên khí sắc đỏ lên như đa giếng chi đổ đánh lộn một dạng phất tay hướng dạ gia thất trưởng lão mặt chính là một cái tát hô đi 3. chỉ nghe một tiếng giòn tan thẳng triệt để tận trời dạ gia thất trưởng lão thân thể đó là đột nhiên bay rất ra ngoài Một cái nháy mắt, liền biến thành một điểm đen, không thấy. Này bạch đi đạo sĩ, cũng quá ngu đi. Dương Hàn dài miệng, con mắt thẳng tắp nhìn trước người bạch đi đạo sĩ Ngũ Thái Nhàn, nước bọt đều kém chút không đủ chảy ra. Chân nguyên cảnh tu giả là ai, vậy cũng là bước vào thanh châu đại lục tầng cao nhất tồn tại, từng không gì nì không y cái đều có tư cách trưởng quản nhất vực, thống linh ít nhất mấy triệu nhân khẩu, coi như yếu hơn nữa, cũng có kinh thiên triệt để khả năng. Trước 147, Ngũ Thái Nhàn Nhưng trước mắt này tên bạch đi đạo sĩ Ngũ Thái Nhàn cũng là một cái tát, liền đem dạ gia thất trưởng lao cho phiến ra ngoài, không được, là cho phiến không đủ, này Ngũ Thái Nhàn tu vi được cao bao nhiêu. Trở về trở về, Ngũ Thái Nhàn hướng dạ ra trưởng lão bay đi phương hướng, vây tay, chỉ thấy xa xôi chân trời rành giới, một đạo hắc quang đột nhiên phong tới, ngã trên mặt đất, lộ ra dạ gia thất trưởng lao thân hình. Lúc này dạ gia thất trưởng lão sớm đã không còn vừa mới một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Hắn vừa mặt sưng không vạp dịp phu cao, con mắt đều bị chen không đủ, hắn trong ánh mắt càng là lộ ra cực kỳ sợ hãi cùng kinh khủng thần sắc. Các, các hạ muốn làm gì, lẽ nào ngươi nghĩ cùng ta dạ phủ là địch phải không? Dạ gia thất trưởng lão thân thể run, mặc dù lớn giống kêu lớn, nhưng là ngoài mạnh trong yếu, hiển nhiên cũng là sợ trước mắt cái này sâu không lường được bạch ý đạo sĩ. Không cùng ngươi dạ gia là địch, giúp tinh vân đoạt lại dạ gia, ngươi nghĩ rằng ta là tới làm gì? Ngũ thái nhàn mặt lộ vẻ cổ quái. Một bộ ngươi biết rõ còn hỏi hình dạng. Ngươi, ngươi, ngươi không sợ Lạc Vân Môn đánh xuống trường phạt sao? Từng cái vực chủ đều là Lạc Vân Môn sắp phong, ngươi làm như vậy chính là đối địch với Lạc Vân Môn, ngươi tốt lớn mật. Dạ gia thất trưởng láo trong lòng cảm giác nặng nề, huống quý tiêu lớn. Cũng không phải ta quản lý chủ, Lạc Vân Môn cũng không biết cái gì sự tình đều hỏi đến. Ngũ Thái Nhàn chỉ chỉ Dạ Tinh Vân nói ra, hắn là như vậy Dạ gia đệ tử, phụ thân càng là chân nguyên cảnh võ giả, chẳng lẽ không đủ tư cách sao? Ngươi, ngươi vọng tưởng, ta dạ gia cũng là có bốn gã chân nguyên cảnh tu giả, ngươi cường thịnh trở lại, cũng là một người. Dạ gia thất trưởng lão lồng ngực chập trùng kịch liệt, lớn tiếng phản bác. Hừ, nếu như lão gia tử nhà ngươi còn sống, ta khẳng định quay đầu đi liền. Nhưng liền dạ thiên loan cái kia gã mờ, không biết so dạ thiên phong kém mấy con phố, còn muốn chiếm lấy vực chủ chi vị. Ngũ thái nhàn cười lạnh một tiếng, một bộ cực kỳ khinh thường dạ gia thực lực hình dạng. Chuyện này dạ gia thất trưởng lão nghe vậy, lời nói cứng lại đương nhiệm dạ gia gia chủ dạ thiên loan tuy là tu vi tinh thâm là dạ gia đệ nhất nhân nhưng cùng lao gia chủ cùng tử chiến dạ thiên phong so sánh quả thực không đáng giá nhắc tới dạ thúc ta hiện tại không muốn hồi dạ gia đúng lúc này sớm bị hắc quang bông gia dạ tinh vân cũng là đi tới trước hướng về phía ngũ thái nhàn nói ra ngũ thúc thúc cha ta từng chỉ bảo ta mất đi đồ đạc phải bản thân tự tay cầm về ừ cũng đúng không được chính là một cái nho nhỏ vực chủ chi vị sao vậy lưu cho ngươi tự mình giải quyết đi Ngũ thái nhàn nghe vậy đầu tiên là sướng sở, sau đó cũng là lộ ra vẻ tán thưởng. Thất trưởng lão, ngươi trở lại nói cho nhị thúc, này dạ Gia gia chủ chi vị để hắn ngồi trên 10 năm, 10 năm sau, ta sẽ tự mình tới trước, đoạt lại thuộc về ta đồ mình. Dạ tinh vân ánh mắt kiên nghị, như đinh đóng cột nói ra. Được, tốt, ta nhất định tới. Dạ Gia thất trưởng lão nghe vậy, như được đại xá, hắn nhìn một chút một bên ngũ thái nhàn, môi động động, lại không dám nói ra bất kỳ lời nói nào. Ngũ Thái Nhàn thấy Dạ Gia Thất trưởng lão nhìn về phía mình, còn lại là mặt không nhịn được phun ra một chữ. Cáo tử, cáo tử. Dạ Gia Thất trưởng lão ngay cả tay thở dài, sau đó một đạo hắc quang từ hắn thân thể đập ra, đem hắn cuốn một cái, nhất thời bắn vào không trung, thành một cái, chính là biến mất. Vị tiểu ca này, đa tạ ngươi một đường giúp đỡ Dạ Tinh Vân, ngươi thích xen vào chuyện của người khác, ta rấtưa thích. Ngũ Thái Nhàn cũng không để ý chạy trốn Dạ Gia Thất trưởng lão, hắn chậm gì gì đi tới Dương Hàn bên cạnh cười tủm tỉm nói ra. Ngũ thúc thúc, Hàn ca một đường cứu ta hai lần, hắn là tướng cấp anh linh, bản lĩnh thập phần cường đại. Dạ Tinh Vân cũng ở đây ở một bên nói ra, mặt vẻ sùng kính. Ta chỉ là vừa may đi ngang qua, cùng thôn nguyệt thú vệ phát sinh một ít tranh cãi, cứu Dạ Tinh Vân cũng là một loại vừa khớp mà thôi. Dương Hàn không có kể công tự ngạo, sự thật đem giảng kinh quá cho biết Ngũ Thái nhàn, hắn làm việc chỉ từ bản tâm, cũng không nưu đồ gì hồi báo. Đều giống nhau, đều giống nhau, ngươi nếu không phải lòng nhiệt tình Bản thân chạy chính là nơi nào còn biết mang theo người ta. Ngũ Thái Nhàn nghe được Dương Hàn nói, trên mặt vẻ tán thưởng càng đậm, hắn tiến lên vỗ vỗ Dương Hàn bả vai, cười hắc hắc nói, ta là người bình sinh nhất thích xen vào chuyện của người khác, cũng thích nhất cùng thích xen vào chuyện của người khác người kết giao bằng hữu, ngươi sau đó bảo ta lão ngũ là được. Chuyện này, Dương Hàn nghe vậy có chút do dự, tuy là Ngũ Thái Nhàn làm người bình thản, nói cũng không có nửa phần giả tạo, nhưng hắn dù sao cũng là chân nguyên cảnh tu giả. Mặc dù coi như bất quá trường 40, nhưng tuổi thật khả năng so ra ra mình còn lớn hơn. Bất quá thế gian này, lấy thực lực vi tôn, hầu hết thời gian chỉ luận cảnh giới. Bất luận tuổi, Dương Hàn tuy là tuổi nhỏ, tu vi cũng thấp, nhưng hắn cũng là tin tưởng mình cuối cùng sẽ có một ngày có khả năng tấn thăng chân nguyên cảnh. Sở dĩ hơi do dự sau, cũng sẽ không lại câu nệ. Tốt lắm, ta sau đó khả năng liền gọi ngươi láo ngũ. Dương Hàn tâm nhậm thông, trở nên cười. ha ha, không tệ, làm việc hào hiệp. Rất hợp ta sở thế. Ngũ Thái nhàn cười ha ha, sau đó hắn nhìn về phía dạ tinh vân, hỏi, Tinh vân, ngươi nếu không trở về dạ phủ, vậy sau này thế nào dự định? Ta cũng không biết, chỉ muốn tìm một địa phương an tĩnh, khổ luyện võ công, sớm ngày tấn thăng chân nguyên cảnh, cầm lại thuộc về ta toàn bộ. Dạ tinh vân nói ra, ừ, ngươi ngưng tụ bốn màu tinh vân, nhất định sẽ đúc thành vương cấp anh linh, thời gian 10 năm, cũng là có hy vọng tiến giai chân nguyên cảnh. Ngũ Thái Nhàn gật gật đầu nói bất quá ta suốt đời khắp nơi phiêu đảng, vô câu vô thúc, ngươi nếu như ở chung với ta, sợ là cũng không thể an tâm tu luyện, mà tông môn là thế gian này tốt nhất đất tu hành, lấy tư chất ngươi tiến nhập tông môn, nhất định sẽ lấy được tông môn chú trọng, đại lực bồi dưỡng. Ngũ Thúc nói đúng, ta dạ gia tuy là cũng có cao cấp nguyên quyết, thế nhưng cùng tông môn so sánh, lại giống như huỳnh hỏa, không đáng nói đến thay, hơn nữa tông môn cạnh tranh kịch liệt, càng có thể để cho ta nhanh chóng phát triển. Dạ Tinh Vân nói ra, chỉ là Yến quốc bảy đại tông môn mỗi người mỗi vẻ, ta nên chọn cái kia tông môn đây. Dạ Tinh Vân có chút do dự. Ngũ Thái Nhàn nghe vậy, hơi suy tư, đột nhiên nhìn về phía Dương Hàn nói, Dương Hàn, ta nếu như không đủ đoán sai, ngươi cần phải là Lạc Vân môn tân tuyển vào kim lệnh đệ tử đi. Là, ta nửa năm trước vừa mới trúng cử Lạc Vân, hôm nay nhập môn thời gian gần trong găng tức, ta là vừa lịch lãm vừa chạy tới tông môn. Dương Hàn gật đầu, hắn xem nói với Dạ Tinh Vân không bằng chúng ta cùng đi Lạc Vân thế nào? Tuy là lúc này đã qua Lạc Vân môn tuyển chọn đệ tử thời kỳ, vốn lấy tư chất người, nhất định sẽ bị Lạc Vân môn nhận lấy. Ta cũng đang có ý này." Ngũ Thái nhàn gật đầu, hắn nhìn về phía Dạ Tinh Vân nói, "Lạc Vân môn tại Yến Quốc bảy đại trong tông, cũng là bài danh phía trên tông môn, thực lực cường đại, tuy là khoảng cách Hàn Yên vượt gần một chút, nhưng vương cấp anh linh, chính là Lạc Vân môn cũng sẽ làm trong môn chi bảo mà đối đãi." Dạ Thiên Loan cho dù có đại lòng can đảm, cũng không dám đối với ngươi mấy chuyện xấu, bằng không để cho lạc vân môn mất đi một gã vương cấp anh linh, hắn cái này vượt chủ cũng đi tới phần cuối, mà có Dương Hàn cùng ngươi cùng nhau nhập môn, bao nhiêu cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trước 148, Đồng Hành Vậy đi lạc vân môn đi, hàng ca cùng nhau làm bạn, ta cũng sẽ không quá buồn thẻ, hơn nữa coi như nhị thúc cầm thầm mấy chuyện xấu, thì phải làm thế nào đây, ta nếu như liền điểm này nguy nan đều không cách nào trôi qua, còn nói gì tương lai. Dạ Tinh Vân cũng không để bụng. Tốt lắm, ngươi đã đã quyết định, ta liền hộ tống các ngươi đi lạc Vân. Ngũ Thái Nhàn gật đầu, ta cùng với lạc Vân môn một vị trưởng lão có chút giao tình, sẽ làm hắn đối với các ngươi chiếu cố nhiều hơn. Vậy chúng ta hiện tại liền ra phát đi. Dạ Tinh Vân có chút hưng phấn nói, có thể cùng Hàn Ca cùng nhau tiến nhập lạc Vân, nhất định rất có ý tứ. Tốt lắm, các ngươi cưỡi ngựa, ta đi bộ. Ngũ Thái Nhàn chỉ chỉ một bên, cách hắn cực xa không am một giờ giờ ba dường như có chút sợ hai hắn mã thiên hạ nói ra, này đại mã tư chất không tệ, theo ta không sai biệt lắm, sau đó cũng là có hy vọng tấn thăng yêu thú, chính là hóa hình thành người, cũng không phải là không thể được. Tiếng nói vừa dứt, ngũ thái nhàn đó là bước một đôi chân trần, hướng về phương xa đi tới, cũng không có mang dương hàn, dạ tinh vân bay vào không trung, bay thẳng lạc vân dự định. Hắn vừa đi, vừa nói, ngược lại tiến nhập lạc vân muôn thời gian còn sớm, chúng ta chậm rãi đi bộ. Nói không định còn có thể gặp cái gì tốt chơi sự tình, không nóng nảy, không nóng nảy, chạy tới lạc vân môn, với ta mà nói cũng chính là một ngày quan cảnh. Được, chúng ta đi thôi. Dương Hàn nghe vậy gật đầu, hắn lần này tự mình rời nhà, cũng là muốn nhìn nhiều một chút này thành châu đại địa phong thái, vì mình nhiều tăng thêm một ít kinh nghiệm cùng ma luyện, ngũ thái nhàn quyết định, chính hợp ý hắn. Hơn nữa có một cái như vậy cường đại chân nguyên cảnh tu giả đồng hành, sau này cái loại này bị người truy khắp núi chạy cảnh tượng có lẽ lại cũng sẽ không xuất hiện chỉ là dương hàn cũng là không chú ý một điểm trước mắt hắn cái này cường đại chân nguyên cảnh tu giả ngũ thái nhàn giống như hắn được gọi là chữ một dạng thích xen vào chuyện của người khác mà chân nguyên cảnh tu giả chọc tới phiền thói nhưng cho tới bây giờ đều không phải là phiền thói nhỏ lao ngũ ngươi cũng cá nướng thủ pháp rõ là nhất tuyệt mười ngày sau thanh châu trung bộ loạn chạy vực một mảnh hơi ẩm ẩm ướt trọng trong ao đầm, ba người một con ngựa đi chậm rãi dương hàn cùng dạ tinh vân đi ở chính giữa trong con mắt tràn đầy tân kỳ nhìn trước người ngũ thái nhàn. lúc này ngũ thái nhàn vẫn là 10 ngày trước trang phục xích chân hai chân bên hông cắm bụi bạm, bất quá lúc này trong bàn tay hắn cũng là có một cổ cực nóng hỏa diễm dâng lên. trên ngọn lửa địa phương một cái thật lớn ngân giáp long ngư phủ ở giữa không trung bị ngũ thái nhàn trong bàn tay hỏa diễm đốt cháy hoảng, phát ra từ từ thanh vang. hắc hắc ngân giáp long ngư coi như là khó được mỹ vị nhất định phải thật tốt chăm sóc giống như ngươi trước đây an sống nuốt tươi phung phí của trời A. ngũ thái nhàn một mặt bước đi một mặt nướng ngân giáp long ngư ngân giáp long ngư bị ngũ thái nhàn nguyên lực bao vây cùng hắn cùng nhau đi trước hơn nữa theo hỏa diễm khảo chế ngân giáp long ngư trong thân thể một ít tạp chất cũng bị hỏa diễm nguyên lực chỗ trục xuất luyện hóa ừ không sai biệt lắm nửa nén hương qua đi ngũ thái nhàn liếc mắt nhìn ngân giáp long ngư hắn tay kia nhẹ nhàng vung lên chỉ thấy bên hông hắn túi chứa vật lóe lên mười mấy bình nhỏ cùng bốn cây linh thực liền đột nhiên xuất hiện trôi lơ lửng ở ngũ thái nhàn buồn phía bình nhỏ nắp bình mở từng cổ một kỳ dị mùi thơm tàng ra bay vào đến dương hàn mũi chỉ là nhẹ nhàng vừa nghe, liền để cho miệng hắn lây sinh tân đồng thời tinh thần cũng là vì đó rung một cái biến được càng thêm viên mãn sinh long hỏa hổ mà bốn cây linh thực cũng là bất phàm tiên diễm bất ác, mặt hồng hào phấn lục đều là thượng phẩm linh thực rất quý hiếm quả nhiên là chân nguyên cảnh tu giả nướng con cá đều xa xỉ như vậy dương hàn cũng là âm thầm cảm thán cũng là quên mất bản thân từng dùng thuế Trần Thủy nấu quá ngân giáp long ngư thịt, còn hơn ngũ thái nhàn không biết xa xỉ gấp bao nhiêu lần. tán ngũ thái nhàn trong miệng khẽ quát một tiếng, mười mấy bình nhỏ trong từng đạo chân quý đồ gia vị như từng cái con rắn nhỏ một dạng bay ra, tại ngân giáp long ngư phía trên dùng một cái, hóa thành bột phấn giải rác ở ngân giáp long ngư trên thân, cũng chậm rãi chìm vào trong, mà bốn trụ linh thực cũng là nổ tung ra, rơi vào ngân giáp long ngư trên thịt, nhất thời mùi thơm bốn phía đập vào mặt nếm thử tay người ta. Ngũ Thái nhàn mặt đắc ý, tay hắn vung lên, hai khối long ngư thịt liền đẳng không bay lên rơi vào Dương Hàn cùng Dạ Tinh Vân trên tay. Long ngư thịt tươi non hơi vàng, Dương Hàn bỏ vào trong miệng, đó là cảm thấy một trận mùi thơm mỹ vị tại chính mình nhũ đầu ở trên đột nhiên nở rộ, xông thẳng đỉnh đầu. Ừ, lão Ngũ, ngươi con cá này thì tuyệt." Dương Hàn liên thanh than thở, "Này long ngư thịt ngon vô cùng, lại thêm ẩn chứa rất nhiều dược lực tinh túy, ăn một khối, đủ để bù đắp được Dương Hàn 3 ngày khổ tu." Rõ là song trọng hưởng thụ. Xích xích. một bên Mã Thiên Hạ xem cũng là rất trông mà thèm. Đi qua 10 ngày ở chung, nó cũng không phải như vậy sợ hại Ngũ Thái Nhàn. Cẩn thận từng ly từng tí tới gần Ngũ Thái Nhàn. Thiếu không được ngươi. Ngũ Thái Nhàn sẽ xuống một tảng lớn thịt cá, nhét vào Mã Thiên Hạ trong miệng. Sau đó đưa tay vu vu Mã Thiên Hạ nói: Ngươi tuy là bây giờ còn chỉ là ngưng khí cảnh tiểu hung thú, nhưng sẽ có một ngày có thể trở thành yêu thú. Đến lúc đó biến hình ra cũng là một cái nhân vật mạnh mẽ. Ngươi khỏi cần câu nệ, hai ta ngang hàng giao nhau. Ha ha. La Ngũ, ngươi nói Mã Thiên Hạ có khả năng tấn thăng làm yêu thú. Dương Hàn nhìn Ngũ Thái Nhàn hỏi, mấy ngày nay đến, Dương Hàn có khả năng rõ ràng cảm giác được Ngũ Thái Nhàn đối với Mã Thiên Hạ đặc biệt nhìn chúng. Đương nhiên, thời gian sớm muộn gì thôi, gia hỏa này trong cơ thể tổ huyết nồng hậu, hơn nữa nhất kinh ngạc là thân thể huyết khí cường đại, cũng không hàm một chút tạp chất, chính là Lạc Vân môn dưỡng dục mánh thu trong, cũng không có như vậy tồn tại. Ngũ Thái nhàn mặt cảm thán nói, Mán Thú cùng người bất động, thân thể cường đại, một dạng Mán Thú cũng đủ để sánh ngang Phạm Gai Anh Linh võ giả, mà Mán Thú thể chất lại mạnh, sau này thành tiệu cũng liền càng lớn, gia hỏa này sau đó lớn lên, ta cũng phải tự thẹn không bằng, ngươi có thể thu phục kia gia hỏa, rõ là vận khí tốt, này có lợi hại như vậy. Dương Hằng nghe vậy cũng là mừng rỡ, bất quá vừa nghĩ tới Mã Thiên Hạ trong khoảng thời gian này ăn thiên tài địa bảo, đang ăn linh thực, Dương Hằng cũng liền thư thái. Hàng ca. Hôm qua ngũ thúc thúc giảng giải quyền pháp tinh ý, ta dường như lý giải một ít, xin ngươi tại chỉ điểm một chút. Đúng lúc này, một bên im lặng không lên tiếng, tiện lặng ăn ngân giáp long ngư thịt dạ tinh vân cũng là đột nhiên nhãn tình sáng lên, hắn mang theo vài phần vẻ mừng dỡ, nói với Dương Hàn. Đoạn này thời gian đến, ngũ thái nhàn vô sự là lúc, cũng đều vì Dương Hàn cùng dạ tinh vân giảng giải một ít võ đạo tinh ý cùng kinh nghiệm tu luyện, cũng không lúc truyền thụ hai người một ít tinh diệu vũ kỹ cùng một ít pháp trận, lục cơ sở. Để cho Dương Hàn cùng Dạ Tinh Vân đều là được ít lợi không nhỏ, lấy được rất nhiều. Mà Dương Hàn năng lực lĩnh ngộ càng là siêu phàm, cơ hội tại ngũ thái nhàn giảng giải trong nấy mắt, lại có thể lĩnh ngộ được chỗ tinh túy, nhanh chóng nắm giữ, dễ dàng quan thông. Mà Dạ Tinh Vân tuy là thiên tư phi phàm, tại bạn cùng lứa tuổi trong, có thể nói rồng phượng trong loài người, thiên chi tiêu tử, nhưng cùng Dương Hàn so sánh, lại như cũ có chút trinh lệch, cước bộ so sánh được. Chương 149, Di Tích Thượng Cổ Dương Hàn bị thượng giới tinh thần tông vô thượng tinh trùng tinh túy rèn luyện, nhận vô số võ đạo thường thức quan chú, đồng thời ngưng tụ nhất nguyên thân thể, đương đại Trong có thể vượt quá người khác, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì vậy hầu hết thời gian, dạ tinh vân nghe xong ngũ thái nhàn giáo thụ sau, đều có thể cùng Dương Hàn sắc minh thỉnh giáo, hai người tình bạn cũng là càng thêm lao cố, giống như huynh đệ. Được, vậy chúng ta luận bàn một chút đi. Dương Hàn gật đầu, dạ tinh vân tính cách bình thản, tao nhã, thêm chăm chỉ hiếu học. Hoàn toàn không, có đại thế gia đệ tử ngang ngược kiêu ngạo cùng táo bạo, rất được Dương Hàn tán thưởng. "Gì? Có chút không đúng." Mà ngay Dương Hàn cùng Dạ Tinh Vân bày ra dáng điệu, chuẩn bị luận bàn là lúc, trong miệng nhồi vào ngân giáp long ngư thịt ngũ thái nhàn, lại đột nhiên bước chân dừng lại, hắn khẽ to mày, nhìn phía bốn phía, dường như phát hiện dị thường gì. Sau đó một cổ làm cho không người nào có thể phát hiện nguyên lực ba động tự ngũ thái nhàn trên thân tản ra, hướng về bốn phía khuyết tán đi, hồi lâu qua đi mới lại lần nữa thu hồi. Tại sao có thể có nhiều như vậy chân nguyên cảnh tu giả tụ tập trong ấy đạo khí tức ngay cả ta đều cảm thấy kiên kỵ. Ngũ Thái Nhàn ánh mắt nhìn phía một cái phương hướng, ánh mắt hơi ngưng trọng, nhưng sau một lát, trên mặt hắn đột nhiên toát ra nụ cười rực rỡ. Ha ha, quá tốt, khẳng định có xảy ra chuyện lớn, chúng ta đi góp tham gia náo nhiệt. Tiếng nói vừa dứt, Ngũ Thái Nhàn đạo bảo vung lên, một cổ ôn hòa nguyên lực tức khắc đem dương hàn, dạ tinh vân, mã thiên hạ bao vây, theo Ngũ Thái Nhàn thả người không không diệt nhảy một cái bay vào đến mười ngàn thức trong cao không, hướng về một cái phương hướng nhanh chóng đi. Nguyên lực trong bọc dương hàn cùng dạ tinh vân nhìn nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ cùng cười khổ. Này mười ngày nay, ngũ thái nhàn như vậy cử động, không dưới hơn mười lần, nơi đó có náo nhiệt, hắn liền đi nơi đó. Lớn đến gia tộc thế lực trong lúc đó công phạn, nhỏ đến chuyện nhà, ngũ thái nhàn đều có thể đúc kết một cái, hơn nữa làm không biết mệnh, mị tại trong. Gần nhìn dặm khoảng cách, nhảy một cái mà qua ngũ Thái nhàn mang theo Dương Hàn một chuyến đáp xuống ở vào loạn trạch vực một chỗ âm u trong rừng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước tiến lên. Loạn trạch vực, đúng như nó tên một dạng vực nội cỡ đầm lầy vô số, quanh năm mưa dầm bao phủ, mưa phùn liên tục, ở vào đầm lầy trong lúc đó rừng cây cũng là ưu ám ảm đạm, hơi ẩm ẩm mức trọng, trong rừng mặt đất mà là hầm khó đi, có nhàn nhạt cây tối mục nát khí tức bao phủ. Tại trong rừng đi lại sau một nén nhang, Vũ Thái Nhãn cước bộ càng thêm chậm chậm, hắn sắc mặt ngưng trọng nhưng trong hai mắt nhảy nhót vẻ cũng là càng thêm nồng nặc lên một hồi đều đừng lên tiếng phía trước có rất nhiều chân nguyên cảnh tu giả phỏng chừng có xảy ra chuyện lớn chúng ta trốn ở một bên xem kịch vui là được ngũ thái nhàn hướng về phía dương hàn cùng dạ tinh vân nháy mắt mấy cái một bộ cực kỳ thần bí hình dạng sau đó cũng không đợi dương hàn nguyệt dạ tinh vân đồng ý ngũ thái nhàn dùng nguyên lực bao lấy hai người cùng mã thiên hạ, hướng về rừng cây chỗ sâu đi sau một lát ngũ thái nhàn dừng bước lại cúi đầu không lưng Chui vào một mảnh trong bụi cỏ, đem trước mắt lá cây vẹn ra, nhìn phía phía trước, trong mắt vẻ vui mừng càng thêm nồng nặc lên. Dương Hàn thấy thế, cũng là lặng yên vẹn ra lá cây hướng về phía trước nhìn lại, có ngũ thái nhàn nguyên lực bao vây, bọn họ động tác nhỏ nhẹ thanh âm, hoàn toàn không truyền ra đi. Chỉ thấy phía trước là một chỗ trống trải đầm lầy đầm, bùn lầy trong ao đầm, có một chỗ nhỏ nhỏ hồ nước, hồ nước trong suốt nhìn tại đây loạn chạch vực coi như là hiếm thấy, mà ở hồ nhỏ trung quanh cũng là có trên trăm võ giả hiện lặng ngồi xếp bằng. những thứ này võ giả rõ ràng phân thuộc bất đồng thế lực, phân ba chỗ tụ tập. tuy là đều nhìn không chớp mắt, nhưng trên thân khí tức cũng là đem ngoài ra hai cái thế lực võ giả chặt chẽ tỏa nhất định. ở vào dương hàn đám người trước người thế lực, đại đô mặc áo sắc lân giáp áo da, phía sau còn lại là con theo một thanh cực kỳ quái dị cán dài binh khí, binh khí một mặt như là mái trèo, nhưng ranh giới sắc bén, mà tay cầm một mặt còn lại là con một cái ngang câu. bọn họ số người nhiều nhất. Trừng hơn 50 người, toàn bộ đều là ngưng khí thất trọng ở trên võ giả, dẫn đầu ba tên võ giả, càng là chân nguyên cảnh tu giả. Theo bọn họ binh khí cùng phục sức xem, cần phải là trưởng quản này loạn trạch vực chân nguyên thế gia ám trạch thị người, mà đổi thành bên ngoài hai nhà còn lại là loạn phong vực đỡ Phong thị cùng cương kiếm vực đúc thị. Dương Hàn thầm nghĩ trong lòng. Tại Dương Hàn bên thế lực, nhân số tại khoảng 20 người, cũng đều là ngưng khí thất trọng ở trên võ giả, bọn họ mặc màu nâu trang phục, trên mặt đều che mặt. Đem mắt một cái tất cả đều che, sử dụng binh khí còn lại là mỗi loại dài nhỏ trường đao, làm đầu hai người, cũng là chân nguyên cảnh võ giả. Dương Hàn bên phải thế lực, nhân số tại khoảng 30 người, tu vi cùng khác hai nơi thế lực tương đương, bọn họ vóc người to lớn, mặc giáp sắt màu đen, gánh vác rộng kiếm, người cầm đầu cũng là một gã vóc người thấp bé người đàn ông trung niên, cũng là đúc thị trong võ giả, duy nhất một tên chân nguyên cảnh tu giả. Sáu gã chân nguyên cảnh tu giả, thật là có ý tứ. Này ba cái chân nguyên gia tộc từ trước đến nay không hợp nhau, hôm nay lại tụ tập ở chỗ này, đúng là tại sao vậy chứ? Ngũ Thái Nhàn vướt bản thân má ở dưới tam tròm râu dài, ánh mắt lập lòe. Ha ha, hoàn hảo, hoàn hảo, ta còn tưởng rằng chúng ta hướng sơn vực tới chấm đây. Ngay Dương Hàn, Ngũ Thái Nhàn đám người hiện lặng xem chừng trong lúc, đột nhiên từ nhỏ hồ nam mặt, lại có một giọng nói vang lên. Chỉ thấy phía nam chân trời, một đạo hoàng ngông ngông quang đoàn lướt qua không trung, đáp xuống cũng là xuất hiện hơn 40 nói mặc hoàng sam võ giả, dẫn đầu ba người, trên thân khí tức khiến người ta run sợ, dĩ nhiên là ba tên chân nguyên cảnh võ giả. Hướng sơn vực, liền các ngươi đều đến, thật coi ta ám trạch thế gia là bài biện phải không? Nhìn thấy hướng sơn vực võ giả rơi xuống, loạn trạch vực ám trạch thế gia một vị chân nguyên cảnh trưởng lão cũng sẽ an nhịn không ngừng, hắn sẹt một cái đứng lên, trên mặt băng sương bao phủ. Lời nói này, tuy là này loạn trạch vực là các ngươi ám trạch thế gia trường quản, Thế nhưng lạc vân thế nhưng có rõ ràng quy củ, nhất vực xuất hiện thượng, cổ bí tàng di tích, chỉ cần không phải quá mức quý trọng, sở hữu các vực đều có lấy được tư cách. Loạn phong vực đỡ phong thế ra một gã lao giả cười lạnh một tiếng, âm dương quái điều nói ra. Tuy là như vậy, nhưng nơi này dù sao cũng là ta ám chạch thế gia địa bàn, các ngươi không có được ta ám chạch thế gia tán thành, làm sao có thể tự ý vượt biên, muốn phân thượng một chén canh cũng được, chờ ám chạch gia tướng bảo vật lấy ra, tự nhiên sẽ phân một bộ phận đưa một các vị bất quá hiện tại, xin thỉnh các vị đi về trước đi. Ám trạch thế ra một gã trưởng lão trầm giọng nói, ngươi cho chúng ta đều là con nít sao sao? chờ ngươi đến phần, rõ là chê cười. Hướng sơn bực một vị thân cao chín thước đại hán hét lớn một tiếng. Ám trạch đại trưởng lão, ngươi không cần nhiều lời. hồ này ở dưới di tích bảo vật, chúng ta là nhất định phải chen tay vào, cùng lắm cuối cùng, đền bù tổn thất các ngươi một ít, cũng liền à. vẫn không có nói cương kiếm vực thấp bé chân nguyên tu giả nói ra, hắn thanh âm thét thét như là hai cái thiết phiến ma sát. Chương 150, Chân Nguyên Pháp Khí Tam Nguyên Pháp trạc. Dưới hồ có di tích thượng cổ. Dương Hàn nghe được tứ đại chân nguyên thế gia đối thoại, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nghe đồn tại trong thời kỳ thượng cổ, thiên địa chi địa nồng nặc tụ cùng, từng sinh ra rất nhiều kinh diễm tuyệt luân tuyệt thế cường giả, bọn họ nguyên lực thông thiên, có khả năng quay rối thế gian đại đạo pháp tắc vận hành. Khi đó mọi người đều có thể tu đạo, hiện tại cao cao tại thượng chân nguyên cảnh tu giả, khi đó cũng là quá nhiều khắp nơi đều có. Đó là một cái vạn pháp hưng thịnh thời đại, chân quý pháp khí, bảo khí, đạo khí, trong tay mỗi người có một cái, thiên tài địa bảo, cũng cùng không muốn tiền một dạng thực lực võ giả đạt đến hưng thịnh. Nhưng là bởi vì võ giả tu giả thực lực quá cường đại, mấy nhiêu được thiên địa phép tắc vận hành, cường đại thật vũ tu giả, lại thêm có phá tan thế giới này cân bằng năng lực. Cuối cùng đưa tới một hồi thiên địa hạo kiếp, cơ hồ 99% sinh linh đều chôn vùi, thiên địa nguyên khí cũng là cũng tận số trôi mất thế giới này càng là rơi vào một cái cực kỳ dài lâu mạt pháp thời đại. Mãi đến mấy vạn năm trước, thiên địa phép tắc dần dần khôi phục, thế giới cân bằng tái hiện, tu giả mới từ từ sinh ra, võ đạo cũng lại lần nữa phát triển. Mà những thứ kia có dấu thượng cổ tu giả di tích, động phủ là được mọi người ngầm đoán đối tượng thượng cổ vạn pháp hương thịnh, cao thâm pháp môn không ít, tu nguyên cấp độ không biết so hiện tại cao bao nhiêu. Mỗi có di tích, động phủ hiện thân cũng tất sẽ khiến thế nhân cực điểm quan tâm. Mà ngay nghìn năm trước. Thanh Châu đại địa không biết nguyên nhân gì, đột nhiên phát sinh một hồi cực kỳ kịch liệt chấn, phạm vi cực lớn, cơ hồ lan đến toàn bộ Thanh Châu. Hung phong vỡ nát, động đất nước, sông hồ chấn động dưới biển động cuồn cuộn, hồng thủy ngập trời, toàn bộ Thanh Châu đều rơi vào một mảnh dung chuyển trong, vạn vật sinh linh càng là tử thương vô số. Bất quá, tuy là trận này rung động mang đến tổn thất cực kỳ lớn, nhưng vì vậy đem trôn giấu tại đại địa chỗ sâu rất nhiều thượng cổ, kim cổ di tích chấn ra, trong chỗ còn sót lại thượng cổ cấm pháp các loại kỳ chân pháp khí bảo khí cũng là tùy theo hiện thế có vận khí lớn người tình cờ lấy được thượng cổ công pháp hoặc uy lực mạnh mẽ pháp khí bảo khí thực lực đại tăng uy chấn một phương sau đó thời gian ngàn năm trong thanh châu các đại vực thậm chí là tông môn khác võ giả đều đưa mắt nhìn thẳng thanh châu âm thầm phái người truy tìm di tích thượng cổ không nghĩ tới đi theo ngũ thái nhàn loạn truyền cũng có thể gặp di tích thượng cổ dương hàn trong lòng lâm thầm may mắn mà nay tứ đại thế gia cạnh tranh bảo nếu là lúc trước hắn khẳng định quay đầu đi liền, một điểm tham gia tư cách cũng không có. nhưng hôm nay nhưng khác, có ngũ thái nhàn tên này cường đại chân nguyên cảnh tu giả, có lẽ hắn cũng có thể đục nước béo cò, kiếm điểm chỗ tốt. hắc hắc, thần tiên đánh lộn, chúng ta đi theo nhặt lấy. quả nhiên, chỉ nghe bên cạnh ngũ thái nhàn hắc hắc cười không ngừng, hắn xoa tay, một bộ nóng lòng muốn thử hình dạng. xem tứ đại chân nguyên thế ra hình dạng, nơi này bảo vật có lẽ còn chưa tới khi xuất hiện trên đời sau, một hồi chúng ta cẩn thận một chút các ngươi cũng theo sát ta, chúng ta nhìn một chút có cơ hội hay không, đào được một ít bảo bối, cho các ngươi mua thêm bắt lính theo danh sách đầu, cho các ngươi tiến nhập Lạc Vân cũng đừng quá keo kiệt. Ngũ Thái Nhàn từ trong lòng lấy ra hai cái thủ trạc, cẩn thận từng ly từng tí chuyển cho Dương Hàn cùng Dạ Tinh Vân nói, cái này thủ trạc là một bộ chân nguyên pháp khí, tên là Tam Nguyên Pháp Trạc, mặc dù chỉ là hạ phẩm trong hạ phẩm, nhưng đã bị ta rót vào nguyên lực. Các ngươi một người một cái, vạn nhất chúng ta tách ra, các ngươi coi như đối mặt chân nguyên cảnh tu giả cũng có thể chống lại ở một. 2, không đến mức một cái là tử, ta cũng tốt có thời gian tới cứu các ngươi, bất quá có thể không tẩu tán, vẫn là tận lực không cần đi tán. Trong lúc nói chuyện, Ngũ Thái Nhàn liền đem tay này vòng tay phương pháp sử dụng từng cái dạng giải cho Dương Hàn cùng Dạ Tinh Vân. Khá lắm, chân nguyên pháp khí. Dương Hàn nhìn mang nơi cổ tay tiểu trợ tử, trong mắt sáng ngời, tuy là hắn có 3 cái truyền gia bảo khí, nhưng đó dù sao cũng là uy năng mất đi hơn phân nửa bãi bỏ pháp khí cùng chân chính chân nguyên pháp khí so sánh còn sót lại huy năng liền chân nguyên pháp khí 1% cũng không có tuy là ngũ thái nhàn mượn cho chính hắn một là cấp thấp nhất chân nguyên pháp khí tiểu như cùng thai tức phàm bình trong tàn thứ phẩm nhưng vô luận nói như thế nào cũng là hàng thật giá thật pháp khí huy năng không biết so dương hàn ba cái truyền gia bảo khí cao gấp bao nhiêu lần này pháp vòng tay kêu tam nguyên hoàn bên trong ẩn chứa tam trọng tinh diệu pháp trận một vòng tiếp một vòng thần thông tinh diệu tụ công kích phòng ngự phi hành ẩn dấu tức là một thể mà theo ngũ thái nhàn giảng giải, dương hàn con mắt càng sáng lên. này tam nguyên pháp trạc thần thông cực đại, mặc dù đối với tại chân nguyên tu giả mà nói, cũng không coi vào đâu, nhưng đối với dương hàn cùng dạ tinh vân mà nói lại vô cùng thực dụng. đầu tiên tam nguyên pháp trạc có năng lực công kích, nội tàng pháp trận có thể mang nguyên lực chuyển hóa thành một đạo pháp hoàn chạm địch thủ tại bên ngoài 30 mươi dặm, cũng có thể hóa thành hàng trăm hàng ngàn vệ pháp hoàn cùng trước người chém giết thiên quân vạn mã. lần tam nguyên pháp trạc có thể phong ngự, ở trước người tạo thành một đạo lồng bảo hộ. Chân nguyên cảnh ngũ trọng trở xuống võ giả, toàn lực công kích phía dưới, ít nhất cần hai trưởng mới có thể đánh bại. Hơn nữa Tam Nguyên Pháp Trạc có thể dẫn người phi hành, toàn lực tốc độ, không muốn biết so thần tông cự mãn nhanh gấp bao nhiêu lần, còn có thể ẩn nấp thân hình, khí tức, không bị người khác phát hiện các loại, có rất nhiều thần thông. Mà ngũ thái nhàn sở dĩ nói Tam Nguyên Pháp Trạc là chân nguyên trong pháp khí hạ phẩm trong hạ phẩm, thì cũng là bởi vì này Tam Nguyên Pháp Trạc thần thông nhiều mà không tinh, đồng thời dùng cho tài liệu luyện chế đẳng cấp cũng so với bình thường chân nguyên pháp khí thấp hơn rất nhiều, không thể dùng để chân chính lâm trận đối kháng, bằng không cùng hắn chân nguyên pháp khí vừa đụng chạm sẽ bị tổn hại, thậm chí đụng nát. Các ngươi ngưng tụ tâm thần để xuống phòng bị, ta đem khu động tam nguyên pháp trạc pháp tấn đánh ở trên người các ngươi. Trong lúc nói chuyện, ngũ thái nhàn hai tay nứt tấn, bàn tay hắn nổi lên hơi quan mang, hai đạo ngưng tụ thành thực thể pháp tấn lăng không ra, hướng về dương hàn cùng dạ tinh vân trên thân đánh tới. Dương hàn thấy thế vội vã ngưng tụ tâm thần rớt xuống phòng bị, sau đó liền thấy cái viên này pháp tấn bắn vào 077 mz vỡ hở trong thân thể của mình. Trong chớp mắt, một loại huyết nhục tương liên cảm giác đột nhiên ở tâm mọc lên, phảng phất cùng trên cổ tay hắn mang theo tam nguyên pháp trạc xuất hiện một loại khó mà nói rõ liên hệ pháp vòng tay các loại thần bí đều trong đầu của chính mình chủ động nổi lên. Dương Hàn lập tức cảm giác mình lúc này đã hoàn toàn nắm giữ tam nguyên pháp trạc một dạng này pháp vòng tay giống như là cánh tay mình, bàn chân vô cùng quen thuộc, sử dụng tự nhiên. Này pháp vòng tay trong, có ta lúc dội danh rót vào nguyên lực, tương đương với ta khoảng 3 phần mới nguyên lực hàm lượng, mặc dù không là quá nhiều, nhưng một dạng chân nguyên tu giả, muốn đánh nát này pháp vòng tay phòng hộ, cũng phải hao chút khí lực. Ngũ Thái Nhàn nói ra, còn như ngươi mã thiên hạ, liền chớ cùng chúng ta đi, thành thật ở bên ngoài mang theo, nếu như gặp mặt hắn chân nguyên cảnh tu giả, nhìn ra ngươi tiềm lực, không phải đem ngươi bắt đi phải không, ngươi giá trị, cũng không so nhất kiện chân nguyên pháp khí tiểu. Ngũ Thái Nhàn nhìn một chút thần tông cự mã mã thiên hạ, tay hắn vung lên, một đạo phù ấn đó là bắn vào nó trong thân thể. Trước 151, phá hải cự chu. Phù này ấn, có thể ẩn giấu ngươi khí tức, cũng có thể để cho ta ung dung tìm được ngươi, đi đi, tìm địa phương trốn đi. Ngũ Thái Nhàn nói ra. Xích. Mã thiên hạ nhỏ giọng lầm bầm một cái, hiển nhiên bất mãn hết sức, bất quá nó cũng không dám cùng Ngũ Thái Nhàn tranh luận, tức giận hướng về sau lưng đi tới, một chút thời gian liền biến mất cũng không biết di tích này lúc nào mở. Vậy là cái gì di tích? Dương Hàn thấy mã thiên hạ tự mình đi, liền lại lần nữa đưa mắt nhìn thẳng trước người hồ nhỏ. Chỉ thấy phía trước tứ phương thế lực đều là trợn mắt mà đúng, còn đang thỉnh thoảng đánh miệng ỉ vào. Bất quá nhưng không thấy bất kỳ bên nào thế lực xuất thủ. Hôm nay huyệt mộ còn chưa xuất hiện, lúc này động thủ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngược lại sẽ bị hắn thế ra chiếm trước tiên cần phải cơ. Hào hào, hào hào. Không biết lại qua bao lâu đang ở Dương Hàn mỹ mắt có chút phát trầm lá lúc, tiên lặng hồ nước đột nhiên nổi lên tầng tầng gợn sóng, như là bị ngọn lửa nấu sôi một dạng sở hữu hồ nước đều không chín năm MV4 nó trong phút chốc bắt đầu cuồn cuộn, liên tiếp có hồ nước dâng, vang lên nhiều đóa bọt nước. Bắt đầu, này tòa hồ nhỏ tự bảy ngày trước, liền bắt đầu liên tiếp có dị tượng sinh thành, mặt hồ tiểu như cùng bị nấu sôi một dạng không biết lần này là hay không có thể có tân biến hóa. Ta boy toán pháp tướng quải ấn, hồ này trong, sắt quang ba phủ, lại có điểm lạnh nhạt chưa? Bảo khí đang đang. Nay loạn trạch vực trong thời kỳ thượng cổ, từng là một chỗ hồ lớn một phần nhỏ, đảo nhỏ vô số, sinh ra rất nhiều thượng cổ tông môn, về sau hồ lớn tuy là đổ nát, hồ nước bốc hơi tại trên chín tầng trời, vài vạn năm chưa từng tàn mất. Nhìn thấy hồ nhỏ dị trạng ngọc lên, bên hồ tứ phương chân nguyên thế gia cường giả đều đưa mắt tập trung tại trong hồ nước. Rốt cục bắt đầu sao? Thật đúng là chờ mong a. Dạ Tinh Vân nhìn hồ nhỏ, hướng Dương Hàn nói ra, "Hàn ca, Ngươi nói này di tích thượng cổ biết là hình dáng gì? Ta nghe phụ thân nói thời đại thượng cổ mọi người đều có thể tấn thăng chân nguyên, pháp môn ngàn vạn, rõ là hướng tới a. Ta cũng không đoán không được di tích thượng cổ hình dạng, bất quá ta thấy ai ai đều có thể tu hành tấn thăng chân nguyên, tính không được chuyện gì tốt. Nếu là không có ngăn được, lòng tính sợ. Đối với mà nói, còn lại là một hồi kiếp nạn. Dương Hàn khẽ lắc đầu, nhân lực thắng thiên là cần tương ứng cảnh giới đến từ khống. Nếu là không sợ hại thiên địa, không được suy nghĩ kết quả. Đối với toàn bộ thế giới mà nói, chỉ là diệt vong bắt đầu, thượng cổ thế giới đổ nát chính là tốt nhất ví dụ. Ừ, hàng ca, ngươi nói cũng đúng, thế giới này lợi hại nhất đáng sợ nhất đồ đạc, vẫn là lòng người. Dạ tinh vân nghĩ tới những thứ này thời gian bản thân sợ thụ tao ngộ, im lặng gật đầu. Dương Hàn, không nghĩ tới ngươi nhỏ như vậy nên kỷ, là có thể muốn như vậy thấu triệt sâu sắc, rất nhiều tu vi đạt đến chân nguyên cảnh võ giả, đều xa không có xem được như vậy rõ ràng, ngươi tiềm lực bất khả hạ lượng a Ngũ Thái Nhàn nghe được Dương Hàn nói, trong lòng càng là có chút kinh dị, tuy là hắn những này qua cùng Dương Hàn tiếp xúc, có khả năng cảm thụ Dương Hàn ngộ tính cùng trí tuệ, rất bất phàm, nhưng không có nghĩ đến hắn có thể có sâu như vậy khác hiểu biết, trong lòng đối Dương Hàn đánh giá lại là cao mấy phần. Ta chỉ là hữu cảm nhi phát. Dương Hàn nghe được Ngũ Thái Nhàn đánh giá, gãi đầu một cái, có chút ngượng ngủng cười cười, hắn vừa định nói, lại nghe thấy phía trước cách đó không xa hồ nhỏ ở trên, truyền đến to lớn. Dưới mặt chân cũng khe chấn động lên, như là có vật gì muốn từ đất lao ra. Dương Hàn liền vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía hồ nhỏ, trong lúc đó hồ nhỏ mặt hồ cuồn cuộn hồ nước, càng thêm mãnh liệt, phun trào bọt nước như lớn đảo tinh thần sóng, đụng nhau, bay vút lên phun tung tóe cao mấy chục mét, mà nghiêng về sau chậu hạ xuống, đập xuống trong hồ nhỏ, ào ào to lớn. Hơn nữa theo bọt nước phun trào va chạm càng thêm mãnh liệt, hồ nhỏ mặt hồ mực nước cũng ở đây không ngừng lên cao, hướng đổ hồ trào ra ngoài đến, mấy hơi thở trong lúc đó mực nước liền lên cao gần mười thước, hồ nước tràn ra ngoài như sóng biển đánh ra tới, cọ rửa đại địa. Bên bờ tứ đại chân nguyên thế giới thật vũ tu giả thấy thế, vội vã tế xuất nguyên lực, hóa thành một đoàn đoàn hoa quang, đem bên cạnh bộ hạ cuốn lên, trôi lơ lửng ở giữa không trung trên. Phun trào hồ nước hướng ra phía ngoài khuyết trương kéo dài, thậm chí trùng kích đến bên ngoài mấy dã dương hàn trước mắt, cũng may đến lúc này, hồ nước đã tiêu hao hầu như không còn, vẹn vẹn không đủ quá dương hàn đám người chân bên ngoài. Mà nhưng vào lúc này. Trước mắt mặt đất chấn động càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, ngay cả lập đều có chút lao lực, lấy hồ nhỏ làm trung tâm, chung quanh hơn 10 dặm chi địa đầm lầy dĩ nhiên đều dạn nước lên, nước bùn tung tóe, từng đạo khe bị chấn ra, cũng từ từ phóng đại. Hàng ca ngươi xem, trong hồ nhỏ dường như có vật gì nô ra. Dạ tinh vân đột nhiên chỉ vào hồ nhỏ hướng dương hàn gấp giọng nói ra. Chỉ thấy hồ nhỏ trong hồ nước, quần cuộn càng thêm mánh liệt, một cái tối như mực quái vật lớn tự trong hồ nhỏ toát ra, mà cùng lúc đó hồ nhỏ chung quanh mười mấy dặm mặt, nước bùn cuồn cuộn, mặt đất lên cao không ngừng, như là lòng trời lở đất. Chúng ta trước mắt cũng là di tích thượng cổ Phàm Vi. Dương Hàn nói ra: "Đi, chúng ta lùi ra phía sau." Lúc này hồ nhỏ phía trên, tứ đại chân nguyên thế gia trôi nổi tại giữa không trung trên, vì vậy Dương Hàn đám người chỉ có thể lui về phía sau. Ngũ Thái Nhãn kéo Dương Hàn cùng Dạ Tinh Vân, hướng về sau lưng lặng yên thối lui hơn mười dặm mới dừng lại. Mà giờ khắc này, hồ nhỏ cùng đầm lầy phía dưới Một cái quái vật lớn, chậm rãi theo đất nổi lên, này cự vật, dài mấy mười dặm, rộng mười dặm, toàn thân đen kịt, đường cong lưu loát. Trên thân tuy là chiếm hết nước bùn, nhưng mơ hồ có khả năng thấy tại cự vật bức ở trên, điều khác một bộ thật lớn phù điêu, trên phù điêu, đầm lớn bao la, hải đảo rất nhiều, mà ở hải đảo trên bầu trời, từng cái phi chu lược không lên, lái về phía phương xa. Chỗ này di tích, dĩ nhiên một tòa cự chu. Dương hàn đám người rời khỏi hơn mười dặm. Nhìn phía theo dưới mặt đất chậm rãi mọc lên cự vật, đều là thán phục một tiếng. Nhìn ra cái này đất trôn giấu không biết bao nhiêu vạn năm cự vật, dĩ nhiên là một tòa thật lớn phi chu. Lớn như vậy phi chu, đủ có thể giả bộ ở dưới một triệu nhân khẩu. Ngũ Thái nhàn thán phục, nếu như trong ẩn chứa không gian pháp trận, càng kinh hãi hơn người. Lão Ngũ, ngươi xem, tứ đại chân nguyên thế gia đều hướng về cự chu bên trong phóng đi. Dương Hàn chỉ vào cự chu phía trên một cái liên tiếp lập lòe hoa quan cánh cửa cực lớn nói với ngũ thái nhàn để cho bọn họ trước thăm dò đường một chút, bọn chúng ta một canh giờ lại vào. này cự chu không gian lớn, coi như thô sơ giản lược cũng phải dùng tới mấy ngày. chúng ta không vội ở này nháy mắt. ngũ thái nhàn trầm ngâm nói hơn nữa này cự chu mặc dù không biết trên mặt đất trôn giấu bao nhiêu vạn năm, trong phòng hộ pháp trận cũng cơ bản toàn bộ mất đi hiệu lực, cũng thượng cổ lớn thế, pháp môn hàng vạn hàng nghìn, ai cũng không biết này cự chu trong có cái dạng gì thiết kế, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. không sai. Chờ bọn hắn đi xa, chúng ta lại vào. bằng không cùng bọn họ đụng với, khả năng liền không hay. Dương Hàn gật đầu, tuy là ngũ thái nhàn tu vi tại chân nguyên võ giả trong cũng coi như cường hãn, nhưng dù sao có mình cùng dạ tinh vân hai cái này còn trong trước. Trước 152, thượng cổ thương khố. Cũng may một canh giờ cũng không tính dài, đợi cho trăng sáng treo trên bầu trời, tại tầng mây dày đặc trong lộ ra một điểm sáng lúc, chỉ thấy ngũ thái nhàn đột nhiên đứng dậy, hướng về phía Dương Hàn cùng dạ tinh vân nói, đi thôi chúng ta nên đi vào. Tiếng nói vừa dứt, ngũ thái nhàn trên thân hoa quang tuôn ra, cuốn lên dương hàn nguyệt dạ tinh vân hướng về cự chu cuối cùng cánh cửa cực lớn bay đi. Loạn trạch vượt bùn lầy trong veo đầm, thật lớn phi chu ngặng dọc, đang ảm đạm đi ánh trăng chiếu đáp ứng, phản phất một tòa ngủ say núi cao. Nhưng theo dương hàn càng ngày càng tiếp cận khổng lồ phi chu, thì càng có khả năng cảm thụ được cự chu hùng vĩ cùng trắng lệ, nhìn cự chu chu trên vách khổng lồ phù điêu, dương hàn phảng phất thấy thời kỳ thượng cổ trước mắt chiếc này cự chu bay lượn tại chân trời tráng lệ cảnh tượng cùng chiếc này cự chu so sánh thăng thiên biết lúc lạc vân môn chiếc kia phi chu giống như tiểu hài tử món đồ chơi một hồi chúng ta sau khi tiến vào hai người các ngươi đều cùng ở bên cạnh ta tốt nhất không nên tẩu tán cự chu thượng tầng một tòa thật lớn quang môn trước ngũ thái nhàn nhẹ nhàng hạ xuống nhìn trước mắt cổ xưa mà phong phú cửa đá ngũ thái nhàn trong mắt cũng là lộ ra một loại thán phục cùng ngưng trọng trong cửa đá nhàn nhạt quang huy đầy đặn Dương Hàn đứng ở trước cửa đá, có khả năng cảm thụ được trùng quanh thiên địa nguyên khí đang hướng về Cự Chu chậm rãi tụ tập, xem ra tuy là ngàn vạn năm thời gian đi qua, nhưng Cự Chu một bộ phận tụ nguyên pháp trận vẫn như cũ có thể vận hành. Mà trước mắt cửa đá, còn lại là một loại truyền tống trận, tuy là cửa đá thật to đứng vững tại Cự Chu tầng trên nhất, nhưng ba người bước vào cánh cửa cực lớn sau, lại phải làm gặp phải tại Cự Chu tầng dưới nhất. Như vậy Cự Chu, Lạc Vân Môn nhất định sẽ không tha quá, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ phái người tới trước. Chúng ta hành động mau mau, thừa dịp Lạc Vân Môn không có tới trước, một phen tứ đại thế gia vội vàng như vậy đi vào, cũng là ôm đồng dạng ý tưởng. Ngũ Thái Nhàn trầm giọng nói, bước chân hắn về phía trước dạo bước tiến lên, trong nháy mắt đó là biến mất ở trong cửa đá quang mạc trong. Chúng ta cũng đi thôi. Dạ Tinh Vân thấy Ngũ Thái Nhàn tiến nhập cự chu trong, cũng là vội vã không nhịn nổi hướng về cửa đá đi tới, trong chớp mắt liền cũng biến mất. Không biết lần này di tích thượng cổ sẽ có thu hoạch gì. Dương Hàn nhìn trước mắt quang mạc, trong lòng cũng là mơ hồ mọc lên một loại chờ mong, hắn bước ra cước bộ hướng về quang mạc trong đi tới, cũng là không, có chú ý tới ngay chân hắn bước vào quang mạc trong nháy mắt, không có chút rung động nào quang mạc đột nhiên hơi nổi lên nhất trận ba động. Sau đó trong cửa đá quang mạc ba văn đó là đột nhiên rung một cái, trở thành một loại khác ba văn đồ án. Cự chu bên trong, một chỗ cấp 300 mét, dài rộng các đạt mấy ngàn thước lớn trong không gian lớn, Dương Hàn thân ảnh đột nhiên xuất hiện, tay hắn cầm Hàn Nguyệt Luân đao. Ánh mắt cảnh giác nhìn phía bốn phía, nhưng chợt hắn đó là phát hiện ngũ thái nhàn cùng dạ tinh vân thân ảnh đều chưa từng xuất hiện tại đây chỗ trong không gian kỳ quái, lão ngũ cùng dạ tinh vân đây lẽ nào chúng ta truyền tống địa điểm cũng không một dạng? Dương hàn trong lòng cả kinh, hắn thật không ngờ bản thân tiến nhập cự chu trong, dĩ nhiên cùng ngũ thái nhàn, dạ tinh vân tẩu tán, dựa theo trước đó ước định ngũ thái nhàn cùng dạ tinh vân nhất định sẽ chờ mình, hôm nay không thấy hai người thân ảnh cũng chỉ có một loại giải thích đó chính là bọn họ bị truyền tống đến bất đồng địa điểm tính nếu cùng bọn chúng tẩu tán ta chỉ có thể tự cẩn thận một chút chỗ này cự chu lớn như vậy muốn cùng ngũ thái nhàn hội hợp sợ là không dễ dàng bất quá có tam nguyên pháp trạc ta tự bảo vệ mình phải làm không thành vấn đề dương hàn hơi trầm ngâm liền dự định bản thân đi trước bằng không đợi ngũ thái nhàn tìm được bản thân vẫn không biết phải chờ tới khi nào nơi này dĩ nhiên là một chỗ thương khố dương hàn trong lòng có quyết đoán liền ngẩng đầu nhìn phía bốn phía Sau đó đó là phát hiện mình dĩ nhiên xuất hiện tại một chỗ lớn trong kho hàng lớn. Trong kho hàng, cao tới 300m khổng lồ binh khí chiếc, từng hàng trưng bày, đem chỗ này không gian tuyệt đại bộ phân diện tích toàn bộ chiếm giữ, tại đồ sổ binh khí chiếc trong, từng chui hình dạng khác nhau binh khí, hiện lặng gắt lại, thời gian phảng phất đều đã tĩnh. Thật nhiều binh nhận. Dương Hàn thấy thế, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, trước mắt mình những binh khí này có ít nhất trên 1 triệu chui nhiều, Dương Hàn thân hình lóe lên. Thức khác hướng về cách mình gần nhất một loạt binh khí chiếc phóng đi. Đi tới cấp 300m, dài 900m binh khí chiếc trước, Dương Hàn đối với thượng cổ tông môn hiểu rõ tiến thêm một bước cụ thể hóa, gần là trước mắt mình hàng này binh khí trên kệ, trưng bày binh khí cũng không dưới một vạn. Mỗi một chỗ cái thỉnh phóng binh khí ô bồng, dài rộng cao đều riêng ba thước, trong để một bộ giáp trụ, một thanh dài binh, một thanh đoản binh, hiển nhiên là trọn vẹn trang bị. Vẹn vẹn một tòa binh khí triếc thì có một vạn sáu trang bị, mà chỗ bên trong không gian Như vậy giá vũ khí, không dưới 100 tọa, thời kỳ thượng cổ võ đạo tông môn, dĩ nhiên phát triển đến như vậy kẻ khác nghẹn họng nhìn chân chối tình trạng. Dương Hàn trong lòng cảm thán liên tục, thân thể hắn nhảy một cái nhảy lên binh khí trước một cái ô vương trong, đưa tay sờ về phía kia phó cực kỳ trang nghiêm, tràn ngập thượng cổ phong cách giáp trụ. 3. Giáp trụ hơi lạnh, tuy là ở trên không có nhiễm một chút bụi, phảng phất tiểu như cùng là vừa mới chú tạo mà thành, nhưng ngay Dương Hàn bàn tay đụng tới giáp trụ trong ngáy mắt. Nhìn như cứng rắn giáp trụ ngoài mặt, đột nhiên vỡ ra từng đạo khe, sau đó ba một tiếng, vỡ vụn số tròn mười khối, rớt xuống đất. Đáng tiếc, những thứ này giáp trụ đẳng cấp không thấp, ít nhất cũng là ngưng khí đỉnh cấp trang bị, nhưng dù sao trải qua tuế nguyệt quá xa xưa, lại trải qua thượng cổ lần kia nguyên lực bạo động, bị tổn thương nghiêm trọng, linh tính mất hết, dĩ nhiên thành sắt vụn. Dương Hàn khẽ lắc đầu, có chút thở dài, tuy là hắn đã sớm dự liệu được những binh khí này không có khả năng hoàn hảo bảo lưu. Nhưng là khi giáp trụ ở trước mắt vỡ vụt lúc, trong lòng vẫn như cũ cảm thấy rất đáng tiếc. Bất chín tờ FS2GV giờ đút quá giáp trụ tuy là vỡ vụn nhưng còn lại những mảnh vỡ này, trình độ cứng cấp cũng không thua ở đỉnh cấp phàm binh, đối với tinh phủ lúc lại, cũng là hết sức tốt nguyên liệu. Dương Hàn lấy ra một cái túi chữ vật, trong tay hoa quang lóe lên, đem chỗ này tiểu ô vương trong giáp trụ cùng binh khí thu sạch vào trong. Từ hắn theo rời khỏi thần tinh thành sau, thiếu khuyết nguyên liệu, tinh phủ liền vẫn không có tiếp tục đúc lại. Hôm nay gặp những thứ này linh tính đã mất binh khí, ngược lại giải quyết hắn một nan đề. Trong này binh khí không dưới trăm vạn, ta mặc dù không cách nào thu sạch đi, nhưng có thể thu bao nhiêu là bao nhiêu, ngược lại bên ngoài còn có tứ đại thế gia hơn 100 tên cường đại võ giả, mỗi thực lực cá nhân đều cao hơn ta ở trên rất nhiều, không bằng trước ở lại trong này một ít thời gian, thu thập những binh khí này, ta cũng không tính đến không. Dương Hàn thân hình khẽ động, hóa thành nói đạo hư ảnh, hướng về giá vũ khí trong mỗi tiểu ô vương chạy đi. Cự chu mặc dù là thượng cổ để lại vật, trong bảo vật rất nhiều, nhưng bởi vì thượng cổ đại kiếp nạn là lúc, thiên địa nguyên khí bạo động, đem thế gian tuyệt đại bộ phân pháp khí, bảo khí toàn bộ xóa đi linh tính. Vì vậy này cự chu trong, chân chính có dùng cái gì thật cũng không nhiều, coi như dương hàn ra ngoài tìm kiếm, chỉ sợ cũng rất khó gặp vẫn còn có linh tính vật phẩm. Trước 153, thu hoạch phong phú. Hơn nữa bên ngoài cũng là quá mức nguy hiểm, vẫn là đàng hoàng mang theo nơi này, trước thu thập một ít tàn phá binh khí. Dùng làm đúc lại tinh phủ nguyên liệu càng thực sự Binh khí trên kệ binh khí phân bố Ở một cái cái ô vương trong Cũng không tập trung Dương Hàn chạy nhanh một đoạn thời gian Đó là cảm thấy mệt mỏi hắn động linh cơ một cái Theo túi chữ vật lấy ra ma huyết nga Cười đi lên, thăng giữa không trung Bắt đầu liên tiếp thu thập Ngắn ngủi một canh giờ liền thu thập gần 10.000 bộ binh khí Di, cái này ô vương trong giáp trụ Dĩ nhiên là hoàn hảo Mà khi Dương Hàn đi tới nơi này Cái binh khí chiếc cuối cùng là lúc Tại thu lấy cuối cùng một bộ binh khí lúc, Dương Hàn cũng là kinh ngạc phát hiện, cái này ô vương trong giáp trụ dĩ nhiên là hoàn hảo không chút tổn hại. Không tệ, không tệ, này giáp trụ đẳng cấp so với bình thường ngưng khí đỉnh cấp phòng cụ còn phải cao hơn một chút, coi như là chân nguyên cảnh một. 2. Trọng võ giả, một kích phía dưới, cũng khó mà đưa nó đánh bại. Dương Hàn mừng rỡ trong lòng quá đỗi, trước mắt bộ này giáp trụ cùng trong kho hàng hắn giáp trụ hình dạng hoàn toàn tương tự, màu đồng xanh giáp trụ trước ngực, một hung mãnh hải thú thân hình ngưng khắc lên. Giáp trụ cánh tay, bả vai, trên giày chín bị mạ ống, cũng có giáp thú thú vẩn, móng tay hiện lên, uy vũ mà cổ xưa. Hắn cũng không khách khí, tức khắc đem bộ này giáp trụ mặc lên người, hôm nay bên ngoài võ giả tu vi đều hơn xa cho hắn, tuy là hắn đã có tam nguyên pháp trạc, thế nhưng bên trong nguyên lực hàm lượng dù sao cũng có hạn, có bộ này giáp trụ, bao nhiêu cũng là một loại bảo đảm. Thượng cổ nguyên khí bạo động, nhưng cũng không phải sở hữu pháp khí, cường binh đều bị làm tổn thương, có tỷ lệ nhất định bảo lưu lại đến. Chỗ này trong kho hàng, chừng trên một triệu bộ giáp trụ binh khí, nếu như một vạn cái trong, tồn lưu nhất kiện, vẫn chừng một trăm bộ giáp trụ hoàn hảo. Một trăm bộ ngưng khí đỉnh cấp giáp trụ phòng cụ, thậm chí binh khí, vô giá, coi như không có khác thu hoạch, chỉ là những thứ này, cũng đầy đủ. Dương Hàn trong lòng tính toán, thân hình hắn khẽ động, chạy về phía thứ hai chỗ giá vũ khí, bàn tay hướng bên hông túi chữ vật lấy ra mấy trăm khối giáp trụ nhỏ bé mạnh nhỏ, tay dùng sức vung lên này mấy trăm khối nhỏ bé mảnh nhỏ tức khắc bắn về phía giá vũ khí trong một cái cái tiểu ô đông. Ba ba ba đùng đùng. Chỉ nghe một trận dày đặc giáp trụ vỡ vụn tiếng vang lên, mấy trăm bộ giáp trụ đều vỡ vụn, không có nhất kiện hoàn hảo giáp trụ tồn lưu. Nhưng Dương Hàn cũng không nản lòng, thượng cổ nguyên khí bạo động kết quả quá mức hoàng sợ, có khả năng tồn lưu vật phẩm tuyệt đối rất rất thưa thớt, hai tay hắn lại lần nữa phát động, lại là mấy trăm mảnh vụn bắn ra, sau đó vòng đi vòng lại, liên tiếp dò xét tìm kiếm. Ha ha Quả nhiên còn có một cái hoàn hảo binh khí. Sau một nén nhang, Dương Hàn trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, thân thể hắn búng một cái, nhảy lên một cái ô vung. Tại ô vung trên sàn nhà, Dương Hàn nhặt lên một thanh có khắc hàng dài chiếm giữ trường thương, hai tay hắn khẽ khẽ rung lên, trường thương liền phát ra một trận ngâm khẽ giống như vang rội, mũi thương hàn mang chớp động, cực kỳ chói mắt, đây là một cây đẳng cấp đạt đến ngưng khí đỉnh cấp ngưng khí cường binh. Ha ha, phát đạt phát đạt. Dương Hàn tinh thần đại trấn. Hắn chốc lát không đứng ở thương khố trong không gian chạy nhanh, hai tay tẩy phát, liên tiếp tìm kiếm. Lại là một bộ hoàn hảo giáp trụ. Gì, bộ này giáp trụ chỉ có cánh tay phải hoàn hảo, cũng không tệ. Thanh trường kiếm này hoàn hảo, cực tốt, cực tốt. Chọn một ngày một đêm, Dương Hàn cơ hồ lại không đứng ở chỗ này trong không gian, xuyên tới xuyên lui, trừ bổ sung thức ăn, làm sơ nghỉ ngơi bên ngoài, hắn đều đang tìm hoàn hảo bình khí. Hô, không được, mệt mỏi quá, a, liền cánh tay cũng không ngẩng lên được cái cuối cùng giá vũ khí trước, dương hàn thân thể vô lực than kẽ xuống đất, hai cánh tay hắn tê dại nở khó chịu, cũng sẽ động đậy không được. bất quá tại dương hàn trên mặt cũng là lộ ra cực kỳ hưng phấn thần sắc, hắn một ngày một đêm qua lại, thu hoạch to lớn, hoàn toàn ngoài ý hắn liệu, nghĩ đến được thu vào đến tinh phủ trong những thứ kia giáp trụ cùng binh khí, dương hàn liền ức chế không được bản thân, muốn cất tiếng cười to. chọn 150 bộ hoàn chỉnh hải thú thanh đồng giáp trụ, 180 trôi ngưng khí đỉnh cấp cường binh cùng với một ít vụn vật giáp trụ bộ kiện, ngoài ra, còn có gần 3 vạn bộ bãi bỏ giáp trụ, binh khí, đây chính là Dương Hàn một ngày một đêm qua thu hoạch. Nghỉ một lát, không được. Dương Hàn nằm trên mặt đất, không ngừng rên gì, hắn mạnh mẽ đem một khối ngân giáp long ngư thịt bỏ vào trong miệng, sau đó đó là ngủ thật say, chỉ có trong óc hắn tinh trùng chậm rãi chuyển động, chiếu xuống điểm tinh huy, rơi vào hắn trong thân thể. Đây là một chỗ binh khí thương khố, ha ha, quá tốt, thật nhiều binh nhận luôn có thể có một chút hoàn hảo tổ lưu không đúng, ngươi xem binh khí này, giáp trụ tất cả đều vỡ vụn, nhất định là có người ở chúng ta trước đến qua. Thương khố bên ngoài không có bất kỳ người nào mở vết tích, nếu là có người đi tới, nhất định vẫn còn ở trong kho hàng. Không biết qua bao lâu, trầm tĩnh thật lớn thương khố trong không gian, hai cái xa lạ thanh âm đột nhiên vang lên, ở trên không khoáng trong kho hàng, chậm rãi quanh quẩn. gặp có người đi vào, trong giấc ngủ say dương hàn, đột nhiên động một cái, hắn mở hai mắt ra, đột nhiên lên đường. Chỉ nghe thấy thương khố lôi vào Hai âm thanh chậm rãi vang lên Không biết là vị bằng hưu kia chiếm tiên cơ Chỗ này thương khố lớn như vậy Tốn lưu lại đồ đạc nhất định không ít Ta khuyên các hạ cũng không cần như vậy lòng tham Phân ra một bộ phận Chúng ta lập tức đi ngay Đúng vậy, chỗ này cự chu vô cùng thật lớn Khắp nơi đều khả năng chứa đựng chân bảo Chúng ta không cần thiết động thủ Mỗi cái được bảo vận, sớm ra ngoài Miễn được lạc vân môn đi tới Xuân khổ cực một phen Hử, làm ta là người ngu sao Dương Hàn nuốt trong bóng tối, nghe vậy cười lạnh một tiếng, hai người này đoán chừng là không biết này trong kho hàng có vài tên võ giả, tu vi thế nào, cho nên mới phải khách khí như vậy. Nếu như thương khố người thập phần cường đại, này hai gã võ giả, nhất định không có dây dưa, quay đầu đi liền. Còn nếu là phát hiện thương khố người thực lực hơi yếu, chỉ sợ cũng biết tức khắc xông lên trước, đem chém giết, đoạt bảo đi. Nếu các hạ không nguyện ý chủ động dâng ra, vậy đừng trách chúng ta huynh đệ hai người không nể tình. Hồi lâu qua đi. Ngoài cửa hai người thấy Dương Hàn không có trả lời, nhìn lẫn nhau một cái, đều là thấy trong mắt đối phương sắc mặt vui mừng, bên trong kho hàng người không dám đáp lại, đã nói lên tu vi của người này nhất định không cao. Đi, giết người bên trong, bảo bối chính là chúng ta. Hai gã võ giả trong mắt sát ý hiện lên, bọn họ thân hình khẽ động, phù ở giữa không trung, hướng về thương khô vội vã xông vào. Phiên muộn, thực lực không được, sẽ chịu đòn. Dương Hàn trong lòng thầm mắng, thực lực của hắn vượt xa cùng giai võ giả. Làm sao từ lúc ra ly địa, gặp đối thủ đều mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều. Chính là trước mắt này hai gã võ giả, tu vi ít nhất cũng ở đây ngưng khí thất trọng trở lên, thực lực còn hơn xích cốc loạn chắc chắn mạnh hơn, thậm chí có thể cùng ác thần là một cái đẳng cấp cường giả. Dương Hàn Gián thương khố sâu nhất cho giá vũ khí không nút ních đem toàn bộ khí tức thu liễm ở thể nội, ánh mắt còn lại là tụ tập nơi cổ tay chỗ tam nguyên pháp trạc trên. Trước 154, tam nguyên pháp trạc hiển uy. Lần trước hắn có thể chém giết ác thần cùng xích cốc loạn là bởi vì bọn hắn bản thân bị trọng thương, thực lực đại tổn, nhưng hôm nay cũng là không được. Tuy là thực lực của hắn có thể so ngưng khí tứ trọng hai bên binh giai võ giả, nhưng so với trước mắt hai người này cũng là kém xa. Hôm nay có khả năng dựa vào chỉ có trên thân bộ này ngưng khí đỉnh cấp cường binh, ba bộ truyền gia bảo khí, cùng với trên cổ tay tam nguyên pháp trạng. Vị bằng hữu này, ngươi nếu như nếu không ra, hậu quả khó mà lường được a. Đúng vậy. Huynh đệ chúng ta đều không phải là cái gì ác nhân, chỉ cần ngươi thức thời, không có gì không tốt thương lượng." Dương Hàn đỉnh đầu, hai đạo âm trầm thanh âm chậm rãi vang lên, khoảng cách Dương Hàn cũng là cũng là càng ngày càng gần, hai gã ngưng khí hậu kỳ cường giả trên thân tỏa ra huy áp, tự giữa không trung áp bách tới, để cho Dương Hàn hô hấp cũng là có chút kiềm chế. Hai người này tu vi, tuyệt đối không bằng ác thần yếu. Dương Hàn cảm thụ được hai người áp bách, trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc, hai người này tu vi đã đạt đến ngưng khí cửu trọng đỉnh điểm chỉ kém linh ngộ một chút chân ý, lại có thể tiến dài chân nguyên. Bàng hữu, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, không xuất hiện nữa, chỉ có thể chết. Theo hai gã ngưng khí võ giả liên tiếp, bọn họ khoảng cách Dương Hàn cũng là càng ngày càng gần, thương khố bốn phương thông suốt, không có bất kỳ địa phương có thể giấu kín, tìm được Dương Hàn cũng là sớm muộn sự tình. Cảm thụ được hai gã ngưng khí võ giả khí tức càng ngày càng gần, Dương Hàn bắp thịt toàn thân căng thẳng, hắn ngưng thở, toàn thân sức lực cũng không có vẻ sợ hãi. Ngược lại nóng lòng muốn thử, chân nguyên pháp khí uy lực, hắn còn chưa từng thấy qua. Xem ra, ngươi là cố ý muốn chết. Nửa nén hương qua đi, một đạo lạnh lùng chợt quát tự Dương Hàn bên trái đột nhiên đột nhiên nổ tung, một gã mặc màu nâu trang phục che mặt võ giả đột nhiên thoáng hiện tới, hắn một bước vọt tới Dương Hàn trước người mười trượng chi địa, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương Hàn, trong tay khí lưu biến hóa, từng đạo kình khí tụ tập thành hình, phía sau hai màu lưu quang lưu chuyển, một thanh trường đao chậm rãi hiện lên. Vậy thành toàn cho hắn đi. Dương Hàn phía bên phải lại một cái thân hình xuất hiện, đồng dạng một thân màu nâu trang phục, khuôn mặt giấu ở khăn che mặt phía dưới, chỉ có một đôi tàn nhẫn con mắt, lập loè khát máu quan mang. Trên thân kinh khí càng là đẳng đẳng thoát ra. Hai người bọn họ tất cả đều là loạn phong vực phủ phong thế gia võ giả. Tam nguyên pháp trạm, trạm linh hoàn. Dương Hàn thân thể cùng khuôn mặt đều giấu ở hải thú giáp trụ bên trong, hắn hai mắt sắc bén hiện ra. Ngay bên trái tên kiêng ngưng khí cường giả xuất hiện trong nháy mắt, hắn đó là hét lớn một tiếng. Trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo nguyên lực pháp hoàn tự trên cổ tay hắn tam nguyên pháp chặt trong, đột nhiên bắn ra. Nguyên lực pháp hoàn hảo quang rực rỡ, ở giữa không chín os 3 u 80 trùng, chỉ là xạ nhất thoáng hiện, liền siêu một cái, trực tiếp đi qua Dương Hàn bên trái tên kia ngưng khí cường giả ngực. Thậm chí còn không đợi Dương Hàn thấy rõ nguyên lực pháp hoàn hình dạng, giữa không trung bập bệnh tên kia phủ phong thế gia ngưng khí cường giả, liền thân thể cứng đờ, phách một cái, tự giữa không trung kẻ ngã xuống đất. Dĩ nhiên tại trong nháy mắt liền không có hô hấp, mà hắn lồng ngực đã toàn bộ bị nguyên lực pháp vòng tay luyện hóa, tạo thành một cái thật lớn chống giống. Bạch, mà nguyên lực pháp vòng tay đi qua tên kia ngưng khí võ giả thân thể, ở giữa không trung bỏ qua một đạo tiểu cong, lại lần nữa bắn trở về đến Dương Hàn Tam Nguyên Pháp chặt trong. Ngươi có chân nguyên pháp khí, ngươi là ai? Phía bên phải tên kia phủ phong thế gia ngưng khí võ giả khoe mắt co rụt lại, hiển nhiên không ngờ rằng đồng bạn mình dĩ nhiên vừa đối mặt liền bị Dương Hàn giết chết. Hắn nhìn về phía Dương Hàn trên cổ tay Tam Nguyên pháp trận, hiển nhiên hết sức kiêng kỵ, cánh tay hoa quang lóe lên, một cái hình tròn tiểu thuần xuất hiện ở trên cánh tay, bảo vệ toàn thân hắn chỗ yếu, hướng về Dương Hàn quát lớn. "Năng khí đỉnh cấp phòng cụ, ngươi cho rằng có cái này là có thể để được ta pháp hoàn sao?" Dương Hàn chậm rãi đứng lên, hắn mặc hải thú giáp trụ, hùng vũ mà tăng thương, giống như một tên tử thượng cổ đi tới cường đại chiến sĩ, phong phú mà uy vũ áo giáp mặc ở trên người hắn, cho người ta một loại như sơn tự nhạc cảm giác. Nhưng lại thiên ở trên người hắn không cảm giác được một chút võ giả khí tức lộ ra, điều này làm cho phủ phong thế gia ngưng khí võ giả cảm thấy một chút quỷ dị cùng thần bí, không dám vọng động. Dương Hàn còn lại là hai mắt hơi nheo lại, tay hắn đưa về phía bên hông túi chữ vật, một thanh hình thức cổ xưa trường kiếm đồng tao xuất hiện ở trong tay hắn, màu xanh thân kiếm, tuy là nhìn không ra bao nhiêu sắc bén, nhưng cho người ta một loại cực kỳ kiên cố, không còn cách nào bẻ gây cảm giác. Ngươi là cương kiếm vực người. Phù Phong Thế Gia ngưng khí võ giả nhìn thấy Dương Hàn trong tay trường kiếm đồng tao, khẽ mắt đột nhiên giật giật một cái, ánh mắt trong nháy mắt biến được cực kỳ băng lãnh. Tiến nhập cự chu trước, ta loạn phong vực mới vừa cùng ngươi cường kiếm vực chú sơn trưởng lao đốt định, lẫn nhau không công kích, nhưng các ngươi dĩ nhiên chủ động vi phạm thệ ước, ta sẽ đem chuyện nào nói cho ta biết ra trưởng lao. Tiếng nói vừa dứt, tên này Phù Phong Thế Gia ngưng khí cảnh đỉnh phong võ giả thân hình lói lên, hướng về thương khu bên ngoài, đột nhiên phóng đi. Tiến nhập cự chu tứ đại thế gia tròn chỉ có cương kiếm vực chú gia thiện sử trường kiếm tên này phủ phong thế gia võ giả dĩ nhiên là đem dương hàn làm chú gia nhân chạy sao dương hàn cười lạnh một tiếng ý hắn đọc nhất truyện tam nguyên pháp chặt tròn nguyên lực pháp hoàn lại lần nữa bắn ra cơ hồ vẹn vẹn một cái hô hấp liền đuổi theo tên hướng kia muốn chui tới phủ phong thế gia ngưng khí võ giả lộng lẫy nguyên lực pháp hoàn lóe lên một cái hướng về phủ phong thế gia ngưng khí võ giả phía sau lưng đột nhiên bắn vào vô liêm sỉ ngươi còn muốn diệt khẩu sao Phù Phong ngưng khí võ giả nổi giận hét lớn một tiếng, thân thể hắn đột nhiên quấn, trên cánh tay ngưng khí đỉnh cấp Tiểu Thuận che ở trước người. Chỉ nghe đang một tiếng vang thật lớn, nguyên lực pháp hoàn trọng trọng đánh vào Tiểu Thuận trên, Phù Phong thế ra ngưng khí võ giả tức khắc phun ra một ngụm tiên huyết, như là diều đứt dây kéo xuống đất. Trên cánh tay hắn Tiểu Thuận cũng là dạng nứt ra một đạo nhỏ bé khe, mà nguyên lực pháp hoàn cũng là tại va chạm phía dưới bị cự lực phản lại mà quay về, ở giữa không trung bỏ qua một cái đường cong trở lại dương hàn thủ chặt trong. Được, cắt hạ một kích này, ta nhớ ở. Phù phong thế gia ngưng khí võ giả dùng rằng, đứng dậy, hắn nô ra một búng máu, cười lạnh một tiếng, thân thể vọt một cái, lao ra thương khố. Rõ là đáng tiếc, nếu như pháp hoàn uy lực tại mạnh hơn một ít, nhất định có thể đủ đem hắn chém giết. Dương Hàn thấy phù phong thế gia ngưng khí võ giả lao ra thương khố, cảm thấy đáng tiếc, chân nguyên pháp khí tam nguyên pháp chạc có rất nhiều thần thông, nhưng cùng hắn chân nguyên pháp khí so sánh, tại trong uy lực cũng là kém một chút. Bất quá! có thể chém giết một gã ngưng khí cựu trọng đỉnh phong võ giả cũng là được lợi dương hàn thu hồi ánh mắt đi tới bị tam nguyên pháp chặt chém giết phù phong võ giả trước người phía sau thánh môn mở tiểu đỉnh vừa nhảy ra đem tên này phù phong võ giả trên thân chậm rãi nổi lên binh gia anh linh chiếm đoạt gì đây là cái gì ngay dương hàn đem thu lấy võ giả trên thân binh khí cùng với túi chứa vật lúc ý hắn ngoại tại tên này phù phong võ giả bên hông phát hiện một mặt gia thú này đây là cự chu sáu vị trí đầu tầng địa đồ Mở ra gia thú, Dương Hàn ánh mắt thô thô đảo qua, tức khắc lộ ra cực kỳ kinh hỉ nụ cười, tờ này hơi mỏng trên gia thú, ấn họa dĩ nhiên là cự tru một bộ phận địa đồ, cùng với một ít cực kỳ cổ xưa, khó hiểu thần chú. Chương 155, cự tru tầng 2. Cự tru tổng cộng có tầng 10, mà ta chín 90 hiện tại vị trí hiện thời cũng là tầng thứ 2. Dương Hàn cầm trong tay gia thú, ánh mắt ngưng mắt nhìn ở trên, nửa ngày qua đi, hắn mới đưa gia thú cất vào ngực mình. Nguyên lai like cái này cự tru Dĩ nhiên là một cái thượng cổ tông môn. Dương Hàn trong lòng kinh thán không thôi, hắn xem qua địa đồ, đối Cự Chu có một sơ bộ hiểu rõ, trong lòng cũng là âm thầm thán phục, ai có thể nghĩ tới một cái tông môn hội đàm sơn môn thiết lập tại một chỗ có khả năng tùy thời phi hành di động phi chu bên trong. Nay tọa Cự Chu cộng phân tầng 10, trong tầng thứ nhất là cung cấp sơ nhập tông môn khách nhân cùng với tới trước nhận kiểm trách nhập môn đệ tử chỗ ở, hàm chứa tiếp khách đại điện, tuyển chọn đệ tử thí luyện trường cùng nơi. Mà theo tầng thứ 2 đến tầng thứ 5 4 tầng không gian hoàn toàn là cung cấp sơ nhập tông môn ngoại môn đệ tử ở lại cùng đất tu hành. Tầng thứ 6 tức là nội môn đệ tử ở lại cùng đất tu hành. Phía trên này văn tự, tất cả đều là thượng cổ niên đại di tích, ta nhận chu thiên tinh phủ vô số võ đạo thường thức quan chú vì vậy có thể đem địa đồ suy đoán ra đại khái, mà người khác phải làm không có xem hiểu. Thượng cổ đại thế đồ nát, võ đạo đều hủy diệt, võ đạo phát triển cùng kéo dài xuất hiện một cái thật lớn đứt gãy địa tầng rất nhiều truyền thừa cùng văn tự đều trôn vùi tại trong dòng sông lịch sử. Hiện nay võ đạo tuy là cũng là tại thượng cổ võ đạo trên căn bản tạo dựng lên, nhưng gần là theo các loại di tích không trọn vẹn truyền thừa ở trên, thông qua tìm kiếm thôi diễn tới. Vì vậy đương đại trong có khả năng nhận biết chữ viết thượng cổ người rất rất thưa thớt, nhưng không có chỗ nào mà không phải là đại năng sĩ. Mà dương hàn cũng là bởi vì lấy được thượng giới chu thiên tinh thần tông truyền thừa, mà đối thượng cổ thậm chí viễn cổ, vực ngoại văn tự đều có chỗ hiểu rõ. Bất quá cái chỗ này cũng là không thể ở lâu. Dương Hàn trong lòng trầm ngâm bước chân hắn một điểm, thân hình cũng là cấp tốc ngại ra, hướng về thương khố bên ngoài, nhanh chóng hướng về đi, vừa mới tên kia phủ phong thế gia ngưng khí võ giả chạy trốn, một khi gặp viện binh, nhất định trở về truy sát bản thân. Dương Hàn vọt tới thương khố bên ngoài, thân hình nhất chuyển, dĩ nhiên xuất hiện tại một chỗ cùng loại tủ bảy hàng ngăn cách trong. Mà ngăn cách bên ngoài, còn lại là một cái đại lộ rộng rãi. Hai bên đường dĩ nhiên cách mỗi mấy ngàn mét liền đồng dạng có một cái tủ bày hàng xuất hiện, giống như sát đường cửa hàng. Ta vị trí chỗ ở ở vào tầng thứ hai phía trước, nơi này phải làm là ngoại môn đệ tử nhập môn lúc, lĩnh nhập môn vật phẩm địa phương, mà dọc phố mọi chỗ tủ bày hàng đều là cấp cho nhập môn vật phẩm chi địa. Ta vừa mới chỗ thương khố là nhập môn đệ tử giáp trụ cất giữ chỗ, gần là mới nhập môn đệ tử, liền có thể có được ngưng khí đỉnh cấp phòng cụ, thời kỳ thượng cổ đại thế rõ là hưng thịnh tới cực điểm. Dương Hàn trong lòng khiếp sợ càng lúc càng lớn, hắn nhảy ra tủ bảy hàng, hướng về đối diện chỗ kia ngoại môn đệ tử vật phẩm cấp cho chỗ, cấp tốc phóng đi. Bay qua tủ bảy hàng, Dương Hàn thẳng đến sau quầy thương khố đi, chỗ này thương khố vẫn như cũ cực kỳ rộng rãi, nhưng cùng cất giữ giáp trụ vũ khí thương khố so sánh, lại ước chừng tiểu còn hơn một nửa. 300M cao giá tử ở trên, từng cái ngọc giản hiện lặng trưng bày, tràn ngập Dương Hàn trong tầm mắt. Nơi này là cất giữ là nhập môn đệ tử công pháp cơ bản. Dương Hàn vọt tới một cái vẻ bề ngoài trước, nhặt lên một quyển ngọc giản, vội vã không nhịn nổi đem mở ra. Song khi ngọc giản mở ra là lúc, Dương Hàn trên mặt cũng là lộ ra thần sắc thất vọng. Bề ngoài hoàn hảo không chút tổn hại ngọc giản, bên trong cũng là đều vỡ vụn, căn bản là không có cách nhận biết. Trong những ngọc giản này, Hàn Nguyên khí rồi dào, nhưng ngọc giản bản thân so với giáp chủ yếu đuối nhiều lắm, hoàn hảo ngọc giản muốn tồn lưu, còn hơn giáp chủ cũng là càng thêm khó khăn. Dương Hàn thân thể nhất chuyển, lao ra ngọc giản thương cố. Dù về ngoài ra thương khố phóng đi, tuy là thượng cổ công pháp rất rất thưa thớt, còn hơn hôm nay công pháp càng tinh diệu, có khả năng kích phát nhiều hơn linh mộ. Nhưng muốn ở trên cao trăm vạn trong ngọc giản, tìm được một quyển hoàn hảo, chỗ tốn hao thời gian quá nhiều, đối với Dương Hàn hiện nay mà nói, cũng là không quá có lợi nhất, dù sao công pháp nhập môn coi như tinh diệu, trình độ cũng là có giới hạn, mà cả tòa cự chu có thể thăm dò địa phương cũng là nhiều hơn. Nơi này toàn bộ làm tổn thương, không nhìn ra là vật phẩm gì cấp cho chỗ Nơi này có thể lĩnh túi trữ vật, nhưng trong túi càng Khôn Hàm phát trận, tổn hại trình độ càng nghiêm trọng hơn. "Gì? Nơi này quá nhiều thú vật hài cốt, dĩ nhiên là cấp cho tọa kỵ chi địa." Dương Hàn liên tiếp xông vào 6 7 chỗ vật phẩm thương khố, nhưng cơ hồ là không thu hoạch được gì, mà khi hắn xông vào thứ 9 thương khố lúc, cũng là kinh ngạc phát hiện trong này đầy thú vật hài cốt. Những thứ này hài cốt đối lập nhau tập trung, xem cốt chất phải làm đều là ngưng khí cảnh hậu kỳ mãnh thú, tuy là rất nhiều xương đều đã vỡ vụn. Nhưng là có thể dùng cho lại lần nữa tinh phủ nguyên liệu, hơn nữa tạp chất ngưng tụ tinh cốt kiếm, phẩm cấp phải làm càng cao. Dương Hàn cánh tay vung lên, hoa quang thoáng hiện, vô số hài cốt bị hắn đều thu vào trong túi càn khôn. Sau nửa canh giờ, hắn ước chừng đem một cái túi chữ vật toàn bộ trang bị đầy đủ, lúc này mới chịu thua. Chỉ có thể thu lấy những thứ này, bằng không thời gian sẽ phí phạm quá nhiều. Dương Hàn vô vô bên hông túi chữ vật, trong mắt cũng là có chút tiếc nuối, vô luận là trên một triệu giáp trụ. Vẫn là những thứ này rộng lượng hài cốt, đối với hắn mà nói, đều là tác dụng cực đại, chỉ là một là thời gian quá gấp, thứ hai là hắn cũng cũng không đủ túi trữ vật đến thu lấy. Vừa mới ba vạn bộ vỡ vụn giáp trụ cùng những thứ này hài cốt, đã trang bị đầy đủ hắn bảy cái túi trữ vật, mà trong tay hắn còn có thể dùng túi trữ vật, thì chỉ còn dư lại ba cái, mà chút túi trữ vật cũng đều là hắn một đường chém giết xích xốc loạn đám người chiến lợi phẩm. Chuẩn bị thêm một ít túi trữ vật là tốt rồi. Sau đó nhất định không thể tái phạm cùng loại sai lầm. Dương Hàn âm thầm hạ quyết tâm, sau đó nhất định phải ở trên người mang theo đầy đủ túi chữ vật để phòng sử dụng sau này. Chỉ còn giữ lại, cái cuối cùng thương khố, cũng không biết trong có thể có cái gì. Dương Hàn nhảy ra tủ bày hàng, nhắm phía cuối cùng một chỗ thương khố. Này, nơi này dĩ nhiên là cấp cho tọa kỵ giáp trụ địa phương. Dương Hàn vừa tiến vào cái này thương khố, trong mắt đó là sáng ời, trước mắt cao giá ở trên. Từng hàng hình dạng các dị thú hình áo giáp sắp hàng chỉnh tề, uy vũ thú giáp ở trên, manh thu giữ tợn, cự trảo sắp bén, tản ra âm u lộng lẫy. Thượng cổ tông môn dĩ nhiên phát triển đến như vậy trình độ, ngay cả vật cưỡi cũng có thể phân phối như vậy hoàn mỹ giáp trụ. Dương Hàn nhìn trước mắt thú giáp, trong lòng đối với thượng cổ tông môn nghiêm túc tiến thêm một bước càng sâu, cảm thấy vạn phần chấn động. Những thứ này giáp trụ đẳng cấp đều ngưng khí thượng phẩm. Liên tưởng đến bản thân vừa mới tìm kiếm quá chín nơi vật phẩm cấp cho thương khấu, Dương Hán biết. Coi như là toàn bộ thành Châu tất cả lực lượng tập trung lại, cũng rất khó kiếm ra 10 vạn bộ cự chu tông môn ngoại môn đệ tử nhập môn trang bị. Mà Dương Hàn hiện nay đang thấy cự chu trong, giả bộ như vậy bị lại có chừng trăm vạn bộ nhiều, cái này còn gần là tầng thứ 2 cất giữ vật phẩm, mặt trên còn có tầng 8 không gian, chưa từng quá. Thời kỳ thượng cổ đại thế, so với ta nghĩ tượng còn muốn ngoạn mục vạn phần, bất quá ta có chu thiên tinh phủ, như vậy giáp trụ trang bị, một ngày nào đó cũng có thể đại lượng sản xuất. Có lẽ tại không lâu tương lai, ta cũng có thể có như vậy xúc tích. Chương 156: Vũ khí Quảng trường. Dương Hàn nghĩ đến Chu Thiên Tinh phủ, trong lòng không khỏi được mọc lên một loại quyết tâm cùng hào khí, thượng cổ đã qua đời, nhưng mình không hẳn không thể lại lần nữa khai thác ra càng thêm huy hoàng đại thế. Trong tay chói mắt lóe lên, mấy trăm quả giáp trụ mảnh vụn bị hắn nắm trong tay, bắn ra, đánh nát từng bộ từng bộ thú giáp. Hắn bước nhanh như bay, một mặt thu thập thú giáp mảnh vụn, một mặt tìm kiếm hoàn thành bảo lưu lại đến thú giáp. Rất nhanh, đệ nhất phó sư hình thú giáp liền bị hắn phát hiện, thu vào trong túi cắn khôn. Sau đó, liền có bộ thứ hai bản thứ ba thú giáp bị hắn phát hiện, năm canh giờ qua đi, hắn dừng lại ở một bộ đồ sộ thú giáp trước. Cái này thú giáp là một bộ cự mã tạo hình, cùng mã thiên hạ hình thể cực kỳ ăn khớp. Tính thêm này một bộ, ta đã thu thập 36 phó thú giáp, cái này thú giáp vừa lúc có thể đưa cho mã thiên hạ đeo. Dương Hàn trong lòng mừng rỡ, trong tay hắn hoa quang thoáng hiện. Đem cái này thú giáp thu vào trong túi càn khôn, sau đó hắn vừa định giống trận tại chỗ hướng đi thương khố chỗ sâu, đột nhiên một đạo cực kỳ nhỏ thanh âm truyền vào hắn trong tai. Nhanh, nơi này có quá nhiều ngọc giản, phải làm là thượng cổ lưu lại công pháp. Nhiều như vậy ngọc giản, nhất định có hoàn hảo, thượng cổ công pháp, quá mức quý trọng, tuyệt đối vô giá. Ha ha, không ngủ công chuyến này, nơi này còn có quá nhiều thương khố, nhất định có thể đủ thu hoạch phong phú. Ba đạo kinh hỉ. Thanh yểm hưng phấn tự thương khố ngoài chuyển tới, không biết lại là cái kia thế gia võ giả lục soát tìm được. Đã có hắn võ giả đi tới, ta cũng nên đi đến hắn tầng trên. Dương Hàn trong lòng hơi động, hắn buông tha tiếp tục, cẩn thận từng ly từng tí hướng về thương khố bên ngoài đi, tuy là tam nguyên pháp trả quy lực phi phạm, nhưng trong chứa đựng nguyên lực cũng là không nhiều, một khi dùng hết, liền không còn cách nào khôi phục. Tựa đầu lộ ra thương khố, Dương Hàn có khả năng nghe được tại có dấu công pháp ngọc giản trong kho hàng, liên tiếp có lốp bốp kén ngọc té ké rất tiếng vang lên. Hiển nhiên là ba tên võ giả đang ở tìm kiếm hoàn hảo ngọc giản. Dương Hàn không hề do dự, tức khắc lướt đi, hướng về cự chu tầng thứ hai chỗ sâu phóng đi, phóng qua thật dài thông đạo, một chỗ diện tích cực đại quảng trường xuất hiện ở trong mắt Dương Hàn. Nay tọa quảng trường, cơ hội chiếm giữ tầng thứ hai một nửa không gian, cơ hội chính là một cái thành nhỏ diện tích. Trên quảng trường, từng cục thật lớn gạch vông, đem quảng trường phân chia là 9 khu vực, mỗi một khối gạch vông đó là một cái khu vực, bên trong khu vực. Từng ngọn đồ sộ giống như núi nhỏ tượng đồng đứng lặng, bày ra từng cái hoặc chạy nhanh, hoặc xuất trưởng, hoặc huy quyền dáng vẻ. Những thứ này tượng đồng chiêu thức nối liền, dĩ nhiên là trọn vẹn vũ kỹ, chín khối gạch vông, đó là cửu bộ vũ kỹ. Dương Hàn cảm thấy vạn phần vô cùng kinh ngạc, hắn chạy xuống đài cao, rơi vào một khối bên trong khu vực, nhìn về phía bên trong khu vực tượng đồng. Chỗ này bên trong khu vực tượng đồng cùng sở hưu 37 mươi toạn đều là tay cầm trường đao, bày ra từng chiêu tinh diệu đao pháp, đao pháp mạnh mẽ. Bá đạo, mang theo một cổ nhàn nhạt hoang man khí tức. Mà ở mỗi tòa tượng đồng ở dưới, còn có từng hàng cổ xưa văn tự khắc dấu, hiện nhiên là đối công pháp lời giải. Phá Hải Tông, thừa lãng đao pháp hoàng giai đỉnh cấp vũ khí. Này cự chu tông môn là Phá Hải Tông. Dương Hàn nhìn tượng đồng ở dưới cổ xưa văn tự, chậm rãi phá dịch, đây là một bộ đao pháp, là cự chu tông môn Phá Hải Tông nhập môn cơ sở vũ khí, cung cấp môn hạ đệ tử nhập môn tu luyện sử dụng. Hoàng giai đỉnh cấp vũ khí, chỉ là nhập môn đao pháp. Nội môn đệ tử tu hành vũ khí vậy là cái gì đẳng cấp, trấn tông tuyệt học lại sẽ là cái gì? Toàn bộ quảng trường, 9 khu vực, chính là 9 bộ hoàng giai đỉnh cấp vũ khí, mà Dương Hàn người mang Tam Thiên Tinh Luân Quan tưởng kinh có thể chuyển hóa công pháp võ thuật, cũng để thằng công pháp võ thuật đẳng cấp. 9 bộ hoàng giai đỉnh cấp vũ khí, đối với Dương Hàn mà nói, chính là 9 bộ huyền giai hạ phẩm vũ khí, nếu như toàn bộ nắm giữ, Dương Hàn võ đạo tuyệt đối sẽ bay lên đến một cái tiệm độ cao mới. Sau đó có cơ hội đang tu luyện đi. Nhưng Dương Hàn cũng không có dừng lại lâu, ngược lại xoay người rời đi, hôm nay thời gian cấp bách, hắn không thể đem quá nhiều thời gian, tốn hao tại đây chín bộ vũ kỹ ở trên, hắn tầng tám é rằng còn có tốt hơn chân tàng chờ đợi đào móc. Mà chiến thuyền cự chu sớm muộn sẽ bị Lạc Vân môn lấy đi, chờ hắn tiến nhập Lạc Vân sau, sớm muộn có một ngày biết lại lần nữa tiến nhập cự chu, đến lúc đó lại tu tập cũng không muộn. Cức bộ nhẹ nhàng giống như quỷ mị, Dương Hàn cấp tốc mà phát động, thần tốc đi qua tượng đồng quảng trường. Đi tới cự chu tầng thứ hai cuối cùng. Ở chỗ này bốn tòa cửa đá thật to đứng vững, hình dạng cùng cự chu bên ngoài đạo thạch môn kia không có sai biệt, chỉ là hơi tiểu nhất cướp, chỉ có đạo kia cửa đá thật to một nửa cỡ. Hơn nữa này bốn tòa trong cửa đá, chỉ có một tòa cửa đá có nhàn nhạt quang mạc đầy đặn trong, hán ba tòa cửa đá cũng là dông tuyết, không khí đầy vẻ đe dọa. Xem ra cự chu pháp trận cũng là tổn hại nghiêm trọng, không biết có thể hay không tiến nhập tầng 6 trên tầng tr Dù sao chỗ ấy mới là cự chu trọng yếu nhất khu vực. Dương Hàn trong tay hoa quang lóe lên, chuyến ra bảo khí bị hắn cầm ở trong tay, bảo vệ chỗ hiểm quanh người, sau đó hắn hướng về kia tòa xung doanh quang mạc cửa đá đi tới, thân hình trong nháy mắt biến mất ở quang mạc trong. Một trận nhỏ nhẹ thần hồn rung động biến mất, Dương Hàn thân ảnh xuất hiện tại cự chu một tầng trên cánh cửa cực lớn trước, hắn vừa mới mở hai mắt ra, liền nhìn thấy một thanh phi kiếm hướng đỉnh đầu hắn cấp tốc bắn ra. Không được. Dương Hàn con ngươi co rụt lại, Thân thể một cái thiết bản cầu, ngửa về đằng sau đi, sắc bén kiếm phong từ hắn trên khuôn mặt địa phương cấp tốc lướt qua, lạnh lùng kiếm khí gọt Dương Hàn khuôn mặt làm đau. Tránh thoát phi kiếm một kích, Dương Hàn hướng bên cạnh lộn một vòng, thoát ra mấy chục thước, sau đó hắn rơ lên quy giáp, ánh mắt cảnh giác phương hướng phía trước. Chỉ thấy Dương Hàn phía trước mấy ngàn thước bên ngoài, phong ốc sụp đổ, tường viện nát vụn, hơn 30 danh phận thuộc bất đồng thế gia võ giả, đang ở kịch liệt chém giết, khí lưu ngang, dọc quang mang ng Nguyên Lai like cũng không phải hướng ta đến. Dương Hàn nhìn thấy cái này cảnh tượng, trong lòng nhất thời thở phào một cái, lúc này hắn chỗ tầng trệt, là Cự Chu tầng thứ 5, từng ngọn chỉnh tề tiểu viện, đầy Cự Chu tầng 5 sở hữu không gian, tinh tế kể đi, dĩ nhiên không dưới 10 vạn tòa tiểu viện. Đăng nhập ngẩn chợn con. Nếu như Cự Chu thứ 3, 49 tầng cũng như tầng thứ 5 một dạng, Phá Hải tông tại thời kỳ cường thịnh, có ít nhất 300.000 ngoại môn đệ tử. Đương nhiên, nếu như một tòa tiểu viện ở lại mấy người Mấy cái chữ này còn muốn tăng lên gấp bội. Bất quá lúc này, hiển nhiên không phải Dương Hàn kinh ngạc thời khắc, Hàn thấy không có người chú ý tới mình, vội vã một cái lách mình, xông vào đến tầng thứ 5 bên trái tiểu viện trong đám. Các ngươi hướng sơn thế gia cũng quá không tuân quy củ đi, cái này chân nguyên pháp khí, rõ ràng là chúng ta ám trách thế gia phát hiện, các ngươi chặn ngang thủ đoạn, tính có ý gì? Ha ha, nay cự chu lại không phải là các ngươi ám trách gia tổ truyền, thứ tốt người gặp có phần. Kịch liệt chém giết cùng điên cuồng hét lên trong, hai đạo cực kỳ to thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó liền có hai đạo kịch liệt hoa quang nổ tung, mãnh liệt khí lưu cuồn cuộn, trùng kích cự chu tầng năm bên trong vùng tròn hơn 10 giặm không gian, vô số tiểu viện bị tạc nước, hải cốt bạo bay ra. Dĩ nhiên phát hiện chân nguyên pháp khí. Dương Hàn tại tiểu viện trong đám lặng yên xuyên qua, trên cổ tay hắn tam nguyên pháp trạc tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, đem hắn khí tức, thanh âm hoàn toàn bao phủ, không, có một chút tiết lộ. Chương 157, thượng cổ vũ khí đang nghe ám trạch thế gia cùng hướng sơn thế gia đối thoại sau dương hàn trong mắt cũng là kéo xuống quá một chút nồng nhiệt chân nguyên pháp khí rất chân quý ẩn chứa vô tận uy năng bất quá hai đại thế gia giao phong dương hàn hoàn toàn không có chen tay vào tư cách chỉ có thể nỗ lực bỏ qua này hai đại thế gia giao phong phạm vi xa xa chui tới cũng nhưng vào lúc này kịch liệt nguyên lực trùng kích tự nơi xa đột nhiên bạo phát thậm chí lan đến gần dương hàn không gian xung quanh điên cuồng tán loạn khí lưu đem dương hàn thân thể cũng là cuốn lên trung kích đến ngoài mấy trăm thước. Vô số phòng ốc hài cốt vỡ vụn đập xuống lại, tức khắc đem Dương Hàn thân thể toàn bộ vùi lấp trong. Rõ là thần tiên đánh lộn, người phàm tao ương. Trong đống loạn thạch, Dương Hàn khạc ra cái bùi bặm, cũng là cảm thấy không cam lòng, hắn thân thể cường đại, tuy là cũng không có bị tổn thương gì, nhưng bị trôn ở dưới hòn đá cảm thụ cũng là rất không tốt. Mà nơi xa, theo kịch liệt nguyên lực bạo tạc qua đi, ngắn ngủi yên lặng sau, kịch liệt hơn chém giết lại lần nữa triển khai. Mấy chục đạo bóng người ở giữa không trung liên tiếp giao kích, cuốn quýt lấy nhau. Dương Hàn cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra trên thân cự thạch, rơi vào trên đất trống, hắn vừa định lại lần nữa hướng về tầng thứ 5 chỗ sâu chạy trốn, nhưng khóe mắt liếc qua cũng là quét nhất kiện bán chôn ở hòn đá trong đống kim trúc vật thể. Đây là cái gì? Dương như một con thuyền thuyền nhỏ. Dương Hàn cước bộ tức khắc ngừng, hắn ngồi xổm người xuống, dấu ở tạp nham đống đa sau, ánh mắt nhìn phía bị chôn ở trong đống đá kia kiện kim chúc vật thể. Chỉ thấy lộ ở bên ngoài giống như là một con thuyền thuyền nhỏ bộ dáng, cùng Dương Hàn chỗ cư trú, ngược lại giống nhau đến mấy phần chỗ. Dương Hàn đưa tay ra, nhẹ nhàng đem cái này kim trúc thuyền nhỏ theo trong đống đá chậm rãi rút ra, lại phát hiện chỉ lớn chừng bằng bàn tay thuyền nhỏ cũng là cực kỳ trầm trọng, dĩ nhiên không dưới nặng 5000 cân lượng. Điều này làm cho Dương Hàn cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Như vậy phân lượng, còn hơn chân nguyên pháp khí còn trầm trọng hơn nhiều. Lẽ nào đây cũng là nhất kiện chân nguyên pháp khí phải không? Dương Hàn trong lòng mừng như điên, cánh tay hắn phát lực, chậm rãi rút ra kim trúc thuyền nhỏ, cũng là phát hiện vàng này thuộc thuyền nhỏ nửa đoạn sau, cũng là một thanh tỏa ra nhàn nhạt chín đú ho sáu giờ cờ tờ thanh quang chìa khóa. Đây là vật gì? Dương Hàn nhìn trong tay thuyền nhỏ chìa khóa, trong lòng càng là kinh ngạc, như vậy tạo hình, tuyệt đối không sẽ là cái gì chân nguyên pháp khí. Này nhất định là phi chu một nơi bí ẩn chìa khóa. Dương Hàn vuốt ve kim trúc thuyền nhỏ chìa khóa, tỉ mỉ xem. Quả nhiên tại Kim Trúc thuyền nhỏ chìa khóa mặt trái phát hiện mấy cái chữ nhỏ, Trung Su Tam. Trung Su Tam, đây là ý gì? Dương Hàn chăm bề không được hiểu rõ, cái này Trung Su Tam ý tứ, cũng là hắn phiên dịch cổ văn mà được đến, ý tứ cũng không quá chuẩn xác định, vì vậy mình cũng là không quá xác định. Tính, đi được tới đâu hay tới đó? Dương Hàn đem Trung Su Tam thuyền nhỏ chìa khóa cất xong, lại lần nữa cẩn thận từng ly từng tí tự cự chu tầng năm nơi danh giới, hướng về sâu nhất chỗ đi tới. Kích liệt chém giết còn đang tiếp tục, ám chạch thế gia cùng hướng sơn thế gia lúc này lực chú ý đều phát hiện chân nguyên pháp khí trên, vì vậy không có ai quá nhiều chú ý bốn phía, để cho hắn bình yên thông qua hai đại thế gia chém giết khu vực. Phù phù. Ai biết ngay Dương Hàn dần dần rời xa chém giết đoàn người là lúc, một đạo hắc ảnh cũng là ra không ngờ rơi ở bên cạnh hắn. Ai? Dương Hàn run lên trong lòng, vội vã nhìn phía đạo hắc ảnh kia, cũng là một gã mặc hoàng sam, cầm trong tay cự truy hướng sơn thế gia ngưng khí võ giả. Bất quá lúc này, tên này hướng Sơn Thế Gia ngưng khí võ giả ngực lom xuống thật sâu, trong miệng tiên huyết phun tung tóe hiển nhiên là đã bị đòn nghiêm trọng, bị đánh rơi ở đây. Ngươi, bị đánh rơi trên mặt đất hướng Sơn Thế Gia võ giả, hiển nhiên cũng là chú ý tới mặt hải thú giáp trụ Dương Hàn, hắn con ngươi co rụt lại, lớn tiếng kêu la. câm miệng, Dương Hàn trong mắt Hàn quang lóe lên, hắn một bước cướp đoạt tiến lên, cả người cự lực bạo phát, trong tay đao mang huy vũ, như lưu tinh cực nhanh Một đao liền đèm tên này hướng sơn thế gia ngưng khí võ giả đầu người chạm xuống. Mà nơi xa chấn động còn đang tiếp tục, kịch liệt binh khí quyền trưởng giao kích tiếng, vang vọng cử chu tầng năm so sánh cùng Dương Hàn đao lên đao rơi, không muốn biết cao hơn gấp bao nhiêu lần, vì vậy Dương Hàn đao chạm hướng sơn thế gia võ giả, cũng không có bị hai đại thế gia võ giả phát hiện. Hướng sơn thế gia ngưng khí võ giả trên thân, hai màu lưu quang lưu chuyển, một thanh hùng hổ chiến truy lặng yên hiện lên. Dương Hàn nhìn phía phía sau chém giết võ giả. Sau lưng của hắn thánh môn đột nhiên mở, tiểu đỉnh vừa nhảy ra, cái liền đem binh giai anh linh hùng hổ chiến truy nuốt vào. Sau đó dương hàn lặng yên lay động cước bộ, hướng về cự chu tầng thứ 5 chỗ sâu phóng đi. Cùng tầng thứ 2 một dạng, tại cự chu tầng 5 sâu nhất chỗ, bốn tòa đổ sộ cửa đá tạo, trong hai tòa trong cửa đá, sung doanh nhàn nhạt qua mạc, nhưng còn lại hai tòa cũng là hoàn toàn không nhạy, Xem ra đã không còn cách nào sử dụng. Dương hàn con mắt đảo qua hai đạo sung doanh qua mạc, vẫn như cũ vận chuyển bình thường cửa đá. Chỉ thấy trên cửa đá địa phương khắp thần chú, chia ra làm cự chu tầng thứ nhất cùng cự chu tầng thứ ba. Mà đi thông phá hải tông nội môn đệ tử ở ở tầng thứ sáu cửa đá cũng là tổn hại, không còn cách nào sử dụng. Tầng thứ ba vẫn là ngoại môn đệ tử nơi ở, không có gì hiếm lạ, mà tầng thứ nhất còn lại là phá hải tông dùng cho tuyển chọn đệ tử cùng hội kiến tông môn khách nhân chỗ, ta hẳn là đi chỗ đó nhất tầng đây. Dương Hàn trong lòng có chút do dự, hắn ý định ban đầu là muốn đi tới tầng thứ sáu, Nơi đó là nội môn đệ tử chỗ cư trụ, nhất định có cao đẳng giai công pháp cùng binh khí tồn tại, hơn nữa cũng chỉ có nơi đó, mới tìm được đi thông tầng thứ 7, tầng thứ 8 truyền tống môn. Bất quá lúc này, đi thông tầng thứ 6 cửa đá đã làm tổn thương, hắn chỉ có thể tạm thời buông tha quyết định này. Đi trước tầng thứ nhất xem một chút đi, tuy là chỉ là phá hải tông lối vào, nhưng không hẳn sẽ không có thứ tốt. Dương Hàn trong lòng âm thầm tính toán, hắn nhìn phía đi thông cử chu nhất tầng cửa đá, vẫn như cũ bước vào trong trước mắt quang ảnh chớp động, thần hồn hơi rung động, Dương Hàn híp lại hai mắt, nhưng nháy mắt qua đi, trước mắt quang mạc hoàn toàn biến mất, hắn thân ảnh xuất hiện tại cự chu tầng thứ nhất. Thế nào lại là cái dạng này? Dương Hàn thần sắc cảnh giới, hắn vừa tiến vào cự chu tầng thứ nhất, liền tức khắc đem quy giáp dơ lên, phòng ngự đề phòng, nhưng khi hắn đem cự chu nhất tầng cảnh tượng thu vào mắt là lúc, cũng là kinh ngạc phát hiện ở trước mắt, dĩ nhiên đầy vô số giáp trụ. Những thứ này giáp trụ sắp hàng chỉnh tề, tuy nhiên cũng có quắp trên mặt đất. Thô thô kể đi, lại không dưới mấy vạn người, giáp trụ trong, hai cốt sớm đã hóa thành vỡ vụn, chỉ có cứng rắn giáp trụ cô độc chống đỡ, miễn cưỡng để bảo toàn bình trận chỉnh tề đội hình. Mấy vạn cổ xưa giáp trụ, chính là mấy vạn tên ở trên cổ vũ người, bọn họ sắp xếp chỉnh tề, tựa hồ đang cử hành cái gì long trọng nghi thức, nhưng vừa mới cử hành đến một nửa, thiên địa nguyên khí bạo động đó là trong nháy mắt phát sinh, đem nơi này cảnh tượng phủ đầy bụi, phảng phất thời gian không hề chảy xuôi Mà ở những thứ này giáp trụ võ giả đội ngũ phần cuối một khối thật lớn hàn băng óng ánh trong suốt, hàn băng trong, một cái cô gái xinh đẹp trong mắt rừng rừng, chính lưu luyến không rời nhìn phía Dương Hàn. Trưng 158, Nguyên huyết. Cái gì, còn có người sống sót, thượng cổ thời đại người. Dương Hàn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, trước phương hàn băng chi tròng, đạo kia bóng người xinh đẹp, nghiêng nước nghiêng thành, mỹ lệ khiến người ta hít thở không thông, thanh thuần giống như thánh nữ, vô hạ không có tì cơ hồ tìm không được một điểm giá trị được soi mói địa phương nàng mỹ lệ như vậy ngũ thải hà quan ở dưới màu da trắng như tuyết lông mày đại cong cong như là thu nguyệt, lông mi thật dài hơi uốn lượng, dường như còn đang hơi rung động một dạng sáng ngời con mắt bao hàm thâm tình trong suốt giọt nước mắt liền treo ở gương mặt dường như còn đang lăn xuống phía dưới theo bách điểu triều phượng đỏ rực phượng bào ở dưới thướt tha thân thể mềm mại mơ hồ cũng hiện một đôi sinh sắn sợi lý chuyển chuyển cũng cầm nhưng dương hàn nhìn nhìn về phía trước mắt tuyệt thế gia nhân Nhưng trong lòng thì mọc lên một loại cực kỳ khiếp sợ cảm giác, thượng cổ thời đại cách nay không biết qua đi bao nhiêu vạn năm, bao nhiêu chuyển thừa chôn vùi, bao nhiêu vạn năm vương triều, hoàng triều thay đổi, bất luận cái gì cũng rất khó bảo tồn đến nay. Cũng Dương Hàn trước mắt, lại có một gã trong thời kỳ thượng cổ nữ tử rõ ràng đứng ở trước mặt mình. Người thời thượng cổ, bị Hàn băng đông lạnh đến hiện tại, cũng không biết còn có thể hay không thể phục sinh. Dương Hàn kinh ngạc hồi lâu, địa phương mới tỉnh hồn lại, hắn lấy xuống hải thú mũ giáp. Xoa xoa bản thân con mắt, lại hít sâu một hơi, mới chậm rãi lay động bản thân chút cứng ngắc cước bộ, hướng về nơi xa hàn băng đi tới. Mấy ngàn thước thượng cổ giáp trụ võ giả đội ngũ, Dương Hàn nếu như tốc độ cao nhất đi qua, mậy hơi thở, đó là là đủ. Nhưng hôm nay Dương Hàn không biết vì sao, như là rất sợ làm phiền đến hàn băng trong ngủ say cô gái xinh đẹp một dạng hắn cước bộ nhẹ nhàng chậm chạm, phảng phất như là chưa từng tu luyện người phàm. Hơn nữa khoảng cách hàn băng càng gần. Dương Hàn trong lòng cái loại này chờ mong cùng tâm thần bất định cũng là càng ngày càng dày đặc. Nhìn trong cặp mắt kia dưng dưng, phảng phất xuyên thủng ngàn hướng muôn đời mỹ lệ hai mắt, Dương Hàn tâm cũng là không tự chủ được ra tốt nảy lên. Trong Hàn băng nữ tử quá mức mỹ lệ, cơ hồ không có cái gì từ nữ trao chuốt có thể hình dung nàng kinh diễm, toàn bộ lời nói tại trước mặt nàng đều lại như vậy tái nhợt vô lực, lời nói thiếu thốn. Đó là Dương Hàn, lúc này cũng bị trong Hàn băng nữ tử hấp dẫn, hô hấp dần dần biến được có chút gấp thúc như là mình ở cưới vợ chờ mong hồi lâu Tân Nương mấy ngàn thước giáp trụ đội ngũ Dương Hàn lại như là đi qua ngàn vạn năm tự giờ này ngày này lên đi qua vô tận Tuế Nguyệt Trường Hà trở lại thượng Cầu Nguyên khí bạo động trước một cái vốn phải là vui sướng thời gian nhưng mà Dương Hàn trước người thật lớn Hàn Băng từng kia ý lệnh vẫn như cũ liên tiếp bước lên không biết tên thiếu nữ xinh đẹp tiện lặng ngưng kết tại Hàn Băng trong mỹ lệ dung nhan cùng tình cảm cũng ở đây bị thời gian ngưng kết vẫn duy trì vạn cổ Tuế Nguyệt trước hình dạng. Dương Hàn ánh mắt ngưng mắt nhìn Hàn Băng trong thiếu nữ, trong con mắt, dĩ nhiên ít có hiện ra một chút nhu tình cùng tâm động, nhưng mà theo thiếu nữ bi thống ánh mắt, Dương Hàn ánh mắt cũng là chuyển rời đến Hàn Băng cạnh, một chỗ áo giáp màu vàng lóng trên. Bộ khôi giáp này cao tới hai thước, giáp trụ phong phú, phản phất là dùng thập vạn sơn nhạc ngưng luyện mà thành, cho người ta một loại vô cùng vô tận cảm giác áp bách, làm cho không người nào có thể thở dốc, sinh lòng kính sợ. Áo giáp mũ giáp là một y vũ long thủ, trên vai hai cái cự đại long trảo khẽ nhếch. Theo nằm ở ở trên, giáp trụ quanh thân càng là cựu long xoay quanh, hà khí bốc lên. Này tôn áo giáp hiển nhiên thuộc về một gã cực kỳ uy vũ võ giả, hắn lấy thúng ngút voi, khí thế hùng hồn, hào khí vạn trượng, như là tại kháng cự thiên địa nguyên khí bạo phát, một tay kia thì xoa hàn băng, tràn ngập lưu tình, tựa hồ đối với hàn băng trong nữ tử có vô cùng mánh liệt quyến luyến. Bất quá khi Dương Hàn chuyển tới kim giáp võ giả trước người, thấy cũng là giáp trụ trong một bộ âm u hải cốt, vô số túy nguyệt trôi qua, cường đại trở lại võ giả cũng rất khó đối kháng chín ai hạt tại chín tuyết nguyệt vô tình kim giáp võ giả trên hải cốt, cũng có nhẹ nhẹ vết dạn tồn tại võ giả thân thể xương cốt cùng vũ khí bất động trong ẩn chứa thiên địa nguyên khí càng hùng hồn vì vậy tại nguyên khí bạo động là lúc đã bị trùng kích so với vũ khí pháp khí mạnh liệt nhiều mà tên kim giáp võ sĩ hải cốt lại có thể như thế hoàn chỉnh lúc còn sống tuyệt đối là một gã cực kỳ mạnh mẽ tồn tại dương hàn ánh mắt đảo qua kim giáp võ giả nhưng không có ở trên người hắn dừng lại quá nhiều mà là đưa ánh mắt về phía kim giáp võ giả trong tay một cái tỏa ra hàn khí ngọc bội trên. nay cái ngọc bội thành vòng trạng, nhìn qua bình thản không có gì lạ, nhưng chung quanh lại có điểm hàn khí bốc lên, liền kim giáp võ giả nắm hàn băng ngọc bội cánh tay cũng hoàn hảo lại. ngọc bội nối liền hàn băng, ta nếu như đem ngọc bội rời đi, không biết hàn băng trong thiếu nữ sẽ hay không sống lại. dương hàn nhìn kim giáp võ giả ngọc bội trong tay, có chút do dự bảo trì ngọc bội dính thật sắt vào hàn băng, có thể lao thẳng đến thiếu nữ mỹ lệ vĩnh tồn nhưng biết vĩnh viễn phong ấn lại nàng thế nhưng vạn nhất tháo ra Hàn băng phong ấn Hàn băng trong thiếu nữ sống lại tỷ lệ cũng là rất mù mịt dù sao thượng cổ khoảng cách hôm nay thời gian quá mức dài rằng dặc đến trăm vạn năm tính nơi này rất nhanh cũng sẽ bị tứ đại thế gia võ giả phát hiện bọn họ nhìn thấy Hàn băng cùng Kim giáp võ giả nhất định sẽ thèm nhỏ rãi Kim giáp cùng Hàn băng ngạo bội bất quá rất nhanh Dương Hàn liền có quyết đoán Kim giáp võ giả trên thân áo giáp màu vàng nóng cực kỳ bất phàm đẳng cấp vượt xa ngưng khí cường bình phạm chủ Ít nhất cũng là một bộ chân nguyên pháp khí phòng cụ, vô giá, không thể đo lường. Ma tứ đại thế gia võ giả sau khi thấy được tất nhiên sẽ rất là đỏ mắt, xuất thủ tranh đoạt, Hàn Băng sớm muộn cũng sẽ bị tháo ra. Dương Hàn tiến lên một bước, đưa ra Hữu Quyền một quyền đánh vào kim giáp võ giả trên cánh tay, một quyền này mặc dù không có bạo phát toàn lực, nhưng là có mấy vạn cân lực lượng, nhưng đánh vào kim giáp võ giả trên cánh tay, lại như là tiểu trùng đụng vào cự sơn một dạng cảm giác, căn bản là không có cách rung động mấy may. Cái gì? Ta mấy vạn cân lực lượng dĩ nhiên không còn cách nào thôi động một cái chết đi mấy ngàn vạn năm người chết. Dương Hàn trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, hắn lại lần nữa nhìn về phía kim giáp võ giả trên thân áo giáp màu vàng, ánh mắt biến được dứt khoát bất động. Hắn hơi trầm âm, một bước thoáng qua, đi tới kim giáp võ giả sau lưng mấy vạn tên bán ngồi phịch ở đất giáp trụ võ giả trước người, dùng sức đẩy về phía một gã giáp trụ võ giả trên thân áo giáp, vẫn như cũ quý trọng thiên quân, không còn cách nào rung động. Này mấy vạn võ giả cùng kim giáp giữa các võ giả có đặc thù nào đó liên hệ, đem tất cả lực lượng đều ngưng làm một thể, phản phất vạn rằm núi cao, căn bản không có cách làm di động, trừ phi có thể có được kim giáp tán thành hoặc người thao túng chi pháp. Dương Hàn liên tục đẩy kích những thứ này giáp trụ võ sĩ, lại phát hiện sở hữu võ giả đều không cách nào bị rung động, trong lòng không khỏi có một lớn mật phóng đoán. Ta tại Chu Thiên Tinh Thần Tông võ đạo thường thức trong truyền thừa, đã từng đạt được loại hiện tượng này giải thích, đây là binh trận, binh giáp trận một bộ vương giáp cùng mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn vũ khí, đồng thời luyện chế, khắc pháp trận, tạo thành không thể tách rời liên hệ, vương giáp động, vũ khí mới có thể động, mấy vạn binh sĩ cùng vương giáp võ giả, tâm ý tương liên, tạo thành binh trận, đem mấy vạn người lực hợp lại là một. Chương 159, tên ta Hàm Thiên. Không muốn nói là ta, chính là Lạc Vân môn trưởng muốn đến, cũng giống vậy thuốc thủ vô sách. Dương Hàn ánh mắt chớp động, nửa ngày qua đi, hắn cước bộ khẽ động, lại lần ngươi trở lại Hàn băng trước. Ánh mắt sáng ngời nhìn Hàn băng trong thiếu nữ, không biết suy nghĩ cái chín ý sáu ưu ho i i gì. Bạch. Đột nhiên, Dương Hàn giơ lên tay trái Minh Trường, trên tay phải hắn hoa quang thoáng hiện, một thanh ngưng khí đỉnh cấp cường bình trường kiếm đồng thau nắm chặt, hướng về bàn tay hắn dùng sức cắt một cái. Dương Hàn tay trái nhất thời máu tươi chảy như dòng nước. Dương Hàn nhíu mày, hắn giơ bàn tay lên, dĩ nhiên hướng về Hàn băng cùng Kim Giáp võ giả ngọc đội trong tay trôi nối tiếp giọt đi. Hắn chính là nhất nguyên thân thể thân thể không bàn mà hợp ý nhau đại đạo quy luật, có các loại thần kỳ thần bí, huyết dịch lại thêm được gọi là nguyên huyết, thậm chí mới vừa trí dương vận, có thể hòa tan vạn trùng dị băng, bước lui hàn khí, bách tá bất xâm. Tỏa ra điểm tinh huy nguyên huyết chảy tràn tại hàn băng trên, chỉ chốc lát, liền có một tia hơi nước bắt đầu bốc lên, ngưng kết ngàn vạn năm thời gian hàn băng, tự dương hàn trong tay chậm rãi hòa tan ra. Bất quá loại này hòa tan cũng là cực kỳ nhỏ nhẹ cực kỳ chậm chậm, nếu là muốn đem hàn băng toàn bộ hòa tan, Có lẽ một nghìn cái dương hàn huyết dịch cũng không cách nào làm được, bất quá nếu chỉ là đem hàn băng cùng ngọc bội trô nối tiếp hòa tan, cho hai người tách rời, cũng là tương đối dễ dàng nhiều. Theo dương hàn trong cơ thể nguyên huyết nhỏ xuống, ngọc bội cùng hàn băng trô nối tiếp cũng là dần dần vương lỏng lên, một chút cực kỳ nhỏ khe tại ngọc bội cùng hàn băng trong lúc đó dần dần tạo thành. Tuy là trong ngọc bội vẫn như cũ có hàn khí liên tiếp bắt ra, lạnh leo thấu xương, sâu tận xương thủy, dương hàn tay treo ở trên ngọc bội cũng vẫn như cũ có khả năng cảm thụ được cái loại này tê buốt hàn ý. Nhưng Dương Hàn Nguyên Huyết cũng là tại ngọc bội cùng hàn băng trong lúc đó, tạo thành một đạo cách trở, chí cương chí dương nguyên huyết, ẩn chứa tinh huy, càng thêm phi phàm. Tên ta Hàm Thiên, suất 81.0000 giáp sĩ, xin đợi tôn giá. Dương Hàn Tiên Huyết nhỏ xuống tại ngọc bội trên, đem ngọc bội nhuần dần, một chút nguyên huyết theo ngọc bội chảy xuôi, cùng áo giáp màu vàng tiếp xúc, dĩ nhiên chậm rãi đi sâu trong. Dương Hàn trong nháy mắt đó là cùng này áo giáp màu vàng xuất hiện một loại xuất xứ từ cùng cốt nhục chỗ sâu liên lạc chặt chẽ, mối liên hệ này còn hơn hắn cùng với Tam Nguyên Pháp Trạc trong lúc đó liên hệ còn gấp hơn mật gấp trăm lần, càng thêm rõ ràng, càng thêm sâu sắc. Một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm ở trong đầu hắn đột nhiên mọc lên, từng đạo tin tức giống như là thủy triều đem hắn bao phủ, Dương Hàn trên mặt cũng là hiện ra cực kỳ khiếp sợ cùng mừng rỡ nụ cười. Quả thế, quả thế, binh giáp trận, Vương Khải, Tướng Khải, Úy Khải. Bình Khải. Dương Hàn nhìn trước người hoàng kim áo giáp cùng hơn 8 vạn giáp sĩ, một loại cực kỳ cảm giác thân thiết thấy ở tâm trầm rãi mọc lên, điều này làm cho Dương Hàn trong lòng cơ hồ có một loại ảo giác, chỉ cần hắn nhẹ nhàng huy vũ cánh tay, trước mắt hắn 8 vạn giáp sĩ lại có thể tức khắc lên đường, vì hắn chinh chiến xa trường. Bất quá Dương Hàn trong lòng cũng là biết, lấy bản thân hiện nay cảnh giới, không muốn nói hoàng kim hám thiên vương Khải, chính là tướng Khải, Úy Khải, hắn đều khó có thể khu động. Theo hám thiên vương Khải tin tức vào tới, Hắn đã biết mặc dù là đẳng cấp thấp nhất binh khải, đều vượt xa ngưng khí đỉnh cấp cường binh đẳng cấp. Mà nếu muốn khu động những thứ này giáp binh khải giáp, Dương Hàn tu vi nhất định phải đến có thể mặc mang Hám Thiên Vương khải trình độ mới có thể. Nói cách khác, tuy là Hám Thiên thần khải đã tán thành cùng hắn, nhưng hắn vẫn là không có có khu động Hám Thiên thần khải năng lực. Giống như là một đứa con nít lấy được truyền thừa vô thượng một dạng chỉ có thể chờ đợi đến trẻ sơ sinh dần dần phát triển, biết tu hành, có khả năng tu hành thời điểm mới có thể chân chính vận dụng. Không nghĩ tới hám thiên vương khải đời trước chủ nhân, cũng là một gã ngưng tụ nhất nguyên thân thể cường giả. Dương Hàn Thu hồi có chút tiếc hận cảm thụ, lại lần nữa nhìn về phía hám thiên vương khải trong hai cốt, ánh mắt lại lần nữa biến được bất động. Hướng hám thiên vương khải như vậy đẳng cấp vương binh, đã có bản thân ý thức, không phải là người nào đều có thể bị tán thành. Pháp khí ở trên binh khí, bởi vì bị nguyên lực nhiều lần rèn luyện, đều sinh ra một chút chấn ý, võ giả nếu như muốn sử dụng pháp khí, nhất định phải trước đem luyện hóa Mà luyện hóa chủ yếu có lưỡng chủng hình thức, một loại là huyết luyện, một loại là nguyên luyện. Huyết luyện cấp thấp nhất, chỉ cần đang không có ấn ký pháp khí ở trên, nhỏ vào huyết dịch là được cùng pháp khí xuất hiện huyết nhục giống như liên hệ. Bất quá loại này phương pháp luyện hóa đơn giản nhất, cũng dễ dàng nhất bị hắn võ giả xóa đi huyết luyện ấn ký, đem pháp khí làm của riêng, này một dạng đều là không có đạt đến chân nguyên cảnh võ giả cho áp dụng phương pháp. Mà nguyên luyện lại tương đối cao cấp, nó là chỉ dùng võ giả bản thân nguyên lực đi luyện hóa pháp khí ở trên pháp khí ngưng khắc bản thân là cấn hắn võ giả nếu như cướp được bị nguyên luyện pháp khí thì cần phải cực đại nguyên lực nhiều lần rèn luyện mới có thể miễn cưỡng đem nguyên lực là cấn đi trừ dương hàn bây giờ đối với hám thiên vương khải luyện hóa chính là huyết luyện vốn lấy hám thiên vương khải vương binh đẳng cấp người bình thường tiên huyết căn bản là không có cách đưa đến bất cứ tác dụng gì hám thiên thần khải tuyệt sẽ không tán thành mà dương hàn hiện nay tu vi lại quá thấp căn bản không cách làm sử dụng nguyên luyện cũng không có đôi vương khải tiến hành nguyên luyện. Như vậy chỉ có một loại giải thích, chính là Dương Hàn huyết dịch cùng Hám Thiên Vương Khải trước một đời máu chủ nhân có rất giống nhau địa phương. Bởi vì nào đó khí tức ăn ảnh giống như tương thông, cho được Hoàng Kim Vương Khải tán thành Dương Hàn, mà loại huyết luyện tuy là thủ pháp đối lập nhau hơi thấp, nhưng bởi vì Hám Thiên Vương Khải đẳng cấp rất cao, mà nguyên huyết có rất thần kỳ, cũng là so với bình thường nguyên luyện còn muốn lao cố, khó có thể phá hoại. Hôm nay này Hám Thiên Vương Khải chỉ có thể để ở chỗ này, chỉ có ta tu vi có khả năng khu động nó thời điểm mới có thể lấy đi. Dương Hàn thầm nghĩ trong lòng, cũng là có một ít bất đắc dĩ. Ken két két. Mà ngay Dương Hàn thở dài là lúc, bên cạnh hắn Hàn băng đột nhiên phát ra vài tiếng ron vang. Dương Hàn thân thể run lên, liền vội vàng xoay người nhìn phía khối kia tản ra hàn khí thật lớn hàn băng. Chỉ thấy lúc này, bóng ánh trong suốt hàn băng trên thân, từng vết nước chậm rãi sinh ra, phát ra ken két két khối băng vỡ vụ tiếng. Đồng thời theo thời gian đưa đẩy, vết dạn càng ngày bình phục nhiều, cũng càng lúc càng lớn rất nhanh liền đẩy toàn bộ khối băng. Phải vỡ vụn. Dương Hàn trong lòng dâng lên một loại mãnh liệt chờ mong, tinh thần hắn chăm chú, Ngưng mắt nhìn Hàn Băng, trái tim cũng là da tốc nhảy lên. Hàn Băng trong thiếu nữ, bởi hắn một loại dứt khoát bất đồng khí tức cùng cảm giác, để cho hắn tâm cũng là có chút rung động lên. Thình thịch. Rốt cục, theo một tiếng vang thật lớn, phân bố vết dạn Hàn Băng đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời băng vũ, chiếu xuống vùng không gian này trong. Dương Hàn đứng lặng yên, trong con mắt, tại một mảnh băng vũ sau, Cái kia mỹ lệ khiến người ta hít thở không thông, thánh khiết khiến người ta không dám thân cận thiếu nữ thân hình, rốt cục rõ ràng xuất hiện ở trong mắt dương hàn. Không có hàn băng bao vây, nhưng thiếu nữ dáng vẻ, nét mặt lại như cũ vẫn duy trì hàn băng trong hình dạng, phảng phất bao vây ở trên người nàng hàn băng cũng không có bị đi trừ. Nhưng chỉ chỉ quá mấy hơi thở, thiếu nữ cong cong lông mi đột nhiên bắt đầu hơi rung động, sau đó thần thái sáng ngời tại nàng trong hai tròng mắt lại lần nữa mọc lên, kinh thế hai tục mỹ lệ khí tức. Tại trên người cô gái lại lần nữa bày ra sau đó. Chương 160, Quân dao. Trong sát na, phảng phất toàn bộ thiên địa đều mất đi màu sắc, toàn bộ mỹ lệ đều bị thiếu nữ trước mắt cướp đoạt một dạng đó là dương hàn cũng bị thiếu nữ mỹ lệ cảm động, có chút ngây người. Mà ngay thiếu nữ hai mắt khôi phục thần sắc trong đáy mắt, từng giọt trong suốt giọt nước mắt tự trong mắt nàng lặng yên chảy xuống, nàng chậm rãi dơ lên chân ngọc hướng về hàn băng ở dưới đi tới, hướng đi tên kia lấy thùng ngút voi, thủ đoạn khẽ vướt hàn băng kim giáp võ sĩ. Thiên địa đại kiếp nạn, rốt cục vẫn phải so ngươi dự đoán sớm một ít, chúng ta hôn lễ chung quy còn chưa hoàn chỉnh kéo dài nữa, bất quá cả đời này đời này, ta lại như cũng là ngươi tân nương. Thiếu nữ bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới kim giáp võ giả bên cạnh, nàng đưa ra trắng nõn như ngọc đầu ngón tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt kim giáp võ giả giáp trụ cùng giáp trụ trong, đã có chút tàn phá hải cốt, trong con mắt tràn đầy nhu tình cùng miến mộ. Phảng phất trước mắt cố hải cốt này khô lâu vẫn là vô tận năm tháng trước đây, tên kia anh vũ bất phàm. Nạo thị thiên hạ nam tử Tuấn Mỹ, vì sao ngươi không nói cho ta Huyền Thiên Hàn Ngọc ở trong tay ngươi, vì sao ngươi không bản thân sống tiếp mà đem cơ hội này cho ta? Ngươi cho rằng sống tiếp chính là một niềm hạnh phúc sao? Ngươi cũng đã biết tại ta bị phong ấn vào hàn băng trước trăm năm trong, vẫn như cũ biết thỉnh thoảng thức tỉnh, nhìn ngươi khuôn mặt mỗi ngày càng biến mất, cái loại cảm giác này là bao nhiêu khó có thể chịu được, tim như bị đau cắt. Tại ta bị phong ấn là lúc, ngươi từng nói một ngày kia sẽ đích thân vì ta mở ra phong ấn, Hôm nay ta đã đi ra, cũng ngươi lại ở nơi nào. Giọng cô gái phảng phất tiếng trời, mỗi một câu đều có thể thật sâu tác động nội tâm. Nàng nhìn kim giáp võ giả thanh âm thì thào, tựa hồ đang hướng tâm người trên kể ra trôn giấu tâm hồi lâu lời tâm tình. Trong mắt nàng không có trời, cũng không có đất, chỉ có trước mắt này là kim giáp võ sĩ thật sâu in ở nàng trong lòng. Dương Hàn chỉ là đứng đứng ở một bên, tiện lặng nhìn chăm chú vào thiếu nữ, không dám phát ra một chút âm thanh, rất sợ làm phiền thiếu nữ tâm cảnh cùng tâm tư. Nhìn thiếu nữ trong mắt đau thương, hắn dĩ nhiên cũng là cảm động lây một dạng trong lòng một loại khó có thể miêu tả cảm thụ, đầy đặn toàn thân. Chúng ta cùng đi đi, đi chúng ta ước định sống quãng đời còn lại địa phương. Thiếu nữ ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn kim giáp võ giả, nàng xuề bàn tay ra, đặt tại hám thiên thần giáp mũ giáp trên, trong tay hoa quang lập lòe, bao phủ hám thiên thần giáp, dường như muốn chìm vào trong. Nhưng chợt trên mặt thiếu nữ đó là hiện ra vẻ nghi hoặc cùng kinh ngạc, tại sao có thể như vậy? Hám Thiên Thần Giáp là ngươi tự tay luyện chế, đánh tới ta là gấn, cũng vì sao ta cũng rốt cuộc không cảm giác được nó khí tức cùng đáp lại. Không đúng, kim giáp trên có vết máu, nguyên huyết, đây là nguyên huyết, ngươi vết máu. Thiếu nữ đột nhiên nhìn kỹ tại Hám Thiên Thần Giáp trên cánh tay, chỗ ấy dương hàn vẫn như cũ có chứa một chút ấm áp nguyên huyết thiền lặng lưu lại, nguyên huyết trên điểm tinh huy chớp động. Ngươi còn sống, ngươi còn sống sao? Thiếu nữ trong hai tròng mắt, vẻ vui mừng hiện ra hiện, xinh đẹp dung nhan, toàn bộ thiên địa cũng là vì rung động thiếu nữ ngưng mắt nhìn ánh mắt lúc này rốt cục có một tia bung lòng nàng ngắm nhìn bốn phía rốt cục phát hiện dương hàn tồn tại ngươi không phải hắn ngươi không phải hắn thượng cổ nguyên khí bạo động ngươi là nhất nguyên thân thể làm sao có thể may mắn tránh khỏi thấy dương hàn trên tay đã dần dần khép lại kiếm thương cùng với trên lòng bàn tay không có vết máu khô khốc thiếu nữ trong mắt vừa mới một màn kia mọc lên sắc mặt vui mừng lại lần nữa ảm đạm xuống một loại càng thêm tâm tình bi thương tại thiếu nữ trong mắt lan tràn ra Dương Hàn nhìn trước mắt thất lạc cùng bi thương thiếu nữ, trong lòng càng là rung động, hắn thậm chí có một loại phải xông lên phía trước, đem thiếu nữ ôm thật chặt vào trong ngực, nói cho nàng biết, mình chính là hắn, chính là thiếu nữ chờ mong người kia kích động. Thiếu nữ bi thương, chính là Dương Hàn bi thương, thậm chí càng làm cho hắn cảm thấy đau lòng nghìn lần và lần, hắn hận không được thay thiếu nữ chống được thế gian này các loại bi thương cùng thống khổ, chỉ đem vui sướng lưu cho nàng, không tiếp tục để nàng cảm thấy một chút ủy khuất cùng khổ sở nhưng Dương Hàn chân lại phảng phất đinh trên mặt đất một dạng tuy là trong lòng có mãnh liệt kích động, nhưng lại cổ không dậy nổi tiến lên một bước dũng khí. Giúp ta một chuyện, được chứ? Không biết đi qua bao lâu, phảng phất là nghìn năm và năm, có tự hồi chỉ là mấy hơi thở, thiếu nữ cất bộ chậm rãi hướng đi Dương Hàn, một cổ nhàn nhạt hương thơm bay vào đến Dương Hàn hơi thở trong, để cho dòng máu của hắn sôi trào, lại hoàn toàn không biết làm sao. Nhìn thiếu nữ càng ngày càng gần khuôn mặt, thanh lệ thân hình. Dương Hàn trong 9 giờ GF bờ bở hợp tở lòng đột nhiên vô cùng khẩn trương lên, cổ họng cũng là có chút căng lên, trên lòng bàn tay càng là có mồ hôi chảy ra, hắn há hốc mộn, lại phát hiện mình căn bản phát không ra bất kỳ một cái âm tiết. Giúp ta đem hắn thả ra đi. Thiếu nữ như lan khí tức gần trong găng tấp, mềm mại không xương thêm mang theo một chút lạnh lẽo ngọc thủ đưa về phía Dương Hàn bàn tay, đem nắm lên, sau đó mang theo Dương Hàn hướng đi kim giáp võ giả. Dương Hàn chỉ cảm thấy mình ý nghĩ một mảnh mê muội cảm thụ được trên lòng bàn tay truyền đến thiếu nữ nhiệt độ cơ thể dương hàn tư duy cũng là biến được cứng cố không có một chút phản kháng theo thiếu nữ đi tới kim giáp võ giả bên cạnh thiếu nữ nắm chặt dương hàn bàn tay dán tại hám thiên vương khải trên khôi giáp thiếu nữ trong tay nhu hòa chói mắt dần dần mọc lên theo dương hàn bàn tay tuôn hướng hám thiên vương khải chỉ nghe ken kết vài tiếng ròn vang hám thiên thần khải đột nhiên tự trong hải cốt trên thân tách rời bên trong kia phó võ giả hải cốt tức khắc bay lên bị thiếu nữ thu vào trong lòng bàn tay biến mất mà hám thiên thần khải lại là lại lần nữa tụ hợp lên, lại lần nữa bảo trì nguyên lai tư thế, đứng ở mấy vạn binh giáp giáp chủ trước. đa tạ ngươi, hám thiên vương khải là hắn suốt đời tâm huyết chỗ, ngươi nếu cũng người mang nguyên thể, sau này không nên cố phụ hắn uy danh. thiếu nữ lấy đi kim giáp võ giả hải cốt, nhìn về phía dương hàng từ từ nói, sau đó nàng quay đầu liếc mắt một cái nhất tầng chỗ sâu nơi nào đó, trong mắt lóe lên một quyền luyến, nhưng sau đó cũng là dơ lên bước liên tục, cũng không quay đầu lại hướng đi một bên cự chu chú vách. Thỉnh, xin hỏi ngươi tên là gì, chúng ta sau đó còn có thể có cơ hội gặp lại sao. Dương Hàn nhìn thiếu nữ từ từ rời xa thân ảnh, đột nhiên run lên, một cổ tiên huyết từ hắn chân thẳng dâng lên đỉnh đầu, hắn lấy hết dũng khí đột nhiên hô to một tiếng. Hắn biết bỏ qua lần này, có lẽ kiếp này cũng rất khó còn nữa cơ hội nhìn thấy thiếu nữ. Quân giao, lục quân giao. Thiếu nữ nghe được Dương Hàn la lên, thân thể cứng đờ, sau một lát, nàng thanh âm lại lần nữa chậm rãi bay tới. Ngươi lấy được hám thiên vương khải tán thành, cũng coi như hắn truyền nhân, ta vốn làm chỉ điểm ngươi một. Hai, bất quá ta tâm ý đã lệnh, phải theo hắn đi, đang làm xong mấy chuyện sau, sẽ tự đoạn khí tức, không có sống sót hậu thế quá lâu. Chỉ hy vọng ngươi sau đó không nên cố phụ hám thiên vương khải uy danh, bằng không ta nếu như còn sống, liền nhất định không có tha cho ngươi. Tiếng nói vừa dứt, lục quân giao thân ảnh đó là biến được hư ảo, biến mất ở cự chu chu vết trước. Chương 161, Trung tâm Lúc này đi sao?" Dương Hàn nhìn Lục Quân giao biến mất phương hướng, một loại thật sâu thất lạc nảy lên trong lòng, tựa hồ là hắn nào đó chân quý nhất đồ đạc cứ thế biến mất, cũng không gặp lại không tới. Hắn đặt mông ngồi dưới đất, hai mắt kinh ngạc, không biết đang suy nghĩ gì, chỉ là thấy được trong lòng vắng vẻ, rất khó chịu. Mãi đến sau nửa canh giờ, ngồi yên Dương Hàn mới chợt đứng thẳng lên, hắn nhìn trước mắt Hám Thiên Vương Khải, một cái cơ hồ ảnh hưởng hắn suốt đời quyết định, vào lúc này nổ ra. "Ngươi nghĩ qua đời, ta liền không để cho ngươi qua đời." Ngươi không phải nói để cho ta đừng phụ lòng hám thiên thần khải uy danh sao, vậy ta liền phụ lòng cho ngươi xem, ta cũng không tin ngươi có thể tùy ý ta làm sàng làm vậy, mà làm việc không để ý tới. Dương Hàn trong mắt sáng ngời, hắn nhìn lục quân giao biến mất phương hướng, đột nhiên phất phất nằm đấm, la lớn, chỉ cần có thể nhìn thấy ngươi, dù cho bị ngươi truy sát cả đời, ta cũng nguyện ý. Đại hung đại ác việc, Dương Hàn tuy là làm 9K7L03 không được, thế nhưng bại hoại danh vọng phương thức cũng là rất nhiều. Dương Hàn cũng không tin không còn cách nào đem lộ quân giao ép ra ngoài. Bất quá thực lực bây giờ không đủ, ta ngay cả hám thiên vương khải đều không cách nào mặc quần áo. Dương Hàn liếc mắt nhìn đứng lặng yên ở trước mắt hám thiên vương khải, trong lòng tức khắc mọc lên một loại hào khí, hắn không hề do dự, xoay người hướng về cự chú nhất tầng chỗ sâu đi. Hám thiên vương khải cùng 81,000 giáp sĩ giáp trụ ngừng tụ nhất thể, không còn cách nào di chuyển, chỉ có thể tạm thời ở tại chỗ này. Dương Hàn mới vừa tiến vào cự chú nhất tầng lúc xuất hiện địa điểm đúng lúc là cự chu lối vào hắn lướt qua hám thiên vương khải cùng mấy vạn giáp sĩ đứng lặng quảng trường còn lại là đi tới một tòa hùng vĩ trước đại điện phía trên cung điện một khối rộng lớn bảng hiệu cực kỳ bắt mắt mạnh mẽ mạnh mẽ đại tự bút lực rót vào trong dương hàn xa xa nhìn lại lại phảng phất là thấy sôi trào mãnh liệt vạn dặm như đại dương mênh mông bên ngoài đại điện trên đài cao vô số mặc hải thú gáo giáp võ giả bài bài đứng thẳng chừng mười vạn chúng bọn họ cầm trong tay trường mâu uy vũ bất phẳng Nhưng ngay Dương Hàn cước bộ bước trên ngoài điện đài cao trong nháy mắt, 10 vạn giáp sĩ bị Dương Hàn trên thân mang theo một chút khí lưu hiu hiu, âm ầm vỡ vụn hóa thành vô số bụi bặm, hôi phiến diệt. Trăm triệu năm thời gian quá xa xưa, những thứ này võ giả thi cốt cùng giáp trụ, dĩ nhiên không có nhất kiện có khả năng hoàn hảo tồn lưu lại. Nhìn trước mắt 10 vạn võ giả đội ngũ trong nháy mắt đánh sập, hóa thành bụi phấn, Dương Hàn khẽ lắc đầu, trong lòng mơ hồ mọc lên một loại đối với kính sợ, cường đại trở lại võ sĩ, thế lực cũng không cách nào cùng một vùng thế giới chống đỡ được. đi nhanh quá mười vạn phá hải tông võ giả chỗ khu vực dương hàn đó là đi tới hùng vĩ đại điện cửa điện bên ngoài bên trong môn răng đèn kết hoa một mảnh vui sướng cảnh tượng nhưng cùng loại này bầu không khí ngược lại cũng là trong đại điện ngồi chờ mấy nghìn đạo thân ảnh những thứ này thân ảnh tuy là đều bảo trì lúc còn sống dung mạo nhưng đều là không khí đầy vẻ đe dọa sắc mặt xám trắng dương hàn nhìn trước mắt mọi người nhẹ nhàng vung vũ y tay háo một trận kình phong hưu hưu trong đại điện sở hưu thân ảnh cẩm vật phẩm đều ở đây trong nháy mắt bụi bay hóa thành đầy trời hoàng thổ chiếu xuống chỉ có một ít trước người cực kỳ mạnh mẽ tồn tại mới có thể lưu lại mấy tấc khô cốt trong đại điện võ giả tu vi thâm hậu cao không lường được bởi vì thiên địa nguyên khí bạo động dẫn hỏa trong bọn họ thể rộng lượng nguyên lực tạo thành một cái thật lớn nguyên lực bạo phát triển kể cả sở hưu pháp khí cơ hồ đều bị nổ nát không có bất kỳ pháp khí có khả năng tồn lưu gì đó là cái gì Nhưng Dương Hàn ánh mắt cũng là chú ý tới đại điện sâu nhất chỗ rộng lớn trên vương tọa, tại vương tọa một góc, một cái tản ra thanh đồng lộng lấy thuyền hình chìa khóa, tiện lặng trưng bày. Đây không phải là ta tại tầng thứ 5 nhặt được cái loại này chìa khóa sao? Dương Hàn trong lòng hơi động, vội vã xông lên phía trước, hắn nhảy lên đại điện sâu nhất chỗ đài cao, đem trên vương tọa chìa khóa nhặt lên, đặt ở trong tay, cũng là phát hiện tại đây mai chìa khóa mặt trái cũng là viết có trung su nhất dòng chữ. Trung su nhất, trung xu tam, như vậy chìa khóa có ít nhất 3 miếng Dương Hàn đem thuyền hình chìa khóa cất xong, lại nhìn quanh bốn phía đại điện trừ một cái Dương gỗ nhỏ trưng bày tại đại điện dưới đài cao một góc bên ngoài trong đại điện cũng là không có bất kỳ vật gì có khả năng hoàn chỉnh này Dương gỗ có thể tại nhiều như vậy cường giả chịu nguyên khí phản vệ tình huống lại bản thân liền là cực kỳ không phàm vật phẩm không biết trong lúc này sắp xếp vậy là cái gì Dương Hàn mơ hồ có chút chờ mong hắn đi tới Dương gỗ trước chỉ thấy trước mắt tiểu Dương cũng không tính lớn dài rộng các hai thước Không biết là có tác dụng gì cây tối làm thành, đem bên trong Dương gỗ vật phẩm toàn bộ khí tức ngăn cách, Dương Hàn đứng ở gần bên, may may không cảm giác được trong vật phẩm ba động. Dương Hàn cẩn thận từng ly từng tí đưa tay đưa về phía Dương gỗ nhỏ, một cổ rất cảm giác xù xì thấy tự Dương Hàn trên ngón tay truyền đến, tiểu như cùng phạm tục nông ra trang phục tạp vật cái hộp nhỏ, bình thường không có gì lạ, không có một chút chỗ đặc biệt. Nhưng Dương Hàn cũng không dám xem nhẹ này Dương gỗ, chỉ là nó có thể theo trong thời kỳ thượng cổ hoàn hảo đến nay liền đủ thấy bất phàm. Hơn nữa tại trong thời kỳ thượng cổ nguyên khí bạo động là lúc. Phá hải tông bên trong đang ở cử hành lục quân giao cùng hám thiên vương khải chủ nhân hôn lễ. Này tiểu trong giường gỗ đồ đạc không phải lễ vật chúc mừng, đó là xính lễ, nhất định cực kỳ không giống tầm thường. Đến là vật gì đây? Dương Hàn hít sâu một hơi, hắn chậm rãi mở giường gỗ nắp giường, vài ngấn chi quang liền đem hắn khuôn mặt rọi sáng. Một loại dị dạng khí tức đập vào mặt, Dương Hàn thần hồn tức khắc cực kỳ khoan khoái, như là đã bị lại bổ trong dương gỗ một đoàn ánh quang chậm rãi bờ bền và ánh quang trong một cái như là vật dễ cháy hình dạng tiểu hòa đoàn tản ra làm người sợ hai sáng hồn nguyên chi hỏa dĩ nhiên là thứ này dương hàn cảm thấy ngoài ý muốn trên mặt vẻ mừng rỡ càng thêm nồng nặc người có hồn phách chúa tể thân thể làm người căn bản nhưng hồn phách thường bị tổn thương thậm chí diệt thất tình huống phát sinh mà hồn nguyên chi hỏa lại có lại lần nữa đốt mọi người chủ hồn kỳ dị công hiệu có khả năng cho không chọn vẹn hồn phách chữa trị Càng có thể tại gen đúc pháp khí là lúc, đem hồn nguyên chi hỏa hòa vào trong, cho pháp khí khai trí, sinh ra chân chính ý thức cùng hồn phách, có thể bản thân tu hành, phát triển, cơ hội chính là tái tạo sinh linh. Yếu như cùng hám thiên vương khải, mặc dù có nhất định bản thân ý chí, nhưng cũng không hoàn toàn, còn cần chủ nhân trăm nghìn năm luyện hóa mới có thể chân chính sinh ra linh trí. Nhưng nếu là dung nhập hồn nguyên chi hỏa, lại có thể tức khắc sinh ra linh trí cùng hoàn chỉnh ý thức, đến lúc đó khỏi cần dương hàn chỉ huy lại có thể tự động tiến hành chiến đấu, thay Dương Hàn công việc các loại cơ sự vật. Hồn Nguyên Chi Hỏa, sinh ở tại vực ngoại hư vô lôi trong tầng mây, mỗi sinh ra một cái đều cần ngàn vạn năm thời gian, nếu như trải qua huyền đỉnh cự kiếp, cũng có thể sinh ra cái tôi ý chí, hóa thành hình người hỏa diễm, phần thiên diệt địa, không gì làm không được. Dương Hàn nhẹ nhàng đem trong dương gỗ hồn Nguyên Chi Hỏa lấy ra, nâng ở trong lòng bàn tay hiện lặng quan sát, chỉ thấy hồn Nguyên Chi Hỏa vật dễ cháy trong cốt lõi, mơ hồ có một đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng. Bóng người phía trên còn có ba đạo lôi văn chậm rãi bờ bền. Chương 162: Tam văn hồn nguyên chi hỏa. Ba đạo lôi văn, này cái hồn nguyên chi hỏa đã trải qua Tam trọng huyền đỉnh kiếp, càng là hồn nguyên chi hỏa trong chân phẩm. Mỗi một mai hồn nguyên chi hỏa sinh ra đều là rất hiếm thấy, nghìn năm khó gặp một lần, mà trải qua huyền đỉnh kiếp hồn nguyên chi hỏa, càng là rất thưa thớt, trong trăm không có một, hồn lực càng cường đại hơn, có thể nói vật báu vô giá. Sau này nếu như gặp thích hợp pháp khí, Có thể mang hồn nguyên chi hỏa hòa vào trong, sinh ra linh trí, làm việc cho ta. Dương Hàn cẩn thận từng ly từng tí đem hồn nguyên chi hỏa, lại lần nữa bỏ vào trong dương gỗ, mà sau sẽ dương gỗ thu vào tinh phụ trong, tỉ mỉ chân tảng. hắn bây giờ còn chưa có tấn thăng chân nguyên cảnh, không còn cách nào điều động nguyên lực, sử dụng hồn nguyên chi hỏa. Bằng không chỉ cần đem hồn nguyên chi hỏa dung nhập hám thiên vương khải trong, tức khác lại có thể có cường đại chiến lực, quét sạch tứ phương, ngày càng ngạo nghẽ. Ta đã thôn phệ hai quả bình giai anh linh, nếu như đưa chúng nó toàn bộ thu nhận, nhờ tinh lực quang trụ, ngược lại có tỷ lệ nhất định có thể tấn thăng ngưng khí tam trọng. Dương Hàn đối thực lực khát vọng càng thêm mãnh liệt, hắn thu vi tinh tiến tốc độ tại đồng bậc trong đã là rất hiếm thấy, nhưng hắn một đường gặp mấy đối thủ lại lại cực kỳ mạnh mẽ, để cho hắn luôn có một loại không làm được gì cảm giác, có chút bực bội. Bất quá cũng chính bởi vì loại này tôi luyện, thực lực của hắn mới có thể cường đại như vậy, tiến bộ nhanh như vậy, nhiều như vậy hoàn hảo hao giáp. Lúc này phát đạn, ha ha. Ừ, nơi này dường như có người đến qua. Đột nhiên, bên ngoài đại điện hơn 10 tên võ giả tạp nham cước bộ cùng kinh hỉ tiếng đột nhiên vang lên, sau đó liền có cấp tốc tiếng xé gió, hướng về đại điện cấp tốc chạy tới. Không được, có người đến. Dương Hàng nghe được trong không khí truyền đến chấn động kịch liệt, không dám ở nhiều, vội vã rút lên cước bộ, hướng về đại điện sau, thần tốc chạy như bay. Nhanh, hắn chính là giết ta phủ phong thế gia võ giả người. Ừ. Cương kiếm bực người lật lọng, thật là làm cho người khinh thường, xem ra các ngươi lão gia chủ sau khi chết, nền nếp gia đình là ngày càng chuyến về à. Ngay Dương Hàn thân ảnh vừa mới chuyển qua đại điện cửa sau lúc, mấy đạo thân ảnh đó là vọt tới trong đại điện, trong một người đúng là một ngày trước, tại giáp trụ trong kho hàng chạy trốn phủ phong thế gia ngưng khí võ giả. Bọn họ thấy Dương Hàn thân ảnh vừa mới biến mất ở trong đại điện, tức khắc gào thét một tiếng hướng về Dương Hàn cấp tốc đuổi theo. Rõ là hoàn gia ngõ hẹp. Dương Hàn nghe được sau lưng kình phong tiếng, trong lòng thầm mắng, nếu như chỉ có hai, ba người, hắn dựa vào tam nguyên pháp trạc, còn có thể hơi ứng com 6 bờ gờ ít phó một cái, thế nhưng hơn 10 người ngưng khí thất trọng ở trên anh linh võ giả, cũng không phải là có tam nguyên pháp trạc là được. Tiểu tử, ngươi tu vi cũng không có gì đặc biệt ta. Hừ, ta xem ngươi có thể chạy đi đâu. Năm sáu tên phủ phong thế gia ngưng khí cảnh võ giả tự trong đại điện lao ra, truy đuổi Dương Hàn, bất quá mệt hơi thở liền đem khoảng cách song phương rút ngắn một phần tư. Dương Hàn mặc dù có truyền gia bảo khí Tật Vân Ngoa giúp đỡ, tốc độ đề thăng cực đại, nhưng hắn cùng sau lưng cơ hồ toàn bộ đều là ngưng khí cửu trọng tu Vi phủ phong võ giả so sánh, tu Vi trinh lệch cũng là cực đại. Tam Nguyên pháp chạm, chạm linh hoàn. Dương Hàn nhìn thấy sau lưng phủ phong thế gia võ giả cùng hắn khoảng cách càng ngày càng gần, vội vã thôi động Tam Nguyên pháp hoàn tức khắc sáu đạo nguyên lực pháp hoàn từ tay hắn cổ tay chỗ, cấp tốc bắn ra, hóa thành một đạo đạo hư ảnh tướng về phủ phong thế gia võ giả trên thân vọt tới. Cẩn thận, tiểu tử này có chân nguyên pháp khí, ta viên thuận thiếu chút nữa thì bị đánh nát. Vừa thấy sáu đạo nguyên lực pháp hoàn phong tới, tên kia chạy trốn phủ phong thế gia võ giả vội vã nói nhắc nhở, hắn từng ngăn xong này nguyên lực pháp hoàn lớn thua thiệt, thương thế đến nay chưa lành. Mà dư năm tên phủ phong thế gia võ giả nghe vậy, cũng đều tức khắc giơ lên một cái tiểu thuận phòng ngự ở trước người. Đang đang cong, đang đang đang. Sáu tiếng nặng nghề tiếng va chạm tại cự chu nhất tầng rộng rãi trong không gian quanh quẩn. Sáu đạo nguyên lực pháp hoàn bắn nhanh, tốc độ cực nhanh, nhưng bị phù phong thế gia võ giả viên thuẫn đều ngăn ở dưới. Ta nguyên pháp chạm mặc dù là chân nguyên pháp khí, nhưng thần thông nhiều mà không tinh, chỉ có thể đứng hàng hạ phẩm trong hạ phẩm. Công kích thần thông chạm linh hoàn, uy lực tuy lớn, cũng chỉ có tại nguyên lực toàn bộ ngưng tụ vào một vòng trên mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, ngưng khi đỉnh phong võ giả cũng phải rơi xuống nhưng lúc này nguyên lực phân tán là 6 đạo pháp hoàn uy lực tốc độ nhất thời giảm đi nguyên lực pháp hoàn trong ẩn chứa lực lượng chỉ đem 6 gã phủ phong thế gia võ giả đánh lui vài trăm thước để cho bọn họ cánh tay chấn động nhưng không có tạo thành tổn thương quá lớn hừ chân nguyên pháp khí cũng chỉ thường thôi hắn còn chưa đạt tới chân nguyên cảnh chỉ có thể dựa vào trong pháp khí chứa đựng nguyên lực một khi nguyên lực hao hết hắn cũng chỉ có thể thúc thủ chịu chói sáu gã phủ phong thế gia võ giả thấy nguyên lực pháp hoàn uy lực cũng không như trong tưởng tượng thật lớn cũng là tức khắc tương thông trong nguyên do đều cười nhạt giống to lại lần nữa nhắm phía dương hàn cũng không như lúc bắt đầu như vậy kiên kỵ lòng đề phòng cũng là giảm mạnh tiểu tử lưu lại pháp khí cùng ngươi ở đây cự chu thu hoạch tha cho ngươi một mạng ha ha thu hoạch nhất kiện chân nguyên pháp khí gia chủ nhất định sẽ trọng thưởng chúng ta sáu gã phủ phong thế gia võ giả bạo phát toàn lực truy đuổi dương hàn chỉ một lát sau liền đem khoảng cách lại rút ngắn nhiều lúc này cùng dương hàn khoảng cách bất quá một ngàn mét lấy phủ phong võ giả ngưng khí cựu trọng tu vi cơ hồ là ngay lập tức vừa tới chạm linh hoàn lại bắn dương hàn khẽ mắt liếc qua thoáng nhìn sáu gã phủ phong thế gia ngưng khí võ giả thân ảnh càng ngày càng gần trong lòng cười lạnh một tiếng cánh tay hắn vung lên sáu đạo nguyên lực pháp hoàn lại lần nữa bắn ra đang đang cong, đang đang treng lần này sáu đạo nguyên lực pháp hoàn còn hơn trước ảm đạm không ít tốc độ cũng là chậm ba phần bắn nhanh tới quý tích tất cả phủ phong ngưng khí võ giả trong tầm mắt. Bọn họ giơ lên viên thuẫn, tức khắc đem sáu đạo nguyên lực pháp hoàn ngăn cản lại, mà lần này, bọn họ bị nguyên lực pháp hoàn đẩy lùi khoảng cách cũng bất quá hơn trăm thước. Pháp khí nguyên khí sắp hao hết, truy, giết hắn, giết hắn. Sáu ga phủ phong thế ra ngưng khí võ giả nét mặt phân chấn, bọn họ đem toàn thân kinh khí thu hồi trong cơ thể, tốc độ, lực lượng nhất thời tăng vọt, hướng về Dương Hàn mãnh liệt vọt tới. Một cái hô hấp thời gian, liền vọt tới Dương Hàn sau lưng 300m địa phương. Trảm linh hoàn, lại bắn. Dương Hàn khẽ mắt lánh ý càng thêm nồng nặc, cánh tay hắn rung một cái, sáu đạo nguyên lực pháp hoàn lại lần nữa cấp tốc bắn ra, hóa thành sáu đạo hư ảnh chạm giống như phủ phong thế gia võ giả. Không cần thiết dây dùa. Một gã phủ phong thế gia võ giả cười lạnh một tiếng, hắn phồng lên lực lượng toàn thân, hướng về phía đạo kia chém về phía hắn nguyên lực pháp hoàn phóng đi. Trên cánh tay viên thuẫn giơ cao, hướng về phía nguyên lực pháp hoàn hung hăng đánh tới. 3. Tựa hồ là Dương Hằng chỗ cổ tay chân nguyên pháp khí nguyên lực hao hết. Tên này phù phong thế gia võ giả vọt mạnh đi, đã thấy đến hướng hắn bắn nhanh tới pháp hoàn tại đánh tới cánh tay Viên Thuẫn trong ngáy mắt, liền ầm ầm vỡ vụn. Để tên này phù phong thế gia võ giả căn bản không cảm giác được bất luận cái gì lực lượng tặng lại, ngược lại bản thân lực lượng thất bại, để cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Chương 163, lẫn vào cương kiếm vực. Gì? Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này chân nguyên pháp khí, nguyên lực toàn bộ hao hết. Không đúng, đạo này pháp hoàn chỉ là hư ảnh. Có gì đó quái lạ, không được. Chúng ta chung kế. Ba đạo kinh nghi tiếng ở đó tên phủ phong thế gia võ giả bên thai đột nhiên vang lên, ngoài ra ba tên phủ phong ngưng khí võ giả cũng là cùng đệ nhất danh phủ phong thế gia ngưng khí cảnh võ giả một dạng vọt mạnh phía dưới, lại uổng công vô ích. a mà đúng lúc này, một đạo có tiếng kêu thảm thiết đột nhiên tại đây chút phủ phong ngưng khí võ giả vang lên bên thai, để cho này bốn gã phủ phong võ giả trong lòng cả kinh. Bọn họ liền vội vàng xoay người nhìn lại, chỉ thấy tên kia từng cùng dương hàn đã giao thủ Thêm chạy trốn phủ phong ngưng khí võ giả, thân thể ở giữa không trung tuôn ra vết máu, trong tay nguyên bản là bị pháp hoàn đánh ra kẻ nứt viên thuẫn càng là ấm ấm vỡ vụn. Mà sau đó, một đạo lộng lấy nguyên lực pháp hoàn từ này tên phủ phong ngưng khí võ giả thân thể bay ra, vẽ ra một đường cong tròn quy tích, lại lần nữa trở lại dương hàn cổ tay trong. Phúc! Lại là một đạo tiên huyết phun ra, chỉ thấy một gã khắc ngưng khí võ giả sắc mặt tái nhợt, thân thể lui nhanh đi, cánh tay hắn run rẩy run rẩy run, run, viên thuẫn trên. Một đạo tinh tế vết dạn hiện hiện ra. "Mẹ, thật là xảo trá." Hắn đem nguyên lực ngưng tụ tại hai đạo pháp hồn trên, chúng ta gặp mặt bất quá là hư ảnh. Còn lại bốn gã phủ phong ngưng khí võ giả bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng nhất thời giận dữ không thôi, vốn là tất thắng cục diện, lại bị Dương Hàn hơi thêmưu kế, chém giết một người, trọng thương một người. "Không muốn chết, hãy mau cút." Dương Hàn còn lại là hư lạnh một tiếng, thân hình hắn lướt tầm ầm ra, hướng về cự chu nhất tầng chỗ sâu đi. "Tiểu tử" ta cũng không tin, ngươi còn có thể đánh ra mấy đạo nguyên lực pháp hoàn, giết ta phủ phong thế gia võ giả, có thể nào tha cho ngươi? bốn gã vẫn có chiến lược phủ phong ngưng khí võ giả chợt quát, tức khắc hướng về dương hàn đi xa phương hướng cấp tốc đuổi theo, nhưng lần trở lại này bọn họ nhưng cũng không dám lại toàn lực nỗ lực, rất sợ trong dương hàn bây giờ. cự chu nhất tầng sâu nhất chỗ, sáu đồ sộ cửa đá đứng vững, trong ba tòa trong cửa đá, có nhàn nhạt quang mạc đầy đạn, theo thứ tự là tầng thứ hai, tầng thứ ba cùng với tầng thứ sáu truyền thống môn. Quá tốt, có đi thông tầng thứ sáu truyền tống môn. Dương Hàn vọt tới nhất tầng chỗ sâu cánh cửa cực lớn trước, nhìn bên trái nhất cửa đá, trong lòng nhất thời vui vẻ. Tiểu tử đứng lại, không cần đi. Chạy đi đâu? Bốn gã phủ Phong Ngưng khí võ giả thấy Dương Hàn vọt tới trước cửa đá, tức khắc nóng nảy vận phần, bốn người bọn họ trong tay vùng, bốn chuôi trường đao tức khắc chñoe xì nổ bắn ra ra. Tam nguyên pháp trận, hộ thuần. Dương Hàn cánh tay rung lên, một đoàn đầy đặn quang tráo tức khắc đem hắn bao phủ trong hắn cũng không quay đầu lại hoàn toàn không để ý bốn chuôi chạy như bay tới trường đao hướng về bên trái cửa đá bạo vút đi đùng đùng đùng đùng bốn chuôi bí mật mang theo mấy trăm ngàn cân cự lực trường đao đụng vào dương hàn quanh thân quang cháo trên tức khắc buộc phát ra nặng nề va chạm tiếng đem quang cháo xô ra tầng tầng sóng gợn nhưng không có đâm thủng quang cháo mà là bị quang cháo bắn ngược trở về rớt xuống đất đa tạ mà dương hàn cũng là mượn bốn chuôi trường đao lực lượng về phía trước nhảy một cái Nhảy vào đi thông cự chu tầng thứ 6 trong cửa đá, biến mất. Truy. Bốn gã phủ phong thế ra võ giả thấy thế, trong tay khí lưu xoáy rục, cuốn lên tán loạn trên mặt đất binh khí, hướng về Dương Hàn phóng đi cửa đá bạo trùng đi. Cự chu tầng thứ 6 lối vào, một cái màu xanh thảm bình nhỏ nhẹ nhàng trôi nổi, tản ra ánh sáng dịu dịu, hấp dẫn chung quanh hơn 40 người võ giả ánh mắt, bọn họ nét mặt đề phòng, ánh mắt cảnh giác ai cũng không chịu lui lại một bước. Hai vị tại cự chu trong chiếm được chỗ tốt đã đủ nhiều binh nhỏ này chúng ta ám trạch thế gia phải. Loạn Trạch vừa ám trạch thế gia một gã chân nguyên cảnh lão giả trầm giọng nói ra, sau lưng hắn hơn 20 tên ám trạch thế gia ngưng khí cảnh võ giả nhìn chằm chằm. Hừ, nói hay giống như các ngươi ám trạch thế gia không có thu hoạch một dạng. Một gã vóc người thấp bé võ giả, thân hình giấu ở khôi giáp màu đen trông, thanh âm khè khè, sau lưng hắn bảy tám tên cương kiếm vực ngưng khí cảnh võ giả rút kiếm giống nhau. Cũng không phải là chỉ các ngươi ám trạch vực tiến nhập cự chu số người nhiều nhất. Cái này chân nguyên pháp khí, ngươi không có tư cách lấy thêm." Một gã mặc hoàng sam hướng sơn thế gia chân nguyên cảnh đại hán cười lạnh nói, ở sau người hơn 10 người hướng sơn vực võ giả mắt lạnh lẹo ngưng mắt nhìn, trong tay đại chù nắm chặt, làm ra sức lực tấn công giáng điệu. Tam phương thế lực tụ tập tầng 6 lối vào, ai cũng không chịu nhường đường, đối trong bọn họ cái kia màu xanh thảm bình nhỏ tràn ngập hứng thú, cũng nghĩ ra được. Bá! Mà đúng lúc này, Dương Hàn thân ảnh cũng là tự tầng 6 lối vào đột nhiên xuất hiện. Tức khắc đưa tới ở đây tam phương thế lực hơn 50 tên võ giả chú ý. Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy võ giả? Dương Hàn mở hai mắt ra, trong lòng cũng là cả kinh, hắn nhìn một chút đang ở trường mắt lạnh lùng nhìn nhau tam phương thế lực, cấp bộ cũng là chậm rãi hướng về cương kiếm vực một phương nhân mã đi tới. Tiểu tử, đem ngươi chân nguyên pháp khí giao ra đây. Hừ, ngươi giết ta phủ phong ra hai gã ngưng khí võ giả, ngày đó ta nhất định sẽ đi cương kiếm vực đòi cái công đạo. Mà ngay Dương Hàn Cước Bộ vừa mới bước ra 67 bước thời điểm, phía sau hắn cửa đá quang mạc chớp động, bốn bóng người tức khắc nổi lên, hướng về phía Dương Hàn lớn tiếng chất quát. Tam đại thế gia đều ở chỗ này? Gặp. sau khi bọn họ thấy truyền tống trước cửa đá hơn 50 tên võ giả lúc, trên mặt nổi giận tâm tình nhất thời ngưng đạo. Hừ, bắt được cái kia cương kiếm vực tiểu tử sao? Nhất tầng thứ tốt đều bị hắn quét đi, tầng 2 đồ đạc hắn cũng chiếm không ít. Ngay sau đó đến từ cự chú nhất tầng truyền tống môn lại lần nữa chớp động hơn 10 người phủ phong thế gia võ giả đột nhiên tự truyền tống môn trong đi ra dẫn đầu hai người đúng là phủ phong thế gia hai gã chân nguyên cảnh trưởng lão di đều ở chỗ này nhìn thấy tầng sáu lối vào tam đại thế gia hơn 50 tên võ giả hai gã phủ phong thế gia trưởng lão cũng là cảm giác có chút ngoài ý muốn ngươi lấy được chân nguyên pháp khí. cương kiếm vực duy nhất một tên chân nguyên cảnh thấp bé võ giả đột nhiên nhìn về phía dương hàn thanh âm theo thế hỏi lúc này dương hàn mặc phá hải tông hải thú giáp trụ thân hình Khuôn mặt hoàn toàn giấu ở giáp trụ trong, mà hắn lại cầm trong tay ngưng khí đỉnh cấp trường kiếm đồng tao. Vì vậy cương kiếm vực chân nguyên cảnh trưởng lao cũng là nhìn không ra hắn hình dạng, bất quá kết hợp phù phong vực mấy người quát mắng, ngược lại đối Dương Hàn thân phận không có nửa điểm nghi ngờ, chỉ coi hắn là thủ hạ mình. Ân. Dương Hàn nghe vậy gật đầu, tay hắn trên ngực, thân thể hơi lui, như là thụ trọng thương gì. Được, ngươi biểu hiện không tệ, sau khi trở về, ta sẽ đem ngươi thăng lên làm gia tộc thành viên trung tâm đại lực bổ dưỡng. Cương Kiếm vực tên kia thấp bé chân nguyên cảnh võ giả nghe vậy, thanh âm tràn ngập vui sướng, đối với hắn vài tên Cương Kiếm vực ngưng khí cảnh võ giả phân phó nói, mấy người các ngươi đem hắn bảo vệ tốt, muôn ngàn lần không thể bị hắn thế ra người tiếp cận. Vâng, đại trưởng lão. Tám ga Cương Kiếm vực ngưng khí võ giả nghe vậy, tức khắc hướng Dương Hàn dựa vào, đem hắn chặt chẽ vây quanh, bảo vệ. Chương 164, tầng 7 cùng vào. Các ngươi Cương Kiếm vực cứ như vậy nói không giữ lời sao? Phù phong vực hai gã chân nguyên cảnh trưởng lão thấy cương kiếm vực động tác, tức khắc có chút nổi giận. Vào cự chu trước, chúng ta thế nhưng từng có ước định, không chủ động công kích lẫn nhau, hiện tại ngươi liền muốn xé bỏ ước định sao? Một gã khác phù phong chân nguyên cảnh trưởng lão cũng là quát lớn. Hừ hừ, ta chỉ nhìn thấy các ngươi mười mấy người tại truy kích thủ hạ ta. Cương kiếm vực trưởng lão còn lại là cười lạnh một tiếng, mở miệng phản bác, hắn liền một người, thế nào lại là các ngươi đối thủ? Phù phong trưởng lão ta xem này cương kiếm vực chính là chủ động sẽ bỏ ước định các ngươi phủ phong thế gia khó thật muốn nuốt xuống khẩu khí này sao nếu ta là các ngươi nhất định sẽ hung hăng xả cơn giận này loạn trạch vực được cám trạch thế gia một gã tóc đen thui nhưng khuôn mặt đầy nếp nhăn láo giả âm dương quái điều nói Hừ, khỏi cần các ngươi loạn trạch vực khích bác khi chúng ta là con nít ba tuổi sao một gã phủ phong trưởng láo cười lạnh một tiếng hắn nhìn về phía trước cái kia nhẹ nhàng trôi nổi màu xanh thẳm bình nhỏ trong mắt cũng là thoáng qua vẻ kinh dị hắn nhìn một chút bên trong sân hắn tam đại chân nguyên thế gia dĩ nhiên cũng bảo chỉ xem trường thái độ trường lão chúng ta phát hiện đi thông tầng thứ bảy cửa đá nhưng tầng thứ bảy lối vào có pháp trận bố trí chúng ta đều không xông vào được đại trường lão người chúng ta không chết yếu chỗ kia pháp trận quá lợi hại ngay tứ phương thế lực rằng co là lúc cự chu tầng thứ sáu chỗ sâu bảy tám danh phận thuộc bất đồng thế gia võ giả cấp tốc chạy tới trên người bọn họ vết máu loà lổ khí sắc cũng là cực điểm tái nhợt phát hiện tầng thứ 7 cộng vào. Ở đây võ giả nghe vậy đều là mừng rỡ, tuy là bọn họ không biết cự chu đã có mấy tầng, phân bố như thế nào, nhưng cũng là biết theo cự chu tầng số tăng cao, xuất hiện vật phẩm đẳng cấp cũng là càng ngày càng cao. Tới lúc này, bọn họ đều tự thu hoạch nhất kiện chân nguyên pháp khí, nếu như cầm lại gia tộc, tất nhiên có thể khiến gia tộc lực lượng tăng cường mấy phần. Tiến nhập chân nguyên cảnh, tu giả tuy là có khả năng luyện chế chân nguyên pháp khí, nhưng chân chính có thể luyện chế thành công lại cực kỳ rất thưa thớt. Bởi vì chân nguyên pháp khí tài liệu luyện chế quá mức quý trọng, rất khó kiếm đủ, hơn nữa tỷ số thất bại cũng là cực cao. Một ít tên miền bài danh kháo hậu chân nguyên gia tộc, thậm chí chỉ có 1-2 kiện chân nguyên pháp khí, coi như là xếp hạng thứ 100 gia tộc, cũng bất quá có hơn 10 cái chân nguyên pháp khí, hơn nữa đều trong gia tộc chỗ, sẽ không dễ dàng vận dụng. Vì vậy mỗi nhiều được nhất kiện chân nguyên pháp khí, gia tộc lực lượng sẽ được tăng lên rất nhiều, trong gia tộc chân nguyên cảnh võ giả tại lúc đối địch. Tráng lợi cùng sống sót tỷ lệ cũng sẽ gia tăng thật lớn. Vì vậy tại nghe thủ hạ hồi báo, tìm được tầng thứ bảy cổng vào, ở đây tứ đại thế gia chân nguyên cảnh tu giả lực chú ý đều bị tầng thứ bảy cổng vào tin tức hấp dẫn, cơ hồ muốn tức khắc đi tới. Bất quá trước mắt cái này màu xanh thảm bình nhỏ, phẩm tương càng là không tệ, đẳng cấp tuyệt đối tại trung phẩm chân nguyên pháp khí trở lên, ai cũng không chịu chấp tay nhường cho người. Chư vị, hôm nay bình nhỏ này bị chúng ta tứ đại thế gia chung nhau phát hiện. Nói vậy ai cũng không có chủ động đung tha nhưng nếu là vì cái này bình nhỏ mà vung tay, nhưng lại có chút không quá giá trị. Ngay tứ phương rằng co là lúc, hướng sơn vực tên kia chân nguyên cảnh trưởng lao thân sau, một gã vóc người thon dài, khí chất thật tốt chàng thanh niên đột nhiên tiến lên một bước, cao giọng nói ra, hắn cử chỉ ung dung, trên thân mơ hồ mang theo một chút thượng vị người khí tức Mà hướng sơn thế ra tên kia chân nguyên cảnh trưởng lao, tại nhìn thấy chàng thanh niên đi ra sau, cũng là thần thái cung kính, lui về phía sau nửa bước. Ta có một đề nghị, không bằng chúng ta tứ đại thế gia mỗi người đánh ra một đạo phong ấn, tạm thời phong ấn lại cái này bình nhỏ, đợi chúng ta lục soát xong cử chu tầng thứ bảy sau, trở lại thương nghị điều này bình nhỏ thuộc sở hữu cũng là không muộn. Đây cũng là một cách làm, tạm thời gác lại tranh luận. Hắn là ai vậy, thoạt nhìn tuổi rất trẻ, nhưng Tu Vi cũng là không thấp. Trang thanh niên đang nói vừa ra, bên trong sân ánh mắt mọi người nhất thời rơi ở trên người hắn, hữu chất nghi, có tán thành, cũng có hiếu kỳ. Hừ một tên tiểu bối cũng dám tham gia như vậy sự tình, các ngươi hướng sơn vực rõ là không có quy luật. Phù Phong Thế ra một gã chân nguyên cảnh trưởng lão cười lạnh một tiếng, rất xem thường. Ta cu không phở hởn nếu đoán không tệ, ngươi cần phải là Hướng Sơn gia chủ con thứ ba, Ngưng tụ tướng cấp anh linh phong hỏa liên hoàn truy Hướng Sơn kiếm đi. Mà một bên cương kiếm vực đại trưởng lão nhìn một chút chàng thanh niên, cũng là đột nhiên nói ra. Ngươi là cái kia được xưng là Hướng Sơn vực nghìn năm qua đệ nhất thiên tài, 15 tuổi đã đột phá đến ngưng khí cảnh Hướng Sơn kiếm nghe nói ngươi đã bị lạc vân môn thu làm kim lệnh đệ tử, ám trạch vực một gã trưởng lão thanh nghiêm băng lãnh, hư lệnh một tiếng, phụ thân ngươi đối với ngươi ngược lại thật là yên tâm, dĩ nhiên cho phép ngươi tới đây thám hiểm, cũng không sợ ngươi rơi xuống. ám trạch trưởng lão quá khen, ta bất quá là trong tu hành nhiều ngộ đến một vài thứ, không đáng giá nhắc tới. lần này tới trước loạn trạch vực, cũng là vì dài chút hiểu biết, nếu không tiến nhập lạc vân sau, sợ là liền lạc vân bảng đều không chen vào được. hướng sơn khiêm lại cười nói, được rồi. Ta đồng ý ngươi đề nghị." Cương Kiếm vực chú đại trưởng láo chậm rãi gật đầu, chỉ thấy hai tay hắn niết thành pháp ấn, một thanh trường kiếm màu đen ở trên hai tay địa phương ngưng tụ. Sau đó theo hai tay hắn bắn ra, trường kiếm bay ra, rơi vào màu xanh thảm bình nhỏ phía trên, nhẹ nhàng trôi nổi, trường kiếm màu đen ở trên càng là rắc từng đạo hoa quang rũ xuống, đem bình nhỏ trong bọc. Kích. Hướng Sơn Khiêm bên cạnh tên kia Hướng Sơn trưởng lao thấy thế, cũng là hai tay niết ấn, một thanh màu vàng nhạt cự truy theo trong tay hắn bắn ra. Tại trường kiếm màu đen bên ngoài, lại lần nữa đem bình nhỏ phong ấn. Cũng tốt, tạm thời đem bình nhỏ để ở chỗ này đi. Chỉ có thể như vậy, bất quá ngàn vạn có khác người động ai tâm nghĩ. Ám Trạch Thế gia cùng Phù Phong Thế gia thấy thế, cũng chỉ có thể gật đầu, mỗi cái nặn ra một đạo pháp ấn, đem màu xanh thẳm bình nhỏ phong ấn. Nếu tầng thứ 7 có pháp trận gác, ta đề nghị các vị đem sở hữu thủ hạ đều tụ tập lại, nhiều hơn chút lực lượng, nhiều một phần chắc chắn. Hướng Sơn khiêm thấy mọi người nghe theo bản thân đề nghị, Trên mặt cũng là âm thầm hiện ra vẻ tự đắc, lần nữa mở miệng nói. Ừ, đã có pháp trận phong bế tầng thứ 7 cộng vào, nhiều hơn chút người, phá giải cũng sẽ dễ dàng hơn. Đến A, đi đem phân bố các tầng người cho kêu lên đến. Tứ đại thế gia chân nguyên cảnh tu giả hơi trầm ngâm sau, cũng là lại lần nữa gật đầu, tức khắc phái người triệu tập thủ hạ, tụ tập ở cự chu tầng thứ 6. Sau nửa canh giờ, chỉ thấy tầng thứ 6 truyền tống môn thỉnh thoảng có hoa quang phán hiện, hơn 30 tên võ giả thân ảnh liên tiếp hiện lên. Xuất hiện tại cự chu tầng 6 Lúc này cự chu tầng thứ 6 võ giả Cũng là tăng thêm đến khoảng 100 người Bất quá cùng tiến nhập cự chu Lúc hơn 150 người so sánh Lại ước chừng thiếu 50 người Cơ hồ đều là tử chiến tại bảo vật trong tranh đấu Người cũng đã đến kỳ Chúng ta liền ra phát đi Cương kiếm vực trưởng lao thấy sở hữu chân Nguyên cảnh võ giả đều đã đến đông đủ Tức khắc lên đường Hướng về tầng thứ 6 chỗ sâu đi Trước 165 pháp trận ngăn cản Chúng ta cũng đi Dư Tam Đại Thế Gia Võ Giả cũng là liền vội vàng đứng lên, hướng về tầng thứ 6 chỗ sâu, trùng trùng điệp điệp đi. Lúc này Tứ Đại Thế Gia Trong, lấy ám chạch Thế Gia Võ Giả nhiều nhất, khoảng chừng có hơn 30 người, trong chân nguyên cảnh tu giả bà tên. Phù Phong Thế Gia cùng Hướng Sơn Thế Gia còn lại là có hai gã chân nguyên cảnh tu giả, ngưng khí Võ Giả về số lượng, còn lại là Hướng Sơn Thế Gia nhiều hơn chút, đại khái khoảng 3 kỳ 5 giờ giờ đợi ép 10 người, mà Phù Phong Thế Gia thì chỉ có không tới 20 người. Mà nhân số ít nhất một phương, cũng là cương kiếm vực, chỉ có một gạ chân nguyên cảnh trưởng lão cùng 14-15 tên cương kiếm vực ngưng khí võ giả. Không biết ngũ thái nhàn cùng dạ tinh vân ở nơi nào, ngũ thái nhàn tu vi so lên một dạng chân nguyên cảnh võ giả vẫn phải cường đại hơn rất nhiều, nhất định không có việc gì, không đúng thu hoạch thật lớn, dạ tinh vân ở cùng với hắn, hắn rất an toàn. Dương Hàn chậm rãi đi ở cương kiếm vực võ giả trong, hắn lấy thụ thương ngợi cớ, không cùng hắn cương kiếm vực võ giả quá nhiều giao lưu vì vậy cũng không có để lộ thân phận, hơn nữa lúc này chúng địch xoay quanh, không có ai quan tâm quá nhiều hắn ngược lại cũng tính an toàn. Cự chu tầng thứ 6 cùng mấy tầng trước có chút tương tự, cũng là có từng hàng tiểu viện chỉnh tề phân bố, chỗ bất đồng là nơi này tiểu viện rất phóng khoáng, ước chừng so mấy tầng trước tiểu viện toàn cục thập bội, mỗi một tòa tiểu viện chính là một tòa phủ đệ, mà ở tiểu viện bên ngoài, tùy ý có thể thấy được nổ tung trận trụ, trận ấn, có khả năng tưởng tượng ra, tại thời đại thượng cổ. Những thứ này tiểu viện bên ngoài đều có 7 phòng hộ đại trận, Lấy tầng thứ 2 cùng tầng thứ 5 tình huống xem, phá hải tông ngoại môn đệ tử, đại thể đều có ngưng khí thất trọng ở trên thực lực, mà nội môn đệ tử thực lực cần phải đạt đến chân nguyên cảnh sơ kỳ, thậm chí càng cao. Cự chu tầng thứ 6 không gian còn hơn tầng thứ 5 lớn hơn không chỉ gấp đôi, tiểu viện càng là không dưới 1 vạn, nói như vậy phá hải tông hương thịnh là lúc, môn hạ lại có 1 vạn chân nguyên cảnh đệ tử, rõ là cường đại A. Dương Hàn cũng là thán phục cùng thời kỳ thượng cổ phá hải tông thực lực cường đại, hắn nhìn chung quanh từng ngọn tiểu viện, ánh mắt cũng là dần dần chuyển hướng phía trước cách đó không xa đạo thân ảnh kia. Hướng Sơn Khiêm, Lạc Vân Môn Kim lệnh đệ tử. Dương Hàn ánh mắt rơi vào hướng Sơn Khiêm, trong lòng cũng là có chút kinh dị, không nghĩ tới ở chỗ này cũng sẽ gặp mặt sau đó đồng môn. Nay hướng Sơn Khiêm, bất quá chừng 20, nhưng tu vi lại cơ hội đạt đến ngưng khí bắt trọng hậu kỳ, tiến nhập Lạc Vân môn sau. Có lẽ rất nhanh liền sẽ có trùng kích chân nguyên cảnh tư cách, Lạc Vân Môn Kim lệnh đệ tử Hàm Kim Lượng thế, nhưng không thấp a. Dương Hàn trong lòng có chút cảm thán, không ra ly địa trước, hắn mặc dù đối với hắn các vực thực lực từng có cơ bản đánh giá, nhưng theo hắn từng trải tăng trưởng, cũng là lại thêm có thể cảm nhận được mình cùng lớn vực đệ tử trong lúc đó trên lệnh. Dương Hàn dọc theo đường đi kỳ ngộ liên tiếp, mới có thể tại 16 tuổi niên kỷ liền đột phá ngưng khí cảnh, mà trước mắt hướng sơn khiêm nhưng ở 15 tuổi đã đột phá ngưng khí cảnh. So Dương Hàn nước trường sớm một năm, này nếu như đặt ở lý điện, cơ hồ cũng không cách nào tưởng tượng ra kỳ tích. Mà hướng sơn vực tại Thanh Châu 300 vực bài danh cũng không tính tiếp cận trước, cận vi 60 tên, chớ đừng nói chi là những thứ kia xếp hạng thứ 50 vực chủ lệ tử, thực lực nhất định càng mạnh, Dương Hàn trong lòng, đối tăng thực lực lên cảm giác cấp bách càng thêm mãnh liệt. Xem, chính là chỗ đó. Ngay Dương Hàn trầm tư là lúc, bên cạnh hắn một gã cương kiếm vực võ giả đột nhiên cao giọng hô Dương Hàn nghe tiếng cũng là tức khắc ngẩng đầu nhìn về phía trước, phát hiện mình trong lúc vô tình đã tới tầng thứ 6 phân cuối. Tại Dương Hàn trước người ngoài ngàn thước địa phương, một cái cửa đá thật to cao cao đứng vững, còn hơn trước năm tầng truyền thống môn còn muốn lớn hơn một vòng. Trong nhàn nhạt quang mạc đầy đặt trong, quang mạc ba văn lưu chuyển trong lúc đó, có thể thấy được một cái thật lớn phù văn chậm rãi hiện lên. Chính là cái này cửa đá, từng có võ giả tiến nhập trong, nhưng vừa mới tiếp xúc được cửa đá quang mạc, liền bị cự lực phản lại, trực tiếp đánh ngã. Một gã ám trạch thế ra võ giả chỉ vào cửa đá nói ra, trong con mắt mang theo thật sâu kính sợ. Tầng thứ bảy cổng vào. Dương Hàn theo tên kia võ giả ngó tay, nhìn về phía cửa đá, chân mày cũng là hơi nhữ lên. Hải chân các, này tọa cửa đá cũng không đi thông cự chu tầng thứ bảy. Trên cửa đá địa phương, mấy cái cổ xưa thần chú khắc dấu trong, tràn ngập thượng cổ khí tức, Dương Hàn ánh mắt nhìn quét, rất nhanh liền nhận biết ra mấy chữ này phù ý tứ. Hải chân các. Này cần phải là phá hải tông cất giữ một ít vật phẩm chân quý chi địa, mà tầng thứ 6 lại là nội môn đệ tử chỗ cư trụ. Ta nếu là không có đoán sai, này hải chân cất trong vật phẩm, cần phải là dùng tại khen thưởng phá hải tông kiệt xuất nội môn đệ tử. Dương Hàn liên hệ trước thấy cảnh tượng, cũng là tức khắc suy đoán ra hải chân cất tác dụng. Thượng cổ những năm cuối, nguyên khí bạo động, ẩn chứa thiên địa nguyên khí càng nhiều vật phẩm, chỗ bị thương tổn cũng là càng sâu, cơ hồ đều làm tổn thương chỉ có cực kỳ rất thưa thất chân nguyên pháp khí bởi vì các loại nhân tố mà may mắn tránh thoát nguyên khí bạo động tồn lưu lại nhưng những thứ này tồn lưu lại bảo khí cũng phần lớn kể là độc lập tồn tại hải chân cất trong nếu như cất giữ nhiều chân nguyên pháp khí như vậy nguyên khí bạo động là lúc cho dù có pháp khí không có bị nguyên khí trong cơ thể bạo động cũng sẽ bị trung quanh làm tổn thương pháp khí xuất hiện nguyên lực phá hỏng nay hải chân cất trong cất giữ chân bảo sợ là không còn hoàn hảo dương hàn suy đoán ra hải chân các cơ bản tình huống tức khác hứng thú giảm đi nhưng hắn trung quanh tứ đại chân nguyên thế gia võ giả cũng là mỗi cái nét mặt phân chấn như là phát hiện mỏ vàng nông phu một dạng khí sắc đỏ lên nóng lòng muốn thử ta tới thử một lần cửa đá này pháp trận một gã ám trạch thế gia trưởng lao đứng ra thân thể hắn mập mạp cái bụng thật cao nhô lên nhưng cước bộ nhẹ nhàng đi lại im lặng chỉ thấy trong tay hắn hoa quang lóe lên một thanh ám trạch thế gia có một cán dài binh khí bị hắn cầm ở trong tay trôi này binh khí một mặt như là mái trèo nhưng danh giới sắc bén mà tay cầm một mặt còn lại là còn một cái ngang câu tỏa ra điểm sắc bén một mình thượng vân chu ám trạch thế gia béo trưởng lao hét lớn một tiếng trong tay hắn hoa quang bạo khởi nguyên lực tràn vào cán dài binh khí trong một cổ kinh thiên động địa giống như khí thế đột nhiên dâng lên cán dài binh khí tức khắc buộc phát ra tia sáng chói mắt đem trước cửa đá chỗ chống theo giống như ban ngày mau ám trạch thế gia béo trưởng láo hai tay quấn quái dị cán dài binh khí tức khắc bắn ra chém về phía cửa đá qua mạc vù vù sắc bén vô cùng binh khí chưa từng có từ trước đến nay, mái chèo một mặt hung hăng bắn vào quang mạc trong, dường như đem quang mạc xuyên thấu, nhưng sau một khắc, bí mật mang theo vô cùng lực lượng cán dài binh khí lại như là mất đi lực lượng một dạng bạo phóng đi thế tức khắc ngừng lại. Sau đó chỉ thấy bá một cái, rơi vào quang mạc cán dài binh khí tức khắc nổ bắn ra mà quay về, lấy nhược trước mấy lần lực lượng cùng tốc độ, bắn về phía ám trạch thế gia béo trưởng lão. Không được, ám trạch thế gia béo trưởng lao thấy thế, quẹt mắt đột nhiên co rút. Nhìn hắn không được hắn, thân hình tức khắc chợt lui, nhưng bị quang mạc bắn hồi cán dài binh, khí tốc độ quá nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền vọt tới ám trạch thế gia béo trưởng lao thân trước mấy tấc chi địa. Chương 166, bí bảo cát. Đầm lớn vô biên. cuộn cuộn sóng ngầm. Nhưng vào lúc này, hai gã khác ám trạch thế gia trưởng lão đồng thời chợt quát, kịch liệt nguyên lực ba động ở tại bọn hắn trong lòng bàn tay bộc phát ra, hai đạo ám sắc chói mắt bắn ra, đem cán dài binh khí bao vây, về phía sau lôi kéo nửa bước khó đi, ám trạch thế gia béo trưởng lão cũng là đột nhiên hét lớn, hai tay hắn hợp ở trước người, ám sát chói mắt tăng vọt, tạo thành một cái nguyên lực quang đoàn. ngăn trở ở trước người mình. giang giác, giang giác, ba vị chân nguyên tu giả lực lượng bạo ngang vô cùng, phẩm cấp chỉ có ngưng khí đỉnh cấp cán dài binh khí không trụ được nguyên lực cuốn lên, tức khắc dạng nứt thành vài đoạn, uy lực giảm nhiều, hướng khắp nơi tán đi. ám trạch thế gia béo trưởng lão vội vã lắc mình, lúc này mới hiểm hiểm tránh thoát một kích này. nay trong cửa đá quang mạc phát trận cần phải là một loại lực lượng khảo nghiệm, trừ phi có thể dốc hết sức phá vỡ quang mạc, bằng không tất nhiên sẽ đã bị quang mạc mấy lần lực lượng tặng lại. Dương Hàn nhìn trước mắt quang mạc pháp trận, thầm nghĩ trong lòng, màn sáng này pháp trận biết lực lượng bắn ngược gấp đôi phản kích, ám trạch thế ra béo trưởng lao tránh thoát một kiếp, trên trán cũng là toát ra mồ hôi lạnh của mồ, lòng còn sợ hãi. Nhưng chỉ cần lực lượng đạt tới trình độ nhất định, liền có thể dốc hết sức đánh bại pháp trận. Hướng sơn vực một gã trưởng lão trầm giọng nói. Chỉ là không biết loại lực lượng này cần cường đại đến cái dạng gì trình độ, nếu chúng ta hợp sức cũng không đạt được như vậy trình độ, hậu quả khó mà lường được. Phù phong thế ra một gã mặt để dâu tu trưởng lao trầm ngâm ánh mắt của hắn lập lệ không định, hiển nhiên tâm tồn cố kỵ. Ta xem màn sáng này đại trận phá giải cũng không tính khó. Ngay mọi người trần chờ trong lúc, hướng sơn khiêm cũng là mặt lộ mỉm cười, nói lời kinh người. Người có cách làm. Cương kiếm bực chú đại trưởng lao nghe vậy, gấp giọng hỏi. Nay pháp trận là trong thời kỳ thượng cổ lưu lại, đi qua nhiều năm như vậy, sớm đã tổn hại bất ham, chỉ là miễn cưỡng duy trì thôi, thu nạp thiên địa nguyên khí tuyệt sẽ không quá đầy đủ, chỉ cần chúng ta liên tiếp công kích quan mạc, cho pháp trận nguyên khí tiêu hao tốc độ lớn hơn thu nạp tốc độ, liền nhất định có thể đủ phá giải pháp trận. Hướng Sơn Khiêm thẳng thắn nói, như thế một cái cách làm, chúng ta tứ đại thế gia thay phiên công kích quan mạc, chỉ cần đem lực lượng khống chế tại mình có thể trong phạm vi chịu đựng, là có thể bảo đảm an toàn. Ám chạch thế ra một gã khắc trưởng Lão gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau nhanh hành động đi, nếu không cùng Lạc Vân Môn chạy tới, chúng ta cái gì cũng không chiếm được. Cương kiếm vực chú đại trưởng Lão nói ra, mọi người tiến nhập cự chu cũng có tam hai ngày thời gian, Lạc Vân Môn lúc này sợ đã chiếm được tin tức, chạy tới nơi đây. Nếu mọi người không có ý kiến, chúng ta hướng sơn vực người liền đệ nhất mới bắt đầu. Hướng sơn khiêm thấy mọi người không có dị nghị, dẫn đầu dẫm trận tại chỗ tiến lên, dẫn dắt hướng sơn vực võ giả. Bắt đầu hướng quang mạc pháp trận triển khai công kích. Hơn 30 tên Hướng Sơn vực võ giả trong tay khí Lưu Dũng động, chói mắt nổ bắn ra từng đạo kinh khí, nguyên lực liên tiếp bắn về phía quang mạc pháp trận, kích lên trận trận ba động. Tuy là mỗi đạo kinh khí, nguyên lực cẩn chứa lực lượng cũng không lớn, nhưng đi qua quang mạc pháp trận phản lại hậu lực lượng lại có thể bị võ giả tiếp nhận. Pháp trận tan phá, phòng trường tứ đại thế ra dùng không giống nhau lần là có thể đánh tan, Hướng Sơn vực tuy là đầu tiên công kích, có chút chịu thiệt nhưng lại có thể đầu tiên lấy được nghỉ ngơi và hồi phục, một khi quang trận phá vỡ, bọn họ chiến lực cũng là nhất rồi giàu. Dương Hàn đứng ở Cương Kiếm vực chúng võ giả trong, nhìn hướng Sơn vực võ giả chủ động tấn công pháp trận, nhưng trong lòng sớm đã thăm dò hướng Sơn khiêm tính toán nhỏ nhặt. Bất quá đều những thứ này không có quan hệ gì với Dương Hàn, hắn cũng sẽ không chủ động điểm phá, lúc này hắn quan tâm nhất là như thế nào tại Cương Kiếm vực mọi người bảo hộ trong, Lặng Yên chạy trốn, bằng không đợi đến tứ đại thế gia thăm dò hoàn tất, rời khỏi cự chu là lúc. Hắn nhất định sẽ để lộ. Chúng ta ám trạch đến. Sau nửa canh giờ, Hướng Sơn vực chúng võ giả triệt hạ cửa đá, một bên ám trạch thế gia vội vã tiếp nhận Hướng Sơn vực điều chỉnh ống kính trận lại lần nữa triển khai công kích. Mau nhìn, quang mạc ba động dường như biến yếu rất nhiều. Lại qua nửa canh giờ, làm ám trạch thế gia võ giả dự định lui ra là lúc, lại đột nhiên phát hiện trong cửa đá quang mạc pháp trận nhanh chóng ảm đạm xuống, trong nguyên lực ba động lại thêm yếu bất rất nhiều. Đổi chúng ta loạn phong được đến. Phù Phong thế gia trưởng lão thấy thế, mừng rỡ trong lòng, tay hắn vung lên dẫn dắt 20 tên phủ phong thế gia võ giả bước nhanh về phía trước, tiếp nhận ám trạch thế gia võ giả, mau mau khôi phục. Ám trạch thế gia ba tên chân nguyên cảnh trưởng lão dường như thật không ngờ, dễ dàng như vậy lại có thể phá vỡ quang trận, trong lòng dường như cũng là có vài phần nóng nảy, vội vã phân phó thủ hạ võ giả khôi phục nguyên lực, kinh khí. Chúng ta cương kiếm vực ít người, giống như loạn phong vực cùng nhau công kích pháp trận đi. Cương kiếm vực chú đại trưởng lao ánh mắt lập loè không định hắn nhìn phía trước càng ngày càng ảm đạm cửa đá, đột nhiên một bước tiến lên, đứng ở ám trạch thế gia bên cạnh, thậm chí mơ hồ siêu việt ám trạch thế gia mọi người nửa bước. hừ, ngươi ngược lại giỏi tính toán. ám trạch thế gia ba vị trưởng lao thấy thế, cũng là biến sắc, cực kỳ băng lãnh. lúc này quang trận sắp phá vỡ, khoảng cách cửa đá càng gần, lại càng có thể ở quang trận phá vỡ là lúc, chiếm được một chút tiên cơ, dẫn đầu phóng đi quang môn trong. cương kiếm bách luyện, cương kiếm vựng chú đại trưởng lão hai tay kết ấn. Một thanh màu đen nguyên khí rộng kiếm ngưng tụ thành hình, bắn về phía quang mạc trong trận pháp. Vút vút. Hơn 30 đạo kinh khí, nguyên lực cũng là đồng thời tấn công mạnh, tuy là ám trách thế gia ba vị trưởng lão trong lòng bất mãn hết sức, nhưng lúc này cũng là không thể rời khỏi, chỉ có thể tiếp tục triển khai công kích. Bất quá ở trong lòng bọn họ cũng là đều quyết định, một khi quang trận mở, sẽ tìm cơ hội chém giết cương kiếm vực mọi người, dù sao ở đây tứ đại thế gia trong là thuộc cương kiếm vực nhân số ít nhất, chân nguyên cảnh trưởng lão cũng chỉ có một vị. Thinh thịch. Theo ám trạch thế ra cùng cương kiếm vực võ giả liên tiếp công kích, trong cửa đá pháp trận quang trao rốt cục tại thoáng hiện vài lần sau, ầm ầm vỡ vụn, lộ ra trong cửa đá cảnh tượng. Quang trao phá. Gì, đây không phải là đi thông tầng thứ 7 truyền tống pháp môn. Là một chỗ mật thất, mau nhìn, đó là cái gì? Pháp khí, tất cả đều là pháp khí. Quang trao vỡ vụn, sau cửa đá cảnh tượng nhìn một cái không sót gì, một chỗ cực kỳ phong khoáng mật thất tức khắc xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Chỉ thấy sau cửa đá mất thất, trải rộng mấy trăm cái thạch đài, trên thạch đài đều tự để nhất kiện đồ vật, hoặc là binh khí, hoặc là khôi giáp, phù ấn, ngọc cẩm, tiểu lon. Mỗi một cái đều là pháp khí, phẩm cấp phi phàm, ước chừng mấy trăm cái. Đáng tiếc, những pháp khí này toàn bộ làm tổn thương, không có một chút tác dụng nào. Quá đáng tiếc, những pháp khí này khoảng cách gần quá, cho dù có pháp khí có khả năng chạy trốn nguyên khí bạo động, cũng sẽ bị phụ cận pháp khí nguyên lực bạo động từ trường ảnh hưởng. Bất quá tứ đại thế gia võ giả lại đều là liên tục thở dài, thiết hận, mật thất trên thạch đài mấy trăm cái pháp khí không có chút nào lộn lấy, nguyên lực hoàn toàn biến mất, thậm chí pháp khí trên còn rất nhiều vết dạn phân bố, tàn phá vô dụng Không đúng, các ngươi xem, sâu nhất chỗ còn có một tòa đài cao. Đột nhiên một gã hướng sơn vực võ giả như là thấy cái gì, đột nhiên chỉ hướng mật thất chỗ sâu. Trước 167, 9 cái thượng cổ bảo dương. Trên đài cao có cái gì? Dương Hàn lúc này cũng là chú ý tới mật thất chỗ sâu đài cao, chỉ thấy trên đài cao, còn có 9 tòa thạch đài, mỗi tòa trên thạch đài đều riêng có một thanh đồng tiểu dương. Nhàn nhạt nguyên khí ba động, tự thanh đồng tiểu trong dương, chậm rãi lang ra, riêng là ở và ở giữa một cái dương nhỏ kia, tỏa ra nguyên khí ba động mánh liệt nhất, tiểu dương thể tích cũng so với hắn thanh đồng dương lớn hơn một chút. Còn có bảo vật lưu lại, 9 cái thượng cổ bảo vật. Nay 9 tiểu dương mở đặt ở phía trên nhất, nhất định là vậy chỗ trong mật thất chân quý nhất ở trên, toàn bộ đoạt được. tứ đại thế gia võ giả thấy thế, hai mắt tỏa ánh sáng, thần tình kích động, đều trong phút chốc nhảy phía mật thất chỗ sâu đài cao. ha ha ha, chân bảo, chân bảo. ám trạch thế gia ba tên chân nguyên cảnh trưởng lão giành trước một bước chạy lên đài cao, trong tay bọn họ nguyên lực phun trào, một người cuốn lên một cái tiểu dương, mặt lộ vẻ vui mừng. tại ba tên ám trạch trưởng lão thân cạnh, cương kiếm vực trú đại trưởng lão càng là bàn tay bao quát, đem hai cái thanh đồng tiểu dương thu vào trong lòng trong liền bao gồm 9 tiểu trong dương, nguyên khí ba động mãnh liệt nhất cái kia. Phù Phong Thế gia cùng hướng Sơn Thế gia hai gã trưởng lão rất lại phía sau nửa bước, chỉ có thể hướng về còn lại 4 cái thanh đồng tiểu dương phóng đi. Bất quá lúc này, thu lấy thanh đồng tiểu dương ám trạch Thế gia ba vị trưởng lão cùng Cương Kiếm vực chủ đại trưởng lão, lúc này cũng là thân hình nhất chuyển, đồng thời nhắm phía còn lại 4 cái tiểu dương. Vô Liêm sỉ, dừng tay, nhìn thấy ám trạch Thế gia cùng Cương Kiếm vực chủ gia trưởng lão vọt tới, Phu Phong Thế gia cùng Hướng Sơn Thế gia bốn gã chân nguyên cảnh trưởng lão tức khắc nổi giận, lớn tiếng quát dừng. Ha ha, lại một cái tiểu dương. Cương kiếm vực chú đại trưởng lão Tu Vi hiển nhiên so ở đây hắn Tam Đại Thế gia trưởng lão Tu Vi cao hơn một bậc. Hắn bước đầu tiên lao ra, bàn tay hút một cái, lại lần nữa thu lấy một cái thanh đồng tiểu dương. Ám trạch vô biên. Ám trạch Thế gia ba tên trưởng lão lúc này cũng là hai tay vung mạnh, phô thiên cái địa địa ám sắc nguyên lực tự hai tay lao ra. Đánh về phía hắn phủ phong thế gia cùng hướng sơn thế gia chân nguyên cảnh trưởng lão. Mẹ, các ngươi muốn toàn bộ nuốt sao? Phủ phong thế gia hai gã chân nguyên cảnh trưởng lão cơ hồ sẽ nổ tung, bọn họ vung hai tay lên, trăm nghìn nói nguyên lực phi kiếm tự hai tay bay ra, hùng liệt gào thét, như là mưa kiếm đánh về phía ám sát thế gia bà tên trưởng lão. Hướng sơn cự truy. Hướng sơn bực hai gã trưởng lão cũng là nhất tề phát lực, trên người bọn họ đạm kia sáng màu vàng phun trào, trong tay cự truy huy vũ. Hóa thành đầy trời nguyên lực cuồng bạo truy ảnh, phô thiên cái địa đi. Mà ngay hướng sơn vượt hai gã trưởng lão thân sau, hướng sơn khiêm thân ảnh cũng là đột nhiên vọt một cái. Thừa dịp tứ đại thế gia trưởng lão giao thủ trong lúc, nhảy lên đài cao, cuốn đi hai cái thanh đồng tiểu dương. Vô liêm sỉ, đem tiểu dương lưu lại. Phù phong thế gia trưởng lão giận tí mặt, bọn họ vọt vào mất thất, lại không có được nhất kiện thanh đồng tiểu dương. Một gã trưởng lão thân hình nhất chuyển, tức khắc nhằm phía hướng sơn khiêm, trong tay chỉ ngón trỏ một thanh nguyên lực trường đao tức khắc hư không ngưng tụ thành bắn thẳng đến hướng sơn khiêm lồng ngực. quang cháo lên hướng sơn khiêm thấy thế nhưng không có một vẻ bối rối trước ngực hắn hoa quang lóe lên một đạo đạm lồng ánh sáng màu vàng tức khắc mọc lên đem hắn bảo hộ ở trong phù phong thế gia chân nguyên trưởng lão trưởng kiếm đụng vào quang cháo trên phát ra một tiếng vang thật lớn ầm ầm nổ tung nhưng không có thể phá vỡ quang cháo trên người ngươi dĩ nhiên mang theo chân nguyên pháp khí phù phong trưởng lão thấy thế Làm sao lại không biết hướng sơn khiêm trên người có thứ gì, sắc mặt hắn đỏ lên, có sợ vừa giận. Ta nếu không mang theo chân nguyên pháp khí, cha ta có làm sao sẽ thả ta đi ra thám hiểm. Hướng sơn khiêm trốn ở quang cháo trong, cười lạnh một tiếng, mặt mang vẻ trông trọng. Phúc! Trên đài cao, một gã khác phủ phong thế gia chân nguyên cảnh trưởng lão lúc này cũng là thân hình lui nhanh, trong miệng tiên huyết bắn ra ngoài, bất quá ở trong tay hắn, nhưng cũng là đem cái cuối cùng thanh đồng tiểu dương cướp đoạt tới tay. Nhưng vì vậy trong hướng Sơn vực trưởng Lão một búa đòn nghiêm trọng Một truy này chúng ta phủ phong gia nhớ kỹ Công kích hướng Sơn khiêm phủ phong trưởng Lão thấy một gã khác phủ phong trưởng Lão thụ thương Biết lần này cự chu hành trình là kiếm không tới tiện nghi gì Vì vậy thân hình nhắm phía thụ thương phủ phong trưởng xài cơ lịch Lão Nắm lên hắn liền định lao ra mất thất, rời khỏi cự chu Muốn rời đi cũng được, đem cái kia thanh đồng tiểu dương lưu lại lại nói Nhưng lúc này hướng Sơn thế ra hai gã chân nguyên cảnh trưởng Lão Cũng là một bước ngăn ở phù phong thế gia trưởng lao thân trước, cười lạnh nói. Các ngươi hướng sơn vực đã chiếm được hai cái thanh đồng tiểu dương, lẽ nào vẫn không biết sao. Phù phong trưởng lao sắc mặt đỏ lên, nổi giận vô cùng, lẽ nào các ngươi thật dự định đem chúng ta loạn phong vực đắc tội đến. Hừ hừ, như là đã đắc tội, còn có trình độ sâu cạn phân chia sao. Hướng sơn khiêm cười lạnh một tiếng, cũng là giống trận tại chỗ tiến lên, tại trong bàn tay hắn, một cái hoàng sắc tiểu thổ sơn bị bàn tay hắn giao phó. Tản ra làm người sợ hãi nguyên lực ba động Chân phù sơn Phù thân ngươi dĩ nhiên đem món pháp khí này đều cho ngươi Phù phong trưởng lão nhìn thấy hướng sơn khiêm trong tay tiểu thổ sơn Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ ngưng trọng Thế nào, vẫn là ngoan ngoãn đem cái kia thanh đồng tiểu dương để xuống đi Một gã hướng sơn vực trưởng lão tiến lên trước một bước Cười lạnh một tiếng Nam mơ Phù phong trưởng lão quyết tâm trong lòng Hắn hét lớn một tiếng Toàn thân nguyên lực dũng động Trong tay bàn tay vỗ Tay áo một đạo hoàng sắc giấy nhỏ bay ra, phủ ở giữa không trung trên. Hoàng sắc giấy nhỏ triển khai, phía trên cũng là có vô số chuôi trường đạo khác. Là nguyên lực phụ lục, chân nguyên cảnh thất trọng ở trên tu giả, đem chính mình nguyên lực pháp thuật phong ấn cùng đặc thù trong trang giấy lấy nguyên lực kích phát, là có thể lại lần nữa thả ra. Dương Hàn đứng ở mật thất lối vào, không có tiếp cận trước, trong mật thất chân nguyên cảnh tu giả trong lúc đó tranh đoạt, không phải hắn có thể đủ tham gia. Mà giờ khắc này ở đây võ giả ánh mắt đều tụ tập ở tứ đại thế gia chân nguyên cảnh trường lao trong lúc đó, thanh đồng tiểu dương tranh đoạt ở trên, vốn là hắn tốt nhất chạy trốn cơ hội, nhưng hắn vẫn tuyển chọn tạm thời lưu lại. Bởi vì dương hắn biết, ngũ thái nhàn lúc này cũng có thể đang ở phụ cận, tứ đại thế gia võ giả tụ tập cùng một chỗ tiếng động, nhất định sẽ bị hắn phát hiện, lấy ngũ thái nhàn tính tình, náo nhiệt như vậy cảnh tượng, hắn nhất định sẽ đi lên lúc kết, đến lúc đó mình cũng hứa có thể có cơ hội đục nước béo cò không được nhanh đến bên cạnh ta đến. Hướng Sơn Khiêm vừa thấy Phù Phong trưởng lão tê xuất giấy vàng nguyên lực phụ lục, trong lòng cũng là cả kinh. Tuy là Hướng Sơn vượt đến hai gã chân nguyên cảnh trưởng lão, nhưng bọn hắn tu vi cũng bất quá chân nguyên cảnh sơ kỳ, đối mặt Phong ấn chân nguyên cảnh thất trọng nguyên lực công kích phụ lục, một cái sơ sẩy cũng phải bản thân bị trọng thương. Phụ lục, kích! Mà đổi thành một bên, Phù Phong vực trưởng lão hét lớn một tiếng, trong tay hắn nguyên lực một điểm, chỉ thấy phù ở giữa không trung giấy vàng tức khắc bộc phát ra lộng lẫy hoa quang. Giấy vàng trong, từng chôi giống như chân thực binh, khí nguyên lực trường đao nổ bắn ra ra. Mỗi một chôi nguyên lực trường đao đều không yếu hơn ngưng khí đỉnh cấp cán dài, chi chít trừng mấy trăm đạo. Trần Phù Sơn, lên. Hướng Sơn khiêm trong tay Trần Phù Sơn mạnh mẽ nguyên lực phóng lên cao, hóa thành một đạo lớn hơn nữa ngưng thật quang tráo, đem hắn cùng hai gã chân nguyên cảnh trưởng lao bao phủ trồng, về phía sau lui nhanh đi. Trước 168, tranh đoạt thanh đồng bảo dương. Hừ, đúc trưởng lão. Ngươi có phải hay không quá tham một ít? Mà ngay tại lúc đó, trên đài cao ba tên ám trạch thế gia trưởng lao chính đem cương kiếm vực chú đại trưởng lao vây quanh ở trung ương. Nhìn cương kiếm vực chú đại trưởng lao tay ba cái tỏa ra nguyên lực ba động thanh đồng tiểu dương, ám trạch vực ba tên trưởng lão không che giấu chút nào trong mắt tham lam. Làm sao? Các ngươi ám trạch thế gia thu lấy ba cái thanh đồng tiểu dương vẫn không biết sao? Cương kiếm vực chú đại trưởng lao ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi nhìn quét ba tên ám trạch thế gia trưởng lao. Thấp bé thân ảnh tại ba tên đổ sộ ám trạch thế gia trưởng lão trong vòng đây, dường như lộ vẻ được cực kỳ nhỏ bé, nhưng hắn trên thân khí thế cũng là càng thêm mánh liệt. Hừ, chú đại trưởng lão, ta biết ngươi tu vi đã bước vào chân nguyên ngũ trọng, bất quá lấy ngươi lực một người, muốn đối phó ba người chúng ta, cũng là si tầm vọng tưởng. Ám trạch thế gia béo trưởng lão cười hát hát nói, ai nói ta cương kiếm vực chỉ ta một cái chân nguyên cảnh tu giả, lão nhị, ngươi cũng ra đi, bằng không ta cũng phải bị người khi phụ cương kiếm vực chú đại trưởng lão cười lạnh liên tục. cái gì, chú gia nhị trưởng lão cũng tới. ám trạch thế gia ba tên trưởng lão nghe vậy sững sờ, vội vã nhìn về phía cương kiếm vực phương hướng. nhưng vào lúc này, cách đó không xa phủ phong trưởng lão nguyên lực phụ lục cũng là đồng thời mọc lên, kịch liệt nguyên lực ba động, tức khắc dẫn tới bọn họ chú ý. không nghĩ tới phủ phong thế gia vẫn mang vật này. cương kiếm vực chú đại trưởng lão thấy thế, cũng là con ngươi co rụt lại, vội vã né tránh. cùng ngưng khí cảnh giống nhau. Chân nguyên cảnh thất trọng cũng là chân nguyên cảnh tu giả trong một đạo danh giới, đột phá chân nguyên cảnh thất trọng thực lực võ giả tăng vọt rất mạnh, có nhiều hơn nguyên lực thần thông. Thật mạnh nguyên lực ba động, mỗi một chuôi nguyên lực trường đao cũng như cùng chân thực binh khí một dạng ngưng luyện, thậm chí so ngưng khí đỉnh cấp cường binh mạnh hơn nhất tầng. Mật thất lối vào dương hàn, thấy phô thiên cái địa nguyên lực trường đao tự giấy vàng phụ lục trong nổ bắn ra ra, cũng là vội vã tê xuất chỗ cổ tay tam nguyên pháp trạc, một đạo hào quang ló ánh tức khắc đem hắn trong bọc. Đang đang đang sau một khắc ba thanh chạy nhanh đến nguyên lực trường đao tức khắc đánh tại dương hàn tam nguyên pháp trạc hộ thuận trên kịch liệt nguyên khí ba động đột nhiên bạo phát đem tam nguyên pháp trạc hộ thuận nổ ra ở ngoài ngàn mét đó là chốn ở trong dương hàn cũng bị chấn động sắc mặt tái nhợt đầu váng mắt hoa hô thật là cường lực nói tam nguyên pháp trạc bên trong cất giữ nguyên lực sắp dùng xong chỉ còn lại không tới hai tầng dương hàn cảm thụ được trên cổ tay tam nguyên pháp trạc bên trong nguyên lực nhanh chóng trôi mất thẩm nghĩ trong lòng không hay Bất quá cũng may Tam Nguyên Pháp Trảm hộ Thuẫn không có bị nguyên lực trường đao đâm thủng, Dương Hàn ngừng thân hình sau, trong cơ thể kình khí lưu chuyển, mấy hơi thở liền đem trong cơ thể quần cuộn huyết khí đè xuống, cũng không lo ngại. Nhưng dư ngưng khí cảnh võ giả sẽ không có may mắn như vậy, loại này không có khác biệt nguyên lực công kích, cũng không phải là ngưng khí cảnh võ giả có khả năng chống đỡ, tứ đại thế gia rất nhiều ngưng khí võ giả đều bị nguyên lực trường đao đâm thủng, nổ ra bên ngoài mất thất, thi thể tán lạc đầy đất. Trừng hơn 40 tên ngưng khí võ giả chết bởi phù phong trưởng lão nguyên lực phù lục phía dưới, trong lúc nhất thời bên ngoài mất thất, từng đạo binh giai, phàm giai anh linh chậm rãi trồi lên, trôi nổi tại tứ đại thế gia ngưng khí cảnh võ giả trên thi thể. Nay phù phong trưởng lão cũng quá nhẫn tâm đi, là một cái thanh đồng tiểu dương, ngay cả mình thế gia võ giả cũng không lo cùng. Dương Hàn tán đi Tam Nguyên Pháp Trận hộ thuẫn, nhìn trên mặt đất mấy chục cổ thi thể, âm thầm cảm thán. Tuy là hắn biết thanh đồng tiểu trong dương vật phẩm, Nhất định so với cái này chút ngưng khí cảnh cửu trọng võ giả giá trị càng cao, đối chân nguyên gia tộc ý nghĩa cũng lớn hơn, nhưng vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được phù phong trưởng lão như vậy lấy hay bỏ. Tính, những thứ này đều là phù phong thế gia chuyện mình, có quan hệ gì tới ta. Dương Hàn lắc đầu, hắn nhìn về phía trước người hơn 40 đạo binh dài, phàm dài anh Linh, trong mắt cũng là kéo xuống quá vẻ vui mừng. Nhiều như vậy anh Linh, đầy đủ ta tấn thăng ngưng khí tăng trọng. Lúc này trong mật thất nguyên lực phụ lục công kích vừa mới kết thúc, bên ngoài mật thất trừ hơn 10 người bản thân bị trọng thương, ngã xuống đất rên rỉ, gần như hôn mê, ngưng khí võ giả bên ngoài, cũng không có người khác tồn tại. Dương Hàn thân hình tức khắc lướt đi, nhắm phía những vừa mới chết đi ngưng khí cảnh anh linh võ giả bên cạnh. Sau lưng của hắn thánh môn mở, trốn ở thánh môn trong vạn vật khởi nguyên tiểu đỉnh, Lãm Yên ẩn tàng thân hình, phát ra mãnh liệt hấp lực, đem các loại võ giả trên thân bập bềnh anh linh hút vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Mà Dương Hàn còn lại là tại đây chút chết đi ngưng khí cảnh võ giả trên thân, trắng trợn lục xoát cướp, thao xuống từng cái túi chứa vật thu vào bản thân tinh phủ trong. Trong mật thất tranh đấu ta không còn cách nào tham gia, thế nhưng này mười mấy tên ngưng khí võ giả thân giới cũng sẽ không quá ít. Dương Hàn thân hình tốc độ cực nhanh, cơ hồ hóa thành một đạo hư ảnh mơ hồ, vẹn vẹn mậy hơi thở, liền đem lục xoát cướp sẽ hết 30 tên ngưng khí cảnh võ giả. Mà tiểu đỉnh càng là thôn vệ 20 mai phàm giai anh linh, mười miếng binh giai anh linh. Cộng thêm hắn ngày hôm trước thu lấy hai quả bình giai anh Linh, hắn cự chu hành trình, cũng là ước trưởng thôn phệ 32 mai anh Linh. Cương kiếm vực, các ngươi hẩn giấu thật sâu. Ngay Dương Hàn muốn tiếp tục thu thập hắn anh Linh là lúc, trong mật thất đông nhiên truyền đến một tiếng nổ kêu, sau đó chỉ thấy một gã ám trạch thế gia trưởng lao thân hình bay ngược ra. Sau đó một gã mặc cương kiếm vực phổ thông ngưng khí võ giả cương giáp võ giả thân ảnh đồng thời lướt đi, trong tay nguyên lực phun trào. Trực tiếp đem tên này ám chạch thế gia trưởng lao trong tay thanh đồng tiểu Dương cuốn vào trong tay. Cương kiếm vực nguyên lai đến hai gã chân nguyên cảnh võ giả. Dương Hàn thấy thế cũng là sửng sờ, hắn tức khắc đỉnh chỉ thân hình, không dám còn nữa hắn động tác. Dương Hàn, cất xong. Nhưng sau đó theo tên kia mặc cương giáp tu giả trong miệng bay ra lời nói, lại càng là Dương Hàn thất kinh. lão ngũ. Dương Hàn cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngũ thái nhản dĩ nhiên cùng mình một dạng, trốn ở cương kiếm vực trong đội ngũ một cái thanh đồng tiểu dương tự ngũ thái nhàn trong tay bay ra, rơi vào dương hàn tay. Sau đó ngũ thái nhàn thân hình nhất chuyển, tức khắc xông về trong mặt thất. Sau đó chỉ thấy trong mặt thất kịch liệt nguyên lực điên cuồng dũng động, gào thét hét to một tiếng bên tai không dứt. Nay tiểu trong dương sắp xếp là cái gì, làm sao nặng như vậy? Dương hàn hai tay ôm thanh đồng tiểu dương, chỉ cảm thấy này dương nhỏ chừng hai ba chục ngàn cân trượng, toàn thân lạnh lẽo, trong nguyên khí ba động càng là rất mãnh liệt. Tính trước tiên đem nó thu hồi lại nói. Dương Hàn trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vừa muốn đem thanh đồng tiểu Dương Thu lấy trong túi Càn Khôn, nhưng sau đó hắn đó là kinh ngạc phát hiện, này thanh đồng tiểu Dương không biết là làm bằng vật liệu gì đúc thành, vô luận Dương Hàn thế nào loay hoay, cũng không cách nào đem vào trong túi Càn Khôn. Thì ra là thế, ta liền nói tứ đại thế gia người làm sao đều ôm thanh đồng tiểu Dương, cảm tình là thu không vào a. Dương Hàn ôm thanh đồng tiểu Dương, trong khoảng thời gian ngắn, có chút không biết làm sao, tuy là hắn có thể mang tiểu Dương Thu vào tình phụ trong, Nhưng sau này nếu như cùng Ngũ Thái Nhàn giải thích, cũng không dễ dàng như vậy, tinh phủ bí mật tạm thời còn không muốn bị người khác biết được. Trước 169, đoạt chân nguyên pháp khí huyền phủ sơn. Nhưng không thu vào tinh phủ, Dương Hàn cứ như vậy sáng loáng ôm tiểu dương, nhưng lại cực kỳ dễ thấy, một khi bị hắn chân nguyên thế gia võ giả phát hiện, nhất định sẽ ra tay với hắn. Hướng sơn vực, còn có hướng sơn khiêm ngươi thẳng nhãi con này, ta phủ phong thế gia tuyệt không tha cho ngươi. Ngay Dương Hàn đang lúc chủ trừ chỉ thấy hai gã phù phong thế gia trưởng lão tự trong mật thất lao ra, cả người vết máu loang lộ, nhưng trong một gã trưởng lão trong tay lại như cũ vững vàng cầm lấy một cái thanh đồng tiểu dương. Hừ, phù lục dùng xong, ta xem ngươi trốn nơi nào. Phù phong thế gia trưởng lão thân sau, hai gã hướng sơn vực trưởng lão cùng hướng sơn khiêm thân ảnh cũng là tùy theo lao ra. Hừ, nơi này dĩ nhiên cũng có một cái thanh đồng bảo dương. Hướng sơn khiêm lao ra mật thất một cái đó là thấy đứng ở bên ngoài mật thất ôm thanh đồng tiểu dương dương hàn hai vị trưởng lão các ngươi đuổi theo phủ phong người nhà để ta giải quyết cái này cường kiếm vực tiểu tử hướng sơn khiêm thân hình nhất chuyển tức khắc hướng về dương hàn lướt đến mẹ nó thật sự cho rằng ta dễ khi dễ sao dương hàn nhìn hướng sơn khiêm hùng hổ xông về phía mình trong lòng không khỏi được thầm mắng bước chân hắn khẽ động hướng về mật thất phương hướng cấp tốc phóng đi tránh né hướng sơn khiêm công kích hướng sơn khiêm người mang tướng cấp anh linh tu vi càng là đạt đến ngưng khí bắt trọng hậu kỳ, lấy dương hàn hiện nay thực lực còn xa xa không phải là đối thủ. Hừ, chạy đi đâu? Hướng sơn khiêm thấy dương hàn nhấc chân chạy, không khỏi được cười lạnh một tiếng. hắn là tướng cấp anh linh, một thân chiến lực so binh danh ngưng khí đỉnh phong thực lực võ giả mạnh hơn mấy phần, có vô tận tự tin. Tam sơn áp đỉnh. Hướng sơn khiêm hai tay dơ qua đỉnh đầu, hắn trên cánh tay hơn 10 đạo kình khí đột nhiên thoát ra, ngưng tụ ra tam trọng dây em núi khí ảnh hướng về dương hàn chính là đột nhiên ném tới quy giáp dương hàn khoẹt mắt co rụt lại trong tay hắn hoa quang lóe lên chuyên ra bảo khí quy giáp tức khắc bị hắn cầm ở trong tay quy giáp trên nhàn nhạt, nhạt hoa quang hơi nổi lên hướng về đỉnh đầu đột nhiên vung đi ầm sau một khắc tam trọng dãy núi khí ảnh liền gào thét tới mấy trăm ngàn cân lực lượng ầm ầm nện xuống trọng trọng đụng vào mai rùa trên tâm chắn trong sát na quy giáp ở trên quang hoa manh trướng dương hàn cầm trong tay mai rùa cánh tay phải cũng là trầm xuống cánh tay tê dại. Dương Hàn hiện nay bản thể lực lượng chừng 70 ngàn cân, cộng thêm bên hông hắn giáp thú đai lưng 5 phần 10 lực lượng tăng phúc, cùng với ngưng khí nhị trọng trong khoảng thời gian ngắn kinh khí lực lượng gấp đôi tăng phúc, chừng hơn 20 vạn cân. Mà hướng Sơn khiêm thân là tướng cấp anh linh võ giả, ngưng khí bắt trọng tu vi ước chừng có thể bộc phát ra 40 vạn cân cự lực, là Dương Hàn cực hạn lực lượng gấp đôi. Bất quá Dương Hàn trong tay quy giáp cũng là có khả năng triệt tiêu ngưng khí cảnh võ giả tứ thành lực lượng. Vì vậy xuyên thấu qua quy giáp truyền đến hơn 20 vạn cân cự lực, tuy là vượt quá Dương Hàn cực hạn lực lượng, nhưng cũng tại Dương Hàn có khả năng phạm vi chịu được. Truyền ra bảo khí. Hướng Sơn Khiêm hiển nhiên thật không ngờ Dương Hàn trên thân lại có cực kỳ rất thưa thất truyền ra bảo khí, hơi kinh hãi phía dưới, cũng là lộ ra càng thần sắc mừng rỡ. Hừ hừ, xem ra ngươi ở đây cương kiếm vực địa vị cũng là không thấp, không biết cương kiếm vực vị công tử kia. Hướng Sơn Khiêm cước bộ như là cuồng phong tịch quyển, lưu tinh truy rơi, phách một cái. Đó là nhảy ra gần nghìn mét, trong nháy mắt đi tới Dương Hàn bên cạnh, bị tức tinh thần bao vây cánh tay, hướng về Dương Hàn trên tay quy giáp đồng loạt đi. Cựu kiếm cương lôi quyết, thứ thứ nhất Chu Ma cương lôi kiếm. Dương Hàn con mắt co rụt lại, đột nhiên hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay của hắn ngưng khí đỉnh cấp cường binh thanh đồng kiếm cấp tốc cuốn, lấy một sổ sáu cờ lờ loại kỳ ảo quỹ tích vận chuyển, ám xúc tích thiên địa trí lý, đại đạo quỹ tích. Theo mũi kiếm tại trong hư không vẽ ra một đạo rườm rà phù lục, thiên địa nguyên khí chấn động kịch liệt lên. Hướng về hắn tăng kiếm tụ tập. Sáu đạo sáng ngời chói mắt từ từ tại trên trường kiếm hiện ra, sáu miếng kiếm lôi vòng xoáy từ từ thành hình, mỗi một mai kiếm lôi trong nước xoáy, thiên địa nguyên khí kịch liệt ba động, ẩn chứa uy năng cường đại. Cương lôi, kích. Dương Hàn quát lên một tiếng lớn, sáu miếng cương lôi vòng xoáy tức khắc từ hắn trường kiếm đồng thao trên nộ bắn ra ra, trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, liền xuất hiện tại hướng sơn khiêm quanh thân. Thật là tinh thuần nguyên lực. Hướng Sơn khiêm khẽ mắt nhăn lại, Tại Dương Hàn sáu miếng cương lôi trong, hắn cảm thụ được một cổ không kém gì ngưng khí cửu trọng võ giả trong kình khí ẩn chứa tinh thuần nguyên khí. Chiêu này Dương Hàn tự tàn kiếm trong truyền thừa Thái Khôn kiếm điển tứ giai kiếm pháp cửu kiếm cương lôi quyết, cực kỳ huyền ảo. Tại Dương Hàn thai tức cảnh là lúc, là có thể thao túng nguyên khí, phát ra huy lực rất mạnh cương lôi. Mà ở Dương Hàn tiến nhập ngưng khí nhị trọng sau, hắn sử dụng kiếm chiêu tụ tập ra cương lôi, huy lực càng mạnh, trong ẩn chứa thiên địa nguyên khí cơ hội tương đương với ngưng khí kiểu trọng võ giả một kích toàn lực. bất quá bởi vì dương hàn tu vi vẫn như cũ quá thấp, vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ chiêu này chu ma cương lôi kiếm, bị hắn tụ tập tới nguyên lực chỉ phân tán tại sáu miếng cương lôi trong, cũng không thể tụ tập cùng một chỗ. vì vậy mỗi một mai lực sát thương chỉ tương đương với ngưng khí bắt trọng võ giả một kích. Trần phu sơn hộ cháo lên, hướng sơn khiêm không dám nịnh kháng, trên người hắn quang cháo nổi lên, đạm ánh sáng màu vàng tức khắc đem hắn quanh thân bao phủ. thình thịch thình thịch. Sáu đạo cương lôi tại Hướng Sơn Khiêm trước người ba thước chi địa, mãnh liệt đụng vào Trần Phù Sơn Quang cháo trên, bộc phát ra mãnh liệt nguyên khí ba động, nhưng đều bị Trần Phù Sơn Quang cháo ngăn trở cản. "Hừ, nhìn ngươi còn có cái gì chiêu số?" Hướng Sơn Khiêm cười lạnh một tiếng, lúc này hắn cách Dương Hàn quá gần, chỉ có mấy chục thước khoảng cách, khoảng cách như vậy hắn cơ hồ đưa tay liền đến, Dương Hàn căn bản không kịp sử dụng nữa trường kiếm, tụ tập nguyên khí cương lôi. Hướng Sơn Khiêm thu đi quang cháo bị tức tinh thần bao vây bàn tay. Hướng về Dương Hàn hộ thuẫn lại lần nữa chống tới. Tam Nguyên Pháp Trạc, Trảm Linh Hoàn. Dương Hàn ẩn dấu tại quy giáp ở dưới khuôn mặt, nổi lên lạnh thấu xương cười nhạt, cổ tay hắn chỗ Tam Nguyên Pháp Trạc lóe lên, một đạo lộng lây nguyên lực pháp hoàn tức khắc nổ bắn ra ra. Cái gì? Chân Nguyên Pháp khí? Hướng Sơn Khiêm tuấn giật khuôn mặt, rốt cục hiện ra cực đại khủng hoảng, hắn trong hai mắt, một trận băng hàn cùng run đột nhiên hiện lên, cước bộ một điểm hướng về sau lưng cấp tốc tối lui, trong bàn tay hắn Trần Phù Sơn tức khắc quang mang tăng vọt. Hừ! đến cấp sao. Dương Hàn thấy thế cũng là cười lạnh một tiếng, Hướng Sơn Khiêm cách mình là ở gần quá, mà nguyên lực pháp hoàn tốc độ lại là cực nhanh, lưu cho Hướng Sơn Khiêm thời gian cực kỳ rất thưa thớt. Thình thịch. Quả nhiên, ngay Hướng Sơn Khiêm trong tay Huyền Phù Sơn sắp mọc lên quang tráo trong lúc, Dương Hàn tam nguyên pháp trạc bắn ra nguyên lực pháp hoàn quá gần bắn nhanh đến phụ cận, Hướng Sơn Khiêm vội vã giơ lên Trần Phù Sơn ngăn cản. Chỉ nghe thình thịch một tiếng, nguyên lực pháp hoàn đụng vào còn chưa mọc lên quang cháo trên. Lực lượng cường đại tức khắc đem Trần Phù Sơn cùng Hướng Sơn Khiêm đồng thời đánh bay, bay ngược ra kể ngoài trăm thước. Chân nguyên pháp khí, Trần Phù Sơn. Dương Hàn nhìn bị nguyên lực pháp hoàn xô ra hướng Sơn Khiêm bàn tay Trần Phù Sơn, trong mắt lóe lên một cực nóng, bước chân hắn một điểm, thân hình lướt tầm ầm ra, bắt lại bay ở giữa không trung Trần Phù Sơn, trong tay hoa quang lóe lên, tức khắc thu vào trong túi Càn Khôn. Chương 170, hiểu lầm. Phốc. Bên kia, Hướng Sơn Khiêm miệng phun tiên huyết, rớt xuống đất. Tang nguyên pháp hoàn lực lượng khổng lồ để cho hắn trên mặt đất liên tục cuồn cuộn, như là quả cầu ra, lại cuồn cuộn ra hơn 10 m, mới dừng lại thân hình. Tang nguyên pháp chạc một kích, tương đương với chân nguyên cảnh sơ kỳ tu giả xuất thủ, hướng sơn khiêm vẹn vẹn ngừng khí bắt trọng tu vi căn bản không thể ngăn cản. Tặc tử, ngươi dám? Hướng sơn khiêm rẽ rùa ngồi dậy, đúng dịp thấy dương Hàn thu lấy bản thân chân nguyên pháp khí trần phụ sơn quá trình, hắn tức khắc nổi giận vô cùng. Trần phụ sơn là hắn hướng sơn vực chấn vực pháp khí một trong đứng hàng trung phẩm chân nguyên pháp khí là hắn phụ thân chân ái vật vô cùng chân quý. vì vậy hắn thấy dương hàn thu lấy bản thân trần phụ sơn vô cùng kích động lại là phun ra một ngụm máu tươi khí sắc dữ tợn. trần phụ sơn mặc dù có hướng sơn khiêm phụ thân nguyên lực là lớn nhưng lúc này hướng sơn vực vực chủ cũng không có tại cự chu bên trong bằng không một cái ý niệm lại có thể cho trần phụ sơn bay trở về trong tay mình. mà hướng sơn khiêm trong cơ thể cũng có thao túng trần phụ sơn ấn ký nhưng hắn không có tiến vào chân nguyên cảnh căn bản là không có cách cách không thao túng, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn mình chân nguyên pháp khí bị Dương Hàn cướp đi. Ngươi dám can đảm cướp đoạt ta Hướng Sơn vực chấn vực pháp khí, còn không mau mau đưa về, sau đó tự đoạn hai cánh tay tạ tội. Hướng Sơn khiêm di khí sai sử, khí sắc đỏ lên, giận tím mặt, tay hắn chèn ngừ thang, thở hững học, hướng về phía Dương Hàn lớn tiếng kêu la. Hừ, ngươi nếu muốn cướp đoạt trong tay ta thanh đồng bảo dương, sẽ làm tốt bị ta cướp đoạt chuẩn bị. Dương Hàn cười lạnh một tiếng. Trong mắt cực kỳ xem thường nhìn hướng Sơn Khiêm, loại này con em thế gia đắc ý là lúc, cao cao tại thượng, tự ngạo vô cùng, một bộ người Khiêm tốn bộ dáng, nhưng trong lòng lại là ai cũng nhìn không thuần mắt. Chỉ khi nào bị nhục sẽ lộ ra nguyên hình, biến được thô vô cùng, ngu không ai bằng, không chút nào lý trí đáng nói. Đem ngươi trong tay hai cái thanh đồng bảo Dương cũng cùng nhau giao ra đây đi. Dương Hàn chậm rãi tiến lên trước, hướng về hướng Sơn Khiêm đi tới. Không được, ngươi không thể cướp ta bảo Dương. Hướng Sơn Khiêm thấy Dương Hàn đi tới, vội vã bảo vệ trong tay hai cái thanh đồng bảo dương, lồng ngực chập trùng kịch liệt, trên mặt cũng là nổi gân xanh. "Ngươi cũng đã biết ta là Lạc Vân Môn Kim Lệnh đệ tử, Hướng Sơn vực tương lai vực chủ, ngươi dám làm càn như vậy, ngươi làm sao dám?" Hướng Sơn Khiêm nộ xích Dương Hàn, cực kỳ kích động, nhưng lại rất sợ hãi. "Ngu không ai bằng." Dương Hàn có chút chán ghét lắc đầu, đến loại thời điểm này, Hướng Sơn Khiêm lại vẫn mang ra ra thế bản thân cấp địa vị, lẽ nào vật lộn sống mái trong lúc đó? còn sẽ có người cố kỹ những thứ này sao? Cựu kiếm cương lôi quyết, chu ma cương lôi kiếm, dương hàn trường kiếm trong tay vung lên, sáu miếng cương lôi ở trường kiếm núi nhọn ngưng tụ, đột nhiên quăng về phía hướng sơn khiêm. tuy là lúc này hướng sơn khiêm thương thế không nhẹ, nhưng hắn dù sao cũng là ngưng khí bát trọng tướng cấp anh linh võ giả, dương hàn không dám khinh thường tiến lên, trực tiếp cắt đoạt. hướng sơn đương tiền, hướng sơn khiêm thấy thế, vội vã tụ tập trong cơ thể kình khí, hắn kình khí phun trào điền cuồng thoát ra bên ngoài cơ thể ở trước người tạo thành một tòa núi nhỏ hư ảnh. Sáu miếng cương lôi xoay tròn tới, nguyên khí trong vòng xoáy, tinh thuần nguyên lực phảng phất ngưng tụ thành từng đạo tên, bắn về phía hướng sơn khiêm trước người núi nhỏ khí ảnh. Thình thịch thình thịch, ba đạo cương lôi bạo phát, đụng vào núi nhỏ khí ảnh chi ở trên, tinh thuần nguyên lực tức khắc đem núi nhỏ đánh là đầy trời tán loạn khí lưu, mà đổi thành bên ngoài ba đạo cương lôi còn lại là hướng về hướng sơn khiêm thân thể vào tới. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão cứu ta! Hướng sơn khiêm khẽ mắt sắc đứt hắn lớn tiếng té hống, hoảng loạn trong lúc đó càng là cầm trong tay thanh đồng tiểu dương rơi lên, đang đang đang ba tiếng nặng nề tiếng vang chợt lên ba miếng cương lôi đụng vào thanh đồng tiểu dương trên, cuốn lên cuồng loạn nguyên lực, tức khắc đem hướng sơn khiêm thân thể cuốn lên, lại là lao ra ngoài trong thước, mà trong tay hắn cái kia thanh đồng tiểu dương cũng là rời khỏi tay, cơ hội tốt dương hàn trong lòng vui vẻ, hắn một bước thoát ra, thẳng đến thanh đồng bảo dương, một tay chụp tới, tức khắc đem hướng sơn khiêm rơi xuống bảo dương nắm trong tay. Sau đó hướng về còn đang giữa không trung cuốn hướng Sơn Khiêm lao đi, lúc này hướng Sơn Khiêm trong tay vẫn như cũ vững vàng cầm lấy cái cuối cùng thanh đồng tiểu dương, không chịu phóng tay. Thằng nhãi danh, ngươi dám? Nhưng ngay Dương Hàn thân hình tới gần hướng Sơn Khiêm thời điểm, cự chu tầng 6 một chỗ khác, một đạo mánh liệt chợt quát tiếng đột nhiên vang lên, thanh âm ngưng tụ không tan, xông thẳng Dương Hàn mà tới. A! Dương Hàn bị đạo này sóng âm bao phủ, nhất thời cảm thấy đầu váng mắt hoa, hai lô thai ông ông trực hưởng nực cũng là cực kỳ nặng nghề. Hướng sơn vực trưởng lão trở về, dương hàn thân hình dừng lại, tự giữa không trung rơi xuống, tức khắc hướng về sau lưng mật thất bạo hướng đi, gần là chân nguyên cảnh tu giả vừa hô, cũng làm cho hắn khó có thể chống lại. Lúc này không trốn còn đợi khi nào? Cương kiếm vực tiểu tạp thoại cũng dám làm tổn thương ta nhà của ta thế tử. Cách đó không xa, hướng sơn vực một gã chân nguyên cảnh trưởng lão thân hình lói lên, tức khắc hướng về dương hàn vọt tới, trong tay hắn bàn tay nhất chảo một đạo đạo nguyên lực màu vàng bàn tay tại dương hàn trước người ngưng tụ thành hình hướng về dương hàn vỗ đến một cái đại trưởng lão giết hắn giết hắn hướng sơn khiêm ngã vào trên mặt đất trong miệng tiên huyết phun mạnh thần sát hắn dữ tợn, giống to kêu lớn yên tâm ta sẽ đem hắn miết thành thì nát hướng sơn vực đại trưởng lão cười lạnh một tiếng thanh âm tàn nhẫn vô cùng muốn giết ta các ngươi còn thiếu một chút dương hàn cười lạnh một tiếng trên cổ tay hắn tam nguyên pháp trả quang mang ngọc lên Hoa quang hộ cháo tức khắc đem hắn thân thể trong bọc thình thịch. Thật lớn nguyên lực bàn tay hướng về dương hàn ầm ầm vỗ xuống. Thật lớn nguyên lực tức khắc đem dương hàn cờ vờ 8 a 2 v đốt trên thân quang cháo vỗ làm thịt, mà ở quang cháo trong dương hàn là bị cự lực rung động, bộ Độ ngực hắn đau nhức, phảng phất ngũ tạng lục phủ đều bị di động một dạng vô cùng khó chịu, rất kiềm chế. Chân nguyên pháp khí tam nguyên pháp trạc bên trong, tuy là có chứa phòng ngự thần thông, nhưng lúc này pháp vòng tay bên trong chứa được nguyên lực đã không nhiều không thể hoàn toàn phát huy tam nguyên pháp trạc phòng ngự thần thông Phúc. dương hàn không trụ được như vậy cự lực tức khắc phun ra một cổ tiên huyết nhưng chợt hắn cố nén đau nhức cướp bộ một điểm hướng về mật thất lao đi thân hình tức khắc biến mất tiểu bối ngươi có thể chạy trốn tới đâu có hướng sơn vực đại trưởng lão một trưởng vô không quát lên một tiếng lớn thân hình phóng qua hướng sơn khiêm, cũng là hướng về trong mật thất đuổi theo chân nguyên cảnh tu giả lực lượng rõ là cường đại thiếu chút nữa liền bị đập chết dương hàn thân hình xông vào trong mật thất Bộ ngực hắn đau nhức, hiện nhiên tại hướng sơn trưởng lão một kích phía dưới, thủ thương không nhẹ, mà trên người hắn quang tráo cũng là lập lè vài cái, ầm ầm vỡ vụn. Tam nguyên pháp trạc bên trong nguyên lực dùng hết, dương hàn trong lòng không khỏi được trầm xuống. Tam nguyên pháp trạc trong có ngũ thái nhàn bà thành nguyên lực, tại cự chu tròn từng nhiều lần cứu dương hàn, cũng giúp đỡ hắn chém giết tu vi cao hơn nhiều bản thân võ giả, lúc này lại là nguyên lực hao hết, cũng không còn cách nào sử dụng. Không nghĩ tới ngươi cương kiếm vực cũng có mạnh như vậy người ẩn giấu, thử. Chẳng lẽ là cương kiếm vực vực chủ đại nhân tự mình giá lâm, thật không lạ trốn ở phổ thông ngưng khí cảnh võ giả trong, không dám ra đến. Chương 171, liên thủ. Trong mật thất, bốn gã khí tức cường đại thân ảnh đứng thẳng, trong hai người đứng chung một chỗ, đúng là ám trách thế ra hai gã trưởng lão, chỉ thấy bọn họ sắc mặt tái nhợt, nét mặt vô cùng phẫn nộ. Các ngươi cương kiếm vực thật là to gan tử, lẽ nào liền lạc vân môn quy củ cũng dám vi phạm, các đại vực chủ không có lạc vân cho phép, không được tự mình rời khỏi. Đây là lập mấy nghìn năm quy củ, các ngươi cũng dám vi phạm. Ám Trạch Thế ra một gã trưởng lão quát lớn. Hừ, vừa mới còn muốn che giấu hai mắt người, lấy cương kiếm vực nhị trưởng lão thân phận che lấp, các ngươi cương kiếm vực rõ là thật lớn bản lĩnh. Ám Trạch Thế ra béo trưởng lão liên tục cười lạnh, nhưng hắn khóe miệng lại có một chút máu tươi chảy ra. Tại Ám Trạch vực hai gã trưởng lão đối diện, cũng có hai người đứng thẳng, trong một người vóc người thấp bé, đúng là cương kiếm vực chú đại trưởng lão, mà một người khác còn lại là mặc cương kiếm vực ngưng khí trung phẩm áo giáp ngũ thái nhàn các hạ là ai vì sao phải giả mạo ta cương kiếm vực người trong ta cương kiếm vực nhị trưởng lão tại đó vóc người thấp bé cương kiếm vực chú đại trưởng lão lúc này biểu hiện trên mặt cũng là kinh nghi không định thân hình hắn chậm rãi lui ra phía sau hướng về ngũ thái nhàn trầm giọng hỏi yên tâm nhà các ngươi nhị trưởng lão hảo hả mà ngay tầng thứ ba một chỗ tiểu viện lúc này cũng mau tỉnh ngũ thái nhàn lười biếng thanh âm tự thiết giáp sau chậm rãi vang lên thanh âm bí lặng nghe không ra vẻ khẩn trương cùng đề phòng. Hừ, cấp thấp bánh khoé muốn dùng cái nầy đã lừa gạt chúng ta sao? Ám trạch vực béo trưởng lao thấy chú đại trưởng lão cùng ngũ thái nhàn đối thoại cũng không tin tưởng giữa hai người ngôn luận mà là đoạn nhất định đây là cường kiếm vực lừa gạt thủ đoạn mà thôi. Cường kiếm vực ngái con người trốn nơi nào? mà đúng lúc này dương hàn cùng hướng sơn thế gia trưởng lao thân ảnh cũng là liên tiếp xông vào trong mật thất. dương hàn liếc một cái trong mật thất tình hình cướp bộ một điểm thẳng đến ngũ thái nhàn cùng cương kiếm vực chú đại trưởng lão. bất quá đang nhìn hai người một cái sau, dương hàn dĩ nhiên không có tiếp cận hướng ngũ thái nhàn, ngược lại là đứng ở chú đại trưởng lão sau lưng. chú trưởng lão, ngươi cương kiếm vực thật lớn sở thích, tổng cộng chỉ có 9 bảo dương, ngươi cương kiếm vực giống như một hơi thở nuốt vào năm cái sao. hướng sơn trưởng lão thấy dương hàn tránh sau lưng chú đại trưởng lão, hư lệnh một tiếng, rất không cam lòng, hắn hướng sơn vực lao lực khổ cực mới lấy được 2 cái thanh đồng bảo dương, còn bị dương hàn cướp đoạt một cái. Hướng sơn trưởng lão, không bằng chúng ta liên thủ. Trong mặt thất, ám chạch thế ra hai gã trưởng lão lúc này đột nhiên phát ra mời, bọn họ tuy là trong tay còn có hai cái thanh đồng bảo dương, nhưng người nào cũng ngại bản thân bảo dương nhiều, húng chi bọn họ còn bị ngũ thái nhàn cướp đoạt một cái thanh đồng bảo dương. Được, chúng ta ngay cả tay, bất quá đến cuối cùng, ai có thể theo cương kiếm vực trong tay cướp được mấy cái bảo dương, liền cắt xem cơ duyên. Hướng sơn thế gia trưởng lão nhìn một chút ngũ thái nhàn cùng chú đại trưởng lão chậm rãi gật nởm lở bở tờ cờ hai đầu nói: "Hai người các ngươi vực dĩ nhiên liên hợp, muốn đoạt ta bảo dương." Chú đại trưởng lao thấy thế, trong lòng không khỏi được cả kinh, lúc này trong tay hắn có ba cái bảo dương, cộng thêm dương hàn trong tay hai cái, tổng cộng là năm cái thanh đồng bảo dương, nhưng cương kiếm vực chân nguyên cảnh tu giả cũng chỉ có một mình hắn. Mà cái kia bị ám trạch vực cùng hướng sơn vực cho rằng là cương kiếm vực vực chủ thần bí người, lại căn bản không phải hắn cương kiếm vực một phương người, nếu như này tam phương thế lực Tứ đại chân nguyên cảnh tu giả cùng nhau đối với hắn triển khai công kích, hắn chắc chắn phải chết. Chú đại trưởng lão, ta tuy là giả mạo ngươi cương kiếm vực người, bất quá cùng các ngươi cương kiếm vực ngược lại không đủ quan hệ gì, hôm nay chẳng diện, không bằng chúng ta liên thủ thế nào, ta chỉ phải trong tay ngươi một cái bảo dương. Ngũ Thái Nhàn lúc này đột nhiên phát ra tiếng, ngón tay hắn hướng chú đại trưởng lão trong tay một cái bảo dương, cũng là mật thất chín trong hồng áo, ở vào trung ương nhất thạch đài cái kia thoạt nhìn trọng yếu nhất. Hình dạng cũng tương đối lớn một ít thanh đồng bảo dương. Thế nào, tuy là cái hồng đáo này còn hơn hắn bảo dương trọng yếu một điểm, nhưng ngươi còn có thể bảo lưu trong tay cùng thủ hạ của ngươi bốn cái thanh đồng bảo dương. Ngũ Thái nhàn khẽ cười một tiếng, nếu không nói, ngươi có thể ngay cả một cái bảo dương cũng không để lại, mà ta nghĩ muốn bình yên rời đi nơi này, cũng không phải việc khó. Được rồi, liền theo ngươi nói làm. Chú đại trưởng lão nhìn nhìn trầm trầm ám trách thế gia cùng hướng sơn thế gia hai gã trưởng lão, quyết tâm trong lòng cầm trong tay cái kia hơi lớn hơn một ít thanh đồng bảo dương ném ngũ thái nhàn được quả nhiên thông khoái ngũ thái nhàn gật đầu hắn tiếp nhận thanh đồng bảo dương tại thiết giáp ở dưới trên trường bảo sẽ xuống một khối quần áo đem thanh đồng bảo dương trói lên trên thân tay khẽ vung một thanh bụi bẩm liền xuất hiện ở trong tay hắn nguyên lực quán chú trong tức khắc quang mang tăng mạnh lên làm người sợ hãi khí tức đột nhiên lang ra thượng phẩm chân nguyên pháp khí chú đại trưởng lão vừa thấy ngũ thái nhàn trong tay bụi bẩm ánh mắt nhất thời co rụt lại lộ ra vạn phần khiếp sợ nét mặt. Tại một dạng chân nguyên trong thế gia, trung phẩm chân nguyên pháp khí đã là chấn vực chi bảo, mà lên phẩm chân nguyên pháp khí, mặc dù là trưởng quản nhất vực chân nguyên thế gia, cũng rất khó có. Cái gì, người này lại có thượng phẩm pháp khí, hắn đúng là ai? Ám trạch thế gia hai gã trưởng lao thấy thế cũng là nhất tề lui lại một bước, cảm thấy ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Bọn họ lúc này tự nhiên nhìn ra ngũ thái nhàn cũng không phải cương kiếm vực người, vì vậy càng là cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Người đem hai cái này bảo Dương bảo vệ tốt, cùng sau lưng ta. Chú đại trưởng lão thấy ngũ thái nhàn lấy ra thượng phẩm chân nguyên pháp khí, trong lòng lớn nhất định, nhưng hắn đối ngũ thái nhàn y theo lòng mang đề phòng, suy tư nhiều lần, cũng là đem trong tay mình hai cái thanh đồng bảo Dương, cùng nhau ném cho Dương Hàn. Cho ta. Dương Hàn cũng là cảm thấy vạn phần vô cùng kinh ngạc, hắn tới gần cường kiếm vực chú đại trưởng lão, chỉ là muốn là ngũ thái nhàn phân tán hỏa lực nhưng lại không nghĩ rằng chú đại trưởng lão sẽ đem ngoài ra hai cái thanh đồng bảo dương ném cho mình. vâng. bất quá dương hàn vẫn là tại trước tiên đem hai cái thanh đồng bảo dương thu vào trong lòng. như vậy cơ duyên thế nhưng ông trời ban tặng. ngu sao không cầm? nếu các ngươi hai đại thế gia muốn liên thủ, vậy thì tới đi. chú đại trưởng lão dọn ra hai tay, chỉ thấy bàn tay hắn ngó lên, một đạo hoa quang thoáng qua, một thanh ngưng khắc cổ xưa minh văn trường kiếm nhất thời xuất hiện ở trong tay, dĩ nhiên là một thanh trung phẩm chân nguyên pháp khí. Kim cương long ngâm kiếm, người dĩ nhiên đem cương kiếm vực Trấn vực tam đại pháp khí một trong long ngâm kiếm mang ra ngoài. Hướng Sơn trưởng lão kinh ngạc nói. Hừ, nếu không phải ta mang theo long ngâm kiếm, ta cương kiếm vực như thế nào chỉ phái ra hai gã chân nguyên cảnh trưởng lão. Cương kiếm vực trưởng lão cười lạnh một tiếng, tại Thanh Châu 300 vực trong, cương kiếm vực bài dành cảng tiếp cận trước, đứng hàng thứ 51 vị, có 6 gã chân nguyên cảnh cường giả, thực lực cường đại. Chú đại trưởng lão, nơi đây không thích hợp ở lâu chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Cự Chu mở đã có mấy ngày, lạc vân môn nói vậy cũng nhanh đến. Ngũ Thái nhàn trong tay bụi bặm lóe lên, nhất thời hóa thành đầy trời trận ảnh. Chi chi, phô thiên cái địa, tịch quyền hướng ám trạch thế gia cùng hướng sơn thế gia ba tên trưởng lão. Một cổ kẻ khác cảm thấy sợ hãi uy áp nhất thời tịch quyền mất thất, chân nguyên cảnh trở xuống ngưng khí võ giả đều bị cổ uy áp này trấn nhiếp, phù phù một tiếng, quỳ dạp xuống đất, cả người run rẩy run rẩy run, ngay cả tay cánh tay đều không cách nào dơ lên mảy may. may. Trưng 172, Đa Thủ Trân Nguyên Lục trọng cường giả, Ám trạch thế gia béo trưởng lão càng là kinh hô một tiếng Thân hình tức khắc trở lui, không dám dùng lực Ha ha, các ngươi không phải phải liên thủ sao Chú đại trưởng lão cười ha ha, hắn một bước lao ra Trong tay long ngâm kiếm huy vũ Nhất thời từng đạo giống như long như thuồng luồng thanh minh tiếng Vang vọng cự chu tầng sáu, cương kiếm trong Từng cái nguyên lực khí long dương nhanh múa vướt, lao nhanh ra Coi như các ngươi hung ác Bất quá chuyện này tuyệt sẽ không như thế tính. Hướng Sơn Thế gia trưởng lão cũng là trợn lui ra, không dám dùng lực. Nếu như chỉ có chú Đại trưởng lão, coi như hắn có chứa trung phẩm pháp khí, nhưng cũng tuyệt không phải ám trạch Thế gia cùng Hướng Sơn Thế gia ba tên trưởng lão đối thủ. Dù sao trên người bọn họ cũng là có chứa hạ phẩm chân nguyên pháp khí. Nhưng có chân nguyên cảnh lục trọng tu Vi Ngũ Thái Nhàn ở một bên tương trợ, còn có thượng phẩm pháp khí nơi tay, ám trạch Thế gia cùng Hướng Sơn Thế gia ba tên trưởng lão cũng là không có sức chống cự. Ngũ Thái Nhàn là chân nguyên cảnh lục trọng võ giả, thật không lạ biết lợi hại như vậy. Dương Hàn thấy thế, vội vã đi theo Ngũ Thái Nhàn cùng chú đại trưởng lao sau lưng, hướng về bên ngoài mật thất phóng đi, có hai gã chân nguyên cảnh cường giả mở đường, bảo hộ, hắn tuy là trước ngực bốn cái thanh đồng bảo dương, cũng không có đã bị hắn thế giả võ giả công kích. Ba người một đường vọt mạnh, tự cự chu tầng 6 trong mật thất lao ra, hướng về cự chu tầng 6 truyền tống cửa đã đi. Tam trưởng lão. Cái kia cấp ta thanh đồng bảo dương cương kiếm vực tiểu tử vọt vào mật thất, hắn người mang chân nguyên pháp khí, nhất định là cương kiếm vực con em dòng chính. Bên kia, bên ngoài mật thất, Hướng Sơn Khiêm dùng răng đứng lên, khóe miệng hắn vẫn có tiên huyết chậm rãi chảy xuống, đem trước ngực và táo nhiễm tăng lớn, thần sắc hắn đoán động, chỉ vào mật thất giống to kêu lớn. Yên tâm, ta đây phải đi đem tiểu tử kia bắt giữ, cương kiếm vực tuy là cường đại, nhưng chúng ta Hướng Sơn vực cũng không yếu. Nghe được Hướng Sơn Khiêm kêu cứu mà sau đó chạy tới một gã khác hướng Sơn vực trưởng lão, nâng dậy Hướng Sơn Khiêm, hắn cười lạnh một tiếng, mang theo Hướng Sơn Khiêm hướng về trong mật thất bạo trùng đi. Nhưng còn chưa chờ Hướng Sơn vực Tam trưởng lão cùng Hướng Sơn Khiêm vọt tới mật thất cổng vào, liền thấy trong mật thất hai đạo kịch liệt nguyên lực mãnh liệt phun ra. Phô thiên cái địa bùi bặm nổ bắn ra ra, một đạo dày đặc màn sân khấu, đem ánh mắt hoàn toàn che, bùi bặm trong tản ra huy thế, làm người ta kinh ngạc sợ. Mà ở bụi bặm sau, còn có từng đạo tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên, từng cái nguyên lực khí long đột nhiên thoát ra, tịch quyển toàn bộ. Không được, mau lui lại. Hướng Sơn vực tam trưởng lão giật mình trong lòng, hắn nắm lên Hướng Sơn khiêm, vội vàng hướng một bên tránh né, theo trong mật thất, bộc phát ra hai đạo nguyên lực, đều so với hắn Tu Vi hùng hồn mấy lần, căn bản là không có cách ngăn cản. A, Hướng Sơn khiêm tuy là Ngưng Tụ tướng cấp anh linh, nhưng Tu Vi còn không có đột phá chân nguyên cảnh, tức khắc bị xông tới mặt nguyên lực ba động chấn nhiếp. Thủ thương không nhẹ thân thể lại lần nữa đã bị trùng kích, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, tê thảm một tiếng, tức khắc ngất xỉu. "Đi, chúng ta rời khỏi cự chu, lần này cự chu hành trình là thuộc chúng ta cương kiếm vực thu hoạch rất nhiều nhất, dạy, ước chừng bốn cái thanh đồng bảo dương, sau khi trở về, ta sẽ trọng trọng tưởng ngươi." Trú đại trưởng lão tự trong mật thất phóng đi, ẩn dấu tại thiết giáp phía dưới nhẹ tràn ngập hương phấn, hắn trên thân hình tuân ra một cẩu nguyên lực, đem Dương Hàn chặt chẽ bao vây, hướng về truyền tống môn đi cự chu tầng 6 lôi vào năm tòa cửa đá thật to đứng vững trong ba đạo cửa đá có ánh sáng mạc đầy đặn trong chú đại trưởng lao cuốn dương hàn vọt tới bên ngoài cửa đá hắn mắt nhìn cảnh vật nhìn phía ba đạo có khả năng sử dụng cửa đá hơi trầm ngâm sau đó hướng về ngoài cùng bên phải nhất một đạo cửa đá bạo trùng đi hư không thủ bắt động ngầm chuẩn con khả năng liền tại cương kiếm vực đại trưởng lao thân ảnh sắp biến mất ở trong cửa đá lúc một đạo quát to tiếng đột nở tơ hờ một dĩ nhiên vang lên Ngũ Thái Nhàn thân ảnh xuất hiện tại cự chu tầng 6 truyền thống cửa đá trước, chỉ thấy hắn đưa tay trộn một cái, một cái nguyên lực ngưng tụ mà thành bàn tay đột nhiên xuất hiện, đem chú đại trưởng lao sau lưng, bị nguyên lực bao vây dương hàn bắt lại. Ngươi dám? Chú đại trưởng lão vừa kinh vừa sợ, hắn hét lớn một tiếng, vừa muốn xoay người lao ra, đã thấy bị hắn nguyên lực bao vây dương hàn trong tay tung ra một cái, một đạo màu đen bột phấn tức khắc đánh về phía hắn hai mắt. Cái gì? Ngươi cũng không phải ta cương kiếm vực. Chú đại trưởng lão càng là cả kinh. Một loại cực kỳ cảm giác không ổn tức khắc tập kích ở trên trong lòng, lần này cự chu hành trình, hắn vô cùng có khả năng tay không mà quay về. Các ngươi đến là ai? Nhìn bay về phía bản thân màu đen một phấn, chú đại trưởng lão không dám kinh thường, hắn tay trái nguyên lực dâng lên, tạo thành một đạo nguyên lực hộ thuẫn ngăn ở trước người, tay phải còn lại là hướng về dương hàn trong lòng đột nhiên trộm tới. Bạch! Mà đúng lúc này, hắn thân ở cửa đá, quang mạc khẽ động, quang mang chớp nháy, cũng là vào lúc này khởi động. Chú đại trưởng lao thân hình nhất thời bị cửa đá truyền tống đi. Lão Ngũ, ngươi nếu như tại đến chậm một chút, ta muốn phải bị hắn mang về cương kiếm vực. Dương Hán trên thân bao vây nguyên lực biến mất, nhẹ nhàng rơi xuống. Hắn nhìn vừa mới chạy tới Ngũ Thái Nhàn liên tục cười khổ. Hắc hắc, ban nãy đi ngang qua phía trước thời điểm, thấy bị tứ đại chân nguyên thế gia phong ấn cái kia chân nguyên pháp khí, tốn hao một chút thời gian. Ngũ Thái Nhàn nghe vậy, cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng, hắn lắc lắc tay phải. Chỉ thấy một cái màu xanh thẳm bình nhỏ xuất hiện ở trong tay hắn, đúng là bị Dương Hàn tiến nhập tầng 6 lúc, bị tứ đại chân nguyên thế gia tranh đoạt kia kiện chân nguyên pháp khí. Chúng ta đi nhanh đi, một hồi ám trạch thế gia cùng hướng sơn thế gia bốn vị trưởng lao sẽ đuổi theo, đúng dạ tinh vân đây. Dương Hàn nhìn ngũ thái nhãn trong tay bình nhỏ, càng là bất đắc dĩ lắc đầu, hắn ôm trong ngực bốn cái thanh đồng tiểu dương, từng cái đều so xanh thẳm bình nhỏ chân quý nhiều lắm, một khi mất đi, muốn khóc cũng không kịp. Dạ Tinh Vân tại tầng thứ 3 Chúng ta tiếp nối hắn, liền rời đi Cự Chu. Ngũ Thái Nhàn nói ra, nhưng hắn xoay người nhìn phía trước người ba đạo lấp lánh quang mạc cửa đá, cước bộ cũng là một trận, hiển nhiên không biết trên cửa đá cổ xưa văn tự, không biết nên tiến nhập đạo thạch môn kia. Chính giữa cái này, Dương Hàn cũng là cố không được hắn, hắn kéo Ngũ Thái Nhàn tức khắc hướng về một đạo cửa đá đi, hai người tiến nhập trong cửa đá, chỉ thấy cửa đá quang mạc hơi chớp động, hai người thân ảnh tức khắc biến mất. Gì? Rõ là tầng thứ 3. Cự Chu tầng thứ 3 lối vào. Một đạo cửa đá quang mạc hơi lập lòe, Dương Hàn cùng Ngũ Thái Nhàn thân ảnh tự trong cửa đá chậm rãi nổi lên. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Ngũ Thái Nhàn tự nhiên một cái nhận ra, đây là hắn đã từng tới cự chu tầng thứ ba. "Dương Hàn, làm sao ngươi biết đạo thạch môn kia là đi thông tầng thứ ba? Ngũ Thái Nhàn ngạc nhiên nói. "Đoán." Dương Hàn tự nhiên không thể nói cho Ngũ Thái Nhàn bản thân nhận thức những thứ này chữ viết thượng cổ, chỉ có thể thuận miệng ứng phó nói. "Rõ là vận khí tốt." Ngũ Thái Nhãn nghe vậy nhất thời không nói gì. Hắn nhìn một chút dương hàn trong lòng ôm bốn cái thanh đồng bảo dương, nháy mắt mấy cái, có chút kính phục. Này bốn cái bảo dương, trừ trong một cái là ngũ thái nhản theo ám sắc thế ra một gã trưởng lao trong tay cướp đoạt bên ngoài, dư ba cái bảo dương nhưng đều là dương hàn bản thân được đến. Bất kể là vận khí vẫn là mưu kế, có thể ở vài chân nguyên cảnh tu giả tay ở bên trong ba cái thanh đồng bảo dương, như vậy gặp gỡ, đều làm người ước ao cực kỳ. Trước 173, rời khỏi cự tru. Đi thôi. Dạ tinh vân là ở chỗ này Ngũ thái nhàn hơi xúc động chép miệng một cái Hắn mang theo dương hàn hướng về cự chu ba tầng chỗ sâu phóng đi Mậy hơi thở sau Đó là Lạc yên rơi vào cự chu ba tầng một chỗ tiểu trong sân Hàng ca, ngươi không có việc gì, quá tốt Dạ tinh vân lúc này đang nuốt ở tiểu viện trong phòng nhỏ Hắn vừa thấy ngũ thái nhàn cùng dương hàn thân ảnh rơi vào trong sân nhỏ Tức khắc hưng phấn theo trong phòng nhỏ lao ra Hàng ca, ta và ngũ thúc mới vừa tiến vào cự chu là lúc Không thấy ngươi Nhưng làm ta lo lắng hỏng. Dạ tinh vân luôn miệng nói, bất quá ngũ thúc nói ngươi túc trí đam hiu, nhất định không có việc gì, hôm nay xem ra, vẫn là ngũ thúc nói đúng. Ha ha, ta mới vừa vào cự tru, không thấy các ngươi, cũng là dọa trò giật mình. Dương Hàn có khả năng cảm thụ được dạ tinh vân đối với hắn thân thiết, là xuất từ phế tạng, trong lòng ấm áp, hắn vô vô dạ tinh vân bả vai, thân thiết cười nói. Được, chúng ta đi nhanh đi, lòng ta có một loại cực kỳ cảm giác không ổn. Lạc vân môn người cũng nhanh đến, nếu như bị bọn họ ngăn chặn, chúng ta chuyến này coi như phí công ư. Ngũ Thái Nhàn lại lần nữa mang theo Dương Hàn cùng dạ tinh vân hướng về cự chu ba tầng chỗ sâu đi. Tại cự chu ba tầng sâu nhất chỗ, đồng dạng có năm đạo cửa đá đứng vững, trong hai đạo cửa đá có nhàn nhạt quang mạc đầy đạn. Dương Hàn, chúng ta nên vào người. Ngũ Thái Nhàn nhìn trước mắt cửa đá nháy mắt mấy cái. Hắn tuy là đến qua tầng thứ 3, nhưng lúc đó cũng là có ba tòa cửa đá còn có thể vận chuyển. Nhưng lúc này hắn đã từng đi qua đạo thạch môn kia đã ảm đạm không ánh sáng, hiển nhiên là tổn hại, mà đổi thành hai đạo cửa đá hắn nhưng chưa bao giờ có đi qua. Nhất bên phải cửa đá đi. Dương Hàn nhìn hai đạo cửa đá hơi trầm ngâm, đó là chỉ vào một đạo cửa đá nói ra. "Được, liền nghe ngươi." Ngũ Thái Nhàn cũng không nghĩ nhiều, tức khắc hướng về Dương Hàn chỉ cửa đá cất bước mà vào, Dương Hàn cùng Dạ Tinh Vân cũng là theo sát sau, cùng nhau tiến nhập. Quang mạc lập loè, làm ba người thân ảnh lại lần nữa hiện lên là lúc cũng là xuất hiện tại cự chu tầng thứ nhất thật là hùng vĩ đại điện ngũ thái nhàn xuất hiện tại cự chu nhất tầng một cái đó là trông thấy cách đó không xa cái kia cao cao đứng vững uy nga đại điện liên thanh than thở ta tới quá tầng thứ nhất chỗ kia đại điện ở tại thượng cổ nguyên khí bạo động trong thời kỳ dường như đang ở cử hành thịnh yến có mấy trăm ngàn người tụ tập nhưng lúc này lại sớm đã hóa thành bụi phấn trôn vùi cùng vô hình trung dương hàn trầm giọng nói ra đi chúng ta đi nhìn một chút ngũ thái nhàn gật đầu hắn kéo dương hàn cùng dạ tinh vân cướp bộ một điểm hóa thành một đạo hồng quang tức khắc nhằm phía đại điện đại điện nguy nga phảng phất núi cao ba người đi tới trước đại điện càng là cảm thụ được đại điện nguy nga cùng trắng lệ dương hàn tuy là đến qua một lần nhưng ở này nhìn thấy đại điện này cũng là sinh lòng cảm khái thượng cổ phun thịnh võ đạo hưng thịnh lại ẩn cùng vạn cổ trong năm tháng là thiên địa hiện nay nguyên khí dần dần nồng nặc, võ đạo cũng lại lần nữa tỏa ra sự sống không biết có thể hay không lại lần nữa nên đón một cái đại thế Ngũ Thái Nhàn nhìn trước mắt đại điện, không biết nhớ tới cái gì, thanh âm nục một vê đút nở thâm trầm. Võ đạo lại lần nữa tỏa ra sự sống. Dương Hàn nghe vậy hơi kinh ngạc, liền vội vàng hỏi. Ừ, từ lúc một ngàn năm trước bắt đầu, thế gian này thiên địa nguyên khí đó là ngày càng nồng nặng, riêng là gần 300 năm, loại này chiều hướng biến được càng thêm rõ ràng, tài hoa hơn người hạng người cũng là liên tiếp với ra. Hôm nay võ đạo cấp độ còn hơn nghìn năm trước, đề thẳng không chỉ gấp đôi. Hơn nữa ngay gần 20, 30 năm." thế gian ngưng tụ anh linh võ giả cũng là đột nhiên tăng vọt, cao giai anh linh càng là tầng gia liên tiếp, từng có tu pháp cao thâm người dự đoán tương lai trong mấy trăm năm, thế gian này võ đạo liền sẽ tiến nhập một cái cao tốc tăng cao thời kỳ, e rằng có thể sánh vai thượng cổ cũng là không nhất định. ngũ thái nhàn chậm rãi gật đầu, ngươi cùng dạ tinh vân vừa gặp đại thế mở là lúc, rất may mắn, lấy hai người các ngươi tư chết, tại đây đại thế trong nhất định có thể hiện lộ tài năng, xương hùng nhất vực. thì ra là thế. Ta nói ly điệu trong nương tụ anh linh thiếu niên làm sao sẽ nhiều như vậy. Dương Hàn sở hữu sở tư. Đi thôi, chúng ta rời khỏi cự tru, tìm một cái chỗ an tĩnh, nhìn một chút này nằm cái thanh đồng trong hồng đáo, đến dấu thứ tốt gì. Ngũ Thái Nhàn đột nhiên cười nói, ta có thể gặp mặt cự tru, lấy được như vậy phong phú thu hoạch, có lẽ vẫn là nhờ ngươi hai người cơ duyên sở trí, xem ra các ngươi cũng đều là người mang đại vận khí người A. Tiếng nói vừa dứt, Ngũ Thái Nhàn mang theo hai người hướng về nhất tầng cổng vào bay lên Mậy hơi thở, đó là đi tới hám thiên thần khải cùng binh trận bầu trời. Binh trận, thượng cổ binh trận. Ngũ thái nhàn cùng dạ tinh vân nhìn trước mắt binh trận, càng là vạn phần kinh ngạc. Riêng là ngũ thái nhàn, càng là vô cùng khiếp sợ. Hắn là chân nguyên cảnh võ giả, lại thêm có thể cảm nhận được hám thiên thần khải phi phạm. Như vậy thượng cổ chân bảo, e là cho dù là lạc vân môn, cũng không cách nào khu động, chiếm được. Nếu ta dự đoán không sai, này cự chu trong, tuy là còn rất nhiều bảo vật không có bị khai quật nhưng không có khả năng còn nữa cái gì chân bảo có thể so với trước mắt này tọa binh trận cùng thần khải ngũ thái nhàn hơi tiếc hận hắn có thể nhìn ra này tọa binh trận cùng thần khải đẳng cấp so thanh châu võ đạo cấp độ còn phải cao hơn rất nhiều không có khả năng bị lạc vân môn chiếm được thậm chí toàn bộ yến quốc cũng không có năng lực thu lấy như vậy thượng cổ chân bảo bị lạc vân môn chỗ không biết là phúc hay là họa lạc vân môn tuy là nắm giữ thanh châu đại địa thực lực siêu nhiên nhưng thế gian này mạnh mẽ hơn hắn tông môn cũng là không ít Ngũ Thái nhàn thầm than một tiếng, hắn nguyên lực dâng lên, cuốn lên Dương Hàn cùng Dạ Tinh Vân hướng về Nhất Tầng Cổng vào lại lần nữa bay đi. Hám Thiên Thần Khải chờ ta, luôn có một ngày ta sẽ có thực lực đưa ngươi mặc vào, tin tưởng một ngày kia sẽ không quá xa. Dương Hàn dần dần rời xa Hám Thiên Thần Khải cùng binh trận, hắn nắm đấm nắm chặt, trong đầu một đạo tuyệt thế sợ tục bóng hình xinh đẹp lại lần nữa nổi lên. Thiếu niên tâm trạng trống, rốt cục bị nhét vào vẻ tình cảm, để cho hắn tâm túc cuộn cuộn, xuất hiện lớn hơn nữa động lực cùng mong đợi. Lục quân giao, chúng ta luôn có một ngày sẽ gặp mặt, mặc dù không biết ngươi tu vi có cao thâm cỡ nào, nhưng ta tuyệt đối sẽ siêu việt ngươi, thậm chí siêu việt hám thiên thần khải vốn có chủ nhân. Dương Hàn trong lòng có một loại chưa bao giờ có cảm giác, ánh mắt của hắn lại lần nữa biến được kiên định, đối tương lai tràn ngập hy vọng. Dương Hàn, ngươi xem chúng ta nên đi một cái cửa đá. Ngũ Thái nhàn một tiếng câu hỏi, đem Dương Hàn theo trong trầm tư thức giấc, hắn ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện mình đã đứng ở cự chu nhất tầng lối vào. Mà trước mắt mình, có sáu đạo cửa đá cao cao đứng vững. Đi bên thứ hai đi. Dương Hàn ánh mắt hơi lập lòe, sau đó chỉ hướng một đạo cửa đá, ta cảm giác cánh cửa đá này, cần phải là đi thông cử chu ra ngoài miệng. Vậy đi cánh cửa đá này. Ngũ Thái nhàn ngược lại rất hào hiệp, hắn nghe được Dương Hàn nói, cũng không nghĩ nhiều, kéo Dương Hàn cùng dạ tinh vân, hướng về bên đạo thứ hai cửa đá dâm trận tại chỗ đi. Trưng 174, phân phối. Vừa tiến vào cửa đá. Dương Hàn đó là cảm thấy thần hồn hơi rung động, hắn nhắm hai mắt lại. Sau một khắc đột nhiên cảm thấy một cổ ẩm ướt không khí nhào tới trước mặt, hắn lại lần nữa mở hai mắt ra, cũng là phát hiện mình đã xuất hiện tại cự chu bên ngoài phóng khoáng trên bông thuyền. Thật đi ra, Dương Hàn, ngươi vận khí cũng quá được. Ngũ Thái Nhàn kinh ngạc vạn phần, hắn cười ha ha một tiếng, nguyên lực mang theo Dương Hàn cùng Dạ Tinh Vân hướng về phương xa cấp tốc lao đi, mấy hơi thở liền biến mất ở âm ướt đầm lầy trong cây cối. Mà ngay Dương Hàn cùng Ngũ Thái Nhàn. Dạ Tinh Vân thân ảnh biến mất sau, không tới nửa canh giờ, cự chu trên bông thuyền, lại liên tiếp có bóng người liên tiếp đột nhiên xuất hiện, đúng là ám trạch thế gia, phù phong thế gia, hướng sơn thế gia cùng cường kiếm vực các đường nhân mã. Bọn họ thân ảnh mới vừa xuất hiện, đều là là tức khắc hướng về khắp nơi tản đi, không dám dừng. Bất quá trừ ám trạch thế gia bên ngoài, dư tam đại thế gia trưởng lão sắc mặt đều hết sức khó coi, riêng là cương kiếm vực chú đại trưởng lão, môi tím bầm, cả người càng là run rẩy run rẩy run. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều phải tìm được ngươi, có dũng khí tử trong tay của ta lựa gạt đồ đạc, ngươi vẫn là thứ nhất. Chú đại trưởng lao dít lên một tiếng, hóa thành một đạo ánh sáng màu đen phóng lên cao. "Mẹ, tiểu tử kia đúng là ai? Chờ cha được ngươi hạ lạc, nhất định sẽ làm cho ngươi chờ coi." Hướng Sơn Khiêm cũng là thần sắc quán độc, hận không được ngay ám trạch vực trắng trận lúng bắt, nhưng bởi vì sợ Lạc Vân Môn người chạy tới, không tốt thoát thân, cũng chỉ có thể theo hai gã Hướng Sơn vực trưởng lão tức khắc rời khỏi mà ngay tứ đại thế gia đi rồi không tới thời gian một nén nhang xa xôi chân trời bảy chiếc dài chừng mười mấy trượng vân chu tự tầng mây dày đặc trong lao ra chậm rãi rơi vào cự chu trên hơn mười đạo hoa quang thoáng qua mấy chục tên trên thân tản ra làm người sợ hãi khí thế lạc vân môn cường giả tự bảy chiếc vân chu trong hóa thành từng đạo hoa quang rơi vào cự chu trên bông thuyền mà ở những thứ này lạc vân môn chân nguyên cường giả sau lưng còn có mấy trăm tên tuổi chừng hai ba chục tuổi lạc vân môn đệ tử liên tiếp nảy ra Bọn họ chân đạp hư không đi chầm rãi, đều là ngưng khí thất trọng ở trên tu vi. Hử! Lại có người nhanh chân đến trước, rõ là kỳ quái. Dẫn đầu một gã lạc vân môn trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thần sắc hắn lạnh lùng nghiêm nghị, chỉ là nhẹ nhàng hư một cái, lại phảng phất đem chúng quanh trong 10 giảm không khí toàn bộ đông lại. Một cổ cường đại uy thế đột nhiên mọc lên, bao phủ cử chu phương viên hơn 10 giảm, trong lúc nhất thời bách điều rơi xuống, vạn thú cúi đầu, lặng ngắt như tờ xem ra ta lạc vân môn những năm gần đây đối các đại vực chủ quản giáo hơi bung hơi đã có người không biết sống chết một gã khác trưởng lão cười khẩy trong mắt lại có sát ý bốc lên sau lưng của hắn tam sắc lưu quang lượn lờ một cự thú nửa mặt lên trời gầm thét mà ở hắn tướng cấp cự thú anh linh bên cạnh còn có một chỉ màu xanh đại điều hư ảnh chậm rãi hiện lên rung động hai cánh giống như thực thể lạc vân môn trưởng lão đến bên ngoài mấy trăm dặm đang nhanh chóng chạy vội ngũ thái nhàn thần sắc ngẩn ra Hắn phạch một cái mở ra trong tay quạt giấy, chỉ thấy trắng loang phến trên giấy, mấy trụ quang điểm chi chít phân bố, mà trong hai cái quang điểm càng là sáng ngời dị thường cực kỳ dễ thấy. Này cây quạt cũng là nhất kiện chân nguyên pháp khí. Dương Hàn đi theo Ngũ Thái nhàn bên cạnh, hắn liếc một cái quạt giấy, tức khắc đó là nhận ra Ngũ Thái nhàn trong tay quạt giấy cũng là nhất kiện pháp khí, có thể do thám phụ cận chân nguyên cảnh tu giả tâm hơi. Lão ngũ gia làm rất phong phú à, không tính là cho ta mượn cùng Dạ Tinh Vân tam nguyên pháp trận cùng với vừa mới lấy được màu xanh thẳm bình nhỏ ngũ thái nhàn ít nhất còn có ba cái chân nguyên pháp khí dương hàn cũng là âm thầm thán phục tại ngũ thái nhàn ra hắn lúc này cũng là nhìn ra ngũ thái nhàn bùi bậm quặn giấy thậm chí cổ tay hắn chỗ hệ trung đồng đều là chân nguyên pháp khí ngay cả lạc vân môn xuất động mười mấy tên chân nguyên cảnh cường giả dương hàn cũng là không có quá nhiều ngoài ý muốn lạc vân môn thống lĩnh thanh châu ba trăm vực thực lực tự nhiên cường đại không thể tưởng tượng ám trạch vực chủ lạc vân môn hàng lâm còn không nhanh tới bài kiến. Đột nhiên, một tiếng dường như sợ lôi bản thanh âm, đột nhiên tại Dương Hàn bên tai nổ vang, thật lớn tiếng vang thẳng quán nhĩ mảng, để cho hắn đứng không vững, suýt nữa ngã nhào trên đất. Tiếng ầm ầm âm tự bên ngoài mấy trăm dặm truyền vang ra, trùng trùng điệp điệp truyền về phương xa. Mẹ nó, Lạc Vân Môn trưởng lão thực lực thật mạnh. Dương Hàn cảm thấy khiếp sợ, như vậy thực lực, so với chính mình tại Ly Điệu Thăng Tiên Thai thượng gặp mặt hai gã Lạc Vân Môn trưởng lão, cường quá nhiều, cơ hồ là trời cùng đất chính lệch. Dương Hà Ngươi còn không biết sao, Lạc Vân Môn bên trong chân nguyên cảnh trưởng lão cũng có đẳng cấp phân chia, chia làm chấp sự trưởng lão cùng chấp pháp trưởng lão. Trong chấp sự trưởng lão tuy là mang theo trưởng lão hai chữ, cũng bất quá là sưng hô mà thôi, đưa bọn họ cùng đệ tử nòng cốt phân chia ra, đại biểu bọn họ từng là Lạc Vân Môn làm ra công tích, giá trị được tôn kính, nhưng cũng không phải thật sự là về mặt ý nghĩa trưởng lão. Ngũ Thái Nhàn nói ra, còn có phân chia như vậy, nói như vậy ta tại ly địa thăng tiên thai thượng gặp hai gã trưởng lão chỉ là chấp sự trưởng lão." Dương Hàn chợt nói, "Không sai, chấp sự trưởng lão tại Lạc Vân môn trong chỉ là trung tầng, cùng đệ tử nòng cốt địa vị cường không nhiều thiếu, chỉ có chấp pháp trưởng lão mới là Lạc Vân môn chân chính trưởng lão. Chiến lược hạch tâm, mỗi một tên chấp pháp trưởng lão tu vi đều chân nguyên ngũ trọng trở lên." Ngũ Thái nhàn ánh mắt cũng là có chút ngưng trọng, chờ ngươi tiến nhập Lạc Vân cũng biết, Lạc Vân cường đại không thể độ lượng. "Ừ, đã tạ chỉ điểm." Dương Hàn gật đầu, hắn quay đầu nhìn phía cự chu phương hướng. Chỉ thấy từng đạo hoa quang phóng lên cao, cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này Dương Hàn cũng là cố không được quan sát, cùng Ngũ Thái Nhàn hướng về ám Trạch Vực ngoại đi. Chúng ta ở nơi này dừng lại đi. Sau ba ngày, ám Trạch Vực mấy ngàn dặm bên ngoài, Dương Hàn cùng Ngũ Thái Nhàn, dạ tinh vân cùng Mã Thiên Hạ thân ảnh xuất hiện tại một chỗ ẩn nấp bên dưới vách núi. Ba ngày trước, tìm lại được Mã Thiên Hạ sau, Dương Hàn liền Ngũ Thái Nhàn, dạ tinh vân đi đường suốt đêm, bởi vì sợ kinh động lạc vân môn Ngũ Thái Nhàn càng không dám vận dụng nguyên lực, cùng Dương Hàn, dạ tinh vân cùng nhau trên mặt đất đi lại chạy vội. Cũng may có thần tông cự mã mã thiên hạ tương trợ, ba người một con ngựa lúc này mới bình yên rời khỏi ám trạch vực, trốn mấy ngàn dặm bên ngoài. Không biết này 5 cái bảo Dương đều giấu có thứ tốt gì. Dương Hàn vừa mới ngồi xuống, chỉ thấy Ngũ Thái Nhàn theo trên thân đem bao vây thanh đồng bảo Dương bao quần áo giải xuống, đặt ở trước người, Dương Hàn một cái đó là nhận ra, cái này thanh đồng bảo Dương là chín trong hồng áo ở vào trung ương nhất Bảo Dương, tại chín thanh đồng trong hòm đáo chân quý nhất. Chỉ thấy Ngũ Thái nhàn nét mặt hương phấn vô cùng, hắn xoa xoa tay, trong mắt quang mang bắn ra bốn phía, loại cảm giác này cùng sở tưởng một dạng, ha ha, rõ là chờ mong a. La Ngũ, hai cái này Bảo Dương cho ngươi. Dương Hàn thấy thế, cũng là lên đường theo thần tông cự mã trên lưng ngựa, đem bao vây bốn cái thanh đồng Bảo Dương bao quần áo gỡ xuống NF3 H23T, hắn nhìn một chút trong tay bốn cái Bảo Dương cũng là tức khắc lấy ra hai cái bảo dương chuyển cho ngũ thái nhàn. Làm sao cho ta hai cái? Ngũ thái nhàn sững sờ hắn lắc lắc đầu nói, này bốn cái bảo dương có ba cái đều là ngươi bản thân lấy được, chỉ có cái cuối cùng mới là ta cướp được sau, để cho ngươi, ngươi cho ta một cái là được. Trước 175, Vạn Niên Ngân Hồn Liên lão ngũ, tuy là lần này cự chu hành trình, ta được đến ba cái bảo dương, nhưng nếu là không có ngươi giúp đỡ, ta có lẽ liền một cái bảo dương bảo hiểm tất cả không ngừng. Tự ta lưu lại hai cái đã rất xấu hổ. Dương Hàn càng là kiên quyết lắc đầu, tuy là hắn cũng rất muốn nhiều lưu lại một bảo dương, nhưng là biết sự tình tuyệt không phải như vậy làm, nếu là không, có Ngũ Thái Nhàn giúp đỡ, hắn một cái bảo dương cũng không cách nào thu hoạch. Được, ngươi đã nói như vậy, vậy ta hãy thu. Ngũ Thái Nhàn nghiêm túc xem Dương Hàn một cái, đối với hắn càng tán thưởng, có khả năng không bị lợi ích chỗ che mờ, người như vậy mới giá trị được thâm giao, là có thể giao phó trọng trách, giá trị được tín nhiệm. Tình Vân Cái này thanh đồng bảo dương cho ngươi. Ngũ Thái Nhàn cũng không ở chối từ hắn tiếp nhận Dương Hàn đưa hai cái thanh đồng bảo dương, bản thân lưu lại một, lại đem một cái khác dùng sức nguyên lực bao vây, bay về hướng dạ tinh vân. Không, không, này thanh đồng bảo dương các ngươi mạo hiểm được đến, ta không thể nhận. Dạ tinh vân thấy thế, vội vã xua tay, thân thể càng là lui ra phía sau mấy bước. Ngươi hải tử này làm sao như thế không hào hiệp, này bảo dương là Dương Hàn cho, để cho ngươi nhận lấy, ngươi hay thù. Sau này chờ ngươi lớn lên, hồi báo dương hẳn chính là, thuộc về các ngươi thời gian, còn dài mà. Ngũ Thái Nhàn vô vô dạ tinh vân suy nghĩ, cười mắng, lại nói ngươi sau đó tiến nhập tông môn, chung quy cần một hai kiện bảo bối phòng thân, bằng không ta cũng sẽ không yên tâm. Vậy, đa tạ ngũ thúc, đa tạ Hàn ca. Dạ tinh vân nghe vậy, trầm ngâm nửa ngày, lúc này mới gật đầu, nhận ngũ Thái Nhàn đưa cho hắn thanh đồng bảo dương, bất quá này bảo dương quá mức trầm trọng, hắn cũng là không còn cách nào mang lên chỉ có thể để dưới đất. Nay thanh đồng bảo dương cũng là có giá trị không nhỏ, mặc dù không là pháp khí, nhưng chất liệu cũng hết sức đặc thù, cần tiên huyết tế luyện mới có thể mở ra. Ta mở ra trước một cái nhìn một chút. Ngũ Thái nhàn phân phối xong bảo dương, hắn trước đem ở vào cự chu mật thất trung ương nhất cái kia lớn nhất bảo dương lấy ra, đặt ở trước người trên mặt đất, hắn đưa hai tay ra, tay phải tại cổ tay trái ở trên dạch một cái, nhất thời liền có nhẹ nhẹ máu tươi chảy như dòng nước mà xuống, nhỏ xuống tại thanh đồng trên hồng đảo chìm vào trong, sau đó liền thấy luôn luôn yên lặng thanh đồng trên hồng đáu có nhàn nhạt chói mắt khuyết tán, sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng, thanh đồng bảo dương nắp dương đó là nhẹ nhàng mở, sau đó một đóa do nguyên lực ngưng kết kỳ dị đóa hoa đó là để trong hồng đáo chậm rãi mọc lên, đóa hoa óng ánh trong suốt, phản phất thủy tinh điêu khắc mà thành, một tia kỳ dị mùi thơm tự nguyên lực đóa hoa chậm rãi tỏa ra, mùi thơm bao phủ, thấm người phế tạng, dương hàn nhẹ nhàng hô hấp, lại có thể cảm thấy mình thần hồn dị thường phân chấn. Dường như mơ hồ có ngưng thật dấu hiệu. Vạn niên ngân hồn liên. Dương Hàn run lên trong lòng, tức khắc lộ ra cực kỳ thần sắc khiếp sợ. Vạn niên ngân hồn liên, dĩ nhiên là vật này. Một bên Ngũ Thái nhàn cũng là trào đất một cái đứng lên, cơ hồ không dám tin tưởng mình con mắt. Vạn niên ngân hồn liên, sinh trưởng tại nơi cực hàn, vạn năm nảy mầm, vạn năm thành hình, vạn năm nút buộc. Mỗi lần thành thục lúc, toàn bộ liên hoa đều có thể vỡ vụn hóa thành nguyên lực, đem liên hoa trong 32 mai hạ sen chặt chẽ bao vây sau đó chìm vào trong đất tiếp tục thanh én vì vậy cực khó tìm kiếm cơ hồ chính là không xuất thế chân bảo vạn năm khó gặp mà bạc hồn liên chỗ vốn có công hiệu lại là mỗi một tên võ giả sở cấp tiếp xúc chờ đợi đó chính là loại này bạc hồn liên sản xuất ra hà sen có thể tăng cường võ giả thần hồn cường độ mà thần hồn cũng là võ giả tu luyện hai đại căn cơ một trong rất trọng yếu cơ hội quyết định võ giả sau này tu vi tiềm lực nếu như cắm ở ngưng khí cửu trọng võ giả dùng một hỏa tức khắc có khả năng đột phá ngưng nở lzl ba khí tiến nhập chân nguyên hơn nữa sau này tu hành cũng sẽ thuận buồm xuôi gió http làm truyền quan mà coi như là đối chân nguyên cảnh võ giả cũng là rất có ích lợi có thể cho bọn họ đầy đủ trùng kích tầng cao hơn cấp thực lực tấn thăng một cái tầng nhỏ lận càng là không nói chơi ha ha không nghĩ tới thanh đồng trong hồng đảo chứa dĩ nhiên là vạn niên ngân hồn liên lúc này phát đạt ta tấn thăng chân nguyên thất trọng có hy vọng thậm chí có khả năng trong vòng thời gian ngắn trùng kích tầng thứ cao hơn. Ngũ Thái Nhàn cười ha ha, hoa chân múa tay vui sướng, cơ hồ không còn cách nào ức chế kích động trong lòng. Xích xích mã thiên hạ cũng bị vạn niên ngân hồn liên hấp dẫn, lặng lẽ rửa vào đến, hai cái cực đại lỗ mũi liên tiếp hấp khí, tham lam hấp thụ vạn niên ngân hồn liên tản ra mùi thơm. Ngũ Thúc, ngươi mau nhìn xem, này bạc hồn liên trong, còn có bao nhiêu bạc hồn hạt sen? Dương Hàn nhìn Ngũ Thái Nhàn trước người bạc hồn liên, nhắc nhở. Đúng, đúng nhìn một chút có bao nhiêu thiếu mai hạt sen. Ngũ Thái Nhàn nghe vậy, lúc này mới vua hót một cái, vội vã nhìn về phía bạc hồn liên bên trong, chỉ thấy nguyên lực ngưng tụ mà thành bạc hồn liên bên trong, từng cái bạc hồn hạt sen chặt chẽ dựa vào, không dưới 20 số. 15, 18, 25, còn có 25 mai bạc hồn liên. Ngũ Thái Nhàn tinh tế kể đi, nét mặt càng là hưng phấn vô cùng. ha ha không tệ, không tệ, lần này cự chu hành trình, không có bổng phí chạy chỉ là những thứ này hạt sen chính là cực đại thu hoạch ngũ thái nhàn cười ha ha chỉ thấy trong tay hắn hoa quang lóe lên trước người vạn niên ngân hồn liên tức khắc bị hắn chia ra làm ba mà ba hồn liên hạt sen sau khi tách ra quanh thân bao vây nguyên lực rốt cuộc lại là từ từ diễn hóa lại lần nữa hóa thành liên hoa bộ dáng tạo thành hai đóa hơi lớn hơn một đóa hơi tiểu tam đóa vạn niên ngân hồn liên nay vạn niên ngân hồn liên chỉ có lần đầu dùng hiệu quả điều kiện tốt nhất có thể coi bản thân thần hồn mạnh yếu dùng một khỏa hoặc là mấy viên lại lần nữa dùng hiệu quả cũng là không lớn, ta lấy đi năm viên là đủ. Ngũ Thái nhàn tay khẽ vẫy, nhiều hơi tiểu liên hoa liền bị hắn nguyên lực bao vây, thu, mà đổi thành bên ngoài hai đóa hơi lớn hơn một ít vạn niên ngân hồn liên lại bị tay hắn vung lên, bay đến Dương Hàn cùng Dạ Tinh Vân trong tay. Lão Ngũ, nhiều như vậy tuyết liên tử, ta cũng tiêu hoa không. Dương Hàn lấy tay tiếp nhận bạc hồn liên, chỉ thấy bản thân đóa vạn niên ngân hồn liên trong, lại có 10 khỏa bạc hồn hạt sen. Ngươi cùng Dạ Tinh Vân sau này muốn đi vào tông môn. Muốn phát triển, nhất định phải có được lợi đồng bọn bộ hạ, những thứ này hạt sen, ngươi sau khi dùng, có thể mang còn lại hạt sen ban tặng cho thủ hạ, mà ta một thân một mình, tuyết liên tử cũng không có quá lớn tác dụng. Ngũ Thái nhàn khoát tay một cái nói, hàng ca, ta tu vi không cao, tiến nhập tông môn sau, thời gian phải rất lâu chuyên tâm tu hành, những thứ này bạc hồn liên hạt sen, ta tác dụng cũng không phải rất nhiều, nhưng ngươi đã tấn thăng ngưng khí, sau đó rất có thể muốn cùng hắn kim lệnh đệ tử cạnh tranh. Này năm miếng hạt sen người thu cất đi. Dạ Tinh Vân nhìn một chút trong tay bạc hồn liên, đưa tay một phần, lại là đem bạc hồn liên một chia làm hai, đem trong năm miếng bạc hồn hạt sen ném cho Dương Hàn. Vậy thì cảm ơn. Dương Hàn vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đến cùng hắn cùng nhau tiến nhập tông môn mã Linh Nhi, đường thị tỷ muội, Dương Thần Đao, thiết lôi đắng người, còn có tại phía xa ly địa phụ thân Dương Hải Xuyên, đó là biết mình 10 miếng hạt sen căn bản không đủ phân, cũng chỉ đành nhận lấy. Trước 176 Trước 17 chân quý vũ dược pháp khí. dương hàn tiếp nhận dạ tinh vân ném đến đóa vừa mới thành hình loại nhỏ vạn niên ngân hồn liên cùng trong tay mình vạn niên ngân hồn liên hợp lại cùng nhau hai đóa lớn nhỏ không đều ngân hồn liên tức khắc hợp hai thành một lại lần nữa hóa thành một đóa ngân hồn liên hoa dương hàn ta đã mở một cái thanh đồng bảo dương người kế tiếp thế nhưng ngươi nên mở để cho chúng ta nhìn một chút ngươi thanh đồng trong hồng đáo có thứ tốt gì ngũ thái nhàn xoa xoa tay rất là chờ mong được ta cũng mở một cái thanh đồng bảo dương nhìn một chút. Dương Hàn điểm, hắn lấy ra một cái thanh đồng bảo dương để dưới đất, sau đó đưa tay trái ra, tại thủ trưởng ở trên cắt vỡ một cái lỗ nhỏ, tức khắc có tản ra điểm hào quang huyết dịch chậm rãi chảy xuôi mà xuống, nhỏ xuống tại thanh đồng bảo dương trên. Nguyên huyết, đây là nguyên huyết, dĩ nhiên là nguyên huyết. Dương Hàn, ngươi ngưng tụ nhất nguyên thân thể. Ngay Dương Hàn nhỏ máu tế luyện thanh đồng bảo dương trong lúc, Ngũ Thái nhàn cũng là đột nhiên đứng lên, hắn hai mắt trợ to. Trong chú nhìn Dương Hàn trên bàn tay nhỏ xuống tiên huyết, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Tinh khiết vô ngần, Nhất Nguyên bảo thể, không nghĩ tới thật có thể ngưng tụ, ta còn lấy đây chỉ là truyền thuyết. Ngũ Thái nhàn âm thanh run rẩy, hắn thân là chân nguyên cảnh tu giả, kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết Nhất Nguyên bảo thể chân quý cùng phi phạm. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, Dương Hàn ngươi đúng là làm sao ngưng tụ Nhất Nguyên thân thể, tương lai thành tựu không thể đọ lượng, không thể phòng đoán a. Ngũ Thái nhàn tự lẩm bẩm. Ta cũng không biết khả năng vận khí tốt đi, bản thân theo trong gia tộc đi ra, an không ít thứ tốt, khi Lý Hồ Đồ liền luyện thành như vậy. Dương Hàn nhún vai một cái, cười hắc hắc. "Ngũ thúc, nhất nguyên bảo thể là cái gì a?" Dạ Tinh Vân có chút không giải thích được, liền vội vàng hỏi. "Đó là tại thai tức cảnh cùng ngưng khí cảnh đem thân thể tu luyện tới cực hạn biểu hiện, thân thể trong, tinh khiết vô ngẩn, là hoàn mỹ nhất thân thể, trình độ chân quý, không giới cùng tổ giai anh linh, thậm chí càng mạnh." Ngũ Thái nhàn thở dài nói, "Xem ra Không ra 10 năm, Dương Hàn tu vi sẽ siêu Việt ta, rõ là hậu sinh khả hủy A. Mạnh như vậy, hàng ca ngươi thật lợi hại, ta cũng phải hướng ngươi mở dạng, cũng phải luyện thành nhất nguyên bảo thể. Dạ tinh vân nghe vậy, cũng là rất là kích động. Ừ, ngươi chỉ cần nỗ lực, liền nhất định được, chớ quên ngươi thế nhưng có khả năng ngưng tụ vương cấp anh linh A. Dương Hàn cười cười, cũng là khích lệ nói. Giắc! Ngay ba người trong lúc nói chuyện, Dương Hàn trước người thanh đồng bảo Dương phát ra một tiếng ròn tan. Sau đó thanh đồng bảo dương nắp dương chậm rãi mở, một đạo lộng lây hoa quang tức khắc bay lên. Hoa quang trong, một lớn một nhỏ, hai đôi màu xanh rực chậm rãi mọc lên, rực giống như lôi điện ngưng tụ mà thành, mỗi một cái lông vũ phía trên đều có điện quang lập lòe, mơ hồ có lôi văn ngưng tụ. Này, đây là phi hành pháp khí. Dương Hàn vừa thấy một lớn một nhỏ hai đôi rực, trong lòng càng là vui mừng quá đỗi. Chân nguyên tu giả có thể luyện hóa pháp khí, mà pháp khí cũng có rất nhiều loại không cùng loại loại thường gặp nhất đó là công kích cùng phòng ngự pháp khí, những pháp khí này tuy là uy lực thật lớn, nhưng ở trong pháp khí nhưng cũng không hiếm lạ. Mà một ít có kỳ dị thần thông pháp khí, còn lại là cực kỳ rất thưa thớt, càng chân quý, như có khả năng luyện chế đan dược đỉnh loại, lô loại pháp khí, chính là sở hữu trong pháp khí chân quý nhất cùng rất thưa thớt. Một cái chân nguyên thượng phẩm đỉnh loại pháp khí giá trị thậm chí vượt quá mấy chục cái chân nguyên thượng phẩm pháp khí công kích, bởi vì pháp khí công kích trong e rằng cũng chỉ ẩn chứa vài tòa pháp trận. Như Tam Nguyên Pháp trạc trong Trạm Linh Hoàn chính là một tòa pháp khí ngưng tụ ra. Nhưng đỉnh loại pháp khí muốn rèn luyện đan dược cũng là cần nặng hơn pháp trận, như hấp thụ Thiên Hoả Pháp Trận, hấp thụ Lôi Hoả Pháp Trận, rèn luyện tạp chất Pháp Trận, ngưng tụ nguyên khí Pháp Trận, phòng ngừa bên ngoài tà khí xâm lấn Pháp Trận, củng cố đan dược Pháp Trận, trao cho đan dược linh tính các loại Pháp Trận trở. Tốt đỉnh loại pháp khí như trên phẩm chân nguyên đẳng cấp ít nhất cần hai đạo pháp trận mà loại pháp khí này mang đến mà tăng hiệu cũng là cực đại. Có thể rèn luyện ra cực kỳ đan dược chân quý, pháp khí, tăng thêm võ giả sức tích, chỗ tốt vô hạn. Trừ đình loại, lô loại pháp khí bên ngoài, còn có một chút vốn có đặc thù công hiệu pháp khí, cũng là có giá trị không nhỏ, vừa xa cùng đẳng cấp công kích cùng phòng ngự pháp khí, giống như dương hàn trước mắt phi hành pháp khí. Tuy là những pháp khí này cũng vốn có công kích thần thông, nhưng trong lẫn chứa chủ yếu pháp trận cũng là lấy ra tăng tốc độ làm chủ, cho sở hữu người thân pháp tốc độ vượt xa cùng giai võ giả, nhanh như lưu tinh, yêu như quỷ mị khó có thể bắt vô luận là công kích vẫn là trốn chui xa đều có thể chiếm giữ ưu thế cực lớn mà dương hàng trước mắt loại này vũ dược loại pháp khí càng là phi hành trong pháp khí cực phẩm đây là yêu thú lôi dược thanh bằng điều hoàn chỉnh n 8 tỷ vũ dược luyện hóa vũ dược pháp khí bởi vì lấy tự yêu thú thân thể là huyết nục luyện hóa mà thành có thể lấy nguyên lực chiết tiếp đến võ giả trên thân hình tạo thành cùng bản thân cánh tay cũng không khác biệt tái sinh dược ngũ thái nhàn tiến đến vụ cận quan sát thanh đồng bảo dương trên hai đội vũ dược phát khí liên tục tán thưởng loại này phương pháp luyện hóa ta chỉ tại điển tịch góc nhìn quá cơ hồ đã tuyệt tích thất truyền chỉ có di tích thượng cổ trong mới có thể thu được nhưng cũng là cực kỳ rất thưa thớt tiên có thai thấy có thể chiết tiếp đến võ giả trên thân thể dạ tinh vân nghe vậy càng là tấp tắc kêu kỳ lạ trong mắt quang mang bắn ra buôn phía dương hàn ta với ngươi làm giao dịch thế nào chuyện của tôi .n s ngũ thái nhàn trong mắt cũng là toát ra một chút nồng nhiệt Hắn lấy ra bản thân còn lại cái kia thanh đồng bảo dương, nói, cái này nhỏ một chút vũ rực pháp khí, ta nghĩ dùng cái hỏm đáo này để làm trao đổi, dạ tinh vân sắp vào tông môn tu hành, ta nghĩ đó vũ rực pháp khí tặng cho hắn. Ngũ thúc không nói, ta cũng sẽ đem cái này vũ rực đưa cho tinh vân, còn như trao đổi, cũng không tất, vừa mới tinh vân cũng là đưa ta 5 miếng vạn niên ngân hồn liên tử. Dương Hàn cự tuyệt ngũ thái nhàn thanh đồng bảo dương. Hán tự hoa quang trong lấy ra bộ kia nhỏ một chút lôi dược thanh bằng điệu vũ dược pháp khí chuyển cho Dạ Tinh Vân. "Hàn ca, cảm ơn ngươi, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi mới là, cái này thanh đồng bảo dương sẽ đưa cho Hàn ca đi." Dạ Tinh Vân vừa thấy lôi dược thanh bằng điệu vũ dược pháp khí, đó là rất yêu thích, vì vậy thấy Dương Hàn đưa, cũng là không có cự tuyệt, hắn chỉ mình cái kia thanh đồng bảo dương muốn đưa cho Dương Hàn. "Cái hòm náu này, chính ngươi lưu lại đi." E rằng trong còn có dư thừa pháp khí cũng nói không định, lại nói chúng ta chung nhau trải qua sinh tử, không cần tính rõ ràng như vậy. Dương Hàn lắc đầu, ngăn cản dạ tinh vân cử động. Ngươi đã không muốn bảo Dương, kia bình nhỏ liền đưa cho ngươi tốt người đầy cũng không thể cự tuyệt, bằng không ta thật đúng là xấu hổ. Ngũ Thái Nhàn thấy thế tử trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ, mặc kệ Dương Hàn có đồng ý hay không, một bà nhét vào Dương Hàn trong tay, một độ ngươi tuyệt đối không thể cự tuyệt hình dạng. Vậy được rồi, ta hãy thu cái này bình nhỏ. Bất quá cái này vũ rực pháp khí, còn muốn thỉnh lao ngu hỗ trợ, giúp ta luyện hóa dung nhập thân thể. Ta còn không có ngưng luyện nguyên khí, tiến nhập chân nguyên cảnh cũng là không còn cách nào làm được. Trước 177, Ngọc Cẩm Dương Hàn nhìn về phía trong tay bình nhỏ, đúng là ngũ thái nhàn tại cự chu trong cướp đoạt cái kia màu xanh thẳm bình nhỏ. Bình nhỏ này toàn thân xanh thẳm, như biển giống như mây, nhẹ nhàng lay động, bên trong giường như có sóng biển đánh ra tiếng, mây xanh va chạm cảm giác. Đây là tự nhiên, ngươi cởi quần áo, áo lót. Lộ ra phía sau lưng, ta tới giúp ngươi luyện hóa lôi rực thanh bằng vũ rực. Ngũ Thái Nhàn cười nói. Được. Dương Hàn nghe vậy, cũng không do dự, hắn cởi quần áo, lộ ra to lớn trên thân, ngồi xếp bằng. Quá trình này khả năng có chút đau, ngươi hơi nhẫn lại một cái. Ngũ Thái Nhàn khẽ quát một tiếng, chỉ thấy hắn trên hai tay, nguyên lực ngưng tụ thành nhận, nhẹ nhàng vung lên. Dương Hàn phía sau lưng xương bả vai cạnh, tách ra hai đạo vết thương, cuồn cuộn tiên huyết chậm rãi chảy xuống sau đó ngũ thái nhàn cánh tay vung lên thanh đồng trên hòm đáo bộ kia hơi lớn hơn một ít lôi dược thanh bằng vũ dược liền chậm rãi bay lên phong phú trở nên lớn trong vòng mấy cái hít thở biến trở thành một đôi các dài ba thước thật lớn vũ dược vũ dược hệ dễ càng là trực tiếp cắm vào dương hàn phía sau lưng hai đạo trên vết thương một cổ nóng bỏng đau đớn tức khắc tịch quyển dương hàn toàn thân bất quá hắn ý chí võ đạo cứng cỏi thần hồn càng là vô cùng cường đại nhưng không có mảy may rung động phảng phất không cảm giác được đau đớn tinh túy hóa huyết huyết mạch dung hợp hợp một thân ngũ thái nhàn hét lớn một tiếng hai tay hắn nặn ra giường giả phát ấn hướng về dương hàn cùng lôi dược thanh bằng điểu vũ dược chỗ nối tiếp đột nhiên đánh ra chỉ thấy vũ dược hệ dễ cùng dương hàn ra dễ chỗ nối tiếp nhất thời quang mang đại thịnh chậm rãi khép lại dương hàn trong thân thể nguyên huyết tức khắc hướng về vũ dược giữa dòng chảy đi chìm vào lôi dược thanh bằng vũ dược trong rất nhanh liền cùng thanh bằng vũ dược dung hợp làm một thể trong sát na dung hợp nguyên huyết thanh bằng vũ dược vũ dược trên căn căn lông vũ biến được càng thêm đầy áp nhẹ nhàng bám vào ở trên lôi văn càng là ngưng thật mấy phần nguyên huyết quả nhiên thần kỳ dĩ nhiên có thể chuyển lại lôi dược thanh bằng vũ dược cho đẳng cấp để cao mấy tầng ngũ thái nhàn tấp tắc kêu kỳ lạ cảm thán liên tục hàng ca ngươi cảm giác thế nào một bên dạ tinh vân còn lại là liền vội vàng hỏi ta cảm giác này lôi dược thanh bằng vũ dược dường như cùng ta thân thể hoàn toàn ăn khớp giống như là thân thể của ta một bộ phận một dạng cùng cánh tay cũng không có bất kỳ khác biệt dương hàn tâm ý khẽ động Sau lưng của hắn một đôi cánh liền vỗ nhẹ nhẹ động, sau đó hắn thân thể dĩ nhiên chậm rãi rời khỏi mặt đất, bập bềnh ở giữa không trung, cánh chim màu xanh ở phía sau đánh ra không khí, giống như thiên thần hạ phàm một dạng thần vũ vô cùng. Hơn nữa này vũ vực có khả năng tự động thu nạp thiên địa nguyên khí, thậm chí có khả năng đem một chút nguyên khí truyền lại đến ta trong thân thể, cứ thế mãi tu vi cũng sẽ trong lúc vô tình chậm rãi tăng trưởng. Dương Hàn đập cánh lên, thân thể tức khắc xông vào trăm mét không trung, hắn gào to một tiếng, Thân hình tức khắc lao ra, giống như một thanh bằng đại điểu, bay lượn tại giữa thiên địa, gào thét tiếng gió ghé vào lỗ thai hắn văng lên, đem hắn tóc dài thổi bay, phiêu đáng phi phạm, một cái hô hấp đó là lao ra ngoài ngàn mét. Đây chính là phi hành cảm giác, hoàn toàn dựa vào thân thể phi hành, loại cảm giác này quá tuyệt, so cưới ở ma huyết Nga trên thân, cường không chỉ gấp 10 lần. Dương Hàn bay múa tại giữa không trung, chậm giải thích hướng tân tư chi, hắn thân thể cường hãn, lực lượng truyền đạt cùng lôi rực thanh bằng điểu vũ điệu trên có thể kéo dài phi hành như là mặt đất đi lại. Tinh Vân, người vũ dực cũng dung hợp. Sau nửa canh giờ, một đạo khắc bóng người màu xanh cũng là tự dương hàn trước mắt vách núi chỗ bay lên. đúng là vừa mới tại ngũ thái nhàn dưới sự trợ giúp, dung hợp bộ kia nhỏ lại một ít lôi dực thanh bằng vũ dực dạ Tinh Vân. đúng vậy, Hàn Ca, ngươi xem ta cũng có thể phi hành. Dạ Tinh Vân vẻ mặt phân chấn, hắn rung động hai cánh, thân hình cũng là dần dần lên cao. sau lưng hắn một đôi cát dài 2 mét vũ dực ra sức chấn động. Vũ Dược trên cũng có nhàn nhạt lôi văn chất động, bất quá còn hơn Dương Hàn Vũ Dược cũng là yếu rất nhiều. Này, đều khác bay, còn có 3 cái bảo Dương không có mở đây. Ngay Dương Hàn cùng dạ tinh vân đập cánh bay múa là lúc, dưới vách núi lại chuyển tới ngũ thái nhản có chút bất mãn thanh âm, tất cả xuống, chúng ta cùng nhau mở còn lại bảo Dương, đồ bên trong, cũng sẽ không kém đến nổi chỗ ấy. Cái này đến. Dương Hàn cùng dạ tinh vân nhìn nhau, hai người cười hắc hắc, thân hình nhất chuyển, tức khắc hướng về dưới vách núi bay múa đi. Kích liệt kinh phong tự phía sau vũ vực trên đánh tới, đem mặt đất cắt đá gợi lên, khắp nơi cuộn, Dương Hàn cùng Dạ Tinh Vân thân hình cũng lần lượt hạ xuống mặt đất ở trên. Hắn hai người sau lưng vũ vực quang mang chớp nháy, phải một cái thu hồi trong cơ thể, gần như chỉ ở phía sau lưng trên da lưu lại hai đạo nhàn nhạt vũ vực xanh văn. Vũ vực pháp khí tùy tâm mà phát động, ẩn giấu tại thân thể là lúc, người bên ngoài căn bản là không có cách nhìn ra, nhưng ở cần là lúc, chỉ cần tâm ý khẽ động là có thể tự phía sau đột nhiên mở rộng ra có bay lượn thần thông. Hơn nữa vũ vực trong pháp khí lại thêm ẩn chứa nhiều loại pháp trận, có đi nhanh, ảnh nộn, hộ thân, công kích cùng nhiều loại thần thông, chỉ cần vũ vực trong tự nhiên thu nhận thiên địa nguyên khí đạt tới trình độ nhất định, liền có thể thi triển ra. Hắc hắc, các ngươi lúc này lại đổi lộ, khả năng liền thuận lợi nhiều, có năng lực phi hành, thiên hạ này các ngươi đều đi, hơn nữa lôi vực thanh bằng vũ vực đẳng cấp NRG2FG vượt xa chân nguyên pháp khí, các ngươi tuy là không phát huy ra vũ vực uy lực chân chính, Nhưng chỉ chỉ là vũ rực một điểm thần thông, cũng là huy lực cực lớn, diệu dụng vô hạn. Ngũ Thái Nhàn có chút ước cao người chật lưỡi, nhưng sau đó cũng là đang nói nhất chuyện. Bất quá, chúng ta bây giờ còn là trước mở bảo dương đi, ta đối với mấy cái này thanh đồng bảo dương thế nhưng rất là chờ mong. Được, vậy lần này ta trước mở đi. Dạ tinh vân đem vũ rực thu hồi trong cơ thể, hắn đi tới bản thân cái kia thanh đồng bảo dương trước, đồng dạng cắt vỡ bàn tay đem tiên huyết hạ, nửa ngày qua đi. Dạ Tinh Vân trước người thanh đồng bảo dương quang mang hiện lên, Bảo Dương nắp dương chậm rãi mở. Không biết Dạ Tinh Vân trong hồng đáo lại có bảo bối gì tồn tại. Dương Hàn đối trong hồng đáo chứa đựng chân bảo pháp khí cảm thấy chờ mong, hắn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trong hồng đáo, một đạo hoa quang ngọc lên, hoa quang trong, nhất kiện toàn thân bích lục trong suốt ngọc cầm nhẹ nhàng hiện lên, phiêu tại giữa không trung. Là một kiện pháp khí ngọc cầm, âm luật sóng âm pháp khí, xem ra có thể nấp trong thanh đồng trong hồng đáo, đều là chân phẩm trong chân phẩm. Dương Hàn vừa thấy ngọc cầm, đó là biết đây cũng là nhất kiện cực kỳ đặc thù pháp khí công kích. Ha ha, tuyệt vời, tuyệt vời. Dạ Tinh Vân ngươi giải được thanh tú, lại được nhất kiện ngọc cầm pháp khí, chờ thêm cái 3 năm rưỡi, ngươi trưởng thành, múa cầm lộng hát, âm tiêu lệnh dùng, nhất định dẫn được tu nữ trẻ sĩ trái tim ám động, rất là truy phùng à. Ngũ Thái Nhàn nhìn một chút Dạ Tinh Vân, lại nhìn một chút chậm rãi bập bềng ngọc cầm, không biết nhớ tới cái gì, đong nhiên cười lên ha hà. Ngũ Thúc, ngươi chớ nói lung tung. Dạ Tinh Vân nghe vậy, khí sắc nhất thời đỏ lên. "Tinh Vân, có lẽ sau này biết đúng như lão ngũ theo như lời như vậy." Dương Hàn nhìn một chút Dạ Tinh Vân cũng là trêu ghẹo nói, Dạ Tinh Vân giải được rất thanh tú, nếu như chợt nhìn, chính là một cái cô gái xinh đẹp, có thể suy ra một số năm sau, này Dạ Tinh Vân tuyệt đối sẽ là một cái cột nam tử. Chương 178, Huyền Tiên Hồ. "Nếu không, Hàn ca, đàn này cho ngươi đi." Dạ Tinh Vân nghe được Dương Hàn nói, càng là cảm thấy cuốn bách. Ngọc cầm này cũng là ngươi lưu lại đi. Dương Hàn nghe vậy cũng là vội vã xua tay, hắn chỉ vào ngọc cầm nói, Ngọc cầm này mặc dù là pháp khí công kích, nhưng là cực kỳ khó được âm luật pháp khí, khẳng định nhận trước cực đại uy năng thần thông, ngươi nhỏ máu tế luyện, thấy có gì chỗ huyền liền diệu. Vậy được rồi, bất quá các ngươi sau đó cũng không thể cười ta. Dạ Tinh Vân nghe vậy, liền vội vâng nói, sau đó hắn đem còn không có khép lại bàn tay đặt tại ngọc cầm trên, trong bàn tay nhẹ nhẹ tiên huyết lưu lại, chìm vào ngọc cầm trong. Ngọc Cầm tức khắc quang mang đại thịnh, mà Dạ Tinh Vân cũng là thần hồn hơi dung dung, hai mắt không khỏi được ngay bế. Ngọc Cầm này tụ công kích, phòng ngự làm một thể, âm luật dãn ra trong, có thể ảnh hưởng võ giả thần hồn tinh thần, có đủ loại kỳ diệu thần thông, hơn nữa trong vẫn ẩn chứa một quyển võ quyết, một quyển âm luật kỹ xảo, chẳng qua là ta tu vi quá thấp, vẫn nhìn không ra nội dung cụ thể. Nửa ngày qua đi, Dạ Tinh Vân chậm rãi mở hai mắt ra, mặt lộ vẻ vui mừng, hắn tế luyện Ngọc Cầm, cùng Ngọc Cầm xuất hiện huyết nhục liên hệ. Tự nhiên đem ngọc cầm các loại huyền rượu từng cái do thám Còn có nguyên bộ công pháp Hoàn chỉnh thượng cổ công pháp Ngũ thái nhàn nghe vậy lại thêm mừng rỡ Cười ha ha Sau đó tay hắn vung lên Tích tích tiên huyết tự nhiên lên ra Rơi vào trước người hắn thanh đồng bảo dương trên Nhất thời có hoa quang ngọc lên Giang rắc Thanh đồng bảo dương nắp dương chậm rãi mở ra Lộ ra bên trong vật phẩm Cũng là một chuôi bao vây tại hoa quang trong năm miếng màu sắc không giống nhau đồng tiền Ngũ sắc đồng tiền, dĩ nhiên là vật này. Dương Hàn vừa thấy thanh đồng trong hòm đáo mở vật phẩm, cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc. Đồng tiền tính mới vừa, ngũ hành thuộc tính kim, ngoài tròn trong vuông, đại biểu trời đất, mà ở vào bên trong chữ phù lại là đại biểu cho niên đại, niên hiệu, thiên, địa, nhân tam tài đầy đủ có cực đại uy nghiêm, có khả năng an định càn khôn, vì vậy mỗi một loại đồng tiền loại pháp khí, uy năng cũng là rất là bất phàm. Dương Hàn trước mắt sâu này năm miếng đồng tiền, ánh sáng màu không thôi, chia ra làm thanh, xích, bạch, hắc, hoàng ngũ sắc. Mỗi một cái đồng tiền trên hoa văn, thần chú mỗi người không giống nhau, nhưng đều có nhàn nhạt hào quang bốc lên. Bảo bối tốt, bảo bối tốt ta. Ngũ Thái Nhàn càng là mừng rỡ, bàn tay hắn một hồi, nắm ngũ sắc đồng tiền, đặt ở bàn tay liên tiếp vút phẳng, cực kỳ yêu thích. Ta muốn địa phương tế luyện cẩn thận bảo này. Ngũ Thái Nhàn nét mặt hưng phấn, nhưng không có lập tức lấy huyết tế luyện, hắn là chân nguyên cảnh tu giả, lấy nguyên lực tế luyện pháp khí, ngưng khắc bản thân là gánh, có thể khiến pháp khí cùng mình liên hệ nhất chắc chắn. Rất khó bị ngoại nhân cướp đoạt. Cái cuối cùng bảo Dương. Dương Hàn có chút nóng mắt thu hồi ánh mắt, trước người hắn còn có một cái thanh đồng bảo Dương, nhưng không biết bên trong chứa đựng sẽ cái gì. Dương Hàn lại lần nữa cắt vỡ bàn tay, nhỏ xuống tiên huyết, tích tích tiên huyết rơi xuống, trong nháy mắt đó là bị thanh đồng bảo Dương hấp thu. Hoa quang chậm rãi mọc lên, theo trong hòm đáo răng rắc một đạo âm thanh, chặt chẽ khép lại thanh đồng bảo Dương nắp Dương rốt cục chậm rãi mở. Nhàn nhạt hoa quang chậm rãi lên. Một cái tỏa ra ngũ thải hà quang hồ lô nhỏ nhất thời xuất hiện ở trong mắt Dương Hàn. Hồ lô. Dương Hàn nhìn thấy thanh đồng trong hồng đáo mọc lên vật phẩm, không khỏi trong mắt sáng ngời, hắn xuề bàn tay ra liền vội vàng đem hồ lô nhỏ lấy ra. Dương Hàn bàn tay tiên huyết nhiễm tại ngũ thải hồ lô trên, một cổ huyết nục tương liên cảm giác tức khắc tập kích ở trên trong lòng, sau đó từng đạo tin tức càng là thâm nhập trong óc hắn. Huyền tiên hồ, thu nạp thai nghén loại pháp khí, có thể thu nạp vân vân, trong ẩn nó 18 cái tiểu ô đông có thể mang pháp khí bỏ vào trong, vở tiên hồ biết tự động thu nạp thiên địa nguyên khí, tư nhuận pháp khí, bổ sung pháp khí nguyên lực, cũng có thể để thăng pháp khí chất lượng. Theo vở tiên hồ tin tức bị hắn tiêu hóa thu nhận, dương hàn trong lòng càng là mừng như điên, hồ lô này diệu dụng vô hạn, chỉ là loại thứ nhất thần thông, liền để cho dương hàn vô cùng hưởng thụ. Nguyên pháp khí cực kỳ chân quý, luyện chế là lúc cũng là cực kỳ không dễ, mà một khi thành hình, muốn cho đẳng cấp tiến hóa, càng là phải hao phí tu giả cực đại tâm lực cùng thời gian. Nhiều lần rèn luyện mới có thể chậm rãi để thăng đẳng cấp. Mà Hồn Tiên Hồ bên trong lại ẩn chứa 18 cái tiểu ô đông, có thể thu nạp 18 cái chân nguyên pháp khí, sau đó tự động thu nạp thiên địa nguyên khí cho chất lượng chậm rãi để thăng. Cái này không những giải quyết Dương Hàn hiện nay không còn cách nào bổ sung chân nguyên pháp khí nguyên lực điểm yếu, cũng có thể lúc nào cũng đề thăng pháp khí chất lượng, chữa trị pháp khí ám thương. Ở tiên Hồ bên trong còn có một chỗ kiếm trận, chỉ cần tụ đủ 9 chuôi chân nguyên pháp khí cấp bậc trưởng kiếm liền có thể thôi động cửu rượu kiếm trận bắn ra chín chuôi trường kiếm nên chiến giết địch hơn nữa thôi động kiếm trận nguyên lực hoàn toàn xuất từ hồn tiên hồ tự động thu nhận nguyên lực khỏi cần tiêu hao bản thể nguyên lực càng là rất là thuận lợi dương hàn trong đầu chậm rãi hiện ra hồn tiên hồ bên trong cảnh tượng chỉ thấy hồ lô bộ phận một tòa do mấy chục tòa pháp trận quán trú mà thành đại trận chậm rãi vận hành tại đại trận chúng quanh phân bố 18 cái tiểu bình đài có thể bổ sung pháp khí nguyên lực để thăng cùng chữa trị pháp khí chất lượng mà ở trung ương đại trận Càng là có 9 tòa tảng đá lớn, trên tảng đá lớn kiếm khí ngăng dọc, tinh quang lập lòe, rõ là cựu diệu kiếm trận trong trận tạ cốt, chỉ cần tại đây 9 tòa trên tảng đá lớn cắm vào 9 chuôi chân nguyên pháp khí cấp bậc trường kiếm, liền có thể điều động cựu diệu kiếm trận. Quả nhiên là bảo bối tốt, nay gần tiên hồ đẳng cấp nhất định vượt xa chân nguyên pháp khí, là có 102 chi bảo, tương lai sẽ mang đến cho ta vô cùng vô tận chỗ tốt. Dương Hàn chậm rãi mở hai mắt ra, vui chịu không nổi thu. Ha, Dương Hàn Ngươi hồ lô này nhất định không tệ chứ?" Ngũ Thái Nhàn một mặt vuốt vuốt hắn ngũ sắc đồng tiền, một mặt cười hì hì nói ra. "Đâu chỉ là không tệ, quả thực là quá tuyệt." Dương Hàn nghe vậy, đem vận Tiên Hồ Thần Thông đơn giản kể ra một lần. Lợi hại như vậy, xem ra này thanh đồng trong hòm đáo vật phẩm, mỗi một cái đều có cực kỳ đặc thù thần thông, rõ là đáng tiếc, sớm biết ta liều cái mạng giả, cũng phải đem ngoài ra bốn cái bảo dương thu lấy. Ngũ Thái Nhàn nhớ tới bị hắn tam đại thế gia thu lấy thanh đồng bảo dương, cũng là cảm thấy đau lòng. ngươi hận tiên hồ có khả năng bổ sung pháp khí nguyên lực đối với hiện giai đoạn ngươi tới nói nhất định chính là thần khí. ngũ thái nhàn người chợt lưỡi nói vừa mới tặng cho ngươi lam sắc bình nhỏ ít nhất cũng là chân nguyên trung phẩm thậm chí pháp khí cao cấp chỉ cần thu vào hận tiên hồ trong bổ sung tốt nguyên lực liền có thể bị ngươi sử dụng chân nguyên cảnh sơ kỳ tu giả cũng không có thể đơn giản đưa ngươi đánh bại tự bảo vệ mình không ngại đúng lao ngũ ngươi phải giúp ta một chuyện dương hàn nghe vậy cũng là đột nhiên nghĩ tới cái gì, bên hông hắn túi chứa vật lóe lên, một tòa vàng vọt, tỏa ra nhàn nhạt lộng lẫy núi nhỏ đó là xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Trân Phu Sơn. Dương Hàn, người đem hướng Sơn bực trấn bực bảo khí cho đoạn. Ngũ Thái Nhàn vừa thấy Dương Hàn trong tay ngọn núi nhỏ màu vàng, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn cực kỳ khiếp sợ, không còn cách nào tin tưởng. Trước 179, lại lần nữa tấn thăng. Là hướng Sơn khiêm trước muốn cấp ta bảo Dương, ta tức không nhịn nổi. Liền từ trong tay hắn đoạt cái này, Trần Phù Sơn cùng một cái thanh đồng bảo dương. Dương Hàn nghe vậy, cười hắc hắc, một bộ cực kỳ vô tội hình dạng. Đoạt liên đoạt, chỉ là cái này Trần Phù Sơn quá mức trước mắt, ngươi tiến nhập Lạc Vân môn sau, tốt nhất bất ở trước người sử dụng, để tránh khỏi bị Hướng Sơn vực người chú ý tới, nếu là bị bọn họ đuổi kịp đến cự chu sự tình, có lẽ Lạc Vân đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngũ Thái Nhàn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, Hướng Sơn vực tại Thanh Châu 300 vực trong, thực lực cường đại, Bài danh thứ 60, so dạ tinh vân gia trưởng quản Hàn Yên vực mạnh hơn một ít, tại Lạc Vân môn bên trong, thế lực cũng là rắc rối khó gỡ, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn." Đa Tạ Lao ngũ nhắc nhở, "Ta tiến nhập Lạc Vân sẽ cẩn thận ra tăng chú ý." Dương Hàn nghe vậy cũng là gật đầu, tuy là Lạc Vân môn thống lĩnh thanh châu, nhưng ở bên trong môn cũng là có xuất từ các đại chân nguyên thế gia võ giả, bên trong môn đảm đường chức vị quan trọng, như chấp sự trưởng lão, chấp pháp trưởng lão các loại, địa vị cao thượng, không thể mạo phạm. Trần Phù Sơn trên có hướng sơn vực vực chủ hướng sơn gia chủ nguyên lực là gần, vàng vào ta hiện nay tu vi vẫn không còn cách nào kéo xuống, chỉ có chờ ta dùng vạn nguyên ngân hồn liên, tiến giai chân nguyên thất trọng sau, mới có thể đem kéo xuống trừ. Ngũ Thái Nhàn tiếp nhận Dương Hàn đưa Trần Phù Sơn, lộ ra trong cơ thể bảng bạc nguyên lực cảm ứng Trần Phù Sơn nguyên lực là gần, hắn lắc đầu, lại lần nữa đem Trần Phù Sơn chuyển cho Dương Hàn. Nói như vậy hướng sơn gia chủ tu vi cũng là đạt đến chân nguyên cảnh tầng thứ 7. Dương Hàn nói ra. Ừ. Không tệ, tại Thanh Châu xếp hạng thứ 60 các đại vực vực chủ, tu vi cơ hồ đều chân nguyên thất trọng trở lên, thực lực cường đại, mà xếp hạng thứ 10 thập đại vực chủ, tu vi càng là sâu không lường được, chính là lạc vân môn cũng phải bán bọn họ vài phần mặt mũi. Ngũ Thái Nhàn nói ra, xem ra, ta còn rất dài lộ muốn đi à, gần là Thanh Châu, liền có nhiều như vậy cường giả, như vậy toàn bộ Yến quốc lại sẽ là hình dạng gì. Dương Hàn trong lòng âm thầm cảm thán, theo hắn hiểu biết càng ngày càng rộng. Nhãn giới cũng là càng thêm phong khoáng, trước đây trong mắt hắn cao cao tại thượng chân nguyên cảnh tu giả, nhưng bây giờ cũng không phải là quá mức xa xôi. Hôm nay khoảng cách lạc vân môn nhập môn kỳ hạn còn có không tới thời gian một tháng, thời gian coi như dư nịt sập giờ giả, các ngươi không bằng chính là ở đây luyện hóa vạn niên ngân hồn liên, tăng thêm tu vi, tiến nhập lạc vân môn từ nay trở đi tử cũng sẽ nhẹ nhõm một chút. Ngũ Thái Nhàn đề nghị. Được, ta cũng đang có ý này. Dương Hàn gật đầu, biểu thị tán thành. Hán tại cử chu bên trong, thừa dịp loạn thôn phệ rất nhiều võ giả anh linh, lúc này một ít anh linh đã sắp cũng được tiểu đỉnh thôn phệ hoàn tất, nhu cầu cấp bách một cái nơi yên tĩnh, tiêu hóa 32 mai anh linh. Ừ, ta còn không có ngưng tụ ra bản thân anh linh, vạn niên ngân hồn liền tử có khả năng củng cố cường hóa thần hồn, đối anh linh ngưng tụ có lợi thật lớn. Dạ tinh vân nói ra, tốt lắm, ta đây liền cho các ngươi tìm một an toàn điểm, tiến hành tu luyện, ta tu vi cao hơn các ngươi quá nhiều. Tiến giai là lúc sẽ ảnh hưởng chung quanh hơn 10 dặm bên trong nguyên khí lưu động, không có thể cùng các ngươi cùng nhau tu hành. Ngũ Thái Nhàn trầm giọng nói ra. Sau đó chỉ thấy tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, dương hàn cùng dạ tinh vân trên cổ tay tam nguyên pháp chạc, đó là đột nhiên từ hắn hai người trong tay mọc lên, bay vào đến ngũ Thái Nhàn trong lòng bàn tay. Các ngươi tam nguyên pháp chạc bên trong lực cơ hồ đều đã hao hết, ta trước cho các ngươi bổ sung một ít nguyên lực, một khi các ngươi tao ngộ cường địch, đủ để tự bảo vệ mình. Ngũ Thái Nhàn trong lúc nói chuyện, hai tay quang mang đại thịnh, hắn nguyên lực trong cơ thể hướng về trong hai tay tam nguyên pháp trạc liên tiếp dũng manh tràn vào, quan chú trong. Trần, cù ạ toái được, hai cái này tam nguyên pháp trạc đều rót vào ta hai thành nguyên lực, đầy đủ các ngươi trong thời gian ngắn cận. Sau một lát, Ngũ Thái Nhàn hai tay lại lần nữa vung lên, trong tay hắn tam nguyên pháp trạc tức khắc phiêu hồi dương hàn cùng dạ tinh vân trong tay. Lão Ngũ, dạ tinh vân ngưng tụ ánh linh, cần cực kỳ nơi yên tĩnh, ta bất tiện theo. Ngươi mang tinh vân đi là được, tự ta có thể tìm được thích hợp địa điểm tiến hành tu hành để thăng. Dương Hàn tiếp nhận lại lần nữa bổ sung nguyên lực tam nguyên pháp trạc, trầm giọng nói ra. Cũng tốt, chúng ta sau 15 ngày, sẽ ở nơi này tập hợp. Ngũ Thái Nhàn gật đầu, tay hắn ruội một cái, nguyên lực tuôn ra trong cơ thể, đem dạ tinh vân bao vây lại, sau đó đó là hóa thành một đạo hoa quang phóng lên cao, trong nháy mắt liền biến mất. Mã thiên hạ, chúng ta cũng đi thôi. Dương Hàn thấy ngũ thái nhàn cùng dạ tinh vân thân ảnh biến mất ở chân trời trong lúc đó, lúc này mới xoay người cưới mã thiên hạ phía sau lưng, hắn vô thần tông cự mã phía sau lưng, mã thiên hạ tức khắc hí một tiếng, đột nhiên lao ra. Một người một con ngựa tại dưới vách núi phi nước đại, sau nửa canh giờ, tại một chỗ cực kỳ yên tĩnh rừng rầm chỗ sâu, Dương Hàn cùng mã thiên hạ đó là dừng lại. Đi thôi, chúng ta vào tinh phủ. Dương Hàn phải thôn vệ hơn 10 mai anh linh, tất nhiên sẽ xuất hiện cực kỳ nhiều lần thiên điệu dị tượng chỉ có tinh phủ trong mới là an toàn nhất chỗ. Chỉ thấy Dương Hàn bàn tay vào trong lực, nắm chặt tinh phủ Tiểu Châu, trong lòng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tinh phủ Tiểu Châu tức khắc bắn ra một đạo hoa quang, đem Dương Hàn cùng thần tông, cự mã mã thiên hạ cùng nhau hấp thu vào tinh phủ trong. Hô, dường như kiếm ý. Một người một con ngựa thân hình vừa xuất hiện tại tinh phủ trong, Dương Hàn đó là tức khắc cảm thấy một cổ mạnh mẽ kiếm ý xông tới mặt, đúng là rơi vào tinh phủ lối vào mảnh nhỏ tàn kiếm chỗ tản ra kiếm ý ảo cảnh. Mã Thiên Hạ, chúng ta đi mau. Dương Hàn hôm nay thần hồn thập phần cường đại, không có tức khắc rơi vào tản kiếm trong ảo cảnh, hắn nắm lên Mã Thiên Hạ, thân hình lóe lên, tức khắc lao ra tản kiếm ảo cảnh phạm vi. Xích xích. Mã Thiên Hạ táo bạo tê hống, nó vừa tiến vào tinh phủ liền bị tản kiếm ảo cảnh chấn nhiếp, hoàn hảo Dương Hàn kịp thời đưa nó nắm ảo cảnh phạm vi, mới cho được Mã Thiên Hạ kịp thời theo trong hoàn cảnh rời khỏi, không có cảm thụ được trong ảo cảnh cái loại này cực kỳ chân thực thảm trạng. Bất quá mặc dù như vậy, Mã Thiên Hạ vẫn như cũ cực kỳ tức giận, nó nâng lên móng ngựa, sẽ nhằm phía trong ảo cảnh. Tính, Mã Thiên Hạ, ta nơi này chính là có thứ tốt đây, ngươi không đến một cái sao. Dương Hàn bắt lại Mã Thiên Hạ nơi cổ lông bẩm, chỉ thấy Dương Hàn duỗi tay ra, một đóa hơi co lại vạn niên ngân hồn liên đó là xuất hiện tại Dương Hàn trong tay, tại đây chỗ cực nhỏ vạn niên ngân hồn liên trong, một khỏa trong suốt hạt sen nhẹ nhàng trôi nổi. Xích xích, Mã Thiên Hạ vừa thấy Dương Hàn trong tay hạt sen, rất là hương phấn nó lẻ lưỡi phạch một cái, liền đem vạn niên ngân hồn liền tử cuốn vào trong miệng, sau đó chạy đến tinh phủ một góc hẻo lánh, phong phú dùng luyện hóa. cái này kẻ tham ăn. dương hàn cười mắng một tiếng, hắn lại như vậy cước bộ lóe lên, đi tới tinh phủ đoán tiên lô cạnh lòng trụ ở dưới, khuân chân sau đó, chỉ thấy sau lưng của hắn thánh muốn mở, bốn màu lưu quang bao vây vạn vật khởi nguyên đỉnh vừa nhảy ra, huyền phù ở trên đỉnh đầu. ba ba ba. vạn vật khởi nguyên đỉnh bên trong. Từng đạo lưu quang quang cháo vỡ vụn thân ảnh này lên phi phục vang lên, từng đạo hình thái khác nhau, đẳng cấp bất đồng anh linh phát ra gào thét, bị vạn vật khởi nguyên đỉnh bên trong xương mù màu đen căn uất. Chương 180, Song trọng tôn phệ. Theo từng cái anh linh bị vạn vật khởi nguyên đỉnh thôn phệ, tiểu đỉnh thân hình cũng là dần dần hư ảo, biến thành bất đồng anh linh hình thái, liên tiếp biến hóa, có dài năm chỉ cự giác man yêu, hữu hình giống như độc xà trường kiếm, có tỏa ra quỷ dị lộng lẫy vòng tròn, có đao cánh tay sắc bén đường lang. Vút vút. Mà một bên Long trụ trên cũng có từng đạo tinh lực quang trụ, từ không biết tên không gian bắn ra, đem Dương Hàn thân thể bao phủ, thuần túy tinh lực lực lượng bản nguyên quán chú đến Dương Hàn trong thân thể, rèn luyện hắn gân cốt, kinh khí. Tại từng đạo tinh lực rèn luyện trong, Dương Hàn huyết nục càng thêm ngưng luyện cường đại, tham lam hấp thu mỗi một sợi tinh nguyên bản lực, mà hắn cái chán bên trong tinh trùng cũng là xoay tròn cấp tốc, thôn phệ dư thừa tinh thần lực. Dương Hàn trong khí hải, 40 đạo kinh khí cũng là càng ngày càng ngưng luyện, rốt cục một đạo kinh khí bên trong một chút tạp dư không khí bị tinh lực liên tiếp rèn luyện để ép ra. Mà vào thời khắc này, hắn 39 đạo kình khí như là cảm thụ được biến hóa gì một dạng càng là nhất tề đột nhiên run lên, sau đó tựa như đạo thứ nhất kình khí một dạng lại có 39 cổ tạp dư không khí bị đè ép chút giận tinh thần trong, cho được kình khí bên trong nguyên khí hàm lượng tăng mạnh. 3. Mà ngay Dương Hàn trong khí hải 40 đạo kình khí nguyên khí hàm lượng để thăng đồng thời, một đạo tân khí tinh thần đột nhiên tại Dương Hàn trong khí hải đột nhiên ngưng tụ thành hình. Sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ mười, thứ mười lăm đạo kình khí liên tiếp ngưng tụ ra. Hơn nữa kình khí số lượng vẫn như cũ không ngừng lên cao, mãi đến đột phá đến thứ hai mươi đạo kình khí. Mà lúc này dương hàn trong cơ thể kình khí tổng số càng là đạt đến sáu mươi nói nhiều. Hắn thân thể cũng là rung một cái, như là một đạo xiềng xích bị mở ra một nở 5 z 7 t dạng hắn huyết khí đột nhiên tăng trưởng, thân thể chỗ sâu một cổ to lớn lực lượng phun ra, đầy đặn hắn thân thể ta đột phá tu vi đến ngưng khí cảnh đệ tam trọng cường khí kỳ. Dương Hàn trong lòng rất là mừng rỡ, từ lúc hơn 10 ngày trước, hắn tu vi liền đã tới ngưng khí nhị trọng đỉnh điểm, khoảng cách ngưng khí tam trọng chỉ có cách một con đường, mà hôm nay tại tinh lực quan chú, tự nhiên có khả năng đơn giản đột phá. Lúc này Dương Hàn một thân kinh khí đạt đến 60 nói trình độ kinh khủng, mà hắn thân thể lực cũng là tăng trưởng đến một cánh tay 10 vạn cân cực hạn lực lượng. Mà ngưng khí tam trọng, võ giả có thể cho bản thân lực lượng trong vòng thời gian ngắn bạo tăng gấp 2. Dương Hàn tại trạng thái cực hạn ở dưới lực lượng, càng là đạt đến 300,000 cân trình độ kinh khủng. Bất quá lúc này, tiểu đỉnh thôn phệ lại xa xa không có kết thúc, Dương Hàn tại cự chu trọng, một hơi thở thôn phệ 32 tên võ giả anh linh, trong phạm giai anh linh 20 đạo, binh giai anh linh 12 nói. Số lượng nhiều, đó là vạn vật khởi nguyên đỉnh chốc lát không ngừng thôn phệ chuyển hóa, cũng là tốn hao mấy ngày thời gian, tại Dương Hàn tấn thăng ngưng khí đệ tam trọng lúc. Vạn vật khởi nguyên đỉnh cũng bất quá vừa mới thôn phệ chuyển hóa tám miếng phàm giai anh linh mà thôi. Tinh lực quan chú, ta thần hồn biết tiến vào một loại bình thường võ giả có thể gặp không thể cầu thần hồn rèn luyện giai đoạn. Tuy là mỗi lần thời gian quang ngắn, nhưng đối với thần hồn chỗ tốt cũng là cực đại. Bất quá hay bởi vì thời gian quang ngắn, thần hồn không còn cách nào xuất hiện bản chất lột xác. Dương Hàn ngồi xếp bằng, bàn tay hắn duỗi một cái, ba miếng tản ra nhàn nhạt hoa quang nguyên lực vạn niên ngân hồn liên đó là xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Chân nguyên cảnh trở xuống tu vi, chỉ có thể dùng một cái vạn niên ngân hồn liên tử, mà ta thần hồn tại tinh trùng cùng mấy mươi lần tinh lực quán chú trong xuất hiện thần hồn rèn luyện ở dưới, ngưng thật trình độ vượt xa ngưng khí cảnh võ giả, một lần thôn phệ ba miếng ngân hồn liên tử, cần phải có khả năng thừa nhận. Dương Hàn ánh mắt thủy hướng trong tay ngân hồn liên tử, hắn hơi trầm ngâm, trong mắt lóe lên một vẻ kiên nghị, rồi tay ra, tam đóa nguyên lực ngưng tụ vạn niên ngân hồn liên liền bị hắn thả vào trong miệng. Vạn niên ngân hồn liên mà tinh thuần nguyên lực ngưng tụ mà thành vừa vào dương hàn trong miệng, tức khắc hóa thành từng đạo dòng nước gấm chảy vào hắn tứ chi bách hải, mà ở vào vạn niên ngân hồn liên ở giữa hạt sen hóa từng đạo vụ trạng tinh túy, phát tán dương hàn đầu người trong, rơi vào não hải thần hồn chi bên trong. Dương hàn não hải thần đài trung ương nhất chỗ, một đoàn tỏa ra điểm điểm tinh quang khối không khí chậm rãi bờ bền, khối không khí trong mơ hồ có một mặt cùng dương hàn giống nhau như lúc mặt người chậm rãi hiện lên, đây chính là hắn thần hồn. người thường thần hồn tại chân nguyên cảnh trở xuống lúc chỉ là một đoàn cực kỳ rời rạc vô sắc khối không khí. Mà Dương Hàn lúc này thần hồn tuy là cũng là khối không khí trạng, so với người bình thường thần hồn phải ngưng luyện rất nhiều, chỉ có người thường một nửa cỡ, nhưng thần hồn cường độ cùng hùng hậu trình độ cũng là người thường trả giá gấp mười nhiều, hơn nữa mơ hồ có ngưng tụ thành xương hóa dấu hiệu. Theo vạn niên ngân hồn liên tử vụ trạng tinh túy rơi vào Dương Hàn khí hình trong thần hồn, Dương Hàn thần hồn cũng là biến được càng đầy đặn, chậm rãi trở nên lớn, mãi đến lại lần nữa biến thành cùng người thường một dạng cỡ mới đỉnh chỉ hình dạng tăng trưởng. Nhưng lúc này, vạn năm anh linh hạt sen tinh túy lại như cũ liên tiếp phát huy, tản vào dương hàn thần thai trong trong thần hồn, tăng cường thần hồn cường độ, đầy đặn thần hồn phân lượng. Tại vạn niên ngân hồn liên tử làm dịu, dương hàn thần hồn mật độ liên tiếp tăng thêm, từ từ tụ hợp, dần có dần dần xương mù hóa chiều hướng. Xôn sao? Mà cùng thời khắc đó, dương hàn trong miệng quả thứ nhất vạn niên ngân hồn liên tử cũng là tiêu hao hầu như không còn bao vây tại Vạn Niên Ngân Hồn Liên Tử bên ngoài nguyên lực đó hoa, cũng trong nháy mắt hóa thành một cổ cổ dòng nước cấm nhằm phía Dương Hàn trong thân thể, đây đặn cường hóa hắn thân thể, rèn luyện hắn trong khí hải 60 đạo kinh khí. Vạn Niên Ngân Hồn Liên Tử bao bên ngoài khóa nguyên lực đó hoa, là Vạn Niên Ngân Hồn Liên thành tốc sau, một thân tinh túy biến thành, vô cùng tinh thuần, thoải mái thân thể, rèn luyện kinh khí, không thể thích hợp hơn. Mà cùng lúc đó, Dương Hàn đỉnh đầu Vạn Vật Khởi Nguyên đỉnh cũng ở đây liên tiếp thôn phệ Anh Linh. Từng đạo tinh lực quang trụ liên tiếp rũ xuống, đem vô thượng tinh nguyên lực rót đến trong thân thể của hắn, Dương Hàn mới vừa tiến vào ngưng khí tam trọng tu vi cũng bị triệt để củng cố. Dương Hàn thần hồn càng là một mảnh thanh minh, không muốn vô tư tiến nhập thần hồn rèn luyện trong trạng thái, mà trong miệng hắn vạn vật ngân hồn liên càng là liên tiếp tỏa ra tinh túy dược lực, thoải mái thần hồn. Dưới loại trạng thái này, Dương Hàn thần hồn dĩ nhiên không hề theo thần hồn rèn luyện trong trạng thái rời khỏi, mà là luôn luôn yên lặng tại thần hồn rèn luyện trong mỗi khi nhất trụ tinh lực kết thúc, liền có vạn niên ngân hồn liên tử tinh tuy dũng vanh chản vào dương hàn thần hồn, đem hắn thần hồn rèn luyện trạng thái bảo trì kéo dài liên tiếp, mà dương hàn thần thai trong thần hồn cũng tự từ từ xương ngủ hóa, biến được càng ngưng luyện càng kiên cố hơn, thần hồn hồn lực càng là tăng lên gấp bội. Không biết qua bao lâu, dương hàn trong miệng quả thứ hai vạn niên ngân hồn liên bị tiêu hóa hầu như không còn, ngân hồn liên tử bên ngoài nguyên lực cũng lại lần nữa chạy vào dương hàn trong thân thể, cường hóa hắn thân thể, kinh khí. Dương Hàn tu vi cũng ở đây vạn niên ngân hồn liên cùng tinh lực quang trụ quán trứ cùng rèn luyện trong lại lần nữa tinh tiến, thời gian ngắn ngủi, liền tiến vào ngưng khí tam trọng trung kỳ. Mà lúc này Dương Hàn trong miệng còn có một mai vạn niên ngân hồn liên tử không có tiêu hóa, hắn trên đỉnh đầu vạn vật khởi nguyên đỉnh bên trong cũng có 15 mai anh linh chậm rãi chim nổi. Chương 181, vạn cổ cự đầu tinh hồn nhãn. 3. Quả thứ 3 vạn niên ngân hồn liên tử nát vụn, nhẹ nhẹ tinh túy bốc lên, dũng mãnh tràn vào Dương Hàn trong thần hồn. Hán thần hồn biến được càng ngưng luyện, trong khí hình hồn đoàn cũng là hoàn toàn biến thành vụ trạng, hồn đoàn trong khuôn mặt kia cũng là càng rõ ràng. Bệnh. Đột nhiên, tại vụ đoàn trong bộ kia bản nguyên linh hồn mặt trên chán, một đạo kẽ nước đột nhiên xuất hiện, cũng chậm rãi mở ra, một tinh quang lập lòe, hồn lực viên mãn thụ nhãn đột nhiên xuất hiện, ngưng tụ thành hình, một đạo ngũ thải hà quang càng là bạo trùng ra, sông thẳng cửu tiêu, mà nguyên bản ẩn giấu tại dương hàn cái chán bên trong tinh trùng càng là nhảy một cái xông vào đến Dương Hàn thân thể cái chán bên trong, chỉ thấy Dương Hàn thân thể trên chán một luồng ngưng tụ lộng lẫy tinh quang hào quang đột nhiên bộc phát ra. Tại Dương Hàn ở giữa chán một đạo thẳng lên khe cũng là chậm rãi mở, tinh trùng ở vào khe ở giữa, dĩ nhiên cũng tạo thành một rất sống động thụ nhãn. Thuận nhãn ánh mắt càng là do tinh trùng biến thành. Truyền thừa cùng Chu Thiên Tinh Thần Tông ẩn chứa một khỏa tiểu tinh thần lực tinh trùng, tại Vạn Niên Ngân Hồn liền cùng liên tiếp tinh lực rèn luyện ở dưới, dĩ nhiên phát sinh tiến hóa biến thành dương hàn cái chán bên trong tinh nhãn, tinh hồn nhãn, ngưng tụ tinh lực, mục ẩn thần quang, phá trừ hư vọng, chu diệt và tà. Dương hàn chợt mở hai mắt ra, một đạo không rõ ràng tin tức càng là tự tân sinh tinh nhãn trong truyền lại đến trong óc hắn, mà hắn trong thân thể nguyên huyết cũng là hướng về tinh hồn nhãn chạy xuôi đi, chìm vào trong. Nguyên bản là tinh lực ngưng tụ tinh trùng, tại hấp thu nguyên huyết sau, càng là hóa thành huyết nhục chi thân, trong sát na một cổ càng bàng bạc tinh lực tự tinh hồn nhãn trong tàng ra, bao phủ dương hàn thân thể. Hắn khí huyết cùng kình khí càng là kịch liệt bắt đầu tăng trưởng, mà đã bị tinh hồn nhãn lôi kéo. Dương Hàn đỉnh đầu vạn vật khởi nguyên đỉnh càng là mãnh liệt cự chiến, tăng nhanh thôn phệ anh linh tốc độ. Từng đạo anh linh gào thét tiếng liên tiếp vang lên. Vút vút. Dương Hàn đỉnh đầu, từng đạo tinh lực quang trụ tự long trụ ở trên nổ bắn ra ra, truy nhập hắn trong thân thể. Hắn tu vi lần thứ hai điên cuồng tiến lên dài, bước vào ngưng khí tam trọng hậu kỳ. Nhưng Dương Hàn tinh hồn nhãn trong bụng phát ra tinh lực cũng không có đình chỉ. Trong miệng hắn vạn niên ngân hồn liên cũng là kéo dài tỏa ra dược lực, tại tinh lực quang trụ quan chú Dương Hàn tu vi dĩ nhiên tại không ngừng lên cao. 3. Rốt cục, tại một thời khắc Dương Hàn thân thể lại lần nữa xuất hiện rung động, ở trong khí hải, một đạo tân khí tinh thần ngưng tụ mà thành. Ngưng khí tứ trọng, ta rốt cuộc lại đột phá nhất trọng cảnh giới. Dương Hàn trong lòng khiếp sợ, ở quanh thân, tinh phủ bên trong thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng trong cơ thể hắn dũng manh tràn vào, ở trong khí hải. Từng đường kinh khí lại lần nữa ngưng tụ mà thành, trong vòng mấy cái hít thở, liền lại có 20 đạo kinh khí ngưng tụ mà thành. Lúc này, Dương Hàn trong cơ thể kình khí càng là đạt đến 80 nói nhiều, như vậy số lượng sớm đã vượt quá phổ thông ngưng khí võ giả kình khí số lượng, thậm chí có thể cùng tướng cấp anh Linh bắt trọng võ giả kình khí số lượng cùng so sánh. Bệnh! Mà nhưng vào lúc này, Dương Hàn trong miệng vạn niên ngân hồn liên tử rốt cục tiêu hao hầu như không còn. Bất quá hắn đỉnh đầu vạn vật khởi nguyên đỉnh vẫn như cũ liên tiếp thôn vẹt cuối cùng mấy viên anh linh tinh lực quang trụ rũ xuống, vừa lúc đem hắn vừa mới tấn thăng ngưng khí tứ trọng củng cố tu vi. Một lúc lâu sau, Dương Hàn đỉnh đầu vạn vật khởi nguyên đỉnh rốt cục đem một quả cuối cùng binh giai anh linh thôn vẹt hoàn tất, mà Dương Hàn cái chán bên trong tân sinh con mắt thứ ba cũng chậm rãi khép lại, lại lần nữa ẩn giấu tại hắn cái chán bên trong, chỉ ở cái chán chân chính trên da lưu lại một mai nhàn nhạt ngôi sao ấn ký, nương khí tứ trọng trùng khí cảnh. Võ giả có thể nội khí ngoại phóng, ảnh hưởng chung quanh trong vòng 3 trượng khí lưu, lúc đối địch, có khả năng hạ thấp địch nhân tốc độ lực lượng, trở lực cùng bản thể lực lượng giống nhau. Dương Hàn chậm rãi đứng lên thể, bước chân hắn đạp một cái, 80 đạo kình khí từ hắn trong thân thể thoát ra, cổ đạn quanh thân 15 trượng chi địa. Trong cơ thể ta kình khí số lượng là phổ thông ngưng khí tứ trọng võ giả gấp 5 lần, kình khí ngoại phóng ảnh hưởng phạm vi cũng là tùy theo tăng thêm, sau này phạm là tới gần thân thể của ta 15 trượng trong khoảng võ giả đều phải bị ta khí tràng ảnh hưởng. Dương Hàn tâm niệm vừa động, quanh người hắn mười lăm trượng bên trong kình khí điên cuồng dũng động, phát ra kịch liệt tiếng sấm. Xích xích. trốn ở tinh phủ xó xỉnh thần tông cự mã cảm thụ được Dương Hàn quanh thân mãnh liệt khí lưu suối rũ, cũng là hù dọa giật mình, thề hống một tiếng, tránh được xa xa, không dám tới gần, chỉ là gồ lên trong cơ thể kình khí xoay quanh quanh thân, ngăn cản Dương Hàn kình khí khí tràng quấy rối. Chỉ tiết, Nương khí cảnh võ giả khi tiến vào đệ tam trọng sau chỉ có thể tăng trưởng kinh khí, mà không còn cách nào để thăng sức mạnh thân thể. Bất quá ngưng khí tứ trọng sau, kinh khí lực lượng cũng là có khả năng tăng trưởng gấp 3, đạt đến bản thể lực lượng gấp 4, ta bản thể lực lượng 10 vạn cân, lại có thể cho kinh khí có 40 vạn cân lực lượng. Chỉ là nếu muốn để cho bản thể lực lượng tăng trưởng đến 40 vạn cân, vẫn như cũ cần thu hồi toàn bộ kinh khí, xuất hiện lực lượng tăng phúc mới được. Dương Hàn Yên lặng đứng thẳng, chậm giải thích hứng ngưng khí tứ trọng cảnh giới lực lượng quy luật vận hành, nửa ngày qua đi, hắn mới thu hồi quanh thân cổ đẵng kinh khí xích xích trốn ở xó sỉnh mã thiên hạ vừa thấy dương hàn thu hồi kinh khí lúc này mới hí một tiếng rất là không vừa lòng hướng về phía dương hàn giống như di mã thiên hạ ngươi cũng tấn cấp dương hàn nhìn về phía thần tông cự mã phát hiện thần tông cự mã trên thân hình có ba mươi đạo kinh khí ngưng tụ hiển nhiên cũng là tiến nhập ngưng khí cảnh đệ tam trọng cường khí kỳ xích xích mã thiên hạ nghe vậy có chút kiêu ngạo dương cao đầu Nhưng nó mạ nhận thấy Dương Hàn trên thân thể lượn lờ 80 đạo kinh khí, lại tức khắc có chút ảo não, trọng trọng đánh một cái mũi vang. "Được, Mã Thiên Hạ, chúng ta cũng nên ra ngoài, lần tu luyện này, khoảng chừng tốn hao 12 ngày thời gian, nói vậy Ngũ Thái Nhãn cùng Dạ Tinh Vân cũng không kém đem vạn niên ngân hồn liên tiêu hóa, chúng ta ra tinh phủ, chờ ở bên ngoài bọn họ quay về." Dương Hàn giãn ra một cái cánh tay, hai cánh tay hắn thông suốt, vô cùng vô tận lực và lực cắt lượng quán chú hai cánh tay trong, để cho hắn tràn ngập vô tận tự tin. Trong lòng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cùng thần tông cự mã thân hình tức khắc biến mất. "Gì? Có người?" Ngay Dương Hàn cùng Mã Thiên Hạ thân hình tự tinh phủ trong biến mất, xuất hiện ở bên ngoài là lúc, một đạo kinh ngạc thanh âm cũng là đột nhiên thâm nhập hắn trong tai. "Ai?" Dương Hàn trong lòng cũng là dung một cái, hắn nắm lên rơi xuống ở mặt đất toái thạch trong tinh phủ tiểu châu, cánh tay kia nắm lên Mã Thiên Hạ thân người, hướng sau lưng cấp tốc nhảy ra. "Không được, là Lạc Vân môn người." Dương Hàn thân hình lui nhanh mấy chục thước, Bước chân hắn rơi xuống, hướng trước người nhìn lại, đã thấy đến bốn gã mặc trường bảo màu xanh, phía sau các gánh vác một thanh binh khí tràng thanh niên ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía mình. Không gian pháp khí, tiểu tử này trên thân mang theo không gian loại pháp khí, vô giá, lúc này chúng ta phát đạt. Rõ là hiếm lạ, như thế địa phương vắng vẻ, còn có người như vậy tồn tại. Trước 182, Đồng Môn. Nhìn hắn sau lưng đại mã, phẩm tương bất phàm, hiến cho sư huynh, cũng là một cái công lớn. Dương Hàn trước người. Một gã tuổi chừng 24, 25 tuổi nam tử áo bào xanh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, trên người hắn trường bào màu xanh phẩm chất cứng cỏi, mơ hồ tỏa ra ánh sáng kỳ dị, chất lượng bất phàm. Mà ở tên này thanh bảo thanh niên quần áo ngực phải chỗ, càng là có thêm hai đoá viền bạc vân vân, đúng là Lạc Vân môn bạc lệnh đệ tử ký hiệu. "Tiểu tử, ngươi con cái nhà ai, lẽ nào họ Triệu?" Lại một tên Lạc Vân đệ tử tiến lên hét lớn, ở thanh bào nơi ngực cũng có hai đoá vân vân, bất quá cũng không có ngân sắc bên van chỉ là đệ tử bình thường. Quản hắn là ai, coi như là này sấm đánh vực triệu ra đệ tử lại có thể thế nào, không gian pháp khí, giá trị được mạo hiểm, nếu như lấy được, chúng ta tấn thăng đệ tử nòng cốt cũng là có hy vọng. Một người vóc dáng ải tiểu Lạc Mây đệ tử trong mắt lộ ra vô cùng vẻ tham lam, hắn rút ra sau lưng trường đao, một bộ nóng lòng muốn thử hình dạng. Các vị sư huynh, ta cũng là Lạc Vân môn đệ tử, mọi người đều là đồng môn, cũng không cần động thủ tốt. Dương Hàn thấy trước V8 mắt bốn người biểu hiện Rõ ràng là muốn giết người đoạt bảo, trong lòng không khỏi giận mình, bốn người này khí tức hùng hậu, đều là ngưng khí thất trọng ở trên võ giả, không thể coi thường. "Hả, ngươi cũng là Lạc Vân Môn người, thế nào thấy có chút khuôn mặt sinh?" Đệ tử danh Lạc Vân Môn đệ tử nghe vậy, nhìn nhau một cái, trên mặt tức khắc lộ ra ôn hòa tiểu ý. Tại hạ đã lấy được Lạc Vân Môn kim lệnh, sắp chạy tới môn phái." Dương Hàn cung kính nói, tay hắn đưa về phía bên hông, một cái lệnh bài màu vàng nóng tức khắc xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Nguyên Lai là đồng môn, vẫn là Kim Lệnh đệ tử, ban nãy có nhiều mạo phạm, sư đệ không lấy làm phiền lòng a. Đệ tử danh Lạc Vân Môn đệ tử nhìn thấy dương hàn trong tay Kim Lệnh, nụ cười trên mặt càng là sáng rực một ít, dường như vừa mới sự tình căn bản không có phát sinh. Nguyên Lai là đồng môn, có nhiều đã tội. Dư Ba tên nguyên bản nhìn chằm chằm Lạc Vân Môn đệ tử, lúc này nét mặt cũng là không ở băng lãnh, chỉ là bọn hắn trong tay binh khí nhưng không thu hồi, tựa hồ là quên. Bất quá, vàng này làm cũng sẽ có giá. Nếu như sư đệ cho phép, vẫn hy vọng để cho ta dám biệt một phen. Đệ tử danh lạc vân môn đệ tử khẽ mỉm cười, tuy là ngoài miệng nói yêu cầu, nhưng trước mắt cước bộ cũng là trực tiếp hướng về Dương Hàn đi tới. Cái này là tự nhiên, xin thỉnh sư huynh dám biệt. Dương Hàn như là vẫn chưa chú ý tới dư ba tên lạc vân môn đệ tử vẫn như cũ nắm binh khí, trên thân kinh khí cũng không có thu hồi trong cơ thể. Hắn đang nghe đệ tứ danh lạc vân môn đệ tử nói sau, thần tình trên mặt biến được cực kỳ bông lơi. Dường như một chút cũng không có đề phòng. Xích xích nhưng Dương Hàn sau lưng Thần Tông cự mã cũng là trọng trọng mũi to vang, thật lớn mã nhãn tròng, có khó chịu bất an tâm tình. Ừ, ta tới nhìn một chút. Đệ tử Danh Lạc Vân Môn đệ tử chậm rãi đi tới Dương Hàn bên cạnh, hắn đưa ra một tay chậm rãi dò xét Dương Hàn trong lòng bàn tay cái viên này kim lệnh. Khả năng liền tại đệ tử Danh Lạc Vân Môn đệ tử bàn tay phải tiếp cận Dương Hàn trong tay kim lệnh lúc, lại đột nhiên một trận, sau đó lấy thế nhanh như chớp không kịp bị hai hướng về Dương Hàn, cổ đồng loạt đi. Hơn 10 đạo kinh khí ở tên này Lạc Vân môn đệ tử trên thân hình đột nhiên thoát ra, tụ tập tại trong bàn tay hắn. Một kinh khí ngưng tụ bàn tay, trong nháy mắt ngưng tụ thành, bàn tay hướng về Dương Hàn đầu người, cổ nắm thật chặt đi, này nắm chặt trong lúc đó, lực lượng chừng gần 300,000 cân lực lượng. Nếu như một dạng ngưng khí thất trọng trở xuống võ giả bị nắm, trong nháy mắt liền sẽ bị cự lực nghiệt thành u bính, đầu người bạo liệt. Sư huynh đưa tay sai phương hướng đi. Nhưng Dương Hàn lại chỉ là nhẹ nhàng cười, không chút nào đem tên này Lạc Vân Môn đệ tử kình khí ngưng tụ bàn tay để vào mắt. Chỉ thấy Dương Hàn quanh thân 15 giải bên trong không khí trong nháy mắt ngưng kết, 80 đạo kình khí từ hắn trong cơ thể tuôn ra, phân bố quanh thân 15 trượng trong không gian. Chuyện gì xảy ra, lực lượng lớn như vậy? Tên này đột nhiên hướng Dương Hàn xuất thủ Lạc Vân Môn đệ tử, trong nháy mắt đó là cảm thấy mình như là rơi vào bùn lầy trong ao đầm một dạng hoặc như là có vô số cái tay chặt chẽ đem thân thể mình tóm chặt lấy thậm chí ngay cả mảy may đều không cách nào động đậy. Sư đệ tha mạng, sư đệ tha mạng, ta chỉ là muốn thăm dò một cái sư đệ tu vi, không đúng, là sư huynh tu vi. Bị Dương Hàn khí tràng cầm cố lạc vân môn đệ tử, trên mặt rốt cục toát ra khiếp sợ cùng thần sắc sợ hãi, tại Dương Hàn quanh thân tản ra trong khí tràng, hắn cảm thụ được một cổ xa xa siêu việt cùng hắn lực lượng kinh khủng. Thăm dò, hừ, làm ta là con nít sao, nếu là ta tu vi kém đi nữa một điểm. Hiện tại có lẽ sớm đã chết ở trong tay người đi. Dương Hàn nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Vị sư huynh này, vừa mới là chúng ta mạo phạm, xin thỉnh sư huynh bỏ qua hắn, chúng ta cái này rời khỏi. Cách đó không xa ba tên lạc vân môn đệ tử lúc này cũng là rất là khẩn trương, liên thanh cầu xin tha thứ. Bọn họ vốn tưởng rằng, lấy Dương Hàn 15-16 tuổi, coi như ngưng tụ tướng cấp anh linh, tối đa cũng chính là vừa mới đột phá đến ngưng khí cảnh 1. 2. Sở dĩ đối Dương Hàn thi triển nữ kế, vung lơi Dương Hàn cảnh giác, cũng là sợ Dương Hàn xuất thân đại tông môn, có chứa gia tộc chuyển xuống chân nguyên pháp khí mà thôi. Nào biết đâu rằng, Dương Hàn vừa ra tay, đó là cho thấy vượt xa bọn họ thực lực cường đại, nhìn Dương Hàn quanh thân lượn L-80 đạo kinh khí. Tại vào thời khắc này, bọn họ đều cho rằng Dương Hàn ít nhất là ngưng khí bắt trọng tướng cấp anh linh võ giả. Tuy là các ngươi phát hiện ta có chưa không gian pháp khí, nhưng ngay từ đầu, có hay không muốn chảm sát các ngươi, ta đã từng có chút do dự. Bất quá nếu là các ngươi trước xuống tay với ta, cũng đừng trách ta vô tình. Dương Hàn đối với mấy cái này lạc vân môn đệ tử yêu cầu, thơ ơ, nếu như những đệ tử này tâm địa hiền lành, Dương Hàn cũng sẽ không làm khó bọn họ. Nhưng lúc này, những thứ này lạc vân môn đệ tử đã đối với hắn lên sát ý, coi như lúc này thả những người này rời khỏi, lấy bọn họ tính tình, cũng nhất định sẽ đối Dương Hàn ghi hận trong lòng, cũng sẽ đem Dương Hàn trên thân tinh phủ bí mật, tiết lộ cấp cho người khác, bởi hắn đưa tới vô cùng vô tận phiền toái. Ngươi chẳng lẽ còn muốn giết chúng ta? Bị Dương Hàn cầm cố lại tên kia Lạc Vân Môn đệ tử nghe vậy, rất là khủng hoảng, hắn hướng Dương Hàn quát lớn, nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi là Kim Lệnh đệ tử, liền có thể muốn làm gì thì làm. Lạc Vân Môn bên trong Kim Lệnh đệ tử số lượng chừng mấy trăm, hàng năm rơi xuống cũng không tại số ít, chỉ có trở thành đệ tử năm cốt, mới chính thức vốn có địa vị. Không sai, ngươi cũng đã biết Lạc Vân Môn bên trong thanh vân bảng, chúng ta theo Hoa Thiên sát sư hình, tu vi cao thâm, chân nguyên cảnh giới Là thanh vân bảng ở trên tiếng tâm lừng lấy đại cao thủ, so một ít lớn vượt vực, vực chủ thực lực cao thâm hơn, chọc giận hoa sư huynh, ngươi chết nhất định. Không sai, lần này chúng ta ra tông, chính là phụng hoa sư huynh mệnh lệnh, vì hắn xử lý đại sự, ngươi nếu như thất thời, liền sớm làm nhận sai, chúng ta cũng sẽ không truy cứu. Ngoài ra ba tên lạc vân môn đệ tử lớn tiếng quát lớn, thanh vân bảng, hoa thiên sát. Dương Hàn nghe vậy, ánh mắt hơi lập lòe, những này qua cùng ngũ thái nhàn ở chung đã từng nghe Ngũ Thái Nhàn nói lên Lạc Vân Môn một sự tình. Trước 183, Thanh Vân Bảng. Tại Lạc Vân Môn bên trong, đệ tử chia làm 3 cái đẳng cấp, chia ra làm đệ tử bình thường, đệ tử tinh anh, đệ tử nòng cốt. Mà đồng thời, là cổ vũ đệ tử trong môn phái cạnh tranh với nhau, còn có 3 cái lớn bảng, chia ra làm phong vân bảng, Lạc Vân Bảng, Thanh Vân Bảng, đối ứng tam đại đẳng cấp đệ tử. Lớn trên bảng thứ bậc, đại biểu cho đệ tử trong môn phái thực lực và tiềm lực mỗi một tên tiến nhập lớn bảng bài danh đệ tử càng là có thể có được tưởng thưởng phong phú trong lấy thanh vân bảng trọng yếu nhất mỗi một tên lên bảng lạc vân môn đệ tử đều là tu vi tại chân nguyên cảnh ở trên cường giả là lạc vân môn nhất quý trọng đệ tử hưởng thụ rất nhiều nhất dày tài nguyên tu luyện địa vị cao thượng thậm chí có thể so bên trong môn trưởng lão càng có thể có bản thân cung điện ngọn núi dưới trướng đệ tử bình thường vô số người hầu nô lệ ngàn vạn có thể so một phương vương hầu thế nào sợ đi Mau đưa ta buông ra, niệm tình ngươi còn không có tiến nhập Lạc Vân, chuyện này cứ như vậy tính. Bị Dương Hàn cầm cố lại La Vân môn đệ tử cười lạnh một tiếng, nhưng trong lòng thì âm thầm tính toán, hồi tông sau muốn đem lúc này bẩm báo Hoa Thiên sát, một cái có liên quan không gian pháp khí tin tức, tất nhiên có thể để cho hắn lấy được phần thưởng khổng lồ. Sợ, ta là sợ. Dương Hàn chậm rãi gật đầu, nhưng còn chưa chờ bốn gã Lạc Vân môn đệ tử trên mặt toát ra tiêu ý, Dương Hàn đang nói cũng là tức khắc nhất chuyện. Ta là sợ các ngươi hồi tông sau, đem ta sự tỉnh bẩm báo hoa thiên sát, vì ta mang đến mối hoạn. Cái gì? Bị Dương Hàn cầm Cố Lạc Vân môn đệ tử nghe vậy, trong lòng không khỏi được trầm xuống, mà còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, Dương Hàn cũng đã lay động cước bộ, chậm rãi đạp về ngoài ra ba tên Lạc Vân môn đệ tử. Mà cùng lúc đó, tên này bị Dương Hàn khí tràng cầm Cố Lạc Vân môn đệ tử tức khắc cảm thấy thân thể bốn phía kinh khí hướng hắn đột nhiên lẫn ép tới, lực lượng khổng lồ đem hắn thân thể hùng hang đè ép. Đó là hắn xương cốt đều bị cự lực gáp được kéo kẹt kéo kẹt rung động. ngươi không thể giết ta, bằng không hoa thiên sát sư huynh chắc chắn để cho ngươi đẹp, a vùng, vùng. Bị Dương Hàn cầm cố lạc vân môn đệ tử lớn tiếng kêu la, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, đó là không thể chịu đựng được Dương Hàn kình khí đè ép, thống khổ gào kêu, thanh âm thê lương. Hồn ảo. Dương Hàn nghe tiếng, không khỏi được quát lạnh một tiếng, thân thể hắn rung lên. Tên này bị Dương Hàn Khí Tràng cầm cố lạc vân môn đệ tử đó là cảm thấy quanh thân áp lực đột nhiên tăng lên. Sau đó chỉ nghe Ken kết xương vỡ vụn tiếng ghé vào lỗ thai hắn liên tiếp rung động, còn chưa chờ hắn cảm thụ được thân thể vỡ vụn mang đến thống khổ. Đó là hai mắt tối sầm lại, mất đi trí giác. Sau đó tên này lạc vân môn đệ tử thân thể đó là tại Dương Hàn Khí Tràng áp bách phía dưới, bị đè ép thành một cục thịt, chết không thể chết lại. Trốn, chúng ta không phải là đối thủ. Quá kinh khủng, nhỏ như vậy niên Lại có như vậy tu vi, hắn đến con cái nhà ai? Chúng ta vừa mới lấy thần lô, quyết không thể sai sót, bằng không muôn lần chết khó tử. Ba tiên lạc vân môn đệ tử thấy thế, nhấc chân chạy, bọn họ trên thân hình từng đạo kình khí tuân ra, kéo đỡ bọn họ thân thể, nhảy lên giữa không trung ngựa không mà đi, một cái hô hấp liền bay ra một ngàn mét. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Dương Hàn nhìn ba đạo trong nháy mắt biến mất ở trước mắt thân ảnh, càng là cười lạnh một tiếng, chỉ nghe bá một tiếng. Sau lưng của hắn lôi rực thanh bằng điệu vũ rực cầm ầm tàng hắn ra, bước chân hắn một điểm, hai cánh chấn động, nhô lên, xông vào tận trời. Cựu kiếm cương lôi quyết, chu ma cương lôi kiếm, Dương Hàn thân thể bay vào không trung, nhanh như thiểm điện, một thanh ngưng khí đỉnh cấp trường kiếm đồng thao xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Dương Hàn nhẹ nhàng huy vũ, trường kiếm ở giữa không trung vẽ ra một đạo huyền ảo phù lục quy tích, quanh mình thiên địa nguyên khí, tức khắc hướng về hắn trường kiếm đồng thao trên quan chú trong chớp mắt liền có bảy đạo cương lôi vòng xoáy ở trường kiếm mũi kiếm ra ngưng tụ thành hình cương lôi kích dương hàn thân ảnh chớp động mấy hơi thở liền đem phía trước chạy trốn ba tên lạc vân môn đệ tử truy đuổi mà lên trường kiếm trong tay của hắn vung lên bảy miếng nguyên lực tạo thành cương lôi vòng xoáy tức khắc bắn ra thình thịch một gã thân hình kháo hậu lạc vân môn đệ tử né tránh không kịp tức khắc bị dương hàn một đạo cương lôi đánh trúng cương lôi vừa chạm vào chạm tên này lạc vân môn đệ tử liền kịch liệt bạo tạc cuộn cuộn nguyên lực cuốn tới Tức khắc đem tên này thất trọng tu vi lạc vân môn đệ tử đánh rơi trên mặt đất. Dương Hàn liền thăng lưỡng trọng tu vi, thực lực của chính mình tăng mạnh, thi triển ra kiểu kiếm cương lôi quyết, uy lực cũng là tùy theo để thăng. Đây là công pháp gì? Bị tạc rơi vào đất lạc vân môn đệ tử cảm thụ được cương lôi trong vòng xoáy nguyên lực bá đạo, cũng là thầm kinh hãi, hắn thụ thương không nhẹ, quần áo trên người cũng là có chút tổn hại, nhưng không có tổn hại, hiện nhiên không phải vật phẩm Nhưng còn không có được tên này bị tạc rơi vào đất Lạc Vân Môn đệ tử lên đường, lại có hai đạo cương lôi hướng hắn bắn nhanh mà tới. Thu phong Lạc Diệp. Tên này Lạc Vân Môn thấy thế, trong mắt cũng là kéo xuống quá vẻ độc ác, hắn hét lớn một tiếng, rút ra sau lưng trường kiếm, đột nhiên huy vũ, từng đạo kình khí ngưng tụ trường kiếm ở ngoài, hóa thành một từng mảnh lá dụng, đem trước người che. Rầm rầm. Hai quả giết ma cương lôi tại Lạc Vân Môn đệ tử đầy trời kình khí lá dụng trước, ầm ầm nổ tung. Quần quần nguyên lực xuất hiện kịch liệt trùng kích, đầy trời như vuung ngưng thật kinh khí lá dụng cũng không cách nào ngăn cản loại này vượt xa một cái đẳng cấp nguyên lực trùng kích, nhất thời bị cương lôi tách ra, lao nhanh nguyên lực đánh thẳng tới, nhất thời đem tên này lạc vân môn đệ tử đánh bay. Độc gầm trần coi, tên này lạc vân môn đệ tử miệng phun tiên huyết, bay ngược, hắn thân thể bị nguyên lực xô ra vài trăm thước, rớt xuống đất, nội tạng rung động, xương cốt vỡ vụn, chết đi. Dương Hán thân ảnh cũng là sau đó tới. Sau lưng của hắn cánh chim màu xanh mang theo trận trận cuồng phong gào thét, thân hình lướt qua tên này, ngưng khí thất trọng lạc vân môn binh giai anh linh đệ tử, trường kiếm trong tay vung lên. Chỉ nghe ba một tiếng, rớt xuống đất, còn chưa đứng lên lạc vân môn đệ tử, nơi cổ huyết quang lóe lên, đầu lâu phóng lên cao, nóng hổi tiên huyết phun tung tóe trời cao. Dương Hàn trảm xuống tên này lạc vân môn đệ tử, cước bộ không có một chút ngừng lại, lại là hướng về hai gã khác chạy trốn lạc vân môn đệ tử đuổi theo. Đông đồng, đông đồng. đồng, đồng chỉ nghe phía trước cách vừa giờ vờ hở cờ l v đốt đó không xa bốn đạo cương lôi nổ tung tiếng đột nhiên vang lên hai gã trốn được xa hơn một chút lạc vân môn đệ tử cũng không có tránh thoát bốn miếng cương lôi bắn nhanh bị cương xét đánh trúng rơi xuống đất trên sư huynh tha mạng ta cam nguyện quy thuận sư huynh sư huynh gia nhập môn phái sau cũng sẽ cần trợ thủ chúng ta có thể giúp sư huynh hai gã lạc vân môn đệ tử sắc mặt trắng bệnh vô cùng sợ hãi thân thể bọn họ không ngừng lùi lại gấp giọng cầu xin tha thứ Hừ, các ngươi người như vậy, ta dùng lại không yên tâm. Dương Hàn cười lạnh một tiếng, thân hình hắn giống như quỷ mị, rơi vào hai gã lạc vân môn đệ tử trước người, thân hình thoát một cái, tức khắc lại bốn đạo hư ảnh theo hắn trên thân hình này ra, kể cả bản thể tổng cộng năm đạo hư ảnh, đánh về phía hai gã lạc vân môn đệ tử. Năm đạo hư ảnh thân hình liên tiếp di động, giao nhau biến ảo, hư hư thật thật, căn bản không phân rõ một đạo mới là Dương Hàn chân thực thân ảnh. Trước 184, Thần Lô Đây chính là Dương Hàn Tam Thiên Tinh Luân quan tưởng kinh chuyển đổi ác thần lũ quỷ ma ảnh quyết tới, huyền giai cấp thấp võ quyết tinh ảnh quang ma trảo trong tinh ma ảnh bộ, một đạo bản thể, bốn đạo phân thân hư ảnh. Mà nay Dương Hàn tu Vi Tăng Mạnh, một thân chiến lược so với lúc trước ác thần mạnh hơn một phần, mà hắn võ quyết càng là đạt đến huyền giai cấp thấp chất lượng, tinh ma ảnh bộ thi triển ra, hoàn toàn không có chỗ sơ hở. Liều mạng, liều mạng, dùng thần lô, dùng thần lô, cố không được nhiều như vậy hai gã lạc vân môn đệ tử nhìn thấy dương hàn kinh khủng thân pháp rất là hoảng sợ trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ điên cuồng trong một gã lạc vân môn đệ tử hàm răng cắn chặt trong tay hoa quang lóe lên từ bên hông trong túi cắn khôn lấy ra một cái toàn thân kim quang lập loè ba chân tròn lô hắn phun ra một ngụm máu tươi dọt chiếu vào ba chân tròn lô trên vù vù tròn lô đột nhiên rung động nhẹ nhẹ vầng sáng theo kim sắt tròn lô trên bay lên sau đó một cổ làm người sợ hãi khí tức đột nhiên tản ra chân nguyên pháp khí Đan lô loại chân nguyên pháp khí. Dương Hàn cước bộ không khỏi một trận, hắn nhìn về phía tên kia Lạc Vân Môn đệ tử trong tay kim sắc đan lô, trong mắt tức khắc có chút nồng đậm kinh hỉ, đan lô loại chân nguyên pháp khí quá mức quý trọng, cực khó gặp. "Tiểu tử, người chết nhất định." Cầm trong tay kim sắc đan lô Lạc Vân Môn đệ tử, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, trong lòng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay kim sắc đan lô nắp lỏ tức khắc bay lên, sau đó một đạo quang hoa sáng chói tức khắc nổ bắn ra ra, hướng Dương Hàn cuốn tới. "Ta nguyên pháp trảm!" 霍吞。